367 thứ 380 chương mượn cá giết cá không biết có phải hay không nơi này hỗn loạn đưa tới khác đá phân trắng trương chú ý của, có thể chính là ngư nhân tộc chú ý tới ở đây, một đoàn bóng đen tựa như tấm màn đen đồng dạng bao phủ mà đến, nhìn xem bởi vì đá phân trắng trương bởi vì bao hàm tinh hoa huyết đục mà bị một đám cá mập gầm ăn tình cảnh, chạy tới mấy cái đá phân trắng trương nhanh chóng mở rộng ra xúc giác đem cá mập bảy xua tan mở 4, 81 tiếng Trung, 81, Z, C, O, M, Lâm Phi thấy thế. Không để ý tuyết huệ tâm lôi kéo cầm trong tay liệt huyết lần nữa, xông về đá phân trắng trương. Chỉ là sau một khắc, hắn liền bị đá phân trắng trương bao vây, mà bên trong vòng cũng xuất hiện chín đạo bóng người, trong tay mỗi người đều có một thanh ba cỗ xin cá, dưới chân nhưng là đá phân trắng trương một cái xúc rắc 6. Bực này tư thế muốn nói rõ tình huống lại rõ ràng bất quá, đây là muốn vây công lâm phi, bởi vì lâm phi giết chết một cái đá phân trắng trương, thực lực nhất định là lạ thường, một người một trường, cá căn bản không phải lâm phi đối thủ, nếu muốn thắng hắn, liền phải cẩn công. Chỉ là ngư nhân tộc tựa hồ rất dễ quên, quên đi thần võ đại tàng ở tại bọn hắn trên địa bàn tàn phá bừa bãi tình cảnh có lẽ trước mắt những ngư nhân này tộc bởi vì đá phân trắng trương tồn tại tăng thêm mấy phần hào khí cảm thấy có cùng lâm phi đánh một trận vô liếng có thể còn có mục đích khác thì như đã sớm ngờ tới lâm phi sẽ đến ở đây hết thảy đều là ngờ tới lâm phi trong lòng một chút cũng không nghĩ nhiều quét mắt liếc chung quanh đống nhiên hiện chỉ có 7 người 6 con đá phân trắng trương theo lý thuyết dựa theo đầu người tính toán thiếu một chỉ đá phân trắng trương chính là bị chính mình giết chết một cái kia lúc này đã sớm bị cá mập bảy xé rách thành khối vụ trở thành cá mập mỹ thực một người trong đó cá trong tay giơ một ngón tay lâm phi khoa tay múa chân một cái nhìn tay thế chính là đan châu bộ dáng. Lâm Phi khinh thường nở nụ cười, liệt huyết ở trong nước một bổ, hướng về phía bảy người giơ lên ngón tay giữa, hai chân thay phiên đạp nước, nhường cơ thể không còn chìm xuống, làm xong một động tác này, không đợi bảy người phản ứng lại, lập tức hướng đáy nước lao xuống, mà ở đáy nước, Tuyết Huệ tâm vừa lúc ở nơi đó. Lâm Phi cường thịnh trở lại, muốn trong thời gian ngắn giết chết bảy người cùng 6 con đá phân trắng trương cũng không khác hẳn với người si nói mộng, nếu như giết không chết, trong cơ thể mình dưỡng khí sẽ không đủ để chèo chống chiến đấu, nơi này cách mặt biển có ít nhất một, 1,200m, liền xem như nổi lên, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể lao ra chúng chỉ còn có 6 con xúc rác dài đến mấy chục mét đá phân trắng trương, chỉ cần quấn lấy chính mình, chính mình liền phải tươi sống đến chết. chính là bởi vì tinh tường điểm này, Lâm Phi mới có thể chậm xuống. người tốt giết hỗn độn châm đủ để mỉa sát bảy người này. khó khăn là cái kia 6 con đá phân trắng trương, Lâm Phi cũng không có định bỏ qua cho đá phân trắng trương, tất nhiên không dung tha, liền phải toàn bộ giết chết. Đan Châu thế nhưng là độ tốt, có thứ này, Lâm Phi liền có thể nhanh chế tạo ra cao thủ, giống như là Long Diễm đặc chiến đội chỉnh thể tăng cao thực lực đồng dạng, có thể đem mình mấy người nữa nhân thực lực thăng lên tới một cảnh giới khủng bố, thị như điền tiểu mễ. Đây mới là Lâm Phi khăng khăng muốn giết đá phân trắng trương nguyên nhân, cũng bởi vì này điểm, Tuyết huệ Tâm thấy rõ liệu Lâm Phi tâm tư, dấu ở đá ngầm đằng sau thân hình không động, chỉ là nhìn xem chú ý đến trong sân biến hóa. Nhiệm vụ của nàng chính là thừa cơ miệu sát một cái đá phân trắng trương. Tại sáu người không có toàn bộ trước khi chết, làm hết khả năng giết chết đá phân trắng trương. Nhưng mà kế tiếp, vấn đề đã tới rồi, Tuyết huệ Tâm trong tay không có thể chém giết đá phân trắng trương lợi khí, thậm chí là tay không tất sát. Tại Lâm Phi ý thức được điểm này phía sau, sớm đã khoảng cách Tuyết huệ Tâm có 5 60m xa mà vòng vây cũng đã theo mình trầm xuống mà hạ xuống, căn bản là không có cách đi qua cùng Tuyết huệ Tâm sẽ cùng. Nghĩ đến điểm này, Lâm Phi ánh mắt đột nhiên phát lạnh, giun tay hất lên, liệt huyết liền bổ ra nước biển, hóa thành một đạo hàn quang bắn về phía ngăn tại mình và Tuyết huệ Tâm ở giữa Ngư Nhân Tộc cao thủ, Ngư Nhân Tộc người nơi nào nghĩ đến Lâm Phi sẽ đem vũ khí xem như am khí ném ra, căn bản không có phòng bị. Hơn nữa liệt huyết lực đạo vừa vội vừa đại, căn bản không dám đón đỡ, dám mạnh phân trắng trương xúc giác, đa trắng trương xúc giác trượt lùi về một điểm, liệt huyết lưỡi đao, lão ba của hắn xuyên qua, kinh ra hắn một thân mồ hôi lạnh, liệt huyết dư thế không suy lại tiếp tục bay ra hai mươi mấy mét hậu phương mới trầm xuống, lúc này khoảng cách tuyết huệ tâm khoảng cách không đủ một m, tuyết huệ tâm sao lại bỏ lỡ cơ hội này? Nếu là không biết lâm phi là ném cho nàng giết đá phân trắng trương, vậy nàng liền trắng cùng lâm phi hợp thể nhiều lần như vậy, tâm ý tương thông, cũng không phải nói một chút thì có. Liệt huyết nơi tay tuyết huệ tâm vậy mà cảm nhận được một tia trầm trọng, chân khí trong cơ thể vận chuyển, một cỗ chân khí màu nhũ bạch từ thể nội mờ mịt mà ra, bao lấy liệt huyết, một hồi lâu, mới cảm giác liệt huyết biến nhẹ đi nhiều, thành thạo nắm trong tay phía sau, lần nữa nhìn về phía chậm chạm xuống đá phân trắng trương. ngay tại đá phân trắng trương theo lâm phi trầm xuống. Súc giác vươn về trước, mà đầu hướng ra phía ngoài đi qua Tuyết huệ Tâm thời điểm, Tuyết huệ Tâm đột nhiên động, cơ liệt huyết thẳng tắc bù về phía đá phấn trắng trương, cái kia to lớn đầu, đá phấn trắng trương cùng hiện tại bạch tuột một dạng, đều có biến sắc kỹ năng, màu đen đầu to ở trong nước biển càng lộ ra, Tuyết huệ Tâm cảnh giới lại cao, đối thoại ác trương cũng rất hiểu, mặc dù lần thứ nhất săn giết bực này viễn cổ sinh vật, thủ hạ lại không có chút nào lưu tình. Lâm Phi đem Tuyết huệ Tâm hành động thu hết vào mắt, khoe miệng hiện ra vẻ mỉm cười, song trưởng xê dịch, tay trái mỗi tay từ xuất hiện ba cái hỗn độn trầm, không phát giác gì bắn về phía mất đi đá phấn trắng trương dựa vào ngư nhân tộc cao thủ sáu cái hôn độ trầm, đầy đủ đẩy nàng vào chỗ chết, có thể Lâm Phi mục đích cũng không phải giết hắn, chỉ là chế trụ, mục đích làm như vậy ở đâu, nhưng lại không biết. sáu người khác nhìn thấy đồng bạn của mình xuất hiện dị trạng, tiếp lấy liền chú ý tới bên cạnh hắn đá phân trắng trương tình huống, đứng tại xúc rắc lên thân thể không khỏi cùng nhau chấn động, hoảng sợ nhìn về phía Lưu Lâm Phi, không sợ hai mới là lạ, bởi vì lúc này Lâm Phi căn bản không có động công kích, lại giết một cái đá phân trắng trương, cái này há chẳng phải là nói Lâm Phi còn có đồng bạn, hơn nữa đồng bạn thực lực không ở Lâm Phi phía dưới, bởi vì một cái đá phân trắng trương chết đi, thậm chí ngay cả lúc trước cái kia làm ra rãy rủa cũng không có. Chuyện này chỉ có thể chứng minh một sự kiện, miêu sát. Nghĩ tới đây, sáu người ngắn ngủi thất thần sau đó, lập tức vây hướng liếu Lâm Phi, mà còn dư lại năng cái đá phân trắng trường cũng rôi ra xúc giác, hướng Lâm Phi bay tới. Lúc này nhìn thấy Lâm Phi tay không tốc sát, lại muốn đưa Lâm Phi vào chỗ chết. Lâm Phi chỉ là khinh thường nở nụ cười, lúc này thực lực, giết người như nhặt giới. đối với sáu người, giết chết bọn hắn chỉ là trong khoảnh khắc, chỉ là Lâm Phi lại không động tay, nhìn xem người cùng Bạch Tuột công kích, một bộ khoanh tay chịu chết hình dạng. Ngay tại công kích sắp đến thời điểm, đột nhiên nước biển lật lên từng đợt mạch nước ầm, so trước đó to lớn hơn cá mập bảy bơi tới. Trong đó vẫn còn có mấy cái hồ kình, mượn cá giết cá. Mượn cá mập đối với mùi máu tươi mẫn cảm trình độ, Lâm Phi cùng Tuyết Huệ tâm hoàn thành một lần hoàn mỹ phối hợp, có hồ xa cùng hồ kình giám ăn, ngư nhân tộc cùng đá phấn trắng trương liền phải cố kỵ ba phần, bởi vì mãnh hổ nan địch đàn sói, cho dù là phản kích, bên cạnh còn có hai cái thực lực tuyệt tuyệt đỉnh cao thủ. 368 thứ 381 trương thảm liệt một màn Lâm Phi kế sách thành công, cái này cũng là chế trụ ngư nhân tộc một người mà không có giết chết hắn lý do. Lúc này ngư nhân tộc cao thủ đang đứng ở huyết thủy bên trong, nhìn thấy cá mập bậy bơi lại, lập tức dọa đến khoa tay múa chân, cái này khế động lập tức đưa tới cá mập chú ý của, huyết buồn đại khẩu hướng về hắn căn tới. 81, tiếng Trung, 81Z. Còn nếu là bình thường, hắn tự nhiên sẽ không sợ sợ những thứ này cá mập, hơn nữa những thứ này cá mập vốn là bọn hắn xua đuổi mà đến, vốn là cá mập bậy còn tính là nghe lời, nhưng bây giờ, cho dù là mạnh đi nữa uy thế cũng đừng hỏng kiểm chế bọn hắn gặm ăn đá phân trắng trương quyết tâm, bởi vì so sánh ngư nhân tộc khu cá chi pháp, đá phấn trắng trương huyết nục càng có sức hấp dẫn. Tham lam chiến thắng sợ hãi, đây chính là thiên nhiên quy luật, mỗi một loại động vật đều có hấp thu thiên điệu tinh hoa bản năng, cá mập cũng không ngoại lệ, cho dù là e ngại cũng không chút do dự sông về ngư nhân tộc cao thủ cùng đá phấn trắng trương vốn là ngư nhân tộc cao thủ có thể không tham chiến chỉ cần học lâm phi bảo trì bất động liền có thể chỉ là bọn hắn không đành lòng nhìn xem đồng bạn bị cá mập sẽ thành mảnh nhỏ lập tức mang theo đá phấn trắng trương nên hương cá mập bảy cùng hộ kình. một hồi thảm thiết đáy biển đại chiến liền triển khai như vậy mà khởi đầu người bồi táng lại tay cầm tay nuốt ở đá ngầm sau đó một bên bổ sung trong cơ thể dưỡng khí tiêu hao một bên xem xét một màn này vợt kịch đội phục ngươi chết bẩm tuyệt tâm ngón tay của tại lâm phi trong lòng bàn tay viết ra năm chữ tiếp đó hướng về phía lâm phi cong lên miệng nhỏ còn la một mặt quỷ nhường vốn là lên cơn giận dữ lâm phi tâm thần rung động liền nắm ở người ngọc miệng đối miệng hôn lên cái này lãng mạn một màn sau lưng nhưng là huyết tinh và tàn nhẫn một màn trọng đầu hí cá mập bảy cùng hộ kình tham lam nhường ngư nhân tộc cùng cơi đá phấn trắng trương không thể không nên chiến về số lượng chiếm hữu ưu hư thế tuyệt đối cá mập bảy lên từng vòng công kích dù là có cá mập bị giết chết lại không cách nào gây nên khác cá mập hứng thú lúc này cá mập bảy trong mắt chỉ có đá phấn trắng trương máu thịt bên trong tinh hoa ăn những thứ này bọn chúng cũng không cần e ngại bất luận cái gì so với chúng nó khí thế tương đại vật cảnh thiên trạch cũng thích hợp với trong biển sinh vật một cái sống đa phân trắng trương bị mười mấy cái cá mập cùng hổ kình quấn lấy, nó chỉ có 8 con xúc giác, dù cho cực lớn và nhảy bén, thế nhưng là thoáng qua một cái này cá mập, lại tránh không ra một cái khác hổ kình. Hơn nữa đa phân trắng trương còn có một cái nhược điểm, lần yếu sợ mạnh. Thấy cảnh này, có mấy cái muốn trốn chạy, lại bị ngư nhân tộc cưỡng ép khống chế lại, chỉ có thể miễn cưỡng nên chiến. Những thứ này cường đại viễn cổ sinh vật chịu đến hiện đại sinh vật khiêu chiến. Khí thế một yếu, càng là quân lính tan rã. Trong nháy mắt, con này đa phân trắng trương liền bị cắn ba con xúc giác, mà cá mập bảy cùng hổ kình nhanh chóng đánh về phía gậy mất xúc giác, mấy cái vừa đi vừa về. Ba con xúc giác toàn bộ bị nuốt sạch sẽ, trong khi hôn hít Lâm Phi không có quên quan sát tình hình nơi này, tay phải buông ra Tuyết Huyệt Tâm Elton, giũn tay hất lên, lại là ba cây hôn đụn châm xuất hiện, sau một khắc, liền bắn nhanh hướng về phía một cái ngư nhân tộc cao thủ. Tuyết Huệ Tâm thấy thế, gót sen tại trên đá ngầm giống một cái, thân hình giống như dưới nước mũi tên đồng dạng, xông về một đầu đá phấn trắng trương, liền huyết ra tay, vẫn là một chiều, đem gãy mất ba con xúc giác đá phấn trắng trương đầu bộ già, thu đan châu tại trên to lớn đầu giống một cái, trở về lại Liễu Lâm Phi bên cạnh, hai người từ phân biệt ra tay đến gom lại cùng một chỗ, trước sau không dùng nửa phút một cái ngư nhân tộc cao thủ bị chế trụ, lập tức phó phía trước một người theo gót, bị một cái cá mập cắn đứt một cái cánh tay phía sau, thống khổ ở trong nước biển dây du lôi lụt, màu đỏ tiên huyết trong nháy mắt tràn ngập mở ra, mùi máu tươi nồng nặc càng thêm khơi dậy cá mập ngoe lệ, liều lĩnh xông về đá phân trắng trương. sát lục lúc nào cũng tàn nhẫn, mà lâm phi nhưng là yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy, thường thấy sát lục, hoặc có lẽ là quen thuộc giết hại hán, sớm đã đối với cái này không có chút rung động nào, chuyện đã qua rõ mồn một trước mắt, hơn nửa năm thời gian bên trong chính mình cơ hồ là ngựa không ngừng vó câu xử lý một cọc lại một cái cọc từ sơn một gia tộc mang tới phiền phức cùng nguy cơ cái này từng cái trong âm lưu thoát khốn mà ra nhiều lần sinh tử vừa mới tu luyện tới cảnh giới bây giờ thế nhưng là thân nhân đi xa cự nhân vẫn như cũ tiêu dao cái này khiến lâm phi tâm căn bản không an tính được nhìn xem ngư nhân tộc thẳng trạng lâm phi trong lòng lại có thét dài cảm giác lâm phi cùng tuyết huệ tâm lần lượt ra tay sát lục thực lực của hai bên cân bằng cũng sinh thay đổi vốn là nắm vững thắng lợi ngư nhân tộc cũng đã phân trắng lúc này đã còn lại ba con cùng hai người còn sót lại đa phân trắng trương cũng hoặc nhiều hoặc ít mà đã mất đi xúc giác mà tuyết huệ tâm lại lấy được hai cái đan châu tăng thêm lâm phi trên người một cái tổng cộng bốn cái cái này bốn cái đan châu chính là lâm phi trợ phương nhu bọn người tăng lên tiền vốn đương nhiên còn dư lại ba con cũng tại Hà liệt 10 con đa phân trắng trương diệt trừ đáp ứng cho dư vạn quỷ tông một cái chân vũ tình chân tuyết tỉnh, phương nhu tân hân im lặng tề yên điền tiểu mỹ hỏa chân ngưng bát nữ tất cả dùng một cái một quả cuối cùng là lưu cho tuyết lan tâm đây là lâm phi đối với tuyết huệ tâm lúc ban đầu hứa hẹn giết chết đá phân trắng trương cũng coi như là vì tuyết huệ tâm tỷ muội mâu thân báo thủ ý tứ, mà đối với lâm phi tới nói, chỉ là hướng tử vân tông tuyên chiến bắt đầu. đột nhiên, đứng tại trên đá ngầm hai người lập tức tách ra, tránh ra một chi bay tới ba cỗ xiên cá, quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái đá phân trắng trương hướng nơi đây du động mà đến, một người đứng tại đá phân trắng trương trên đỉnh đầu, trong tay xuất hiện lần nữa một chi xiên cá, làm ra ném mạnh chi thế. không biết sống chết. lâm phi khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hơi hơi như đầu, nhìn một chút cá mập bảy cùng đá phân trắng trương chiến đấu vòng tròn, lại cùng huệ tâm liếc nhau, hai người song song tại trên đá ngầm giống một cái đón bơi lại đá phân trắng trương liền bắn ra. Cùng lúc đó, Lâm Phi hai tay riêng phần mình trụ ba cái huấn độ châm, khi đặt tới cùng đá phân trắng trương ngang hàng độ cao phía sau, hai tay dưng lên, sáu cái huấn độ châm vô thanh vô tức bốn mà đi. Sau một khắc đá phân trắng trương đột nhiên ra một hồi kịch liệt run rẩy, thân thể to lớn kịch liệt co gắp, đứng tại trên đỉnh đầu ngư nhân tộc cao thủ tôi không kịp đề phòng, ngã vào trong nước, nên đón hắn nhưng là ba cây huấn độ châm, chút xíu không kém địa thứ tiến vào huyệt Bách hội bên trong. Lần này Lâm Phi không có nương tay, mà là trực tiếp đem hắn bắn giết, đáng thương ngư nhân tộc cao thủ cũng chỉ dựa vào lấy đánh lén ném ra một cái chi xuyên cá vẫn là tại Lâm Phi cùng Tuyết. Huệ Tâm thân mật thời gian tâm làm, mặc dù như thế, vẫn là rơi xuống cái chết thảm cục diện, may mắn duy nhất là lưu lại đầy đủ thi. Mà Tuyết Huệ Tâm cũng ở đây một khắc ra tay, liệt huyết cùng lúc trước mấy lần mở dạng, dơ tay chém xuống, tiếp lấy vậy một cái, Đàn Châu nơi tay, lập tức tại đá phấn trắng chương trên đầu dẫm một cái, mượn lực đạo giữ chặt Liễu Lâm Phi, lần nữa mau trở lại đến rồi trên đá ngầm, tiếp tục quan sát cái kia thảm thiết chẳng diện, vì chúng nữ, Lâm Phi thực sự là liều mạng, chỉ bất quá, lần này liều đến là trí nhớ, mà không phải vũ lực. Điểm này cũng là Tuyết Huệ Tâm viết ra cái kia năm chữ nguyên nhân vốn là trong dự tính gian khổ bởi vì lâm phi tùy cơ ứng biến cơ trí mà trở nên đơn giản cùng nhẹ nhõm tám con đá phấn trắng trương tăng thêm 8 cái ngư nhân tộc cao thủ cứ như vậy thoải mái mà bị đánh bại ngoại trừ thụ thương vẫn như cũ bị cá mập cuốn lấy ba con đá phấn trắng trương bên ngoài đã có 5 cái bị chém giết ngoài ra còn có năm mai đàn châu nhìn xem chiến cuộc không sai biệt lắm đến rồi hồi cuối, cá mập cùng hổ kình một phương cùng đá phấn trắng trương giết hai bại câu thương lâm phi cùng tuyết huệ tâm cũng sẽ không chờ đợi đồng loạt ra tay giết chết ngư nhân tộc cao thủ cùng đá phấn trắng trương lấy đàn châu cứ thế mà đi cứ như vậy Một hồi từ Sơn Mục gia tộc liên hợp ngư nhân tộc chủ tính đồng thời áp dụng phong tỏa Nam vực hải vực gầm như liền như vậy bị nát bẫy, mà Lâm Phi tuyên chiến cũng lập tức chính thức bày ra. 369 thứ 382 chương huyết vệ Lâm Phi tuyên chiến là H4 đối với Tử Vân Tông tuyên chiến, mà không phải Lâm Phi một người tuyên chiến, căn cứ vào chân thế kiệt cung cấp tin tức, Tử Vân Tông đang tại bí mật huấn luyện Cựu Dương Tử Vân Trợn, bất kể có phải hay không là vì đối kháng Vạn Quỷ Tông Cựu Thiên Huyền nữ Trợn, tóm lại, Tử Vân Tông, nhất là Sơn Mộc gia tộc sự tình muốn làm, Lâm Phi liền phải nhất định đi phá hư. Chỉ là bước kế tiếp phải làm không phải đi tìm chúng nữ mà là tìm kiếm còn dư lại hai cái đá phân trắng trương cùng hai tên ngư nhân tộc cao thủ vì thế lâm phi cùng tuyết huệ tâm lần nữa tìm được ngư nhân tộc cựu trưởng lao ba người dựa vào bọn hắn đối thoại ác trương quen thuộc năng lực tìm được còn dư lại hai cái đá phân trắng trương giết người giết cá lấy được đan châu tiếp đó quay trở về tuyết huệ tâm chỗ cư trú 81 bên trong văn võng tám một s con lâm phi đem đá phân trắng trương đan châu giao cho tuyết huệ tâm bảo quản chính mình đơn độc rời đi theo mật đạo đi tới cáo lông đỏ bọn người ẩn thân nơi trốn bởi vì hồ xuân cùng cáo lông đỏ bọn người thực lực tăng nhiều Thời khắc quan sát phân biệt những người khác thái độ cùng nói chuyện hành động, cuối cùng đem trong tổ chức một chút phản nghịch thanh chứ hết, đối với H4 tới nói, quả thực là một kiện đại hào sự. Nghe xong Hồ Xuân hồi báo, Lâm Phi gật đầu tán thành, sở dĩ đem các loại người lưu tại nơi này, chính là không để bọn họ cùng ngoại giới mật báo. Ngay từ đầu, Lâm Phi cũng không tin những người này cũng là chung với H4 người, cho nên cũng chỉ tăng lên Hồ Xuân cùng cáo lông đỏ 5 người cảnh giới thực lực, bây giờ cuối cùng có thể thở vào một cái. Nhìn cái này lưu lại không đến 100 H4 người, Lâm Phi trong lòng ai thán một tiếng Quay về phía đám người trầm giọng nói: "Nhớ năm đó sư phụ ta sáng lập Long Sóc tông, bởi vì ủng hộ Long Sóc quốc mà có thủ đệ ép, lại bởi vì Sơn Mục gia tổ gấm nhu mà bị trọng thương, sau đó thu ta làm đồ đệ, liều mạng lên bệnh giữ thành toàn ta, bây giờ sư phó bị đạo trích hại chết, ta có tâm báo thù, lại vô lực vãn hồi sư phó sư nương chính là sinh mệnh, bây giờ chỉ có thể không để sư phó tâm huyết trong. Tay ta bị thiệt, ta trẻ tuổi, lịch giới cạn, cho nên ta muốn nghe một chút đại gia hỏa ý kiến, nên đi nơi nào?" Lâm Phi mà nói trong đám người khơi dậy một hồi tiếng nghị luận. Hồ Xuân cùng cáo Long Đỏ năm người muốn nói chuyện, lại bị Lâm Phi dùng ánh mắt ngăn lại, năm người lập tức trầm mặt, không biết Lâm Phi muốn làm cái gì. Tiếng nghị luận nhỏ dần sau đó, một cái trưởng lão đi tới nói: "Thiếu chủ, ta là Long Sóc Tông lão nhân, không phải sát đường người, dựa theo Long Sóc Tông ban đầu quy củ, tông chủ đi về coi tiên sau đó, tự có thiếu tông chủ tiếp nhận vị trí tông chủ, thế nhưng là trăm năm trước Long Sóc Tông bị thúc ép đổi tên là H4, cái này quy định cũng theo đó hết hiệu lực. Lão tông chủ mặc dù không có lập thiếu chủ vì thiếu tông chủ, nhưng thiếu chủ hành động chúng ta đều thấy rõ, mặc kệ thiếu chủ có gì. Quyết định, ta nhất định làm tuân mệnh, cho dù là chết." ta cũng sẽ không một chút nhiễu mày, chính như thiếu chủ nói tới, lao tông chủ tâm huyết không thể liền như vậy bị thiệt, cho dù chết, cũng muốn tách ra đi tử vân tông mấy quả răng. nói hay lắm. lập tức có người phụ hòa nói, thiếu chủ, chúng ta đều đi theo ngài, chỉ cần một câu nói của ngươi, chỉ cần là cùng tử vân tông e giờ quốc nhân làm, cho dù chết, cũng tuyệt không một chút nhiễu mày. lâm phi không có đi hoài nghi những người này lời nói, cho dù là chút hoài nghi cũng không có, bởi vì trước đó mình cũng đã từng quan sát qua, nghĩ tới một chút có thể, mà bây giờ những khả năng này cũng không tồn tại, bởi vì đã bị hồ xuân năm người xử lý qua, hơn nữa có hiệu quả rõ ràng. Bây giờ cần phải làm là vì này một số người tăng cao thực lực, nhường Nam vực cũng xuất hiện một cái long diễm. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Phi đem cáo lông đỏ gọi tới một bên, thấp giọng nói, đi tìm 10 cái người cho rằng có thể rửa nhất kim cương máu sát thủ, chúng ta cũng làm cho Tử Vân tông biết một chút sự lợi hại của chúng ta. Cáo lông đỏ nghe vậy, lập tức biết Liễu Lâm Phi kế hoạch là cái gì, lập tức hưng phấn mà đi an bài. Sát thủ nếu mà có được cao tuyệt thực lực, lấy hiện đại vũ khí nóng làm chủ yếu thủ đoạn công kích, bắn một phát đổi chỗ khác, thử hỏi, Tử Vân tông nhân lại có thể làm gì được những sát thủ này? Liên lấy cáo lông đỏ tới nói, Thực lực cảnh giới không kém hơn tử vân tông những trưởng lão kia, luận y thuật đánh lén, trừ liễu lâm vi, tại Nam Vực Đại 6 không ai dám nói có thể qua cáo lông đỏ, sát thủ như vậy có ai có thể ngăn được. Trừ phi thiết hạ vòng mai phủ, vây công cáo lông đỏ, bằng không, cáo lông đỏ một kích thành công, thì có trăm phần trăm chắc chắn chạy trốn. Tử Vân Tông nằm mơ giữa ba ngày cũng sẽ không nghĩ đến, H4 có Lâm Phi một cái như vậy tuyệt máy ra lận, từ Ôn Tâm Di thư bên trên có thể thấy được, Ôn Tâm cũng không có đem Lâm Phi có thể để thăng người cảnh giới sự tình nói cho Sơn Mục chính hùng, bằng không, Lâm Phi đoán chừng sớm đã trở thành thần võ đại tàng truy sát mục tiêu, có thể biết thần võ đại tàng tồn tại, Ôn Tâm mới không có nói ra điều ấy, mà một năng lực, đủ để cho H4 trở thành diệt đi Sơn Mục gia tộc vũ khí chí mạng. 10 cái kim cương đen sát thủ rất nhanh liền bị tuyển đi ra, Lâm Phi nhìn một chút 10 người phía sau, không khỏi cười, không thể không nói, cáo lông đỏ thật đúng là sẽ chọn người. 10 người này có 6 người là cùng chính mình cùng một đám huấn luyện người, bình thường cùng mình quan hệ cũng rất tốt, nhất là tại tin tức cùng hưởng Phong diện, không, có nửa điểm tăng tư. Còn lại 4 người cùng Cáo Long Đỏ mấy người rất thân cận, đã từng từng trợ giúp chính hắn một tiểu tổ hoàn thành qua nhiệm vụ, 10 người này trung thành tuyệt đối không phải vấn đề, khó có nhất chính là 10 người này cũng là lòng sốt người, Cáo Long Đỏ tâm tư tinh tế tỉ mỉ, chính là một cái ưu tú sát thủ cụ bị tố chết, điểm này Lâm Phi tin tưởng không nghi ngờ. Lâm Phi nhường Hồ Xuân an bài những người khác, mình thì mang theo 10 người cùng với Cáo Long Đỏ rời đi, đi tới Cáo Long Đỏ bọn người tăng lên chỗ cũng chính là Trần nhiều lúc còn sống cư trú chỗ. Nhìn xem mười người, Lâm Phi thần sắc trở nên trang nghiêm, trầm giọng nói: "Hôm nay đem các ngươi tuyển ra tới, chính là để các ngươi đi thi hành nhiệm vụ, nhiệm vụ mục tiêu chính là sơn mộc gia tộc Ezr công nhân, bất kể là ai, là nam hay là nữ, diệt trừ 9 tuổi dưới đồng tử, hết thảy đánh giết, các ngươi có sợ hay không?" "Không sợ." 10 người lập tức gầm thét lên tiếng, một người đứng ra gầm nhẹ nói: "Lâm Phi, người ta cũng là lòng sóc người, mà ta càng là từ lòng sóc quốc bị tuyển vào trại huấn luyện, chúng ta đều biết long sóc lịch sử, đối với Ezr công nhân, đã kích" Tiêu diệt bọn họ là chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm, trăm năm cốt nhục, long sót từ tôn thời khắc ghi khác, cũng thời khắc tại mỗi cái lĩnh vực trả thù lấy, bây giờ liền để chúng ta những sát thủ này cũng trở thành một thành viên trong đó a. Nhưng mà các ngươi phải biết, lần này nhiệm vụ có thể là các ngươi một lần cuối cùng nhiệm vụ, có đi không về, thiếu tử vô sinh, nếu như là dạng này, các ngươi thật sự không sợ sao? Cái hũ khó tránh khỏi bên cạnh dự phá, tướng quân không khỏi trận bên trên vòng, chúng ta không phải tướng quân, nhưng cũng không phải cái hũ, sát thủ cũng có sát thủ tôn nghiêm. Mười người cùng tê lên trầm nhẹ, dẫn đầu người tiến lên một bước, tiếp tục quát, đại biểu H4 xuất kích. Chính là chúng ta suốt đời vinh quang, chỉ hy vọng chúng ta sau khi chết, Ngài có thể đem chúng ta tên ghi chép tiến Long Sóc Tông trong danh sách, chúng ta chết cũng không tiếc. Tranh 6. Một tiếng vang giòn, Lâm Phi rút ra liệt huyết, nhìn xem 10 người trầm giọng quát lên, đây là liệt huyết, là Long Sóc quốc 6.000 liệt sĩ sử dụng qua giao găm quân đội dung hợp Đúc Thành Mã Thành, ra bản thân sư phó tri thủ, cũng là Long Sóc quốc bộ đội đặc trùng đồ đẳng, từ hôm nay trở đi, các ngươi trở thành hộ vệ của nó, lấy tên huyết vệ. 370 thứ 383 trương huyết vệ xuất kích 10 người nghe vậy, cùng nhau sững sở, nhìn xem Lâm Phi trong tay liệt huyết, đầu tiên là một mảnh mờ mịt, ngay sau đó hiện ra một cố vẻ kích động, tại Lâm Phi giải cứu đã biết một số người lúc, dùng chính là liệt huyết, lúc đó đều không nghĩ đến liệt huyết lại có thần kỳ như thế lai lịch, hơn 6000 đem giao gam quân đội, vẫn là lao tông chủ tạo thành, cái này ý nghĩa rất. 8. Nhất trung văn võng. Càng thêm ngạc như là, liệt huyết lại là long sóc quốc tất cả bộ đội đặc chủ đồ đẳng, chẳng phải là nói, chính mình thì tương đương với cái tia tam quân đội nghi trượng bên trong bảo hộ người tiên phong, bất đồng chính là, bọn họ là tam quân hạch tâm tụ tập trừng chính mình mười người là bộ đội đặc chủng bảo hộ đạo thủ, nghĩ đến điểm này, mười người lập tức cùng nhau giống to lên tiếng, "Là!" Cáo Long Đỏ nhìn xem mười người biểu hiện, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, cũng biết chính mình sẽ không trở thành một thành viên trong đó, bởi vì chính mình không phải lòng sóc người, dù là đi lên đến tám đời, trong gia tộc của chính mình cũng không có cùng lòng sóc người từng có máu gì duyên quan hệ thân thích, chỉ có thể trong lòng thở dài, nhìn về phía Liễu Lâm Phi, đồng nhiên mỉm miệng cười. Không thể trở thành huyết vệ, cho huyết vệ thiếu chủ làm huynh đệ cũng không tệ, ha <cười> Lâm Phi đối với Cáo Long Đỏ thần sắc biến hóa không có để ý. Hùng ác chợt mắt nhìn hắn một mắt, tiếp lấy quay đầu đối với 10 tên huyết vệ nói, "Hai người các ngươi một phòng, kế tiếp, các ngươi muốn kinh lịch một lần luyện ngục một dạng đau đớn, so với trước đây vẫn luyện còn thống khổ hơn gấp trăm lần, kiên trì nổi, chính là huyết vệ, không kiên trì nổi, ta chỉ có thể ở thanh minh lúc cho các ngươi đốt thêm điểm tiền giấy." Nói đến đây, Lâm Vi lần nữa quét mắt 10 người một mắt, nhìn xem 10 người thần sắc không biến hóa chút nào, lập tức quát to, "Bây giờ, vào nhà." Bất kể là H4 sát thủ trại huấn luyện vẫn là thế lực khác trại luyện áp dụng cũng là quân sự hóa quản lý. Mười người này từ nhỏ tiếp nhận quân sự hóa huấn luyện, cùng quân nhân không có gì khác biệt. Lâm Phi chính là từ nơi này giai đoạn đi tới, chẳng qua là giữa đường xuất ra mà thôi, không giống mười người đã trải qua dài như vậy huấn luyện. Mười người nhanh chóng hai hai vào nhà, chỉnh tề và lưu loát. Chờ mười người sau khi vào nhà, Lâm Phi vây tay gọi cáo Long đỏ. Cáo Long đỏ, ta vì bọn họ thi châm hoàn tất phía sau, ngươi ngay ở chỗ này trông nom, bí mật của chúng ta kho vũ khí bị Tử Vân Tông phá hư qua không có. Cáo Long đỏ lắc đầu nói, làm sao có thể, bọn hắn tìm cũng không tìm tới, đây chính là ngươi tự mình giấu, ngươi muốn không đi? Ta cũng phải phí nửa ngày tình mới có thể tìm được đâu. Vậy là tốt rồi, thực lực của bọn hắn sau khi đi lên, ngươi mang theo bọn hắn đi kho vũ khí trang bị, tính cả các ngươi bốn người ở bên trong, tại toàn bộ Nam vực đại 6 tìm kiếm Tử Vân tông trụ sở huấn luyện, ta lần trước đi Tử Vân tông, hiện Tử Vân tông vậy mà không có bất kỳ ai, quả nhiên là hết sức kỳ quái. Cái này ngươi cũng không biết ta. Cáo lông đỏ cười thần bí, giải thích nói, "Không phải không có người, mà là người đều tiến nhập không gian bên trong, tại Tử Vân tông công khai đằng sau, còn có một cái hoàn chỉnh không gian, cùng phía trước giống nhau như lúc, chỉ cần có đại quy mô động tác" Tử Vân Tông liền sẽ toàn bộ tiến vào bên trong. Làm sao ngươi biết?" Lâm Phi kinh ngạc hỏi. Cáo Lông Đỏ bĩu môi một cái, nhìn xem Lâm Phi kinh bị nói, "Lão đại, ngươi sẽ không ngấp hả? Đây đều là công khai bí mật, ta cho là ngươi biết đâu, thật chẳng lẽ không biết? Biết ngươi một cái đại đầu quỷ." Lâm Phi đưa tay gõ một cái Cáo Lông Đỏ cái quát, trách mắng, "Ngươi mang cho ta hảo bọn hắn, không thể xuất hiện tổn thương, ta còn có chuyện khác. tóm lại, các ngươi cái này 14 người, muốn tất cả biện pháp đem Tử Vân Tông bây giờ kế hoạch chỉnh tự đánh cho ta loạn, thực lực của các ngươi chỉ có thể dùng để rút lui, không cho phép đối địch, hiểu chưa?" Cáo Lông Đỏ cổ cứng lên, mẹo đầu vấn đạo, vì cái gì? Ta bây giờ đủ để cùng một chút ngoại sự trưởng lao đối chiến. Vậy cũng không được, các ngươi chỉ là quấy rối, đừng để tử Vân tông nhân sống yên ổn là được, hơn nữa, ta muốn giết là e giờ quốc nhân cùng mong rằng, không muốn thương tổn cùng vô tội, tóm lại một câu nói, nhiệm vụ của các ngươi chính là đừng để tử Vân tông sống yên ổn là được, muốn cận chiến đối địch, chờ chuyện nơi đây, ta dẫn ngươi đi Ezer quốc giết thông khoái. Thôi ta, ta nghe ngươi. Cáo Long đỏ gật đầu một cái, tiếp nhận Liễu Lâm Phi mệnh lệnh. Lâm Phi lập tức tiến nhập gian thứ nhất trong phòng, bỏ ra gần 3 giờ mới từ bên trong đi ra, tiếp lấy đi vào căn thứ hai. Nam gian phòng lần lượt dạo qua một vòng, trong bất tri bất giác, mười mấy tiếng cứ như vậy đi qua, Lâm Phi ở giữa còn điều tức một lần, có thể thấy được lần này Trâm cứu cường độ lớn bao nhiêu, đều cảnh giới viên mãn, còn có này hao tổn, tất cả bởi vì Lâm Phi đối với 10 người này chút xuống không ít tâm huyết, cũng ký thác kỳ vọng cao. Thi Trâm hoàn tất phía sau, Lâm Phi ngồi ở trên đất chống điều tức dòng dã một ngày một đêm, cáo lông đỏ không dám rời đi nửa bước, ăn uống cũng là Hồ Xuân đưa tới, nhìn thấy Lâm Phi dạng này, Hồ Xuân lập tức trở về đi làm ăn bài, cùng cáo lông đỏ cùng một chỗ canh giữ ở liễu Lâm Phi bên cạnh, không rời nửa bước. Lâm Phi sau khi tỉnh lại, lại đi trong phòng nhìn một chút mười người tình huống, thỏa mãn gật đầu một cái, nhìn xem, Cáo lông đỏ cười nói, mười người này ý chí so ngươi mạnh hơn điểm, đoán chừng thực lực so với các ngươi bốn cái chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, các ngươi cũng muốn cố gắng lên, đừng chỉ suy nghĩ ta thành toàn các ngươi, muốn chính mình cố gắng mới được. Lão đại, ta thế nào cảm giác trong lời ngươi nói có hàm ý đâu? Cáo lông đỏ cười quá gì nói, có phải hay không lo lắng ta không nghe lời ngươi, chạy tới cùng nhân gia đối với Lão A. Ngươi biết là được. Lâm Phi cười cười, nghiêm mặt nói, ngươi đừng xáo trộn kế hoạch của ta, bằng không ta liền đem ngươi phế bỏ trực tiếp đưa nguyên ném trở về hy là đi. Thôi ta, ta nghe lời nói được chưa? Cáo Long đỏ lập tức hiểu dịu, dũ cụp lấy đầu nói, vậy ngươi nói giữ lời. Đi giờ quốc lúc nhất định muốn mang theo ta, đương nhiên sẽ mang ngươi. Lâm Phi cười thần bí, hướng Cáo Long đỏ vẫy vẫy tay, đưa lộ hai nói vài câu. Hồ sau khi nghe xong, lập tức mừng rỡ nhảy lên cao ba thước, hướng về phía Lâm Phi giơ ngón tay cái lên, hét lớn, lao đại, ta thực sự là phù ngươi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho người thất vọng. Lâm Phi cười hắc hắc, quay người rời đi. Đến nơi đi nơi nào cũng không cùng hai người nói. Hồ Xuân cùng Cáo Long đỏ cứ dựa theo Lâm Phi phân phó canh dự ở ở đây, chờ lấy 10 tên huyết vệ xuất quan, bọn hắn cũng rất tò mò, 10 người này đến cùng đạt đến độ cao gì, tại sao lại bị Lâm Phi ký thắc kỳ vọng? cái này vừa đợi chính là 7 ngày, làm 10 người toàn thân tản ra hôi thối từ trong phòng sung ra, đem hiếu kỳ chặn lại, cáo lông đỏ trực tiếp đụng bay sau đó, Hồ Xuân cùng cáo lông đỏ mới mắt tròn váng, 10 cái cảnh giới đại thành cao thủ, mà lại là cảnh giới đại thành kim cương máu cấp bậc sát thủ, cáo lông đỏ cùng bọn hắn so sánh, lập tức bị quăng đi ra cách xa vạn dặm, cáo lông đỏ hung hăng khóc lớn nói Lâm Phi không công bằng, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể coi như không có gì, ai bảo? Minh nội tình không bằng 10 người đâu. Mười người rửa giấy sạch sẽ, cáo lông đỏ bày lên Liễu Lâm Phi sĩ quan phụ tá giá đỡ, nghiêm trang bắt đầu phát biểu. Lão đại lúc gần đi nói, "Từ hôm nay trở đi, các ngươi danh hiệu lấy chữ bằng máu mở đầu, một chữ bắt đầu, huyết vừa đến huyết 10, sắp xếp chính các ngươi định, định xong sau đó, ta liền mang các ngươi đi lấy trang bị cùng vũ khí. Từ hôm nay trở đi, huyết vệ bắt đầu xuất kích, mục tiêu: E giờ quốc nhân. 371 thứ 384 trường mỹ nhân tâm sảng khoái, rất lâu không có như thế đi qua. 81 mạng tiếng trung ba. 3 8 1 C, ông Lâm Phi thanh dung lên. Đưa tay ôm lấy trên bụng bốn, chính là một hồi hôn, không bao lâu, tiếng thở gấp vang lên, một cái gót sen đạp ở liếu Lâm Phi trên mặt, đem Lâm Phi đạp đến rồi một bên. "Lão công, ta chịu không được, ngươi đừng dày vào ta, Huệ Tâm tỷ lợi hại, ngươi đi dày vào nàng đi a." Thanh âm này chính là Điền Tiểu Mễ, phân biệt 3 tháng, năm nữ đối với Lâm Phi có thể nói là tương tự tư đến cực điểm. Lâm Phi cùng tuyết Huệ Tâm vừa xuất hiện, nam nữ liền đem cầm không được, cũng đang giống chân tuyết tình nói như vậy, căn bản nhịn không được đối với Lâm Phi từng niệm, giống như năm đầu sói đói, hợp lực đem Lâm Phi lôi tới. Liên tục 7 ngày, 10 người một mực kéo dài đi cuồng, cho tới bây giờ Tiểu nữ vừa mới ngưng chiến, thật sự là bất lực cứng thừa, Tuyết Huệ Tâm cũng coi như là chân chính cảm nhận được Liễu Lâm Phi cường hãn, hưu tâm mà không đủ lực. Nghe được Điền Tiểu mê nói như vậy, Tuyết Huệ Tâm lập tức kêu lên, "Gạo Kê, đừng ra chủ ý ngu ngốc, ta cũng không được, trước khi đến, ta một người vốn là có thể, như thế nào nhìn thấy các ngươi sau đó, hắn như thế nào lợi hại như vậy? Thật không phải là người. Chúng ta lần thứ nhất cũng có thể đơn độc ứng phó, sau một quãng thời gian lại không được." Phương Du Ôn Nu cười nói, "Ngay từ đầu, chỉ có ta một người, Lão Công cũng có thể, có thể về sau tỷ muội càng nhiều, năng lực của hắn càng mạnh, bằng không ai có ý tốt cùng một chỗ chăn lớn cùng ngủ à. Lâm Phi chỉ là cười xấu xa, cũng không tiếp tra, bỏ tới chân vũ tình bên cạnh, hôn môi anh nào, Ôn Nu nói, la bà, khổ cực ngươi. Chân vũ tình nu nu nở nụ cười, ta muốn đã đến ngươi sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy, thực lực của ngươi tăng lên cũng quá nhanh, ngươi nói chuyện chúng ta giật này mình, ngươi vẫn chưa trả lời chúng ta đây, vì cái gì nhanh như vậy? Cũng là Huệ Tâm giúp ta. Lâm Phi lúc này mới đem tiền căn hậu quả giải thích một lần, cuối cùng nói, Huệ Tâm cùng làn tâm là chị em ruột, là ta sư phó nữ nhi, là của ta sư tỷ, chúng ta lần này tới, chính là giúp các ngươi tăng cao thực lực sau khi hoàn thành, chúng ta tựu ra đi. mặc kệ tử vân tông như thế nào, chúng ta đều không cần sợ hắn. nói đến đây, lâm phi đứng dậy đi tới một đống quần áo bên cạnh, tìm ra một cái cái túi nhỏ, chính là tuyết huệ tâm nở rộ đá phấn trắng trương đan châu cái túi, đi trở về chúng nữ bên cạnh, lấy ra 8 cái đan châu, nói, ta không biết trong các ngươi ai sẽ tăng lên tới ta và huệ tâm cảnh giới cùng thực lực, nhưng bất kể như thế nào, ta đều sẽ để cho các ngươi thử một lần. các ngươi ai tới trước? lời này vừa nói ra, chúng nữ lập tức tinh thần tỉnh táo, nhau nhau ngồi dậy, nhìn xem có thể sáng mù tất cả nam nhân cặp mắt diệu dụng. lâm phi không khỏi lần nữa liếm môi một cái hai mắt toát ra lục quang, tuyết huệ tâm thấy thế, cười duyên một tiếng, túi tại liễu lâm phi dưới bụng, bát nữ ầm vang cười to, điên tiểu mẹ lúc này mở miệng nói ra, lão công, thực lực của ta thấp nhất, cái này đan châu lại vô cùng chân quý, ta không có thể tăng lên tới ngươi cảnh giới này, không bằng giữ lại cho đường ảnh tỷ các nàng dùng, có lẽ sẽ vật tận kỳ dụng đâu. hảo, bát nữ cùng nhau ứng thanh, cái này bát nữ là sớm nhất đi theo lâm phi người, nhất là chân vũ tỉnh tỷ tỉ mỗi ba người, cũng là từ nhỏ cùng lâm phi lớn lên, hơn nữa có tốt đẹp cơ sở, không giống vương nhu năm nữ là lâm phi tăng lên, đưa các nàng xếp tại cuối cùng, cũng là ổn thỏa nhất chi pháp. Tuyết Huệ Tâm nhìn thấy Lâm Phi muốn bắt đầu, tăng nhanh độ, chờ Lâm Phi thỏa mãn phía sau. Môi liếm môi ngồi ngay ngắn, nhìn một chút Bát Nữ cười nói, Lâm Phi, ta cảm thấy ngươi có thể sai lầm, thực lực càng cao, chỗ tăng lên càng nhỏ. Đan Châu chỉ có thể tăng cao thực lực mà không phải cảnh giới. Gạo Kê cùng Ngưng Nhi đơn thuần nhất, chỗ tăng lên lớn nhất. Lời này vừa nói ra, Bát Nữ lần nữa sửng sốt. Lúc này Phương Nhu nói, Lao Công, ta tới trước đi, ta trải qua chuyện nhiều nhất, cũng có thể kiểm chứng Huệ Tâm tỷ quan điểm. Hơn nữa Bảo Bảo đều năm thắng dù cho ta tăng lên, vì Bảo Bảo cũng không dám đem hết toàn lực, không bằng ta và im lặng tới trước tốt. Im lặng ngay vậy, lập tức lên tiếng nói, "Đúng vậy à, Lao công, ta và Tẩu Tử tới trước, sau đó là Yên Nhi cùng Tân Hân." Tề Yên cùng Tân Hân lập tức gật đầu, Tuyết Huệ tâm thấy thế cười nói, "Các ngươi cũng không cần nghĩ đến quá nhiều, ta chỉ nói là gạo kê cùng Ngưng Nhi tăng lên tới cảnh giới viên mãn hy vọng lớn nhất, không có nghĩa là các ngươi không có khả năng, cho nên, không vội Yên thân, tất nhiên Nhu Nhi nói, liền từ ngươi bắt đầu tốt, ai bảo ngươi là đại đại đại lao bà đâu? Ta mới không phải, cái thứ nhất là Vũ Tinh, nàng mới là chồng vợ chính." Phương Nhu cười ha ha, nằm ở trên mặt đất, từ Lâm Phi trong tay chọn lấy một cái nhỏ nhất nan châu, giữ tại tay trong lòng. Lâm Phi tại Phương Nhu khỏe miệng một cái hôn thâm tình, động tình nói, con râu, ta gặp ngươi sau đó, thực lực mới bắt đầu tăng lên, một hồi ta lúc kim kim, ngươi muốn nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển thiên tâm thuật, vừa nghĩ chuyện giữa chúng ta, ta không tin đối với ngươi không có trợ giúp, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích đâu. Ấn. Phương Nhu gật đầu một cái, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, hít sâu mấy lần, chậm rãi bình tĩnh lại, hơn hai tháng này tới bế quan, có thể làm cho nàng tiến nhanh vào trạng thái tu luyện, điểm này, đều phải cảm tạ chân vũ tỉnh chỉ điểm. Lâm Phi trong tay hiện ra chín cái hỗn độn châm, mỗi cái đều có dài năm tấc, nhắm mắt điều tức một hồi, trong tay hỗn độn châm nhanh cấp thứ mà ra. Im lặng nhìn xem Lâm Phi động tác, không khỏi một hồi thổ thức. Hơn nửa năm trước, mới quen Lâm Phi không lâu sau, Lâm Phi vì mình mẫu thân chữa bệnh, ngưng tụ ra một cây dài năm tấc hàng tuyển châm đều phải điều tức cực kỳ lâu. Nếu như không phải lần kia chữa bệnh, mình cũng hứa bất thành liễu Lâm Phi nữ nhân, dù cho trở thành cũng muốn chờ thời gian rất lâu. Nhưng bây giờ Lâm Phi vậy mà có thể ngưng tụ ra chín cái dài năm tấc hỗn độn châm, so sánh nửa năm trước, thực lực sớm đã sinh biến. Hóa Long trời lỡ đất ngoại trừ tuyết huệ tâm nhìn xem một màn này thất nữ riêng phần mình cảm xúc chập trùng trong mối cảm xúc ngổn ngang có thể nói các nàng là nhìn xem lâm phi như thế nào từng bước một lớn lên nhất là chân vũ tình nhìn mình vị hôn phu tế suy nghĩ mình làm nằm gọi hắn phế vật thời điểm khỏe miệng hiện ra một tia hạnh phúc ý cười đồng thời cũng cảm thấy một tia may mắn may mắn là lâm phi một mực chưa quên qua chính mình mà chính mình đối với lâm phi đùa giỡn cũng không có cự tuyệt càng Thế may mắn lâm phi hơn tình đang nghĩa bằng không nàng thật sự không biết như thế nào đối mặt chân ngưng cùng mình muội muội chân tuyết tình bởi vì hai nữ cũng giống như mình, đồng dạng yêu tha thiết Lâm Phi, niên linh càng lớn, yêu càng sâu, mà bây giờ, vẹn vẹn hơn nửa năm một điểm, chính mình 3 tỷ muội cũng như nguyện lấy bồi thường, trở thành Lâm Phi nữ nhân, mà lúc này Lâm Phi cũng biểu hiện ra có thể ứng đối hết thảy khó khăn thực lực, không cần lại sợ Sơn một gia tộc chất vấn, chỉ cần bọn hắn dám đến quấy rối, Lâm Phi tuyệt đối dám ra tay giết người, vì các nàng. Trong bất chi bất giác, Lâm Phi liền hoàn thành đối với Phương Nhu thi trầm, tay trái cùng Phương Nhu nắm đan châu tay nhỏ hợp lại cùng nhau, thiên tâm trải qua vật hởi, tay phải cùng Tuyết Huệ tâm lòng bàn tay tương giao, ba người cùng một chỗ tiến nhập trạng thái tu luyện. Tuyết huệ tâm tác dụng lúc này vừa mới thể hiện. 372 thứ 385 Trường Cựu Thiên Huyền Nữ trói trỏm sao thương lòng căn cứ Lâm Phi sư phó Trần nhiều lời nói, tu luyện thiên tâm trải qua chỉ có Lâm Phi một người, nhưng bây giờ đáp án đi ra, Tuyết huệ tâm tu luyện cũng là thiên tâm trải qua, hơn nữa cơ duyên so với Lâm Phi không kém chút nào, Ấm lạnh hải lưu để cho nàng đã sớm tiến nhập cảnh giới viên mãn, so sánh Lâm Phi, nhanh hơn không chỉ một năm nửa năm. 813. Mạn tiếng chúng ba. Bất quá đối với Lâm Phi, Tuyết huệ tâm cũng là cảm mến đến cực điểm, chính mình trong lòng nam nhân liền nên là Lâm Phi dạng này, dù là nhỏ hơn mình mười mấy tuổi vẫn như trước vứt hết cố kỵ, hiến thân lâm vi cũng là mình tiểu sư đệ, bây giờ tu thành chính quả, vì liễu lâm vi cũng cùng đi theo đến nơi đây hiệp trợ hắn trợ giúp nữ nhân của mình. hai cái cảnh giới viên mãn trí cường cường giả, thiên tâm trải qua uy lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, là trực tiếp tăng gấp đôi, đồng dạng là hỗn độn chân khí, hai cố kết hợp một cố tràn vào phương nhu thể nội, giúp đỡ luyện hóa hấp thu lấy đa phân trắng trương đan châu, đa phân trắng trương danh tự này từ đâu tới là bởi vì hắn sinh hoạt thời đại mà đã tên, không cần phải nói, cái này viễn cổ sinh vật sinh hoạt tại trắng, một thân tinh hoa tụ tập tại đan châu bên trong. Vuyết Nụ cũng có thần hiệu, nếu không thì sẽ không khiến cho Cá Mập Bảy cùng Hổ Kình đến cùng. Bây giờ Đan Châu bị Phương Nu hấp thu, so ăn cái gì Thiên Tài Địa Bảo còn muốn có tác dụng, Phương Nhu căn bản không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, chỉ cần vận chuyển Thiên Tâm Thuật liền có thể. Bởi vì lúc này nàng đã về tới cùng Lâm Phi mới quen thời điểm, ấm áp ngọt ngào. Mặc dù trải qua cực khổ cùng Đông Đảo bị khuất, lại lấy được càng nhiều hạnh phúc. Giờ khắc này, lòng của nàng rất tiên tính rất thiêng tĩnh, tính không nhìn thấy một tia gợn sóng, khoe miệng từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia hạnh phúc ý cười sáu. Nu Nhi tỷ, ngươi có thể không thể đừng buồn nôn như vậy a? Tiêu ta toàn thân nổi da gà. Tề Yên thanh âm nũng nịu vang lên, mang theo một tia ý nhạo báng, âm thanh chính là từ phía trước truyền tới. Phương Nu nháy mấy cái mắt, vừa mới thấy rõ đối diện với của mình ngồi Tề Yên, im lặng hòa Chân Tuyết tình nàng, không khỏi quay đầu nhìn lên, hiện Chân Vũ Tình đang tiếp thụ Lâm Phi thi trâm, Điền Tiểu Mễ, chân Ngưng cùng Tân Hân còn đang chờ đợi, không khỏi mở miệng hỏi, "Im lặng, trải qua bao lâu? Chỉ ngươi ngủ được thời gian dài, chúng ta cũng là một ngày, nhưng ngươi là ba ngày." Im lặng lập tức đáp, "Vậy chúng ta bốn cái ai đến rồi cùng lão công một dạng cảnh giới." Chân Tuyết tình lúc này lên tiếng nói, "Chúng ta bốn người đều đến" chỉ là chúng ta thực lực còn kém chút, ngươi là cảnh giới đại thành thực lực, ba người chúng ta là đỉnh phong, từ trong cảnh giới nói, chúng ta cùng lão công là giống nhau, muốn nói đến thực lực, chúng ta cộng lại cũng không phải chồng đối thủ, vốn là ta đã là đại thành cảnh giới cùng thực lực, lần này để thăng biên độ nhỏ nhất, ngược lại là các ngươi à, từ đây có thể thành xuân mãi mãi, thật sự đi, nàng cùng nhau kinh hô, vấn đạo, tuyết tình, ngươi nhưng không cho gạt chúng ta, lừa các ngươi làm gì à, ta cũng không muốn bị lão công biến thành hắc một nhĩ đi, vốn là đến rồi cảnh giới đại thành, tướng mạo liền có thể định hình, trừ phi mất hết tu vi, bằng không vĩnh viễn giống nhau, cho đến chết đi vậy sẽ không thay đổi. A năm, Tế yên lập tức reo hò lên tiếng, hưng phấn mà kêu lên. Ta sợ dĩ tu luyện, tự vệ là thứ yếu, muốn chính mình già đến chậm một chút mới là thật. Bằng không tiếp qua mấy năm, tuổi già sát suy, lão công cũng không cần ta. Bây giờ, ta cuối cùng không cần lo lắng. Lão công thực lực càng cao, vật kia càng hỏng, cho nên chờ lão công vị bọn nàng đều thi châm hoàn tất, chúng ta liền lôi kéo hệ tâm tỷ tỷ diễn luyện cửu thiên huyền nữ trợ. Ta cũng không tin, chúng ta dùng trận pháp, thay phiên ra trận còn ép không làm lão công. Chân Tuyết Tình đột nhiên đề ra một cái đề nghị, lôi kéo nàng ngồi cùng nhau. Nhỏ giọng nói, biết rõ cựu Thiên Huyền Nữ trận áo nghĩa nàng đem trận pháp này hảo diệu giải thích một phen, cho tới bây giờ nàng mới biết được còn có, có như thế một loại cách dùng, mà cái công dụng chính là cựu nữ trói long, Lâm Phi cùng một nữ hợp thể, tương đương đồng thời cùng cựu nữ hợp thể, cựu nữ luận một vòng chính là 81 lần, Lâm Phi tuyệt đối không chịu được nổi. Không bao lâu, chân vũ tình thi chân hoàn tất bị chân ngưng ôm vào suối nước nóng, tứ nữ cùng nhau đậu thủ, tại nước chảy chỗ giúp chân vũ tình rửa sạch sẽ cơ thể, chậm đợi nàng tỉnh lại, mà Lâm Phi cùng Tuyết Huệ tâm chỉ là làm sơ điều tức bắt đầu vì Tân Hân thi trâm. Tân Hân một mực rất ngại ngủng, liền xem như đơn độc đối mặt Lâm Phi thời dã là thẹn thùng không thôi, nhìn xem nàng, Lâm Phi làm xấu nở nụ cười, "La bà, muốn hay không tới trước một chấm to?" "Cái gì to?" Tân Hân ngạc nhiên, nhất thời không hiểu Lâm Phi ý tứ, chờ cơ thể bị lớn ống tiêm đâm vào, mới ý thức tới Lâm Phi nói to là ý gì, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, đôi bàn tay trắng như phấn tại Lâm Phi trên bờ vai nện cho hai cái, liền mặc cho Lâm Phi hành động. Chân Nưng cùng Điển Tiểu Mễ thấy thế không khỏi che miệng yêu kiểu cười, đối với Lâm Phi hỏng, chúng nữ dị thường vui vẻ, nếu như không phải nhiều chuyện như vậy, ai cũng không muốn cùng Lâm Phi tách ra, bây giờ Lâm Phi chính là các nàng trung tâm, cũng là duy nhất trung tâm, dù là về sau làm mẫu thân, e rằng cái này tình trạng cũng sẽ không thay đổi, bởi vì các nàng mỗi người đều yêu tha thiết Lâm Phi, không có tục lệ ước thúc các nàng, riêng phần mình hưởng thụ lấy thuộc về mình hạnh phúc. Lâm Phi vui sướng một cái sẽ, lúc này mới bắt đầu vì tân hân thi trầm, không biết chút nào chân tuyết tình đã vì hắn bày ra một cái chói long kế, chỉ chờ hắn thi trầm kết thúc về sau mà bắt đầu áp dụng. Lại là 5 ngày đi qua. Lâm Phi cùng cựu nữ ở chỗ này một ngăn cách chi địa, thưởng thụ lấy trong nhân thế chuyện tốt đẹp nhất, mà cựu nữ lại mượn danh nghĩa diễn luyện cựu thiên huyền nữ trận làm lý do, đem Lâm Phi lạnh nhạt ba ngày. Ba ngày sau, Lâm Phi trở thành nhuyễn chân tôn, không ngừng tiêu khổ, mà cựu nữ nhưng là vui cười liên tục. Bây giờ trừ Liêu Tề yên gót sen, Hoàng phụ Thanh Linh miệng nhỏ bên ngoài, chúng nữ vừa tìm được một loại triệt để nhường Lâm Phi thỏa mãn phương pháp, chính là cựu thiên huyền nữ trói tròn sao thương long. Các ngươi hung ác, ta về sau sẽ chậm chậm cùng các ngươi tính sổ sách. Lâm Phi hận hận kéo qua chân ngưng ôm ở trong ngực, giả vờ giận đạo, Nương nhi, ngươi trước tiên là hiểu rõ ta nhất bây giờ như thế nào cũng không đau, cùng các nàng cùng nhau tính kế ta, còn có hơn một tháng, chính là sơ nhỉ đại tái, chỉ cần ngươi được quản quân, ta đến chỗ nào đều cùng ngươi một đám, trừ phi ngươi yêu cầu, bằng không ta không cùng mấy vị tỷ tỷ hùng vốn, còn có, ta kim úc nhất định muốn có. chân ngưng cười đùa nói ra ý nghĩ của mình, đung nhiên một ngón tay lâm phi trong lòng, rời đi chủ đề, a, ngươi có phải hay không có tâm sự? tại ngươi cho ta lúc kim kìm, ta cảm thấy một loại bi thương, ngươi nói cho ta biết, là chuyện gì? còn không phải ôn tâm chuyện. chân tuyết tình lập tức nghĩ tới để ấy bởi vì nàng hòa chân ngưng tiến vào muộn. Lâm Phi cùng ôn tâm chuyện giữa nghe Lâm Phi nói qua một chút, lúc này chân ngưng mới mở miệng, lập tức nghĩ tới điều ấy. Ôn tâm chết. Lâm Phi khổ tâm nợ nụ cười, nàng là sớm nhất cùng ta từng có cùng xuất hiện nữ hải, chỉ là nàng là Sơn Một Chính Hùng Nữ Nhi, vì không để ta khó xử, tự sát. Ngoại trừ tuyết hệ tâm, bắt nữ cùng nhau kinh hồ, các nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, người một nhà người hô hảo nguyện ý vì Lâm Phi mà chết, nhưng không ngờ vẫn như cũ có người đi ở các nàng đằng trước, hơn nữa còn là thứ nhất cùng Lâm Phi từng có tiếp xúc thân mật người. 373 thứ 386 chương nội ứng là ai cùng một thời gian cáo lông đỏ 14 người sớm đã tìm được thích hợp điểm phục kích mỗi người ít nhất tìm ra ba cái điểm phục kích tại Lâm Phi đánh dấu lối đi bí mật bên trong thiết trí điểm phục kích vây quanh tử vân tông tạo thành một vòng dây có thể bảo chứng mỗi một cái tử vân tông nhân xuất hiện sẽ có hai chi xuống ngắm nhắm chuẩn đã như thế 14 người lấy điểm thành tuyến liên tuyến thành mặt đem tử vân tông tất cả xuất nhập càng nhét vào phạm vi bắn bên trong 8, nhất Chung Van 81z xe chính như chân thế kiện nói tới lúc này tử vân tông đang tại tập trung diễn luyện cửu dương tử vân trận phòng bị rõ ràng là vạn quý tông hai đại tông môn sở dĩ rằng có mấy ngàn năm đều là bởi vì này hai bộ trận pháp từ trên trận pháp nhìn vạn quý tông có thể ăn thiệt tỏi cửu tiên huyền nữ trận tiên như ý nghĩa là cô gái trận pháp mà cửu dương tử vân trận hiển nhiên là nhằm vào nam tử sáng lập có thể sự thật thực sự là như thế sao nói đến đây điểm không thể không nói một chút lâm phi biết đến âm dương sinh tử cục trận pháp này so hai trận còn cao minh hơn muốn nói không đánh mà thắng chi minh trận này làm xếp số một cái này cũng là cao hiệu cho hận thân thiết lập âm dương sinh tử cục lý do cũng chính là lâm phi tự mình tiến đến biến thành người khác liền không cách nào phá giải, bởi vì cái này âm dương sinh tử cục chính là lâm phi mạch này độc hưu, cao hiểu bởi vì cùng Trần Nhiều tại nhiều năm trước từng có gặp nhau, đề cập tới vạn quỷ tông cùng tử vân tông phòng thủ tông đại trận, cho nên Trần Nhiều đem âm dương sinh tử cục nói cho cao hiểu, cao hiểu cũng chỉ là biết sơ sơ mà thôi. Nhưng đối với lâm phi mà nói, nhưng là biết do hắn tinh diệu, hát bốn hạch tâm chi địa trận pháp chính là âm dương sinh tử cục, cái kia bốn cái phản đổ sư minh như thế nào tiến vào lại như thế nào toàn thân trợ ra. Đến nay vẫn là bí mật, bí ẩn này đáp án cũng không có theo Trần Miểu thư xuất hiện mà ở Lâm Phi trong lòng thoải mái, tương phản, Lâm Phi chỉ là dẫn mà không thôi. Tử Vân Tông tại Sơn Mục gia tộc đảm nhiệm tông chủ phía trước, vẫn không có cái gì giá tâm, hơn nữa cùng Long Sóc quan hệ rất là thân mật, thẳng đến Sơn Mục gia tộc xuất ra một cái thần võ đại tặng, kéo dài chen ép Tử Vân Tông bên trong Long Sóc duệ thế lực, nhường Tử Vân Tông bên trong cùng Long Sóc quốc quan hệ mật thiết thế lực không giành ủng hộ Long Sóc quốc, Long Sóc quốc bởi vậy tiến nhập quốc nhập trăm năm, từ chiến tranh nha phiến mãi cho đến chiến tranh giải phóng, kéo dài suốt 104 năm. Đây là Long Sóc Quốc sáng tạo quốc đến nay tối tăm nhất trăm năm. Bây giờ Long Sóc quốc ngày càng cường đại, dựa vào vũ lực đã không thể tiếp tục cầm ưu, cho nên sơn một gia tộc ánh mắt rơi vào Long Sóc quốc quốc bảo phía trên. Cái này quốc bảo chính là càn khôn nhị đỉnh, chỉ cần nhị đỉnh hiện thế, đủ để gây nên Long Sóc quốc tất cả mọi người dân chú ý. Chỉ cần có người âm thầm châm ngòi thổi gió, nhờ vào đó gây chuyện, Long Sóc quốc nhất định sẽ đại loạn. Đến lúc đó tại lấy ngàn chữ lời làm bằng, kích động dân tộc thiểu số động đủ loại sự cố, khi đó Long Sóc quốc đem bất lực dương phòng ngự, hơn một tỷ người cũng sẽ biến thành năm bẻ bảy mảng. Đến lúc đó hậu quả khó mà lường được, kẻ nhẹ kinh tế dừng lại, sinh hoặc trình độ hạ xuống, kẻ nặng, long sóc quốc phân liệt, quốc đem không quốc, đây mới là rất nhiều dụng ý khó giỏi nhân muốn thấy kết quả, mỗi một cái âm lưu sau lưng đều có một cái không dám kỳ nhân bí mật, nhưng mà lòng lang giả thú người qua đường đều biết, sớm đã hưu thức chi sĩ thấy được điều ấy, hơn nữa tay bắt đầu sắp đặt, mà lâm phi may mắn gặp dịp lấy được lòng đất hà tuyển trở thành cái ứng thiên mệnh người, bây giờ cái này thiên mệnh người bắt đầu hướng tử vân tông tuyên chiến, ngoại trừ năm đó tần gia có thể nói tử vân tông phần lớn người cũng là đầu loa, dùng long sóc quốc lợi mà nói chính là hắn gian. Dù là như thế, Lâm Phi vẫn là lưu lại chỗ trống, không có ý đổi tận giết tuyệt, mà là lưu lại rất lớn chỗ trống. Đối với Tử Vân Tông những người khác vẫn là không có hạ đạt tất sát quyết định, bằng không mà nói, lấy cáo lông đỏ 14 người hôm nay kỹ thuật đánh lén cùng thực lực, Tử Vân Tông sẽ thiệt hại nghiêm trọng. Không có hiện đại dụng cụ truyền tin, tự nhiên không thể trước tiên bên trong tiến hành câu thông, có thể nhằm vào điểm này, Lâm Phi đã sớm sáng tỏ một loại phương pháp, gọi là gõ câu thông pháp, lợi dụng trong tay đạn hoặc súng ống, đập nện khối băng, mượn thông đạo tương đối phong bế trong không gian ra hồi âm xem như á ngữ, loại này câu thông phương pháp tại H4 sắt đường bên trong có chút phổ biến. Huyết vệ cùng Cáo Lông Đỏ 4 người cũng không lạ lẫm, bây giờ bọn hắn hay dùng loại phương pháp này tiến hành câu thông lấy. Hiện một cái ẻ giờ quốc nhân, 9 h vị trí, số 8 vị cùng số 9 vị thỉnh cầu đánh giết. Số 9 vị tiến hành ám sát, số 8 hậu bị, không cho phép lọt lưới. Cáo Lông Đỏ lúc này đảm nhiệm chỉ huy vị trí, đây cũng không phải bởi vì hắn thực lực cao bao nhiêu, mà là bởi vì hắn kỹ thuật là tốt nhất, cũng là quen thuộc nhất Lâm Phi chỉ huy thói quen người, từ hắn chỉ huy, có thể nhường 10 tên huyết vệ sớm tiến vào thích ứng Lâm Phi tiết tấu quý đạo, trong thời gian ngắn nhất trở thành Lâm Phi hữu lực giúp đỡ. Số 9 Minh Bạch, số 8 Minh Bạch. Hai tên huyết vệ đồng thời đập nện ra trở về lệnh, đối với cáo lông đỏ mệnh lệnh, hai người cũng không có ý kiến phản đối, nguyên nhân cùng phía trên mở dạng, chỉ có cáo lông đỏ mới biết được Lâm Phi thói quen cùng tâm tư. Phanh sáu. Một tiếng trầm muộn súng vang lên quanh quẩn ở trong đường hầm, ngay sau đó chính là một đạo kêu thảm, nhưng là chỉ là chỉ ra rồi một cái âm tiết, liền im bặt mà dừng, hiển nhiên là một thương mất mạng. Cáo lông đỏ lập tức đập nện ra hạ một đạo mệnh lệnh, số 9 triệt thoái phía sau, số 7 số 8 vị yểm hộ. Mệnh lệnh vừa phía dưới, số 9 vị huyết vệ còn chưa rút khỏi. Ba đạo nhân ảnh đồng thời xuất hiện ở khi trước vị trí bên cạnh, gầm lên giận dữ chợt ở trong đường hầm vang lên, đại gia cẩn thận, H4 có người tập kích. Đạo thanh âm này lập tức truyền vào cáo lông đỏ trong thai, cáo lông đỏ không chút nghĩ ngợi, lập tức đập đện ra mệnh lệnh, toàn thể rút lui, lui vào trong mật đạo, còn có nội ứng không trừ. Khác 13 người nhận được mệnh lệnh, không nói hai lời, lập tức rút ra phục kích vị trí, thực lực cao nhất ba tên huyết vệ sau điện, phòng bị Ez Quốc nhân phản kích, tiếp đó rút lui thông đạo. 14 người thân ảnh biến mất trong nháy mắt đó, trong thông đạo cũng xuất hiện hơn 10 đạo bóng người, đương nhiên cũng là sơn mục gia tộc người, hoặc có lẽ là cũng là Ez Quốc nhân. Những thứ này e giờ quốc nhân có tay cầm súng tự động, có cầm trong tay súng ngắn, còn có mấy cái cầm đệ dẹt e ạ đại uy lực súng ngắn, những người này lập tức ở trong đường hầm mở ra, thành hình tam giác đội hình chiến đấu, họ súng cùng một chỗ đối ngoại, chiến đấu tố dưỡng rất giống đệ nhị thế chiến e giờ quốc nhân. Súc sinh, 14 người rút lui đến rồi hát 4 người vị trí, cáo lông đỏ lập tức hạ lệnh, bây giờ hành tung của chúng ta đã bại lộ, nhanh chóng rút lui đến đệ nhị ẩn nấp điểm, tình huống khẩn cấp, mỗi người đơn độc đi tới, trước khi đi, dùng chúng ta hát 4 độc môn thủ thế nói cho chúng ta biết đệ nhị ẩn nút điểm vị trí. Điểm này yêu cầu nói lên có thể nói là quái dị đến cực điểm. Nhưng tại H4 nhân trong mắt, đây là rất yêu cầu hợp lý, H4 hết thể có 3 cái ẩn nút điểm, đây là thứ nhất, cũng là Lâm Phi chính mình suy dục được, chân nhiều chịu đến khải, lúc này mới thiết lập thứ hai thứ ba cái, mỗi một cái người thông qua khảo hạch đều sẽ biết cái này 3 cái điểm, cũng biết bày tỏ thủ thế, chỉ có lẫn vào giả mới sẽ không biết, Cáo Long đỏ trong thời gian ngắn làm ra điều phán đoán này, không thể nghi ngờ là. Đang nói cho đám người, giữa chúng ta có nội ứng. Những người còn lại lập tức xếp thành hai hàng, tại Hồ Xuân cùng Cáo Long đỏ dưới sự giám thị, mỗi người cách nhau 10m, mà 10 tên huyết vệ nhưng là làm lên bức từ người Phòng ngừa người kế tiếp có thể nhìn đến một người trước động tác, đám người lần lượt tiến vào, phân biệt hướng, cáo lông đỏ cùng Hồ Xuân làm ra thủ thế, riêng phần mình trốn khỏi ẩn nút điểm, theo lối đi bí mật đi tới người thứ hai ẩn nút điểm. Đây là một bộ hữu hiệu phân biệt phương pháp, thẳng đến người cuối cùng thông qua, Hồ Xuân cùng cáo lông đỏ cũng không tìm được người khả nghi, tất nhiên không có. Như vậy thì còn dư còn ở chỗ này chỗ 14 người không có nghiệp chứng, nhưng này 14 người cần phải nghiệm chứng sao? Ta dựa vào, vậy mà không có điều tra ra, thực sự là gặp quỷ, nội ứng rốt cuộc là ai vậy? Chúng ta rút lui trước a, trưởng Tử Vân tông nhân mau tới. Hồ Xuân lập tức nói: "Thiếu chủ ý tứ, chúng ta trước tiên bảo tồn thực lực, chờ hắn trở lại hắn nói, có thể, trong lòng của hắn sớm đã có đếm. 374 thứ 387 chương hỗn loạn sơ hiện lại nói Lâm Vi, lúc này còn không biết tình huống bên ngoài, thẳng đến bát nữ cảnh giới ổn định sau đó, mới xuất ra bế quan chi địa, nhường bắt nữ trước tiên ở quỷ phủ chờ đợi, mình và Tuyết Huệ Tâm đi tới ẩn nấp địa điểm, lại phát hiện bên trong không có người hay. Tuyết Huệ Tâm kinh ngạc nhìn về phía Liễu Lâm Vi, ngạc nhiên nói: "Lâm Vi, đây là có chuyện gì?" Lâm Vi nhíu nhíu mày, nghĩ ngợi nói: "Nhất định là đi tới khác ẩn nấp địa điểm." Xem ra những địa phương này cũng không giữ bí mật, nhất định là những cái kia đi nương nhờ Sơn Mục gia tộc người tiết lộ vị trí, Hồ Xuân cùng Cáo Long Đỏ không thể không thay đổi vị trí, nhưng mà, dù vậy, những đất kia điểm cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn, chúng ta nhất định phải nhanh chóng chạy tới. 81. Mạn Tiên Trung. 8. Một sau khi nói xong, Lâm Phi lôi kéo Tuyết Huệ Tâm liền hướng người thứ hai bí mật ẩn nút bắt lính theo danh sách đi, nếu quả thật giống như dự liệu của mình, như vậy H4 nhất định là gặp phải nguy hiểm, cái này nguy hiểm có thể chính mình ăn bài hành động mà dẫn đến Sơn Mục gia tộc phản kích, lấy Hồ Xuân cùng Cáo Long Đỏ mười mấy người thực lực é e rằng còn chưa đủ đối kháng sơn mục gia tộc lâm phi nghĩ rất toàn diện nhưng lần này nhưng là đoán sai không phải là bởi vì sơn mục gia tộc tập kích mà là cáo lông đỏ nhìn thấy manh mối không đúng lúc này mới rút đi phòng ngừa chú đáo đây là cáo lông đỏ đi theo lâm phi học được mặc kệ nguy cơ đến không tới tới cũng không thể lưu lại vết tích cáo lông đỏ cũng nghĩ kém kỳ thực không phải mình nội bộ tiết lộ hành tung mà là sơn mục gia tộc tiết yếu để phòng thủ đoạn lâm phi lần trước tiến vào tử vân tông thời điểm không ai dám đi ra ngăn cản Nhưng kể từ đa phân trắng trương cùng ngư nhân tộc cao thủ toàn bộ bị giết tình huống truyền vào sơn mục chính hùng trong thai sau đó một cũ cảm giác nguy cơ to lớn nhắc nhở sơn mục chính hùng lúc này mới tăng cường ngoại vi cảnh giới cáo lông đỏ mấy người cũng là trùng hợp gặp phải thôi nói đi thì nói lại sơn mục gia tộc cũng không biết mấy cái này ẩn nút điểm nhất là lâm phi chính mình tìm được cái kia chính là ở đây tìm được băng hạt cũng là bởi vì để ấy lâm phi mới đưa ở đây mở rộng mở rộng băng hạt nếu là bà bối, như vậy nó ngây ngô chỗ nhất định cũng có xuất xứ ở đây ngoại trừ có hạn mấy người không có người biết so sánh trần nhiều lần nữa khai thác ra ẩn nấp điểm ở đây càng thêm an toàn, chỉ là cáo lông đỏ không biết thôi. đuổi tới người thứ hai ẩn nấp điểm, Lâm Phi tìm được cáo lông đỏ bọn người, nghe xong cáo lông đỏ báo cáo phía sau, các mày một hồi lâu mới lên tiếng, ta nhìn các ngươi thực sự là càng sống càng phí, ngươi cho rằng những cái kia cầm trong tay vũ khí người có thể cùng các ngươi so sánh sao? đổi thành ta đã sớm tiêu diệt hết, e giờ quốc nhân tiểu quỷ giết một cái thiếu một cái. Lão đại, ngươi ý tứ ta có chút không hiểu a? cáo lông đỏ nháo đầu nói, Lâm Phi trợn trắng mắt, không có giảng giải, mà là đi qua một bên, nhìn xem còn lại hát bốn người, trong lòng âm thầm tính toán, sau một hồi lâu. Mới trầm rộng kêu lên, ta cần 10 người, đi theo ta đi tử vân tông đi một vòng, có thể nói là phá hôi, cũng có thể nói trừ ta ra, đoán chừng các ngươi cũng sẽ không trở về, nhưng mà chuyến này, nhất định phải đi, bởi vì ta muốn biết tử vân tông bước kế tiếp hành động là cái gì, để chúng ta một lần nữa chế định kế hoạch của chúng ta, chúng ta không có. Khả năng vĩnh viên ở lại đây, chúng ta phải trở về căn cứ đi, nơi đó, mới là nhà của chúng ta. Lão đại, chúng ta đi theo ngươi A. Loan Kiệt lập tức kêu ra tiếng, lại bị Lâm Phi hung tận chừng một cái, im lặng không còn lên tiếng. Lâm Phi nhìn ra những người khác kinh nghi, lập tức trầm giọng nói, "Mấy người các ngươi thực lực cùng với H4 thực lực của mỗi người, nhân gia đã sớm như lòng bàn tay, bây giờ mang các ngươi đi, chỉ cần không phải đồ đẩn, liền có thể nhìn ra thực lực của các ngươi biến hóa, cái này há chẳng phải là rõ ràng nói cho Tử Vân tông, chúng ta H4 có phản kích vô liếng, đã như thế, ta còn như thế nào cố lộng huyền hư mà lừa bọn họ. Nếu như gây lên chú ý của bọn hắn, chúng ta cũng sẽ không giống bây giờ thong dong như vậy." Một phen đơn giản giản giải, đám người cũng ngay sau đó minh bạch Liễu Lâm Phi dự ý, nói trắng ra là, đi có thể sẽ chết, cũng có thể là không chết. Tóm lại, đi mục đích đúng là nhượng tử Vân Tông tin tưởng H4 thực lực không thay đổi, Lâm Phi nhất chi độc tú, không thành tài được, ý đồ chân chính là tuyết tàng cáo lông đỏ vào người, bọn hắn mới là cùng sơn một gia tộc thậm chí là Tử Vân Tông đánh nhau chết sống tiền vốn. Nghĩ thông suốt điểm ấy, lập tức có người đứng dậy, hướng về phía Lâm Phi không người nói, thiếu chủ, ta nguyên bình từ 10 tuổi tiến vào H4, đến bây giờ đã 50 năm, một giáp đi qua, cũng chỉ tu luyện tới vô tâm tinh tế cảnh giới, thiên phú bình thường, nếu như đi làm phá hôi, ta tính toán một cái, còn có ta." Lại là một cái 60 gia ngoài trưởng giả đứng ra nói, "Thiếu chủ Những người tuổi trẻ này cũng là Long Sóc Tông sau này niềm hy vọng, chúng ta những lão gia hỏa này chết cũng không tính là đoạn mệnh, ta theo lấy Thiếu chủ đi. Đối với chúng ta những lão gia hỏa này đi, cho dù chết cũng có thể linh tinh cái chịu tội thay, cho dù làm không được, cũng có thể bỏ đi Tử Vân Tông Long nghĩ, vì Thiếu chủ bước kế tiếp hành động chiếm được thời gian. Theo tiếng nói, lại đứng ra vài tên 60 trở lên trưởng giả, còn có hai cái là có chút thành tựu danh giới trưởng lão, bây giờ vì Liễu Lâm Phi kế hoạch, trong miệng hô lấy Long Sóc Tông tên, nghĩa vô phản, Cố đứng dậy. Lâm Phi gật đầu tán thành, hướng hai tên trưởng lão nói, hai vị trưởng lão Về sau trong tổ chức sự vụ này thường còn cần hai lão chủ cầm, hơn nữa các ngươi tu luyện tới cảnh giới bây giờ, cũng có thể ứng phó một chút đột tình huống, lần này theo ta đi nhân là phá hôi, mà không phải đi đánh nhau, chúng ta lưu lại càng nhiều tinh anh, về sau dương lớn mạnh không gian càng lớn, cho nên còn xin hai vị trưởng lão nghĩ lại. Chính là hai vị trưởng lão, đừng tìm chúng ta tranh giành. Theo tiếng nói, hai tên người trẻ tuổi đứng dậy, hướng về phía Lâm Phi không mình hành lễ đạo. Lâm Phi, chúng ta cùng ngươi cũng là sát đường người, chỉ là thân phận khác biệt, nhưng kinh lịch là giống nhau, cũng là trên mũi lao liếm huyết, sớm đã đem sinh tử không để ý, cho chúng ta hai khẩu súng chúng ta nhất định linh tinh cái chịu tội thay. Lâm Phi nghe vậy cười cười gật đầu nói hảo chính là các ngươi hai từ các ngươi thay thế hai vị trưởng lão đối với Lâm Phi quyết sách có người thở dài có người hoài nghi không biết Lâm Phi đến cùng vì sao muốn làm như vậy mặc dù lý do nói đến rất là đầy đủ nhưng cũng có chút gượng ép ngược lại là Tuyết Huệ Tâm đoán được một hai không khỏi thầm cười khổ dừng chiếc bay ta nơi đó là của chúng ta chỗ bây giờ cũng muốn bị ngươi xung công Tuyết Huệ Tâm đã đoán đúng chỉ là thiếu một cái chính tự Lâm Phi mang theo tự nguyện đi trước 10 người rời đi Tuyết Huệ Tâm tỏa nơi đây để phong văn nhất mà Lâm Phi đi chỗ chính là Tử Vân Tông căn cứ Điểm này không có bất kỳ cái gì lượng nước tồn tại, hoàn toàn là đi tử Vân tông cái dối, Lâm Phi có tính toán của mình, cho dù là thuyết tàng những người này, cũng muốn đi qua dự thiết chương trình, nếu như chỉ là giết tử Vân tông nhân, cựu nữ tăng thêm Hồ Xuân cùng với 10 tên vệ vệ. Đây đủ, mà Lâm Phi mục tiêu là chinh chiến nam vực, sáng tạo lấy Long Sóc tông làm chủ liên minh. Đi tới tử Vân tông trong thông đạo, lập tức có người cầm thương nhảy sắp xuất hiện tới, ngăn lại Liễu Lâm Phi đám người đường đi, Lâm Phi nhìn xem mấy người, cười lạnh nói, nhường đường, bằng không mà nói, cứ các ngươi mối kho bi kịch sẽ lần nữa diễn ra. Lâm Phi Ngươi năm lần bảy lượt tới chúng ta Tử Vân Tông bày rối, thật sự cho rằng chúng ta Tử Vân Tông sợ ngươi sao? Là một người gầm thét lên tiếng, dùng lại là húi nữ. Nghe được người này khẩu âm, Lâm Phi trong lòng hơi động, trận lạnh giọng nói: E giờ quốc nhân tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh, vậy mà chạy đến nơi này cùng ta là địch, thực sự là mù mắt chó của các ngươi. Người tới, bắt lại cho ta, lên tiếng hỏi lai lịch của bọn họ. Tiểu gia lại muốn đi E giờ quốc đi một vòng. Lâm Phi, ngươi có ý tứ gì? Càng đường E giờ quốc nhân hoảng sợ lên tiếng, không nghĩ tới chính mình vừa ra khỏi miệng liền bị Lâm Phi nhìn thấu thân phận, tay phải chợt đưa về phía sau lưng. Lâm Phi khinh thường nở nụ cười. Ở trước mặt ta còn dám nghịch súng, chẳng lẽ các ngươi không biết tiểu ra ta là nghịch súng tổ tông sao? Nói đến đây, lâm Vi tay phải đột nhiên rối ra, cấp tại Vi chi nhân trước mặt của đem hắn sau lưng súng ngắn cầm trong tay, trong tay nhất chuyển, không thấy có dư thừa động tác, chắc chắn mở ra, nhắm ngay đầu của hắn trợt nổ súng, sau một khắc, đỏ bạch bắn tung tóe mà ra, bắn tung tóe khác e giờ quốc nhân một thân. Nói ra lai lịch của các ngươi, bằng không? 375 thứ 388 chương đại náo tử vân tông lâm phi mà nói mang theo vô tận sát cơ, giống như trong ngày mùa đông xe lạnh gió lạnh thổi qua e giờ quốc nhân phần gãy, mấy người cơ thể không khỏi lắc một cái, không, có lập tức lên tiếng, đầu của mình bị Lâm Phi không chút do dự bắn giết, cái này phân bá đạo cùng tàn nhẫn, há lại thường nhân có thể có. Lâm Phi, ngươi quá mức. Một đạo tiếng hét phẫn nộ từ thông đạo rẽ ngoặt chỗ truyền ra, theo âm thanh, một cái 450 tuổi nam tử trung niên mang theo 8 người cấp bách hướng về bên này chạy vội tới, cùng cả đường người khác biệt, trong tay những người này cầm vũ khí là trường đao trường kiếm, điểm này mới phù hợp nam vực thế lực biểu tượng, cho dù là có vũ khí nóng, cũng không thể đường hoàng sử dụng. Đây là không quy định thành văn, sợ chính là phá hư nam vực hoàn cảnh. Ngoại trừ những cái kia ngoại lai, người cùng một chút trại huấn luyện, tư nhân ngục giam bên ngoài, có rất ít người sử dụng súng ống. Tám mạng tiếng trung, người này chính là sơn mục gia tộc một cái trưởng lão, địa vị cũng không tính toán thấp. Từ hắn đi bảo vệ thông đạo, có thể thấy được sơn mục chính hùng trột dạ đến trình độ nào, đa phần trắng trương toàn bộ bị giết, mặc dù có hồ xa cùng hồ kính thi thể xem như bằng chứng phụ, có thể ngư nhân tộc điều động trong biển sinh vật bản lĩnh cũng không phải thổi. Giải thích duy nhất chính là người vì, nếu là người vì. Cái kia Lâm Phi chính là lớn nhất đối tượng hoài nghi, trừ hắn ra, còn có Tuyết, Tiên Tông Tuyết Tiên tử, thế nhưng chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ xác thực, Sơn Mộc Chính Hùng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, chính mình thưởng thức quả đắng. Nói đi thì nói lại, cho dù là có chứng cứ chứng minh Đa phân trắng Trương là Tuyết Huệ Tâm giết chết, Sơn Mộc Chính Hùng cũng không dám nói cái gì, dám đi tìm Tuyết Huệ Tâm chất vấn sao? Lại mượn hắn 100 gan cũng không dám, chỉ cần hắn dám, Vạn Quỷ Tông liền dám cùng Tử Vân Tông trở mặt, một khi nối liền hòa, Tử Vân Tông chắc chắn sẽ nội bộ đại loạn, Long Sóc Duệ một ít trưởng lão thái thượng trưởng lao đã sớm đối với Sơn Mộc gia tộc có lòng phản kháng, bởi như vậy Không khác mang tuổi tứ hỏa, rơi vào đường cùng, cục này không giải được, chỉ có thể đem tranh đấu hạn chế tại phạm vi nhỏ nhất bên trong, Lâm Phi cùng H4 chính là mục tiêu, hơn nữa mục tiêu rõ ràng, bởi vì Lâm Phi cấp tử Vân tông mối kho trước đây, dọa dâm ở phía sau, chuyện này nhường Tử Vân tông mất hết mặt mũi, coi như cùng Lâm Phi chính diện nổi lên va chạm, diễn đi H4 cũng có thể nói còn nghe được, có thể khó khăn là Sơn Mộc Chính Hùng phái người điều tra nhiều lần, tại H4 trong căn cứ không biết một người. Điểm này, mới là Sơn Mộc Chính Hùng sợ hãi nguyên nhân, Lâm Phi một người hiện thân trao đổi, lại để cho mình một đám tinh nhuệ vì đó làm ba ngày khổ lực, mối là tìm được nhưng cũng vì H4 phát triển gần 300 mét thông đạo, độ rộng đã gia tăng gấp đôi. Nếu như H4 sát đường ở đây tăng thêm mấy rất xuống máy, liền xem như Tử vân Tông cũng phải trả giá tổn thất vô cùng lớn mới có thể thông qua. Lâm Phi nhìn xem lời nói Tử vân Tông trưởng lão, khinh thường nở nụ cười, đần độn, ta quá đáng cũng không phải lần một lần hai, ăn vào ngon ngọt. Tự nhiên suy nghĩ lần thứ hai, nói thật đi, chúng ta không có gì tư bộ phẩm, tỉ như cái gì vây cá tổ yến các loại, không có những thứ này không tốt chiêu đái khách nhân, cho nên mới các người ở đây lấy chút. Nói đến đây chút, Lâm Phi giống như là thiên kinh địa nghĩa đồng dạng vô sỉ mà kêu lên, đương nhiên. Các ngươi có thể ngăn cản, ta đây cũng có thể giết, mặc dù ta lần này không muốn tước, chỉ muốn mượn, nhưng các ngươi nếu là bọn ta, ta không để ý lại cướp một lần. Ta tử Vân Tông năm lần bảy lượt khiêm nhường ngươi, đơn giản là xem ở ôn tâm cháu gái phân thượng, không muốn cùng ngươi là địch, có thể ngươi vậy mà không biết tốt xấu, nhiều lần khiêu chiến ta tử Vân Tông danh giới cuối cùng, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục, hôm nay nhất định phải hướng ngươi H4 đòi một lời giải thích. Cái này e giờ Quốc nhân lời nói biểu đạt ý tứ cực kỳ xảo diệu, không nói nhằm vào Lâm Phi, mà là nhằm vào H4, cũng liền có chém giết Lâm Phi sau lưng mười người lý do, giết gà ra khỉ. Lâm Phi lợi hại hơn nữa, nhiều nhất cùng mình thực lực trên lệ không nhiều, cướp muối thời điểm. Nếu như không phải kiên kỵ Lâm Phi bắn tỉa kỹ thuật, đã sớm chém giết Lâm Phi. Bây giờ cơ hội tới, chỉ cần mình quân lấy Lâm Phi, người còn lại cũng không đáng để lo, phải không? Lâm Phi khinh thường nở nụ cười, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Sau khi nói xong, Lâm Phi vung tay lên, lạnh giọng nói, giết, một tên cũng không để lại. Theo tiếng nói, chính mình liền đánh về phía tên kia Ezra quốc nhân trưởng lão. Sau lưng mười người nghe được Lâm Phi ra lệnh, căn bản không có do dự chút nào, nhao nhao lộ ra vũ khí, đao thương đều có, giống như có ăn ý đồng dạng, đao đối với đao xuống đuôi súng, hai tên sát đường người trẻ tuổi song súng nơi tay bắn về phía cản đường cầm thương Ezer quốc nhân, cái kia vài tên Ezer quốc nhân tâm thần chưa ổn, sát đường sát thủ cũng không phải vậy sát thủ bình thường, cũng là trải qua tầng tầng luyện bản cùng nghiêm ngặt huấn luyện ra, thủ hạ tự nhiên có hàng bốn cây đồng thời khai hỏa, mấy cái đến từ Ezer nước Ezer quốc nhân trên thân liền có thêm mấy cái lỗ thương, chết tha hương nơi xứ lạ, còn lại 8 người cũng đánh về phía riêng mình đối thủ, trong lúc nhất thời, trong thông đạo đánh làm một đoàn, vốn là không gian thu hẹp căn bản là không có cách di chuyển, hai tên sát đường người nhanh chóng lùi lại, cầm thương vung ưu thế của mình, hiệp trợ phe mình người. Lâm Phi cũng vì suất toàn lực, chỉ là cuốn lấy tên này Ezer quốc nhân trưởng lão, đem bày ra cơ hội để lại cho 10 người, nhưng không ngờ sung Phong nhận việc đi ra ngoài hai tên sát thủ thực lực tuyệt không so cáo lông đỏ cùng với 10 tên huyết vệ kém, trong tay hai tay thường chơi là lô hỏa thuần thanh, phối hợp cũng là kỳ diệu tới đỉnh cao, mỗi lần nổ súng đều tính toán bên trong lối đi không khí lưu động độ cùng độ ẩm, khoảng cách gần như thế cũng có thể làm đến điều ấy, tài trí có thể thấy được lốn lốp. Hơn nữa hai người chênh lệnh chắc chắn sẽ chậm hơn vô. theo lý thuyết, một cái băng đạn 7 viên đạn, một người trước tiên đánh xong một người khác sẽ còn lại một viên đạn, chờ một người trước thay xong băng đạn sau đó, hắn đạn vừa vặn đánh xong, đã như thế, liền có thể công thủ chiếu cố, không cho đối thủ cận thân đứng không. không tệ. Lâm Vi mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, liệt huyết cũng không xuất hiện, chỉ là tại trong hai tay tất cả chụp năm mai hỗn độn châm, để phòng vạn nhất, đồng thời quan sát đến 10 người tình huống, xem ai chưa hết toàn lực, không đem hết toàn lực giả, nhất định có hiểm nghi. Lâm Vi rất cẩn thận, càng đến lúc này càng cẩn thận hơn, bởi vì chính mình kế hoạch là chế tạo một cái khắc long diễm, độ trung thành là lựa chọn đối tượng duy nhất tiêu chuẩn, không coi trung thành một khi vì đó để thăng, đó chính là một cái ẩn bên trong địch nhân. Lâm Phi cũng không muốn vì người khác làm áo cưới. Hai tên sát thủ đã tiến vào liễu Lâm Phi tăng lên đối tượng bên trong. Ngoài ra, còn lại 8 người cũng là ra sức khổ chiến, không có một tia kiết đảm, cũng không có lưu dư lực. Tình huống trước mắt là địch nhiều ta ít, nhưng những này người không có chút nào hồi hộp chi sắc, dù là bị thương, vẫn tử chiến không lùi, thậm chí sẽ dùng đồng quy vu tận chiêu thức, nhường tử vân tông nhân không ngừng tiêu khổ. Lâm Phi, hôm nay để các ngươi toàn bộ chôn thây ở đây, vì chúng ta tử vân tông chính danh, tử vân tông mới là nam vực vương giả. E giờ quốc nhân trưởng lão kêu gào lên tiếng. Trên tay tăng lực, một chiêu hung ác giống như một chiêu, chiêu chiêu cũng là sát chiêu, một bộ muốn đẩy Lâm Phi vào chỗ chết thần sắc, điên cuồng công kích tới. Thiếu chủ, ngươi mang những người khác trước tiên lui, ta tới ngăn lại hắn. Trước hết nhất ghi danh nguyên bình nhìn thấy Lâm Phi thủ nhiều công ích, lần này tới trước mục đích đã đạt đến, liền muốn thay Lâm Phi đón lấy EZ Quốc nhân trưởng lao, lấy thực lực của hắn, vừa đối mặt cũng sống không qua, coi như thế cho Lâm Phi, cũng là chỉ hoan phút chốc mà thôi. Lâm Phi lúc này đông nhiên cao giọng cười to, không cần nóng lòng. Ta cũng không dự định để bọn hắn sống sót trở về. Những thứ này Ezra quốc nhân vậy mà cấu kết trong thế tục tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh, tội ác tay trời. Ta hôm nay liền đại biểu mặt trăng tiêu diệt bọn hắn. Nói đến đây, Lâm Phi hai tay bỗng nhiên hướng về nguyên niên ổn chảo hơn lên, nguyên bằng thẳng cơ thể liền tránh ra một đạo bổ tới cương đao, xét qua một đạo đường vòng cung rơi vào sát đường hai tên sát thủ sau đó, sát đường hai người lập tức nổ súng, đem công kích nguyên bằng phẳng e Ezra quốc nhân đánh chết trên mặt đất. Đối địch với ta, chỉ có chết chữ một đường. Sơn một gia tộc nhất định sẽ trong tay ta diệt tuyệt. Lâm Phi thanh âm trở nên dị thường băng lãnh, châm cũng liên tiếp bắn ra. Còn lại 7 người bỗng cảm thấy đối thủ của mình thực lực đột nhiên giảm nhiều, cái tiếp theo đối mặt liền bị chính mình chém chết, không đến 5 phút, cục diện sinh ly chuyển, đã biến thành địch quả ta chúng, khí kịch tính chất một màn sinh. Không đội các ngươi chơi, đều nằm xuống cho ta à, Diêm Vương ra nơi đó thiếu tiểu quỷ, các ngươi đi bổ xuống à. Lâm Phi thanh âm lại nổi lên, liệt huyết cũng xuất hiện ở trong tay, nghiêng nghiêng bổ ra một đao, hướng về Ez Quốc nhân trưởng lão đỉnh đầu một bổ xuống. 376 thứ 389 chương chính thức tuyên chiến 10 phút sau, Lâm Phi mang theo 10 người rời đi, ngoại trừ hai người bị thương nhẹ bên ngoài. Còn lại 8 người không có chút nào tổn hại, đương nhiên, đây đều là Lâm Phi giúp đỡ chi quả, bằng không mà nói, lấy 10 người này thực lực, nằm tại chỗ này là chuyện ván đã đóng tuyển, có thể kết quả lại là để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc, thẳng đến giờ đi, 10 người đều không nghĩ đến chính mình sẽ tiếp tục sống. 81 mạng tiếng trung. Đi tới huyết vệ bọn người tăng lên chỗ, Lâm Phi nhìn chung quanh một chút, nhanh chóng loay hoay chung quanh một chút buồn hoa cùng bàn đá băng ghế đá các loại đồ vật, mọi người tại Lâm Phi dưới sự chỉ huy, cũng giúp đỡ, không bao lâu, toàn bộ không gian sắp đặt thay đổi hoàn toàn cái, Lâm Phi này mới khiến 10 người dừng lại, nói ra mục đích của mình. Ta tuyển các ngươi đi ra mang theo các ngươi đi tử vân tông đánh một trận, mục đích không phải là cái gì mê hoặc tử vân tông, mà là đối với các ngươi một hồi khảo nghiệm. Khảo nghiệm. Nguyên Bình không hiểu lên tiếng. Thiếu chủ, ngươi khảo nghiệm là cái gì? Trung Thành. Lâm Phi nghiêm mặt nói, Trung Thành là ta tuyển người thứ nhất yếu tố, bất kể là ai, đều phải qua cửa này. Nói đến đây, Lâm Phi nhìn thấy 10 người trong mắt hiện ra vẻ thất vọng, biết mình lời nói kích thích bọn hắn, cảm thấy mình vũ nhục bọn hắn, lập tức cười ha ha, tiếp tục nói, có thể các ngươi cảm thấy ta đang vũ nhục các ngươi, thực ra không phải vậy, bởi vì bất trung người không cách nào thông qua ta tặng cho chỗ tốt, có hai lòng tự nhiên tâm cảnh bất ổn, một khi chờ ta giúp các ngươi tăng cao thực lực lúc, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, hắn đau đớn đương nhiên không cần phải nói, có thể nói vô. Cũng thế thảm, cũng coi như là đối với ta bất trung báo ứng. Mười người người phía sau, lúc này mới thoải mái, sát đường một người lên tiếng hỏi, "Lâm Phi, ý của ngươi là nói, cho dù không có trận này khảo nghiệm, ngươi cũng đều vì chúng ta tăng cao thực lực, chỉ là hiệu quả không thể đạt đến tốt nhất sao?" "Là đạo lý này." Lâm Phi tán tưởng nói, "Bây giờ lực lượng của chúng ta cùng Tử Vân Tông so sánh, giống như khác nhau một trời một vực, muốn tại Tử Vân Tông phản kích phía dưới gắng gượng qua tới, liền cần một nhóm lớn tinh anh." nhóm này tình anh phải có lấy tuyệt đối trung thành, hơn nữa còn muốn tình nguyện tình mình. Nói thật đi, chờ các ngươi thực lực tăng lên, ta liền sẽ tiễn đưa các ngươi đến một địa phương khác đi. Không có ta mệnh lệnh sẽ không xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại tổ chức mà nói, các ngươi đã chết ở tử vân tông, hiểu chưa? Minh bạch. Mười người cùng kêu lên nói, cười cợt bỏ trên người kimono. Thẳng đến lúc này mới hiểu được lâm phi để cho mình thay đổi kimono nguyên nhân, mục đích đúng là mê hoặc tử vân tông. Lâm phi cười cười, chỉ chỉ nhà tranh nói, hai người các ngươi một gian phòng, ta sẽ từng cái cho các ngươi tăng cao thực lực, cùng cáo lông đỏ bọn hắn bất kể là thực lực hay là cảnh giới đều sẽ có biến hóa về chất chờ chúng ta hướng tử vân tông tuyên chiến hoặc tử vân tông nghĩ tiêu diệt chúng ta thời điểm các ngươi chính là một chi kỳ binh, là thiếu chủ mười người lúc này cùng nhau thay đối với lâm phi sư hô nếu là tuyên chiến tự nhiên là long sóc tông đối với tử vân tông tuyên chiến là lòng sóc tông đối với sơn mộc gia tộc tuyên chiến thuận ta thì sống nghịch ta thì chết lâm phi có thể có dạng này hào khí bọn hắn lại há có thể không hết thư trong lòng mình chi khí lâm phi lại một lần nữa bắt đầu nhân tạo cao thủ trình đối với lâm phi tới nói sớm đã thành thói quen từ hàng tuyển châm trước bệnh bắt đầu Lâm Phi suy nghĩ ra một bộ chế tạo cao thủ thủ pháp, chính quy tới nói, phương nhu các nàng chỉ là mình vật thí nghiệm, thẳng đến đi Long Diễm, đại quy mô sau khi chứng cứu, Lâm Phi mới xác định tự có năng lực này, năng lực này cũng là chính mình dám hướng Tử Vân Tông gọi nhịp vô liếng, thử nghĩ một cái, Tử Vân Tông cùng Vạn Quỷ Tông cảnh giới đại. Thành cao thủ chung vào một chỗ cũng mất quá 50 cái, cảnh giới viên mãn đều có một cái, mà Lâm Phi một phe này đâu? Chỉ là cảnh giới viên mãn thì có 6 cái. Tuyết Huệ Tâm, Chân Ngưng, Điền Tiểu Mễ, Chân Vũ Tỉnh cùng Tân Hân, ngoài cộng thêm chính mình, cảnh giới đại thành thực lực còn có bốn cái, ngày nghỉ thời gian Lại là bốn cái cảnh giới viên mãn cùng thực lực tương xứng cấp cường giả, quét ngang nam vực đại sáu chính là một bữa ăn sáng. Bất quá bây giờ còn không phải triển lộ điều này thời điểm. Giao cung giết người thương nhất cũng tối giải hận, thuần hồ mẫu thân nguyên nhân cái chết cùng sư phó thủ cũng không tra rõ ràng. Nhất cử tiêu diệt sơn mục gia tộc ngược lại sẽ nhường rất nhiều chủ yếu đồng lõa lò lưới, muốn thành lập một cái khổng lồ, cường thịnh long sắp tông, lâm phi chính là có việc cần hoàn thành. Vì mười người thi chân hoàn tất, lâm phi điều tức một ngày, về tới cáo long đỏ bọn người chỗ ở chỗ ẩn ấp gọi tới huyết nhất cùng huyết hai, dặn do vài câu, hai người lập tức rời đi. Đi tới Nguyên Bình Đẳng người sở tại chi địa, dựa theo Lâm Phi lời nhắn đủ bước chân tiến nhập đất chống bên trong, chờ lấy 10 người để thăng xuất quan. Ba ngày sau, Lâm Phi lần nữa chọn lựa 10 người, lại chạy tới Tử Vân Tông, lần này gấp hơn, Lâm Phi ngay từ đầu liền không có ra tay, thẳng đến 10 người trọng thương sắp chết lúc, mới ra tay cứu 10 người, đem Tử Vân Tông nhân toàn bộ giết chết, lần nữa mang theo 10 người đi tới trước nhà lá. Lại là 10 tên cao thủ sắp xuất hiện, Lâm Phi tạm hoãn khảo sát, mà là mang theo mọi người đi tới thứ nhất ẩn nút điểm, mình và Tuyết Huệ tâm tự mình trấn thủ, nhường Cáo lông Đỏ cùng với 8 tên huyết vệ xuất kích, bắt đầu một vòng mới đánh út cử chỉ. Đã như thế, chật để chọc giận Tử Vân tông. 36. Một chương bàn đá bị sơn mục chính hùng đánh thành một mịt, bùi mù tán đi, lộ ra cái khuôn mặt kia nổi giận chí cực mặt mò, nhìn xem một đám người chúng quanh giận dữ hét, "Phế vật, một đám phế vật, H4 bất quá chỉ có ba bốn cảnh giới đại thành cao thủ, đã sớm bị chúng ta chém giết, những người còn lại không đáng để lo, có thể các ngươi thì sao?" Vậy mà nhường một đám sát thủ khiến cho chật vật không chịu nổi, cái này còn thôi, vậy mà một người sống đều bắt không được, các ngươi nói cho ta biết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tông chủ, chuyện này hiển nhiên là Lâm Phi chú tâm bày kế một cái Ezra quốc nhân trường lao lập tức đáp chúng ta cẩn thận quan sát qua bọn hắn hết thể 12 người thành hình cung thiết trí chốn nấp cùng mai phục điểm một khi số người của chúng ta ít hơn so với ba người liền sẽ nổ súng ám sát ngoài ra bọn hắn còn có một bộ gõ đưa tin chi pháp chúng ta mặc dù có thể nghe được nhưng lại không biết hàm nghĩa trong đó chúng ta người chẳng lẽ không có dò xét đi ra đi không có bởi vì hắn thân phận không phải sát đường người bộ này đưa tin chi pháp cũng là lâm phi sáng tạo tại sát đường cơ hồ là thông dụng nhưng chúng ta trước đó liền không có chú ý tới những sát thủ kia không ngờ lúc này lại trở thành hoa lớn Sơn Mục Chính Hùng nghe đến lời này, lập tức tức giận hừ lên tiếng, nhìn ngươi chút tiền đồ này, chứng người khác uy phong diện chính mình chi khí, cái gì hoa lớn, chỉ là một đám sát thủ mà thôi, chẳng lẽ cũng đáng được chúng ta tinh anh xuất động. Tông chủ, ta cảm thấy Lâm Phi là có ý là chi, trường kỳ di vãng, tất thành thiên phước, không bằng chúng ta dựa theo Nam vực đại sáu quý củ, chiêu cáo tất cả thế lực, Trần Thuật Lâm Phi tội ác, chính thức hướng H4 tiến chiến, đã như thế, chúng ta liền có thể đường hoàng tiêu diệt H4, cho dù là Vạn Quỷ Tông cũng nói không ra lời gì tới ngăn cản chúng ta. Sơn Mục Chính Hùng nghe vậy nhíu nhíu mày, trầm tư một hồi lâu, mới lên tiếng: Ta vốn là dự định tại tất cả thư kích thủ đúng chỗ sau đó mới hướng H 4 tuyên chiến, khi đó tuyên chiến có thể đánh lâm phi một cái trở tay không kịp, sơn nhị vợ đại tái cũng có thể vây công hắn. Bất quá bây giờ tuyên chiến cũng có thể, thời cơ cũng đã thành quen. Thông chi trâm vệ, mau chóng đem lão tổ huấn luyện một nhóm kia tinh anh sơn nhị vợ đưa đến nam vừa tới, chờ bọn hắn vừa đến, chúng ta liền hướng hất 4 chính thức. Tuyên chiến, lâm phi tử kỳ cũng liền đến rồi. Là, tông chủ. Đám người cùng nhau ứng thanh. Lời còn chưa dứt, một thanh niên xa xa từ ngoài mật thất truyền đến, khởi bẩm tông chủ, lâm phi phái sứ giả tới. Cái gì? Sơn Mục Chính Hùng sững sở, vội vàng quát lên, "Chuyện gì? Người tới đưa tới chiến thư, nói H4 chính thức hướng Tử Vân Tông tuyên chiến, nhất định diện Sơn Mục gia tộc." Thằng nhãi danh ngươi dám? Sơn Mục Chính Hùng sau khi nghe, gào thét lên tiếng, sau một khắc, trong mật thất lại không một kiện hoàn chỉnh đổ ra dụng 6. 377 thứ 390 chương thần bí nhất nội ứng Lâm Phi đây là trắng trận vũ nhục, đối với Tử Vân Tông vũ nhục, Sơn Mục Chính Hùng còn kế hoạch đối với H4 tuyên chiến, tại hoàn thành bố trí phía sau tiến chiến, nhưng không ngờ Lâm Phi tiên hạ thủ vi cường, phải tới sứ giả, hướng Tử Vân Tông chính thức tiến chiến. 8. Nhất trung văn 8, 1 Z. Vốn cho rằng chỉ có thể đánh du kích, trộn vật móc túi khiêu khích Tử Vân Tông Uy Nghiêm Lâm Phi, cũng dám đường hoàng hướng Tử Vân Tông quái vật khổng lồ này tuyên chiến, tin tức này nếu là truyền đi, bị Nam vực đại 6 thế lực khác biết, còn không, cỡi đến dụng rằng, Tử Vân Tông chiếm đoạt H4 âm như không có thực hiện, ngược lại bị một cái trường 20 mao đầu tiểu tử cho vũ nục, như vậy Sơn Mục chính hùng mặt mo cũng liền vứt sạch, trừ Phi Zetsu Liễu Lâm Phi, thế nhưng là, Vạn Quỷ Tông có, thể làm cho mình giết chết Lâm Phi sao? Tông chủ bất giận. Một cái long sóc duyệt trưởng lão nháy một đôi mắt tam dân nói, trước đó Lâm Phi một mực tiểu đả tiểu nháo khiêu khích chúng ta kiên nhẫn, mà bây giờ lại đột nhiên tuyên chiến, ta muốn ở giữa không có khả năng không có âm mưu, có thể lần này tuyên chiến có mục đích riêng, còn có không đến thời gian nửa tháng, sớm nhỉ? Vợ cuộc tranh tài tuyển thủ liền tới đến Nam Vực Đại Sáu thích hướng sân thi đấu, hắn tuyên chiến có phải hay không mang ý nghĩa thần võ tiền bối vấn luyện tinh anh tin tức bị tiết lộ? Đâu, cái này sao có thể? Sơn Mục Chính hùng nghe vậy sững sở, trợn kinh nghi lên tiếng, nhìn xem mọi người ở đây trầm giọng nói, chuyện này là chúng ta tử vân tông hạng nhất cơ mật, ngoại trừ chúng ta những thứ này hạch tâm bên ngoài, người bên ngoài căn bản vốn không biết hơn nữa cũng là trưởng lão cấp bậc trở lên người, Lâm Phi vẹn vẹn giết qua một cái trưởng lão, mà lại là ta gia tộc người, căn bản không có khả năng tiết lộ những thứ này cơ mật đại sự. Lâm Phi cử động khác thường lập tức làm rối loạn Sơn Mục Chính Hùng kế hoạch bố trí, vốn là chuẩn bị tại những cái tia tinh anh đến sau đó liền đối với H4 tuyên chiến, nhưng không ngờ Lâm Phi xuống tay trước, đánh chính mình một cái trở tay không kịp, tuyên chiến mục đích thật là vì sắp đến cái đám tia tinh anh sao? nghĩ tới những thứ này, Sơn Mục Chính Hùng không khỏi nhìn về phía đưa ra cái nghi vấn này trưởng lão, chính là bởi vì lời của hắn, nhường chuyện này trở nên khó bề phân biệt, có thể người trưởng lão này biết một ít gì nội tình. Tông chủ, chuyện này ngoại trừ chúng ta mọi người ở đây bên ngoài, ngài có phải không còn hướng những người khác để lộ qua? Thì như Ngư Nhân tộc hạch tâm hoặc thân cận người. Lời này vừa nói ra, Sơn Mục Chính Hùng chợt rơi vào trong trầm tư, cẩn thận nhớ lại mỗi một cái loạt mất chi tiết, có thể mặc hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ đến có cái gì sơ hở chỗ. Lâm Phi một cử động kia làm cho cả Tử Vân Tông Lâm vào một loại trong ngơ ngúng. Cùng lúc đó, Lâm Phi cũng tại ngờ tới bên trong, bởi vì Lâm Phi luôn cảm giác có một loại bị giám thị bất an, cái này bất an đến từ H4 nội bộ, điểm này bản thân có thể xác định, hơn nữa ngay tại sùng mình, có thể người này chính là lớn nhất nội ứng cũng là ẩn tàng thần bí nhất nội ứng, giống như trong kinh thành cái kia tùy thời bại lộ chính mình hành tung trong quân nội ứng một dạng, không diệt trừ sơn mục gia tộc, liền không cách nào tìm được, cho nên Lâm Phi ở kinh thành an toàn bảo. Đạm vô sự phía sau mới trở lại nam vực đại 6. Mà bây giờ, cách sơn ỉ tơ đại tái còn có không đến nửa tháng thời gian, tên nội gián này tồn tại rất có thể sẽ bại lộ kế hoạch của mình, nhưng có một chút cũng có thể xác định, tên nội gián này không ở người trước mắt bên trong, có thể còn có người khác, có thể hắt bốn bên trong, duy nhất không ở hàng ngũ này cũng chỉ có hình tiên giai 10 đại trưởng lão, nhưng cái này nội ứng sẽ là ai chứ? Cái này cũng là Lâm Phi khó hiểu chỗ. Nếu như là Hình Thiên Nhai, căn bản sẽ không ẩn nhận đến bây giờ, sớm đã có dấu vết để lại để cho mình đã nhìn ra, cũng không phải Hình Thiên Nhai là ai đâu. Kể từ nhận được Thần Võ Đại Tàng huấn luyện tinh anh tin tức phía sau, Lâm Phi lập tức làm ra Hướng Tử Vân Tông tuyên chiến quyết định. Cái tin tức này nơi phát ra là Ngư Nhân Tộc Cựu trưởng lão, bây giờ ba tên trưởng lão vẫn tại cái kia tuyết trong động. Lâm Phi cung cấp đầy đủ đồ ăn, mà Sơn Mục Chính Hùng nằm mơ giữa ban ngày cũng sẽ không nghĩ đến tin tức là ba người này tiết lộ, bởi vì tại hắn trong nhận thức biết, Ngư Nhân Tộc cao thủ sớm đã bị giết hầu như không còn, nhưng không ngờ Lâm Phi lưu lại một tay. Đương nhiên, ba tên ngư nhân tộc trưởng lão cung cấp cái tin tức này cũng có điều kiện, điều kiện này chính là cứu ra ngư nhân tộc tộc trưởng, bọn hắn coi đây là điều kiện cung cấp cái tin tức này, mà lại nói phải mười phần cẩn tận, bởi vì cái kia trụ sở huấn luyện ngay tại ngư nhân tộc căn cứ bên trong, vốn là mười phần bí mật sự tình, tại ba người ở đây nhưng là có thể thám tính được. Sơn Mục Chính Hùng nghĩ không ra điều ấy, chính là Lâm Phi Sử Tử không sinh có kế sách, tại tuyên chiến phía trước, liền cùng Tuyết Huệ Tâm bọn người thương nghị qua đủ loại tình hình, làm ra tuyên chiến quyết định, đánh tử Vân tông một cái trở tay không kịp. Lâm Phi lắc đầu, nói: Ta cuối cùng ta cảm giác Trung quanh còn có một cái nội ứng, có thể đoán không được là ai. Ta si qua một lần, cũng không nghĩ đến là ai. Tề Yên cười nói: Ta cuối cùng cảm thấy ngươi một hồi hồ đồ một hồi thông minh, nội ứng là ai không trọng yếu, quan trọng là ngươi thế nào làm việc. Nếu như hắn sở không được ngươi làm việc quy luật, cho dù là nội ứng cũng hiển lộ không ra. Bây giờ ngươi tuyên chiến, tự nhiên sẽ nhìn chằm chằm ngươi, chỉ cần ngươi thêm chút chú ý, liền sẽ hiện manh mối. Nói tương đương không nói. Lâm Phi trợn trắng mắt đáp: Đần a, nhắc nhở ngươi rõ ràng như vậy mà lại đầu gối chạm chạm. Một bên im lặng lập tức lên tiếng, Tiên Nhi có ý tứ là. Tên nội gián kia là Hồ Xuân, ngươi cho rằng người thân cận nhất chỉ là chỗ khác tại trong mâu thuẫn, hơn nữa khẳng định có nhược điểm tại Từ Vân Tông trong tay, hắn chỉ là một không tính là nội gián nội ứng, là bị ép. Cái gì? Lâm Phi nghe vậy lập tức lên tiếng kinh hô, cái này sao có thể? Không tin ngươi liền đi tìm đến Hồ Xuân hỏi một chút ta. Tân Hân lúc này cũng mở miệng, hơn nữa thần sắc một mảnh nhẹ nhõm, hoàn toàn không có một tia bởi vì Lâm Phi thân cận người phản bội mà có một tí thương cảm, giống như là cười trên nỗi đau của người khác đồng dạng, vừa cười vừa nói, hỏi dù sao cũng so nhường hắn dấu ở trong lòng hảo, ta muốn, ngươi nhất định sẽ có thu hoạch làm cái gì máy bay a Lâm Phi trợn trắng mắt đặt ở tân hân trên thân Hồ Xuân không có thân nhân nào chỉ phụng sư phụ ta làm chủ qua nhiều năm như vậy một mực đi theo sư phó bên cạnh ta không tin hắn sẽ phản bội sư phó ta đều nói a nếu như là bị ép buộc đâu tân hân nên hợp Lâm Phi chúng ta thế nhưng là đã nghe qua tin tức ẩm đoán chừng cũng là nguyên nhân này gấp cái gì a tân hân nhoẻn ẻn âm thanh tiêu lên bước lên nhân da hứng thú tới liền nghĩ chạy vừa nói một bên sở lấy im lặng cùng Phương nhu nhu ra bụng ánh mắt bên trong đều là vẻ khát vọng nhìn ngươi cái này tao dạng Im lặng vặn vẹo lố léo tân hân gương mặt, treo chọc nói: "Ngươi bây giờ thế, nhưng là chồng đắc lực giúp đỡ, cũng không thể mang thai, chờ đều an định lại để cho ngươi làm mụ mụ cũng không muộn, về sau con của ta mang cho ngươi tốt." Hồi lâu sau, Lâm Phi rời đi quỷ phủ, về tới H4 vị trí, đem Hồ Xuân kêu tới, nhìn xem Hồ Xuân vấn đạo: "Hồ Xuân, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn bán đứng ta?" Hồ Xuân nghe vậy, biến sắc, lắp bắp nói vấn đạo: "Thiếu chủ, làm sao ngươi biết là ta?" "Không phải ta biết không biết vấn đề, ta là muốn biết vì cái gì?" Lâm Phi trước đó bị chúng nữ đánh dự phòng trầm, cũng không có cảm thấy kỳ quái, từ đó nói Từ ngươi ở đây kinh thành lúc xuất hiện, ta chỉ muốn đã đến vấn đề này, ngươi nói cùng ta gặp phải ngươi lúc tình huống không giống nhau, ta sợ gì không hỏi, chính là muốn đợi chính ngươi cùng ta nói, bây giờ ta đã hướng Tử Vân tông tiến chiến, vấn đề này cũng nên nói rõ. Thiếu chủ, chủ mẫu còn sống, tại sơn một gia tộc trong tay. Hồ Xuân nói thẳng ra tình hình thực tế. Cái gì? Lâm Phi lập tức hóa đá, nhìn xem Hồ Xuân cả kinh tê lên, ngươi nói sư nương còn sống? 378 thứ 391 chương lì Kỳ Mê án Hồ Xuân lúc đầu không có trả lời Lâm Phi, cái này khiến Lâm Phi càng là không hiểu ra sao, hai tay bắt lấy Hồ Xuân hai vai, lung lay vấn đạo. Hồ Xuân, ngươi nói cho ta biết, sư nương có phải hay không còn sống? Thiếu chủ, lão chủ người cùng lão chủ mẫu đã song song qua đời, ta nói chính là chủ mẫu." Hồ Xuân lặp lại một lần, càng làm cho Lâm Như rơi trong sương ngủ, ngơ ngác nhìn Hồ Xuân, dùng sức nuốt nước miếng một cái, đống nhiên chán nản ngồi về trong chỗ ngồi. Tám mốt bên trong. Van, tám một hơn nửa ngày, Lâm Phi mới tự lẩm bẩm, "Không có khả năng, không có khả năng, ngươi nói không phải thật, nếu như là thật sự, cha ta làm sao lại tài giá? Không, có khả năng, không, có khả năng, cậu ta cũng đã nói mẹ ta đã bị hại." Mấy cái không có khả năng nói ra liễu lâm phi trong lòng mâu thuẫn, nói ra liễu lâm phi khiếp sợ trong lòng, từ nhỏ đã không có la qua cha cùng mẹ, thẳng đến gặp phải phương lưu, mới quay về mạc lao ra từ vợ chồng hô lên danh xương này, cho dù là dạng này, tại mới gặp một tự cứng lúc, cũng là vùng vây rất lâu vừa mới hô lên, bây giờ biết được mẹ để còn tại nhân thế, nếu có thể chấn định tiểu gia quỷ, hồ xuân chỉ là đứng tại chỗ, cũng không nói tiếp, nhìn xem trong khiếp sợ lâm phi, giữ im lặng, thật giống như biết lâm phi nhất định sẽ hỏi mở dạng, chờ lấy lâm phi từ trong lúc khiếp sợ chỉ hoàn thần, quả nhiên sau thật lâu, lâm phi một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên, lần nữa bắt được hồ xuân hai vai. Quá tầm lên, Hồ Xuân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhanh lên nói cho ta biết. Hồ Xuân lắc đầu, nói: "Thiếu chủ, lão chủ người cùng chủ mẫu đều dặn dò ta, chuyện này chính là tuyệt đối cơ mật, trừ phi đến rồi thời khắc mấu chốt, không thể thổ lộ chủ mẫu sự tình, bởi vì việc này can hệ trọng đại, sợ chính là thiếu chủ nhịn không được hành sự lỗ mãng." Lâm Phi chán nản ngồi về chỗ ngồi, nghĩ tới chúng nữ nói lời, lập tức suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, Tân Hân nói tin tức ngầm, tám thành chính là chuyện liên quan tới mâu thân của mình, theo lý thuyết, bởi vì biết nội tình, cho nên mới không có nói cho chính mình, ngay cả mình nữ nhân đều không nói cho chính mình. Như vậy Hồ Xuân nhất định sẽ không nói, bởi vì có sư phó cùng mẫu thân nghiêm lệnh. Hồ Xuân nhìn xem Lâm Phi thần sắc, trên mặt hiện ra vẻ không đành lòng, "Quý lơn, thiếu chủ, ngươi nên biết chủ mẫu nhà mẹ sự tình, nguyên nhân ta không nói, liền nói chuyện trước mắt, nếu như ngài đã biết, chắc chắn nhịn không được hướng Sơn Mộc gia tộc khó khăn, mà bây giờ, ngươi và Long Sóc quốc tịch chỉ huy quan hệ bọn hắn còn không biết, cho nên không dám uy hiếp ngươi, nếu như biết ngươi và chủ mẫu quan hệ phía sau, chắc chắn cầm này làm văn chương, thử hỏi một chút, vạn vị tông hội. Nhưng ngài đem càn khôn nhị đỉnh giao cho Sơn Mộc chính hùng sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lâm Phi mặt hiện lên ngốc trệ chi sắc, cho tới nay trong hai chấu nghe cũng là mẫu thân bị giết tin tức. Kể từ khi biết thân thế của mình phía sau cũng một mực đem mẫu thủ xem như chính mình động lực lớn nhất, làm hết thảy đều là vây quanh mẫu thủ cùng Long sóc mà làm. Bây giờ đột nhiên biết mẫu thân còn tại thế tin tức, lập tức đem Lâm Phi đánh cho hồ đồ. Theo lý thuyết, đột nhiên đã mất đi mục tiêu, thậm chí là sư thủ đều tạm thời quên đi. Nhìn xem Lâm Phi trên mặt vẻ thống khổ, Hồ Xuân nhẹ nói, thiếu chủ, Tử vân Tông Sơn một gia tộc sở dĩ một lòng chiếm đoạt H4 mục đích vẫn là cản không nhị định cùng chữ lời. Mặc kệ là loại nào, đều cùng Tần gia có quan hệ lớn lao cái này cũng là lao chủ tự mình đi thu người làm đồ nguyên nhân, dự tính ban đầu chỉ là vì lòng sóc quốc bồi dưỡng một cường giả, chỉ là không nghĩ tới thiếu chủ có thể có được lòng đất hà tuyển, lúc này mới trở thành lao chủ người thu sơn đệ tử. trước đây chủ mẫu lọt vào ám sát, lao chủ bởi vì bảo tồn tần gia huyết mạch, liền cùng lâm lão gia tử thỏa thuận kế sách này, chủ mẫu cũng tại khỏi bệnh phía sau bị lao chủ người mang về nam vực, bây giờ liền cư tại tử vân tông cấm địa bên trong, cũng là tần gia trước kia chỗ cư trú, vì cái gì? lâm phi gào khét lên tiếng, ta muốn mang ta mẫu thân đi ra, dù là nhường tử vân tông máu chảy thành sông, thiếu chủ không thể. Hồ Xuân vội vàng ôm lấy liêu Lâm Phi, cầu khẩn nói: "Thiếu chủ, ngươi nếu như thế, lão chủ người cùng chủ mẫu nỗi khổ tâm liền muốn hóa thành hư ảo, ta sợ dị hướng tử Vân tông thổ lộ tin tức, chính là vì chủ mẫu an uy, thử nghĩ một cái, nếu như ngươi kinh động đến tử Vân tông, như vậy quan hệ của các ngươi chắc chắn tiết lộ, nếu như tử Vân tông cầm chủ mẫu tính mệnh uy hiếp ngươi, ngươi lại nên đi nơi nào?" Nhưng ta không nói, không có nghĩa là bọn hắn không biết. Lâm Phi gấp giọng nói: "Gặp mẫu chịu khổ mà không có hành động, chẳng phải là lớn nhất bất hiếu. Ta còn có gì mặt mũi còn sống ở thế?" Chuyện này liền phụ thân người cũng không biết. Hồ Xuân cấp bách hô lên âm để lại Liễu Lâm Phi. Lâm Phi bị câu nói này rung động đến sững sờ, quay đầu nhìn về phía Hồ Xuân, kinh thanh vấn đạo, đây là vì cái gì? Cha ta không phải là cùng H4 liên hệ rất thường xuyên sao? Vì cái gì nàng cũng không biết. Bởi vì càng khôn nhị đỉnh, bởi vì ngàn chữ lời, bởi vì long sóc quốc căn, chủ mẫu chịu Lục, nhịn đau ném phu con rơi, chính là vì là nghĩa, nàng là lấy tần gia chi nữ trở lại từ viện tông, trở ngại ngôn luận, sơn mục chính hùng không dám đối với chủ mẫu như thế nào, chỉ là toàn lực tìm kiếm, cứu cứu ngươi tin tức, mà cứu cứu ngươi thân phận bây giờ chính là Lâm lão gia tự an bài, không có tiếng tâm gì mấy chục năm. Ngươi nói bọn hắn không muốn thân nhân tương kiến sao? Lâm Phi dần dần yên tĩnh trở lại, trong đầu cũng hiện ra tần tử thông mà nói, càn khôn nhị đỉnh chính là tần gia tiên tổ đưa đến Nam Vực, vì chính là tránh Long Sóc nội bộ xung đột, so sánh cựu Long Ngọc tỷ, càn khôn nhị đỉnh ý nghĩa càng thêm trong đại. Nếu như bị Sơn Mục gia tộc nhận được, dư luận cùng một chỗ, Long Sóc chắc chắn sẽ tự đoạn. Thiếu chủ, ngươi ở đây kinh thành dạo qua, thử nghĩ một cái, nếu như Sơn Mục gia tộc nhận được càn khôn nhị đỉnh cùng ngàn chữ lời, đem nhị đỉnh đưa cho ba nhà hoặc tùy tiện cái nào ngũ đại hả môn, từ bọn hắn đi liên hệ những cái kia môn phái lãnh lời, ngươi cảm thấy bây giờ Long Xóc phủ viện có thể ngăn cản sao? đến lúc đó phân tranh cùng một chỗ, long sóc bất chiến tự bại, đây mới là chủ mẫu chủ động trở về nguyên nhân, có nàng tại tử vân tông, sơn mộc gia tộc cũng không dám đối với vạn quỷ tông dễ dàng khó khăn, điểm này vạn quỷ tông cao tầng đều biết, đây mới là hai tông chưa từng vạch mặt căn bản nguyên nhân, bởi vì tại một trình độ nào đó đi lên nói, càng khôn nhị đỉnh cũng coi như là tần gia đồ vật, chỉ là thông qua lão chủ người giao cho vạn quỷ tông bảo quản, vạn quỷ tông không có tử vân tông, thay phiên làm nhà cái quy định là chân gia thiên hạ, bằng không ngươi cũng sẽ không trở thành chân gia con rẻ. đáp án một chút tiết lộ. Vốn là quanh quẩn tại Lâm Phi trong lòng bí ẩn càng ngày càng ít, đáp án càng ngày càng rõ ràng, hết thể kế hoạch cùng an bài cũng là vây quanh cản không nhị định triển khai, nhị định liên quan đến Long Sóc Quốc bây giờ cùng tương lai, hơi không cẩn thận sẽ là công dã chẳng, chính mình từng bước một đi tới, phù hợp tất cả mọi người mong đợi, chính mình vẫn cảm thấy là con cờ, lại không nghĩ rằng lại là mai quyết định thành bại quân cờ, trong lúc nhất thời, Lâm Phi lâm vào buồn rầu bên trong, Hồ Xuân đem Lâm Phi biến hóa để ở trong mắt, thầm tức nói, thiếu chủ, Thánh nhân mây, quân tử lòng mang thiên hạ, cũng có người nói thiên hạ hương vong trách. Ta không biết ngươi nghĩ như thế nào, nhưng mà thiếu chủ làm ta đều xem ở trong mắt, cái này cũng là lão chủ người bình yên về coi tiên nguyên nhân, lão chủ một đời người lớn nhất thành tựu không phải có một thân là tuyết tiên tông con gái của tông chủ, mà là có một kéo dài lòng sóc huy hoàng đồ đệ, cho nên lão chủ người đi, rất thản nhiên, cũng rất yên tâm sáu, đừng nói nữa. Lâm phi bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt hồ xuân mà nói, dùng sức lắc đầu, trầm giọng nói, ta biết nên làm như thế nào, bất kể như thế nào, ta coi như mẫu thân của ta bị sơn mục gia tộc hại chết, khoản này huyết kiều ta nhất định sẽ từ e giờ quốc nhân trên thân tìm trở về. Nói đến đây, Lâm phi đứng dậy. Nhìn xem Hồ Xuân Nghiêm mà nói, truyền tin tức giả cho Tử Vân Tông, chúng ta đem phong tỏa Nam vực bờ biển. 379 thứ 392 trường cho vay lãi suất cao Lâm Phi câu nói này quá rung động, kế đa phấn trắng trương phong tỏa Nam vực bờ biển sau đó, H4 cũng muốn bắt đầu phong tỏa hải ngạn, xem như đối với Tử Vân Tông trả thù, mười mấy ngày nay tới, mặc dù đa phấn trắng trương nguy hiểm giải trừ, nhưng ở Sa US nghi ngờ á tàu tiếp tế nhưng lại không biết, mà ở này phía trước, Lâm Phi cũng không có đem còn lại mối phân phối thế lực khác, tự nhiên còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, lúc này Hạ Lệnh Phong. Hải, nóng này không phải thế lực khác, mà là Tử Vân Tông Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì Sơn Mục gia tộc đang chuẩn bị đem tinh anh đưa đến Nam Vực tới. Nếu như phong tỏa hải ngạn, vậy thì biến thành Sơn nhị tọa cuộc tranh tài diễn thử. Bởi vì hất 4 bên trong không thiếu nhất đúng là sơ nhị Phong tỏa hải ngạn đơn giản quá dễ dàng. Bởi vì có thể bình ổn đến Nam Vực tấm băng trỗi chỉ mấy cái như vậy, vậy thuyền không thể nào làm được khắp nơi có thể lên mở. Tám mốt mạng tiếng trung. Hồ Xuân nghe vậy, lập tức hướng về phía Lâm Phi giơ ngón tay cái lên, gật đầu mạnh một cái, đi truyền lại tin tức. Đến nỗi như thế nào truyền lại, hắn sẽ không nói cho Lâm Vi, Lâm Vi cũng sẽ không hỏi, dính đến quá nhiều bí mật. Hồ Xuân không dám vi phạm lão chủ nhân cùng chủ mẫu mệnh lệnh. Lâm Phi vì không để Hồ Xuân có xử, tự nhiên cũng sẽ không hỏi. Chủ tớ hai người bây giờ lựa chọn ăn ý Hồ Xuân đi giải tin tức. Lâm Phi cũng không nhàn rỗi, lập tức tìm tới một trương nam vực tấm băng mặt. Ngoài địa đồ, đem mười tên huyết vệ gọi đến rồi trước người, chỉ vào dưới bản đồ đặt mệnh lệnh. Các ngươi ở đây bố trí mai phục, đây là thông hướng tử vân tông yếu đạo. Yêu cầu của ta rất đơn giản, trong phương viên 10 km, không cho phép một cái er quốc nhân tiến vào tử vân tông. Thời gian là nửa tháng. Là thiếu chủ. 10 tên huyết vệ cùng nhau nhận lệnh, đi tìm cáo lông đỏ muốn trang bị đi. Tối thiểu nhất đạn muốn dẫn đủ lấy 10 người thực lực mai phục nửa tháng ăn uống liền thành thứ yếu nhân tố huyết vệ sau khi đi lâm phi lấy ra mình một bộ trang bị khỏe miệng ngậm lấy một tia cởi lạnh, thu thập sẵn sàng lâm phi gọi tới cái kia hai tên trưởng lão dặn dò vài câu phía sau con trang bị đi ra chỗ ẩn nút chạy trước đến rồi quỳ trong phủ nhường tuyết huệ tâm mang theo điển tiểu mỹ hòa chân tuyết tình đi ẩn nút chỗ âm thầm bảo hộ hát bốn mọi người an toàn mình thì là dọc theo thông khí lỗ đi tới tấm băng phía trên trước khi đi còn cầm điền tiểu mỹ trên người cái kia băng hạt lâm phi có tính toán của mình Băng hạ kịch độc vô cùng, đối phó người bình thường đương nhiên là người chúng chết ngay lập tức, nhưng mà đối với cao thủ tới nói, còn chờ nghiệm chứng, bởi vì Lâm Phi mình cũng chưa bao giờ dùng qua, đây là lá bài tẩy của mình một trong, có cùng không, có hoàn toàn là hai khái niệm, mà bây giờ liền muốn thử một lần băng hạt uy lực chân chính, cùng huyết vệ vị trí khác biệt, Lâm Phi đi thẳng tới bên bờ biển, ở cách Tử Vân Tông lối vào gần nhất chi địa ẩn nút xuống, 10 tên huyết vệ trở thành phía sau, hất bốn phong tỏa hải ngạn tin tức cũng truyền lại cho Tử Vân Tông, Sơn Mục Chính Hùng nghe được tin tức này, miệng đều khí hoai, tổn thất 10 con đá phân trắng trương không nói, Lâm Phi bây giờ lại tới cái xem mèo vẽ hổ học được cái 10 phần 10, cái này rõ ràng là tại đánh tử vân tông mặt của, mà lại là thanh thúy chí cực cái tát, không, có để lại chút nào chỗ trống. Phái ra chúng ta người, giết. Sơn Mục Chính Hùng tựa hồ đã mất đi lý trí, khi lấy được tin tức trước tiên liền gầm khét lên tiếng, ra mệnh lệnh như vậy, chữ sát bên trong bao hàm sát khí không kém chút nào lâm vì, loại sát khí này đủ để cho bên người các trưởng lao sợ mất mật, dù vậy, cũng không có người đưa ra ý kiến phản đối, bởi vì Sơn Mục Chính Hùng quá cường thế. Nhất là tại loại này mất lý trí dưới tình huống làm ra quyết định, càng là không cho người khác chất vấn, cho dù là sai lầm mệnh lệnh, đám người chỉ có thể âm phụ dương vi chờ sơn một chính hùng tỉnh táo lại sau đó mới có thể góp lời, mà bây giờ mệnh lệnh mặc dù có chút đột ngột nhưng cũng là đại đa số người tiếng lòng, những ngày này sớm bị lâm phi giày vò thẳng rồi trong lòng đều nín một cố kỉnh, vội vã hướng lâm phi cùng hát bốn nhân tiết, lúc này nghe mệnh lệnh này lập tức tay đi chuẩn bị sơn một chính hùng trong miệng tinh nhuệ chính là một chút nĩa dạ, từ sơn một không gian giải thích bên trong lâm phi biết sơn một gia tộc nội tình, sơn một gia tộc chia làm hai bộ phận một bộ phận tại Nam vực, một bộ phận tại EZ quốc, mà chút cái gọi là tinh nhuệ chính là tại EZ quốc tiếp nhận xong hiện đại huấn luyện quân sự về sau đến Nam vực tiếp nhận truyền thống võ học tu luyện huấn luyện tinh anh, cùng nói là Tử Vân tông tinh nhuệ, không bằng nói là Sơn Mục gia tộc tinh nhuệ, Lâm Phi lần. Thứ nhất dẫn người đi Tử Vân tông quay rối lúc, những cái kia cầm thường chính là vừa tới Nam vực người. Vài tên EZ quốc nhân trường lão nhận lệnh phía sau liền muốn rời đi, lại bị Sơn Mục chính hùng gọi lại, nhường Tam Nguyên dẫn đội, trừ Liễu Lâm Phi, một tên cũng không để lại, ta ngược lại muốn nhìn, Lâm Phi có phải hay không cái kia ứng thiên mệnh người? Vài tên e giờ quốc nhân trường lão nghe vậy sưng sờ, trợn sắc mặt biến đổi. Một người lập tức nói: Tông chủ, nhường Tam Nguyên dẫn đội có thể quá mạo hiểm hay không một chút? Hắn nhưng là chúng ta lần này sơ nhìu tổ cuộc tranh tài lĩnh đội, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, chúng ta thiệt hại nhưng lớn lắm. Nếu như có thể đem Lâm Phi đồng lõa cắt dọn hết, ta cũng không tin lão tổ tự tay huấn luyện ra người nếu không thì liễu Lâm Phi mệnh. Sơn một chính hùng phất vắt tay, trầm giọng nói: Các ngươi chớ quên cái kia tiền đoán, Lâm Phi có thể chính là tuân mệnh người, bằng không như thế nào sẽ trùng hợp như vậy? Vậy hắn càng giữ lại không được a? Đám người bừng tỉnh đại nộ, liên tưởng đến kế hoạch lúc trước, liền không có nhiều lời lập tức rời đi đi bố trí theo sát lâm phi bố trí huyết vệ phong tỏa hải ngạn sau đó sơn mục gia tộc cũng phái ra mình tinh luyện nếu quả thật bị lâm phi bọn người phong tỏa bờ biển như vậy những cái kia tham gia sợ nhỉ cuộc tranh tài tinh anh một cái cũng đừng nghĩ tiến vào nam vực bởi vì bọn hắn muốn sớm nửa tháng tiến vào nam vực tiếp nhận sơn mục gia tộc thường thức huấn luyện người nào là liên minh những người kia là địch nhân nơi nào có thể giấu người nơi nào có thể phục kích các loại không tiếp xúc thực địa so với nam vực chạy huấn luyện người đi ra ngoài an thiệt tỏi rất nhiều có thể tham gia tranh tài người có mấy cái là dễ đối phó còn có một chút chính là đến nam vực thuyền đều không phải bình thường thuyền cũng là tàu phá băng mà tàu phá băng cũng không phải sơn mộc gia tộc mình nhất thiết phải thuê nếu là không có dựa theo dự định thời gian xuất phát một khi ngoại ý muốn nổi lên bị vây ở nửa đường cái kia việc vui lớn hơn nữa chúng chi lần tranh tài này tử vân tông cũng là người tổ chức một trong sơn mộc Tăng nguyên sơn mộc gia tộc trẻ tuổi một đời người nổi bật cùng sơn mộc trầm vệ tương xứng cũng là từ trong trại huấn luyện lan truyền ra cường giả thành nhỏ danh giới thực lực tăng thêm ưu tú quân sự chức bị sơn mộc chính hùng ủy thác nhiệm vụ quan trọng trở thành tinh nhuệ bên trong lĩnh lần này từ hắn dẫn đội cũng là sơn mộc chính hùng gia tốt nhất một trương bài. Sơn Mục Tam Nguyên một nhóm gần 20 người xuất hiện ở Liễu Lâm Phi trong tầm mắt, nhìn thấy những người này đến, Lâm Phi khẽ miệng hiện ra một tia cười lạnh, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bóp lấy cỏ số 6. Một cái cái gọi là tinh nhuệ ầm vang ngã xuống đất, đầu bị súng nhắm đánh nát nửa cái đầu. Sơn Mục Tam Nguyên lập tức chỉ huy đám người ở nấp, tiếp lấy lên tiếng quát, là ai đánh lén. Nhà ngươi ra ra chuyên giết ER Quốc nhân. Lâm Phi thanh âm lạnh lùng vang lên, mang theo một cỗ lực xuyên đấu, xuyên qua hàn phong truyền vào Sơn Mục Tam Nguyên trong thai. Sơn Mục Tam Nguyên nghe tiếng, lập tức gầm thét lên tiếng, ngươi rốt cuộc là ai? Ta đi sáu. Lâm Phi kéo dài ở cuối Ngay sau đó lạnh giọng nói, cho vay lại suất cao. 380 thứ 393 chương nói 1025 phi làm ra phong tỏa bờ biển quyết định, kỳ thực chính là đem Sơn Mục gia tộc người dẫn ra giết chết, đoán chắc Sơn Mục chính hùng không sẽ phái Long Sóc Duệ nhân đi ra, bởi vì hắn biết Long Sóc Duệ có thụ chế ép, lòng mang ván khí, ngoại trừ mấy cái đáng tin bại hoại ủng hộ chính mình bên ngoài, số đông là âm phụ dân vi, cho dù là phái người, cũng sẽ không phái ra tối cường đội hình, ngược lại sẽ chậm chế giải trừ phong tỏa thời gian, tất nhiên đã. Phần Tráng Chương cùng ngư nhân tộc cao thủ sẽ bị giết, như vậy H4 nhân tự nhiên cũng sẽ bị giết, đã như thế, cho người ta một loại áo giáp. Ai muốn phong tỏa bờ biển, hạ chẳng chỉ có một, đó chính là chết. Chỉ là sơn mục chính hùng đối tượng hoài nghi là tuyết tiên tử, cũng chính là tuyết huệ tâm, căn bản không hoài nghi đến lâm phi trên thân, bởi vì một cái đá phân trắng trương liền để lâm phi thân chịu trọng thương, đừng nói 10 con, chúng chi mỗi một cái đá phân trắng trương còn có một tên ngư nhân tộc cao thủ chỉ huy không chế, lâm phi căn bản không có khả năng làm đến cùng đá phân trắng trương đánh nhau. Một khi đấu thủ, chỉ có chết chữa một đường. Tám một tiếng trung. Cho tới bây giờ, sơn mục chính hùng vẫn như cũ cho rằng lâm phi nhiều khi nhất cảnh giới đại thành thực lực. Căn bản không nghĩ tới Lâm Phi sớm đã kinh khủng đến cùng thần võ đại tàng sóng vai trình độ, cái này cũng đã chú định nhường hắn quyết sách lũ lũ xuất hiện sai lầm, càng làm cho hắn không nghĩ tới, Lâm Phi đã an bài gần 20 tên cảnh giới đại thành cao thủ, chỉ là chút cao thủ bị Lâm Phi tuyết tàng, xem như Kỳ binh, nhất định có thể cho Sơn Mục gia tộc bằng đại hóa đặc đạ kích. Cũng chính bởi vì điểm này, Sơn Mục Tam Nguyên rõ ràng nghe ra Liễu Lâm Phi thân phận, cũng không cho đầy đủ xem trọng, vung tay lên, thủ hạ chính là tinh nhuệ lập tức riêng phần mình tìm kiếm vị trí chiến đấu, mấy chục cây đại thư đồng thời nhắm ngay Liễu Lâm Phi cho ở phương vị, chỉ cần Lâm Phi vừa lộ hành tung, liền sẽ tề sát, đem Lâm Phi đánh thành cái sảng một màn này cùng lâm phi tại bảy liền với núi lúc tình cảnh cỡ nào tương tự khi đó ba nhà sói hoang đoàn đem lâm phi vây quanh ở bảy liền với núi đỉnh bị lâm phi đánh một cái hoa rơi nước chảy bây giờ vẫn là vây công lâm phi trên cơ bản cũng là lâm vào hiểm địa bất đồng chính là lúc này phía sau là hải khi đó phía sau là vách đá lần núi chớ lớn thủy đoán chừng lúc này trong nước nhưng không có nơi bế quan nhưng mà lúc này lâm phi cùng nửa năm trước lâm phi sớm đã không thể giống nhau mà nói khi đó lâm phi căn bản không chịu nổi bây giờ một đầu ngón tay bây giờ tình trạng tự nhiên cũng sẽ thay đổi rất nhiều chỉ cần lâm phi nghĩ ba quát sơn một tam nguyên ở bên trong Đừng mơ có ai sống lấy, dựa theo chính mình vì huyết vệ chỉ định địa điểm phục kích, cho dù Lâm Phi không giết sạch những người này, cũng sẽ đem hắn đuổi tới bên kia giao cho huyết vệ bọn hắn. Lâm Phi, ngươi nhiều lần khiêu khích chúng ta Tử Vân Tông, quả nhân là đáng giận đến cực điểm, có bản lĩnh đi ra cùng ta một đối một, ta muốn nhìn, ngươi cái này tự xưng là đệ nhất thế giới sát thủ chín điểm là mặt hàng gì? Sơn Mục ta nguyên tìm không đến Lâm Phi vị trí, liền lên khích tướng chi tâm, chỉ là dùng loại phương pháp này, khó tránh khỏi có chút xem nhẹ Liễu Lâm Phi, Lâm Phi là sát thủ xuất thân, tỉnh táo là cần thiết tố chất, làm sao có thể bị mấy câu khích tướng tiểu xuất sinh tiểu xuất sinh, tỉnh lại đi, nếu đã tới cũng đừng trở về, ta đều nói ta là cho vay lãi suất cao, muốn tự nhiên là vay nặng lãi, lãi mẹ để lãi con, lưu đả cồn, trừ phi mấy người các ngươi giống con lửa một dạng lăn lộn đến trước mặt ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bằng không, cái này nam vực tấm băng chính là các ngươi nơi chốn thây. Lâm Phi miệng độc hơn, không phải là cái gì khách tướng, là trực tiếp băng lên, ngược lại ta đã tuyên chiến, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần là tử vân tông người, chỉ cần là sơn mộc gia tộc người, toàn bộ đáng chết đáng chết, điểm này Lâm Phi chưa từng có thỏa hiệp qua. Lâm Phi, ngươi hổ là sáu Sơn Mục Tam Nguyên còn muốn lên tiếng, đột nhiên bị một tiếng súng đánh gãy, ngay sau đó là một tiếng hét thảm. Vội vàng quay đầu nhìn lên, liền thấy một cái thủ hạ trong đầu thường, đỏ trắng chi vật vẩy vào băng tuyết bên trên, không nói ra được các tâm huyết tinh. Nhiều hơn nữa một câu nói, tiểu gia cũng tiễn ngươi về Tây Thiên. Bây giờ ta hỏi một câu, ngươi thành thật trả lời một câu, bằng không, các ngươi là ở chỗ này nằm sắp à? Ai động ai chết? Lâm Phi mà nói rõ ràng chuyển đến, mang theo vô tận sát cơ, một cây đại thư nơi tay, rất có ngoài ta còn ai khí thế, nhường Sơn Mục Tam Nguyên không khỏi khí thế một yếu, đợi hắn ý thức được điểm ấy phía sau lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không cách nào nhấc lên khí thế tới. Lâm Phi, ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Sơn Mục Tam Nguyên không thể làm gì khác hơn là mềm xuống khẩu khí, chỉ cần ngươi triệt tiêu phong tỏa, ta có thể đại tử Vân Tông đón lấy điều kiện của ngươi, chúng ta cung cấp bị các ngươi đoạn, chúng ta cũng không thể bị chết đói à. Nhã a, không nhìn ra, ngươi vẫn là thức thời người. Lâm Phi treo tức gầm thanh vang lên, đã ngươi để cho ta ra điều kiện, vậy ta liền sách một cái tốt. Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm theo, chỉ cần ngươi giải trừ phong tỏa Sơn Mục Tam Nguyên lập tức lên tiếng. Lâm Phi cười ha ha vài tiếng, tiếp lấy lạnh giọng nói đem sơn mục chính hùng đầu đưa tới cho ta, hắn bức tử ôn tâm, ta muốn nhường hắn vì ôn tâm đến mạng. sơn mục ta nguyên nghe vậy sững sờ, ngay sau đó suy nghĩ minh bạch ngọn nguồn, vốn cho rằng đây chỉ là chuyện ôn, hôm nay mới biết lâm phi cùng ôn tâm hoàn toàn chính xác có một đoạn hóa gia tồn tại, lập tức hô hấp trì trệ, gầm kết lên tiếng, lâm phi, ngươi thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? hôm nay ta liền muốn cân nhắc một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tốt. lâm phi khinh thường lên tiếng, ngay sau đó một tiếng súng vang, xem như đối với sơn mục tam nguyên trả lời một quả đạn lửa kéo lấy thật dài hỏa đuôi xuyên qua một tầng nã băng chính xác không sai lầm chui vào một cái che đậy giấu thân ở phía sau người trong đầu nhiệt độ cao hòa tan băng tuyết ra một đoàn hơi nước tiêu thảm là chứng minh tốt nhất lâm phi dùng hành động chứng minh mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng giống như là đại thư hóa trang máy ảnh nhiệt có thể tự động tiêu chuẩn đồng dạng thế nhưng là nhiều như vậy băng tuyết thấp như vậy nhiệt độ máy ảnh nhiệt thật có hiệu quả sao chiêu này nhường sơn một ta nguyên sợ mất mật không biết lâm phi dùng gì thủ pháp làm được điều này chỉ có thể ra lệnh bọn thủ hạ hướng lui về phía sau nhưng tại lui lại quá trình bên trong tiếng tiêu thảm thiết vẫn như cũ liên tục lại không nghe được một tiếng xung vang, cái này khiến sơn một tam nguyên trong lòng hoảng hốt, liếc nhìn chung quanh cũng không tìm được một điểm vết tích, cứ như vậy càng là kinh hãi liên tục, cái kia còn lo lắng nói cái gì ngoan thoại, lập tức liền muốn đảo. tẩu lâm phi ở kính ngắm bên trong nhưng là thấy mười phần rõ ràng, bởi vì này chút cũng là băng hạt làm, cho đến bây giờ lâm phi mình cũng không có biết rõ ràng băng hạt vì cái gì như thế chi độc, giết người nguyên lý ở nơi nào mình cũng không biết, chỉ là nhìn thấy những thứ này cái gọi là tử vân tông tinh nhuệ liên tiếp bị băng hạt cắn chết, có một loại tiết sau khoái cảm, một cái băng hạt liền dọa phá gan, nếu là sáu con tể xuất đâu. Không đúng, là bốn cái, bởi vì có hai cái tại chớ mạch trên thân, mà chớ mạch còn tại kinh thành đâu. Sơn Mục Tam Nguyên lập tức rút đi, không có một tia ham chiến chi ý, Lâm Phi không có tiếp tục nổ súng, mà là chạy đến bọn họ chỗ ẩn thân liếc mắt nhìn, hiện trên mặt đất lưu lại hơn 10 cỗ thân thể, thế là vây tay, băng hạt chợt xuất hiện ở trên tay, cười lạnh, hướng huyết vệ chỗ ẩn thân chạy đi. Thực lực cao hơn Sơn Mục Tam Nguyên quá nhiều, Lâm Phi trước kia một bước đến đến rồi, dặn dò huyết vệ vài câu, tiếp đó lặng chờ Sơn Mục Tam Nguyên đám người đến, từ hắn đường chạy trốn nhìn lên, một nhóm người rút lui phương hướng chính là ở đây, bởi vì băng hạt là từ Tích ngoài Địa bắt đầu công kích. Sơn Mục Tam Nguyên hiện công kích lộ tuyến, mới có thể từ nơi này chạy trốn, băng hạt trí thông minh xem ra thật là cao. 10 phút sau, Sơn Mục Tam Nguyên một nhóm người thân ảnh xuất hiện, Lâm Phi lập tức nhường năm tên huyết vệ ẩn thân đến rồi một bên, chặn đứt đường lui của bọn hắn, yên tĩnh chờ Sơn Mục Tam Nguyên đến gần. Quả nhiên, các ngươi vẫn là chạy đến nơi đây. Lâm Phi thanh âm lạnh lùng vang lên, ta nói 102, nói qua cho các ngươi ai động ai chết, có thể các ngươi nhất định phải động, vậy cũng chớ chết ta. Nói đến đây, Lâm Phi đột nhiên gầm thét lên tiếng, các đệ, giết. 381 thứ 394 chương ác đấu thần võ đại dấu kết thúc chiến đấu rất nhanh. Tại Lâm Phi cùng 10 tên sát thủ xuất thân huyết vệ trước mặt, Sơn Mục Ba Nguyên bản một nhóm người căn bản không có phản kháng, những thứ này cái gọi là Sơn Mục gia tộc tinh huyết, chỉ thương thôi, so với Lâm Phi nhân công chế tạo cao thủ, căn bản không phải một cái cấp bậc, mỗi người đều bị nổ đầu, chỉ có Sơn Mục Ba Nguyên bản hơi tốt một chút, lờ mờ có thể phân biệt ra được diện mục, còn lại không nói cũng được. Tám mốt mạng tiếng trung. Các người tiếp tục giám thị. Lâm Phi đối với huyết vệ ra lệnh, nhấc lên Sơn Mục Ba Nguyên bản thi thể chạy về phía Tử Vân Tông lối vào. Sau 2 giờ, Sơn Mục Ba Nguyên bản thi thể bị quăng vào trong thông đạo, trên thi thể còn bổ sung thêm một tờ giấy, trên viết: H4 Phong Hải kẻ tự tiện xông vào phải chết. Làm sơn mộc ba nguyên bản thi thể bị mang lên sơn mộc chính hùng trước mặt lúc, sơn mộc chính hùng sắc mặt đại biến, ngay sau đó lại là một hồi lập loạn, giận dữ hết. Lâm Phi, không giết ngươi thể không làm người. Gào xong sau đó, sơn mộc chính hùng liền giận đùng đùng rời đi. Chỗ đi nơi nào, không có người biết được. Chẳng qua là khi hắn sau khi trở về, nhưng là một bộ tiểu nhân đắc trí thần thái, nhìn xem đám người nhẹ nhõm cười nói, lao tổ ra tay, Lâm Phi chết chắc. Quản hắn có phải hay không ứng tiên mọi người. Sơn mộc chính hùng trong miệng lao tổ chính là thần võ đại tàng, Lâm Phi hành vi triệt để nhường sơn mộc chính hùng đã mất đi lý trí. Càng đem Thần Võ Đại tàng mời đi ra, chính mình không dám đi, liền muốn tìm chỗ dựa, chúng Ezer quốc nhân không biết hắn dùng cái gì phương pháp thuyết phục Thần Võ Đại tàng, lúc này người người mặt hiện lên vui mừng. Lâm Phi lúc này liền chờ tại bờ biển, 10 tên huyết vệ lúc này cũng đã ẩn nấp tốt hành tung, có Lâm Phi chỉ đạo, 10 người ẩn giấu có thể nói liền Lâm Phi cũng cảm giác không đến, từ bờ biển tới Ezer quốc nhân, có thể nói có bao nhiêu chết bao nhiêu. Đây trời băng tuyết bên trong, một đạo nhàn nhạt dấu chân từ Tử Vân Tông cửa ra vào chỗ một mực kéo dài hướng về phía bờ biển, ngay sau đó một bóng người hiện ra thân hình, rõ ràng là một cái mày râu đều trắng người mặc màu đen trang phục nhị dạ sức lao đầu, trên thân có rèn đao, đoàn đao cùng sờ kém, có thể thấy được đối với nhị dạ vũ khí sớm đã đến rồi mức lô hỏa thuần thanh, tăng thêm niên linh, không khỏi đoán ra thân phận của hắn. Đánh tiểu nhân, tới giả, EZ Quốc nhân chính là EZ Quốc nhân, có tiến bộ như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Lâm Phi trêu tức gầm thanh vang lên, sau một khắc, thân ảnh liền xuất hiện, nhìn xem lao đầu khinh thường nở nụ cười, đao có nhiều cái dám dùng, còn không phải đến đây chịu chết liệu, chẳng lẽ sơn mục chính hùng không có nói cho ngươi, chờ ngươi chết, hắn liền thi cũng không dám thay người thu không. Quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng. Lý do lao đầu dĩ nhiên chính là thần võ đại tàng, Sơn Mục gia tộc chúng nhân khẩu bên trong lão tổ, cũng là Sơn Mục gia tộc đệ nhất nhân, Long Sóc trăm năm qua khuất nhục thủ phạm thật phía sau màn, từ giáp ngọ hải chiến đến xâm lược bảo đảo từ 918 đến dũng thành đại đồ sát, Mai cho đến 8 năm kháng chiến kết thúc, từng đống huyết án toàn bộ là từ cái này E Ez Quốc nhân phía sau màn bày kế, mục đích chỉ là vì thỏa mãn mình bản thân tư dục, vì đạt đến tu luyện đỉnh phong mà không trọng thủ. Đoạn, đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, Long Sóc bây giờ ra Liếu Lâm Phi một cái như vậy tuyệt thế thiên tài, đặc biệt nhắm vào Ez Quốc nhân thiên tài. Đương nhiên Hàm răng của ta kiên cố rất, dù sao cũng so các ngươi e giờ quốc nhân tạo xe còn rắn chắc. Lâm Phi ngữ hàm lời nói sắc bén, Niệm Mai Sơn một đại tảng cùng uy hệ xe mở dạng, không có trước sau phòng động sa thép, chất lượng kém rối tinh rối mù, trông thì ngon mà không dùng được. Sơn một đại Tàng lạnh rên một tiếng, lạnh giọng nói, "Lâm Phi, ta không cùng ngươi cãi nhau, ngươi giết con cháu của ta nhiều người như vậy, hôm nay cũng nên dừng lại, dù là ngươi có vạn quỷ tông chỗ dựa, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết." Nguyên lai like ngươi sợ vạn quỷ tông a? Lâm Phi cười ha ha, một mực sau người, hét lớn, "Hỏng, chương mỗi sĩ tới." Trí Mỗ sĩ chính là cùng Lâm Phi ở kinh thành đã từng quen biết Vạm Hải Vương, bây giờ điểm ra tên của hắn, càng là Dễu Cận Sơn Mục đại tàng mượn dùng Vạm Hải tộc sức mạnh, còn tự xưng là là nam vực đệ nhất gia tộc, nhưng phải cầu trợ ở Tây Phương Vạm Hải tộc, cái này đệ nhất danh hào, thật sự là hữu danh vô thực. Sơn Mục Đại Tàng một gương mặt mo sớm đã tu luyện so Long Sóc Gián chỗ khúc quanh còn dày hơn thực rất nhiều, đối với Lâm Phi niệm ai, căn bản không thèm để ý chút nào, sườn kém chậm rãi rút ra, hư lạnh nói, "Lâm Phi, nghệ tình ta và ngươi sư phó có giao tình, chỉ cần ngươi có thể tiếp lấy ta 100 triệu, ta tạm tha ngươi một mạng, nhưng ngươi nhất thiết phải nghe lệnh của ta, bằng không" Hát muốn đem chó gà không tha, bao quát cùng với ngươi nhân. A6. Lâm Phi cười quái dị một tiếng, nhìn xem Sơn Mục Đại Tàng đột nhiên đưa giang ở giữa, cười lạnh nói, lao Súc Sinh, ngươi thật hắn sao để ý mình, ngươi sâu như vậy, ngươi những cái kia đồng tử đồng tôn biết không? Trả lại hắn sao nhường tiểu gia đón ngươi 100 triệu, thực sự là mũi heo cảm hành tây, thật lớn một đầu giống." Tai nổ vào sáu. Lâm Phi ác miệng một mực không tha người, liền im lặng như vậy quay cú nữ hải tử cũng bị hắn nghẹn e rằng lời mà chống đỡ, hơn nữa kể từ xuất đạo đến nay, cãi nhau cùng thi hành nhiệm vụ giết người mở dạng, liền không có thua qua, Sơn Mục Đại Tàng lợi hại hơn nữa cũng không đổi kịp không gì tiền kỵ lâm phi lập tức bị lâm phi tức giận đấm mảy dâu dựng ngược nhìn ngươi dáng người như gấu này còn đâm ba thanh kiếm ngươi sẽ làm cho sao không biết long sóc nhân tài là dùng đao tổ tông không biết long sóc người là ngươi tổ ra ra sao thấy ta còn dám hổ suy lại khí còn không mau dập đầu lâm phi tiếp tục lại nhảy lên tiếng nếu có thành ý tổ ra ra ta nhất định sẽ tha ngươi đưa ngươi miễn cưỡng nhận lấy dũng thành đồ sát kỷ niệm quán vừa vặn thiếu một quỳ lệ tạ tội e giờ cốt nhân ngươi tất nhiên như thế có thể sống vậy ngươi đi tốt trong năm về sau ta trả lại ngươi tự do im ngay Sơn Mục Đại Tàng bị Lâm Phi mắng khí huyết nổi lên, sườn kém một ngón tay Lâm Phi, giận dữ hét, Lâm Phi, liền hướng ngươi rằng mắng lao phu, ta nhất định sẽ đem ngươi tháo thành tám vỡ, ném vào trong biển cho cá ăn. Ai nha sáu, ta đang giàu không biết xử lý ngươi như thế nào thi thể đâu, không nghĩ tới ngươi luân phiên ta muốn tốt. Lâm Phi lập tức hú lên quái dị, đùi phải vừa nhấc, liệt huyết nơi tay, hướng Sơn Mục Đại Tàng một ngón tay, cười quái dị nói, Lao nô mới, tổ ra ra ta là doạ lớn, bây giờ liền để tổ ra ra ta nhìn ngươi có hay không năng lực này a. Theo tiếng nói, Lâm Phi trong tay liệt huyết cấp bách hướng Sơn Mục Đại Tàng ra ngoài, sáng lấp lóe. Tựa như một đạo hư không lôi điện, đem bay múa đầy trời bông tuyết thô sắp đánh ra một đạo chân không. Sơn Mục Đại Tàng thấy thế, vung lên sườn kém lúc này nên tiếp, nhưng trong lòng thì khinh thị đến cực điểm, chỉ dùng năm thành lực đạo, hắn thấy, Lâm Phi tuổi tác nhiều nhất tu luyện tới cảnh giới đại thành, loại cảnh giới này chính mình một cái tay liền có thể giết chết, năm thành lực đạo đủ để đem Lâm Phi chấn động đến mức uống thuốc vỡ tan, trải qua xương gãy. Đáng tiếc là, Sơn Mục Đại Tàng thật sự nhìn lầm, Lâm Phi nơi nào giống từ bên ngoài nhìn vào cái chủng loại kia bình thường, sớm đã phản phát quy chân, mười đủ mười giả heo ăn thịt hổ chi tướng, rõ ràng là lão hổ. Tại sơn một đại tảng trong mắt nhưng là cá nhân gặp người bóp quả hở mềm. Đinh 6 một hồi gấp phong minh thanh vang lên, liệt huyết cùng sườn kém đụng nhau, ra một hồi đông đúc và nhỏ xiu tiếng vang, không có theo dự liệu máy liệt, giống như là tiểu hài tử đánh nhau đồng dạng, lực đạo nhẹ để cho người ta khó có thể tin. Nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng lâm phi cùng sơn một đại Tàng nhưng là trong lòng kinh hãi, không để ý tới tiếp tục cất lực, hô kích một trường, diễn phần mình lui ra phía sau ba bước, cùng nhau túi đầu xem xét vũ khí trong tay của mình. Sơn một đại trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn về phía liễu lâm phi trong tay liệt huyết, giận dữ hét, lâm phi thủy ta bảo nhận để mạng lại lâm phi cười sang sảng lên tiếng mình liệt huyết căn bản không có chút nào tổn hại mà sơn mục đại tàng sườn kém lại xuất hiện một cái trường hạt gạo lỗ hồng, không cần phải nói lần này băng nhận so đấu liệt huyết chiếm tuyệt đối thừa phong nhìn thấy liệt huyết không việc gì lâm phi hoàn toàn yên tâm con rùa giả cho là tiểu gia sợ ngươi sao lâm phi ác mắng một tiếng nên thân nhào tới trong lúc nhất thời hai người đấu cái khó hòa giải lực lượng ngang nhau bởi vì cái gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước sóng trước đem bị chết tại trên bờ cát sáu 382 thứ 395 chương giết chính là các ngươi sơn mục đại tàng càng đánh càng kinh hãi, Lâm Phi nào có so với mình yếu một tia dấu hiệu, rõ ràng cùng mình tương xứng, hơn nữa chiếm đủ vũ khí tiên nghi, đang muốn sử dụng bị kế, thình lình nghe là một tiếng, trong tay mình sườn kém bị liệt huyết trước vì làm hai nửa, lúc này gầm thét lên tiếng, Lâm Phi, không giết sạch các ngươi hát bốn người, ta liền từ này xóa tên. Sau khi kêu xong, thân hình nhanh lùi lại, sau một khắc, liền biến mất ở gió tuyết đầy trời bên trong, không, có tin tức biến mất sáu. Lâm Phi nhe răng nhìn xem đẩy trời hư không, lạnh lùng xuất thân, lao xuất sinh sơn mộc gia tộc người so với chúng ta hát bốn nhiều người nhiều giết ta một người ta nhất định giết e giờ quốc nhân ngàn người trả thù có gan cứ tới sau khi nói xong lâm phi ánh mắt phát lạnh, thân hình cũng theo đó bạo khởi mà đi không bao lâu cũng biến mất ở mênh mông trong gió tuyết 81. bên trong van 81Z sau một tiếng lâm phi thân ảnh xuất hiện ở quỷ trong phủ đem tân hân cùng điền tiểu mẹ gọi tới bên cạnh nói tân hân gạo kê các ngươi bây giờ liền từ vệ tâm hộ tống các ngươi trở lại kinh thành vì cái gì tân hân cùng điền tiểu mỹ gương mặt xinh đẹp biến sắc điền tiểu mỹ u ám nói lão công cùng ngươi gặp nhau mới mấy ngày liền muốn tách ra sao? Lâm Phi ôm lấy hai nữ vào lòng, ôn nhu nói, vừa rồi ta và Thần võ đại tàng đấu một hồi, ta sợ hắn sẽ lẻn về kinh thành trả thù. Nếu như nàng muốn hiện thân, không có người có thể ngăn cản hắn, cho nên mới để các ngươi trở về một chuyến. Hơn nữa huệ tâm cùng lan tâm vốn là tỷ muội, cũng là sư phó ta nữ nhi, tỷ muội các nàng cũng muốn nhận nhau. Nhà của các ngươi đều ở đây kinh thành, cũng nên về thăm nhà một chút. Nhất là ngươi mẹ nhi nhà, Đoan chừng sắp bị ta chỉnh phá sản, ngươi thật sự ác như vậy a? Điên tiểu mẹ nghe vậy ngẩng đầu, thở phì phò khẽ vươn tay, mặc kệ, phá sản ngươi phụ trách giữa ta, đưa tiền. Vốn là có chút thương cảm một cảnh cũng bị Điền Tiểu Mệ câu này lời nói đùa hòa hoãn rất nhiều, Tuyết Huệ tâm cười cười, nói, "Ta đem các nàng đưa đến phía sau, liền đuổi trở về, kinh thành cũng không thích hợp muội muội hấp thu đan châu, không, có ngươi hôn độ trầm, rất khó đạt đến dự tính hiệu quả." Lâm Phi gật đầu một cái, mở miệng nói, "Đã như vậy, cứ như vậy an bài, chuyện bên này còn chưa giải quyết, Vũ Tinh Tuyết Tình cùng Ngưng Nhi tạm thời không thể rời đi, chỉ có thể từ Tân Hân cùng gạo kê đi, hai người bây giờ thế nhưng là cùng ta cảnh giới thực lực một dạng cho dù là cái kia lão xú sinh hiện thân, hai người liên thủ cũng có thể đánh hắn một trận tơi bời." Yên tâm đi. Ta bảo đảm sẽ không để cho cha mẹ cùng với chúng tỷ muội chịu một tia tổn thương. Tân Hân nu nu nở nụ cười, nhìn xem Lâm Phi nói, lão công, không cho chúng ta điểm bàn từ sao? Ách sáu. Lâm Phi sững sờ, chợt cười nếu nói, có, đương nhiên là có. Sau 2 giờ, Lâm Phi mang theo nàng đi tới bên bờ biển. Trên đường, cùng Điền Tiểu Mẹ cùng Tân Hân giảng giải một chút đối địch chi pháp. Tân Hân dễ nói, vốn là cảnh vệ xuất thân, Điền Tiểu Mẹ nhưng là một mực mơ hồ. Lâm Phi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm nàng, một bên đi tới một bên mang theo nàng ra giấu đối địch chiêu thức, độ tự nhiên cũng liền chậm lại. Cũng may Điền Tiểu mẹ cũng là cực kỳ thông minh người, dưới đường đi tới cũng là học được cái 50 60, có Tân Hân ở bên, đối địch đầy đủ, đến nội thực lực không bằng nàng, tiểu bàn tay chụp mấy lần cũng liền chết, huống chi, Lâm Phi lại đem băng hạt một lần nữa đưa cho nàng. "Lão công, không có thuyền chúng ta đi như thế nào a?" Tân Hân đưa ra một cái vấn đề rất thực tế, ngáy đôi mắt đẹp nhìn về phía Liễu Lâm Phi, đồng nhiên hì hì nở nụ cười, rút ra trên người mình một kiếm, tại một chỗ tránh gió chỗ bắt đầu đảo phòng băng, Điền Tiểu mẹ thấy thế, lập tức tiến lên hỗ trợ. Nhìn xem hai nữ dáng vẻ, Tuyết Huệ tâm trêu nói, "Hai vị muội muội, các ngươi đây là chuẩn bị chiến sao?" mới vừa rồi còn chưa ăn no. Chúng ta là vì ngươi a." Điền Tiểu Mễ lập tức danh mã đạo, "30 như lang 40 như hổ, tỉ tỉ nếu là cho lão công đội nó xanh, chúng ta có thể ngăn không được." Thối cô nàng, ngay cả ta cũng trêu trọng. Tuyết Huệ Tâm tiểu tỷ lên tiếng, nhu đề rũa ra, liền vồ về phía Điền Tiểu Mễ, dùng lực đạo chưa tới một thành, Điền Tiểu Mễ thấy thế, lập tức đứng dậy chào đón, hai nữ trong bất chi bất giác đánh liền đấu cùng một chỗ, thẳng đến Điền Tiểu Mễ đổ mồ hôi trằn trệ, chạy vào đảo xong phòng băng phía sau, lập tức quái khiếu mà nói, "Tốt, các ngươi đôi cầu nam nữ này, ta ở bên ngoài đánh nhau, các ngươi lại tại bên trong đánh, ta cũng muốn." Bốn người hồ nháo một phen phía sau, Tuyết Huệ Tâm lúc này mới hỏi, "Lão công, ngươi ở đây chờ thuyền?" Lâm Phi gật đầu một cái, nói, "Ngư nhân tộc cựu Trưởng lão nói Sơn Mục đại tạng huấn luyện một nhóm tinh anh, ngay tại ngư nhân tộc trong căn cứ huấn luyện, còn có không đến thời gian nửa tháng, chính là Sơn Nghị đợi đại tái, lần so tài này nhìn như không có gì chỗ đặc biệt, nhưng mà tinh tế tưởng tượng, lại có rất nhiều trùng hợp chỗ, tỉ như, Tử Vân Tông là phe tổ chức, như vậy Sơn Mục chính hùng nhất định sẽ mượn cơ hội chấn nhiếp Nam vực thế lực khác, thậm chí là toàn cầu tổ chức sát thủ, như vậy, nhóm người này liền nên sớm tới Nam vực, bởi vì nửa tháng sau chính là một cái tháng thích hướng sân bãi kỳ, phàm là ghi danh cũng không thể cùng liên lạc với bên ngoài, đến lúc đó vạn quỷ tông nhất định sẽ phái người giám thị. nguyên lai like ngươi cũng không chắc tình báo này thật giả, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ a. tuyết huệ tâm tức giận trắng liều lâm phi một mắt, túi người đến rồi phía dưới, một bên chịu ăn vừa nói, vậy ngươi nhìn chăm chăm a, ta vui sướng đến đâu một hồi. liên tục ba ngày, sơn một đại tàng không gặp hiên thân, mà trên mặt biển cũng không nhìn thấy một chiếc tàu phá băng, tuyết huệ tâm dần dần mất kiên trì, có lẽ là cùng muội muội gặp nhau xúc động, để cho nàng có vẻ hơi vội vàng sao động. Lão công, nếu không thì ta mang theo hai vị muội muội đi thôi, nếu như chờ thuyền tới, ai biết cái nào đợi à? Tuyết Huệ Tâm ba ngày này bị Tân Hân cùng Điền Tiểu Mệ kích thích cũng sửa lại đối với Lâm Phi Sương hô, ba ngày xuống, tiêu tự nhiên là thuận miệng cực điểm, không có chút nào ngại ngùng chi thái, cái gọi là đi, chính là lợi dụng tuyệt thực lực, lợi dụng băng nổi cùng hải lưu, thổi qua đoạn này hải vực, tiếp đó từ biển cạn tìm được cỡ nhỏ dụng cụ lặn đến đối diện sáu mã. Chờ một chút, ngươi cũng không phải Vạn Quỷ Tông hoặc Tử Vân Tông nhân, cho dù đến, cũng không có người tiếp ứng, như thế nào đi máy bay đi kinh thành? Lâm Phi đem Tuyết huệ Tâm đặt ở dưới thân, nắm vuốt gương mặt xinh đẹp nói, lại nói, người gương mặt này cũng không thể dễ dàng gặp người, bằng không đằng sau cực phẩm muốn xếp hạng thành hàng. Lâm Phi nghe tiếng cũng không gấp gáp, một tiết như chú sau đó vừa mới ôm Tuyết huệ Tâm hướng trên mặt băng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt băng xuất hiện mấy chục cái điểm đen, ước chừng có hai ba mươi cái, lấy cực nhanh độ hướng mình cái phương hướng này chạy tới. Hắn ngại ngại, quên vụ này. Lâm Phi chửi mắng một tiếng, những người này chắc chắn chính là đám kia cái gọi là tinh anh, tại không có đóng băng chỗ, khẳng định có tử vân tông vật tư thuyền. Nói đến đây, Lâm Phi lập tức mặc chỉnh tề nói, các ngươi ở chỗ này lấy. Ta đi trước gặp bọn họ một chút, xem có phải hay không có thuyền đem bọn hắn đưa tới. Lâm Vi ra phòng băng, đạp lên băng nổi nên hướng điểm đen, chính như sở liệu, những thứ này điểm đen người người người mặc trang phục ni dạ xước, hai mắt tinh quang lóe lên, lại cũng có lây tiểu thành trở lên thực lực, trong đó không thiếu cảnh giới đại thành cường giả, liền nhóm người này, tăng thêm một cái sơn một đại tảng, liền định qua toàn bộ H4. Thủ bút thật lớn. Lâm Vi trong lòng thầm khen một tiếng, độ tăng tốc, ngăn cản những người này, dùng y ngữ kêu lên, "Chư vị, có thể hay không đến từ ngư nhân đạo?" "Là, người là ai?" "Là một người lập tức đáp." Lâm Vi cười hắc hắc, chỉ chỉ nơi xa, hỏi lần nữa, tông chủ để cho ta ở đây tiếp ứng, không biết vật tư có thể hay không vật đến. còn tại phá băng đi tới, chúng ta phải chạy về tông nội tiếp nhận nhiệm vụ. phía trước dẫn đường A. Lâm Phi nghe vậy, cũng không trả lời, từ trên đùi phải rút ra liệt huyết, thần sắc cũng biến thành tàn nhẫn, cười lạnh nói, ngượng ngủng, tại hạ chờ các ngươi đã lâu, bây giờ muốn thay thế diêm vương gia chỉ đích danh, người dám? Vi chi Nhân vẫn nộ quát, ngay cả chúng ta cũng dám giết, thực sự là có gan, giết chính là các ngươi. Lâm Phi hướng về phía Vi Tri Nhân vậy vây tay, muốn vào Nam Vực Đại Sáu, chịu xem các ngươi có hay không hai lần. 383 thứ 396 chương gạo kê thuế biến đám người nghe vậy giận dữ, lập tức đem Lâm Phi vây vào giữa, nhao nhao rút ra một thanh chúng nào, không giống sơn mộ đại tạng như thế, trên người có ba thanh kiếm, mà một số người trên thân chỉ có một cái, sau lưng còn có một cái dùng miếng vải đen che đợi côn hình dáng chi vật, Lâm Phi căn bản không cần nhìn cũng biết là súng nhắm các loại vũ khí, những người này chính là vì tham gia sở nhiệm vợ đại tái mà đến. Tám một bên trong. Oan. Lưới. Tám một Lâm Phi cười lạnh, các người nhóm này e sợ quốc nhân, cùng ta có gia cử quốc hận, vốn không muốn giết người, lại bị ép giết người, nếu là giết, vậy thì giết thống khoái cũng làm cho các ngươi bọn này Ezer quốc nhân biết chúng ta long sóc người không phải dễ chơi cùng long sóc là địch cùng long sóc tông là địch chỉ có một con đường chết nói đến đây một tiếng kinh thanh nổ ống trận vang lên giết liên huyết đang gào thét âm thanh bên trong vung vậy mà ra hàn quang từng trận đang đang sát khí cuốn lên bông tuyết đầy trời vạch về phía vì Ezer quốc nhân cổ vì cái gì Ezer quốc nhân thấy thế lập tức vung đao ngăn cản sắt thép va chạm âm thanh sau đó chúng đao biến thành hai khúc sau một khắc một đạo hàn quang vòng qua cổ vì Ezer quốc nhân lập tức đứng chết chân tại chỗ 5 giây sau đó vừa mới hướng phía sau trầm rãi ngã xuống chạm đất trong nháy mắt đó Cả viên đầu từ chỗ cổ họng tận gốc mà đoạn, không, có một tia tiên huyết tràn ra, đã sớm bị giá lạnh đông cứng. Tuyết Huệ Tâm thấy cảnh này, lập tức đối với Tân Hân cùng Điển Tiểu Mẹ nói: "Đi, chúng ta đi hỗ trợ, Tân Hân chính mình cẩn thận một chút, ta chiếu cố gạo kê." "Ta không dùng chiếu cố." Điển Tiểu Mẹ vung lên đôi bàn tay trắng như phấn: "Ta cũng có thể đánh chết người." "Tiểu nhi tử, ngươi giết hơn người sao?" Tuyết Huệ Tâm cười ha ha, lôi kéo Điển Tiểu Mẹ tay nhỏ nhảy ra phòng băng, Tân Hân theo sát phía sau, nàng cùng một chỗ chạy về phía những cái kia e công nhân, tất nhiên độc thủ liền muốn đuổi tận giết tuyệt, mặc dù có một cái chạy ra khỏi, còn có huyết vệ đang chờ bọn họ đâu. Lâm phi cũng cất tâm tư giống nhau, duy nhất không nghĩ tới đúng là tuyết vệ tâm sẽ lôi kéo Điền tiểu mẹ đi ra giết người, dị vãng Điền tiểu mẹ, đừng nói giết người, giết con gà cũng không dám nhìn. Cũng may nam vực giá lạnh sẽ không để cho chàng diện quá mức huyết tình, cũng sẽ không giống ám sát địch nhân đồng dạng tiên huyết vang khắp nơi, có thể, Điền tiểu mẹ có thể chịu được. nàng gia nhập vào chiến đoàn, chiến đoàn lập tức mở rộng, vốn là vây quanh Lâm phi chúng e giờ quốc nhân bị cắt chém trở thành bà đám Tân Hân độc đấu năm cái, ai e giờ quốc nhân, một thanh đoạn đao đều là sát chiêu, cảnh vệ thuật đánh cận chiến thi triển hết không bỏ sót. Tuy là lần thứ nhất tại loại này cảnh giới chém giết, nhưng không chút nào rơi khí thế. Hơn nữa cũng tại dần dần thích ứng tăng vọt thực lực, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhẹ nhàng thoải mái. Trái lại Điền Tiểu Mẹ liền không có thoải mái như vậy, thời khắc cần tuyệt huyết tâm vì nàng giải vây, không có cách nào. Điền Tiểu Mẹ kinh nghiệm đối địch quá ít, bây giờ lại là người chết ta sống thời điểm, dù là nàng có cảnh giới viên mãn cùng thực lực, sơ ý một chút cũng sẽ mất mạng tại chỗ, kém nhất. Cũng sẽ thủ thường, như thế mềm mại ra thịt lưu cái vết sẹo, chắc chắn sẽ để nàng oán hận cả đời. Bất quá Điền Tiểu Mễ không phải kẻ ngu rốt, kẻ ngu rốt cũng thi không đậu đại học a. Hơn 10 phút sau đó, Lâm Phi dạy cho chiêu thức của nàng sẽ dùng có cái mũi có mắt, dần dần, Tuyết huệ tâm đối với nàng chiếu cố càng ngày càng ít, mình cũng có thể thông dong đối phó một người. Trong lúc đánh nhau, Điền Tiểu Mễ đột nhiên cảm giác trong tay căng thẳng, cúi đầu xem xét, lại là đem đoàn kiếm. Đoản kiếm dài không đầy hai thước, rộng bất quá 2 chỉ, ngắn nhỏ tinh xảo, phía trên khắc lấy một cái cổ truyện, cẩn thận phân rõ phía dưới, mới nhìn ra là một cái chữ tiên vừa nhìn liền biết là Tuyết Huệ Tâm chi vận, mà lại là Tuyết Tiên tông vũ khí. Điên tiểu Mễ đoạn kiếm nơi tay, vũ khí lại tăng 3 phần, trong đầu hiện ra Lâm Phi ôm nàng luyện tập kỹ năng tình cảnh, cũng không để ý địch nhân có thể hay không làm bị thương chính mình, theo thế mà làm, học theo, chậm rãi lĩnh ngộ lấy ảo diệu bên trong. Điên tiểu Mễ đối với cái này cũng không chú ý, vẫn như cũng đắm chìm tại Lâm Phi dạy chiêu thức bên trong, nhất phát thông, trăm phát thông, Lâm Phi dạy nàng cũng là tay không vật lộn chi thuật, bây giờ đoạn kiếm nơi tay, điên tiểu Mễ chỉ cảm thấy là của mình cánh tay lớn hai thước, căn bản không có chỉ trệ cảm giác, hơn nữa càng ngày càng thuận buồn xuôi gió. Xuất thủ độ cùng uy lực cũng càng lúc càng lớn, cảnh giới viên mãn thực lực một chút tuôn ra. A Điển tiểu Mễ cũng tuôn ra một tiếng hoảng sợ thét lên, đã lớn như vậy, nàng liền con cá đều không giết qua, có thể lần thứ nhất sát sinh, lại là một người, một cái người sống sợ sợ, vẫn là tự tay giết chết, lập tức dọa đến hoang mang lo sợ, tay nhỏ liền muốn bung ra đoạn kiếm năm trôi. Tuyết Huệ tâm thấy thế, lập tức đem hai tên e giờ quốc nhân trục chết, người nhẹ nhàng đến rồi Điển tiểu Mễ bên cạnh, một tay ôm thân thể mềm mại của nàng, một tay cầm tay phải, hướng ra phía ngoài một quất, đoạn kiếm từ e quốc nhân thi thể bên trên rút ra, ngay sau đó hướng phía sau liền lùi lại năm bước. Tỷ tỷ. Ta giết người, ta giết người sáu. Điên tiểu mẹ run rẩy hết to, thân thể mềm mại gì rào run, nằm sắp tiến vào tuyết huệ tâm trong ngực, trên tay nhỏ bé còn chưa hoàn toàn bị đông cứng tiên huyết bôi ở tuyết huệ tâm quần áo màu trắng bên trên. Tuyết huệ tâm chỉ là cười ha ha, đối với cái này làm như không thấy. Đây đối với có chút sạch sẽ nàng tới nói, tại dị vãng là vạn vạn nhẫn nhịn không được, nhưng bây giờ lại thay đổi trạng thái bình thường, bởi vì cũng là lâm phi ép, bởi vì tỷ muội quá nhiều, làm sao có thời giờ đi thanh tẩy, tình thâm nặng, còn quản chi tiết gì à? Lần thứ nhất có lẽ sẽ cảm thấy át tâm, nhưng bây giờ không chỉ có sẽ không át tâm, ngược lại thành một loại niềm vui thú đều đến một lúc này, tự nhiên đối với Điền Tiểu Mễ động tác xem thường, Vũ vô Điền Tiểu Mễ sau lưng của Tuyết Huệ Tâm một bên để phòng Ezer quốc nhân phản kích, một bên ôn nhu nói, gạo kê không sợ, những thứ này Ezer quốc nhân cũng là phát rồ hạng người, không biết giết bao nhiêu người vô tội. Hơn nữa ngươi từ lòng sóc quốc lớn lên, cũng biết Ezer quốc nhân tiểu xúc sinh tiểu xúc sinh tội ác, những thứ này cùng chúng ta là địch Ezer quốc nhân, chết một vạn lần đều là cần phải. Hơn nữa bọn hắn tới là chuẩn bị giết chồng, chẳng lẽ ngươi muốn xem bọn hắn đối phó lao công sao? Không sáu, Tiểu Mễ nghe đến mấy cái này Ezer quốc nhân là muốn giết lâm Phi. Lập tức ngẩng đầu lên, trên gương mặt xinh đẹp vẻ hoàng sợ chuyển đổi trở thành một mảnh sắc cơ, cắn răng nghiến lợi kêu lên, ai dám động đến nam nhân ta, ta liền giết hắn. Sau khi nói xong, quay đầu nhìn một chút bị chính mình giết chết e giờ quốc nhân, giọng căm hận nói, đáng đời, muốn giết lão công ta, ta trước hết là giết ngươi. Tuyết Huệ tâm cười ha ha, sờ lên điểm tiểu mễ đầu, tiếp tục nói, gạo kê, ngươi xem còn có nhiều như vậy e giờ quốc nhân đâu, lão công nhất định là nghĩ toàn diệt, nếu như thả chạy bọn hắn, có lẽ sẽ đối với lão công sau này an toàn tạo thành nguy hiểm. Chúng ta sẽ phải rời khỏi, liền để chúng ta đa số lao công giết chết một chút địch nhân, dạng này, chúng ta không ở lúc lao công cùng chị em gái khác cũng có thể nhiều một phần an toàn, ngươi nói đúng sao? Đối với, điên tiểu mỹ lập tức gật đầu như dã tỏi, tránh ra bị Tuyết Huệ Tâm nắm chặt tay phải, đoạn kiếm vung lên, nhìn xem còn sống e giờ quốc nhân, thét to, ta đi giết quang bọn chúng. Nói xong, tránh thoát Tuyết Huệ Tâm ôm, tay cầm đoạn kiếm chạy về phía những thứ khác e giờ quốc nhân 6. 384 thứ 397 chương giả chuyển thành chỉ Lâm Phi nhìn thấy ruộng gạo kê dáng vẻ, không khỏi vui vẻ nở nụ cười, đánh nhau đúng không? Hướng về phía Tuyết Huệ Tâm đưa ra ngón tay cái, lại hướng Tân Hân mắt nhìn, phất phất tay, Tân Hân lập tức hiểu ý, bước xuống đối địch é giờ công nhân, chạy tới ruộng gạo kê bên cạnh, đổi lại nàng tới bảo vệ ruộng gạo kê, để phòng bất chắc, cũng là vì hai người sau này phối hợp có thể ăn ý một chút. 81 bên trong. văn Vần vẵng. 81Z. Còn những thứ này bị Sơn Mục đại Tàng huấn luyện ra tinh anh còn chưa tiến vào Tử Vân Tông, liền thành ruộng gạo kê cùng Tân Hân luyện tập phối hợp bia sống, Lâm Phi cùng Tuyết Huệ Tâm nhất quyết không giết, giữ vững mọi vị, để phòng có người đào thoát, sát lục sự tình, liền giao cho Tân Hân hòa điện gạo kê, gần 30 é giờ công nhân lúc này chỉ còn lại không đến một nửa, vừa vặn có thể cho hai nữ luyện tập dùng. giết một người, dù gạo kê cũng dần dần thích ứng giết hại bầu không khí. tại Tân Hân không ngừng mở miệng dưới sự nhắc nhở, chiêu thức càng hướng tới thuần thủ, cùng Tân Hân phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý. hai người cả công lẫn thủ, phối hợp khắc khít, e giờ quốc nhân từng cái ngã xuống, phối hợp chiêu thức lại không thấy một kia lộn xộn. sau một tiếng, còn dư lại e giờ quốc nhân đều bị hai nữ chém giết một tận. từ ban sơ giết một người cần năm cái hiệp, đến cuối cùng, một hiệp có thể giết ba người, hai nữ phối hợp mới gặp ý lực. Lâm Phi một phen khổ tâm cũng coi như là gặp được hiệu quả. bây giờ ngoại trừ phương nhu cùng tề yên chưa từng giết người bên ngoài còn lại đều dính qua máu tanh, cái này còn trong lúc vô hình đi liếu lâm phi một cái tâm bệnh lâm phi cùng tuyết huệ tâm công chúng e giờ quốc nhân thi thể bổ thêm một đao đem máu tươi chảy ra phía sau ngay tại mặt băng móc cái lô lớn ném vào trong biển đại đấu đá phân trắng trước lúc những cái kia hổ sa ăn đá phân trắng trương huyết nụ chắc chắn thích cực kỳ vùng nước này còn chưa rời đi lúc này người được mùi máu tươi lập tức lũ lượt mà tới tại mặt băng phía dưới lại trình diễn huyết tinh một màn gần 30 e giờ quốc nhân không một lưới tất cả đều trở thành hồ sa trong Bụng chi vật lão công Sơn nhỉ vợ đại tái. Đoan Trường phải biết rất không thú vị nhiều, chẳng lẽ ngươi thật muốn đem cái kiêu 10 ước em mở quốc tệ đổi thành hoàng kim cho Ngưng Nhi xây kim ốc sao? Tân Hân trợ Lâm Phi rửa sạch sẽ tay phía sau, mới trêu chọc lên tiếng, "Ngưng Nhi ở kim ốc, vậy chúng ta ở cái gì phòng a?" "Thiên phòng." Lâm Phi làm xấu nở nụ cười, chỉ chỉ thiên, "Đáp, thiên khi bị, mà nằm giường, thiên phòng so kim ốc cao đại đột nhiều." "Ta nhổ vào 6." Tân Hân lập tức tiểu xì lên tiếng, "Ta mới không có ngươi vô lại như vậy đâu. Phải không? Ta nhớ được là ai ở trên đỉnh núi muốn cả đêm, tiêu cái kia hăng hái A6." Lâm Phi cười ha ha, nói ra mình và tân Hân đi suối thành Nam Bộ vùng núi đánh đem sự tình. Một lúc sau, Lâm Phi mới lên tiếng, ta đi xem đầu kia vật tư thuyền, xem Sơn Mục gia tộc còn có cái gì ám chiêu, những vật tư này chỉ sợ sẽ không là sinh hoạt vật tư, muốn đoạt được sơn mĩ đại tái quan quân, không buộc nghịch điểm âm ưu, Sơn Mục gia tộc người căn bản không tư cách nhận được. So sánh Hắc 4 Tử vân Đông Thư kích thủ sách dày cũng không có tư cách. Vậy chúng ta đi xem. Dù gạo kê lập tức hưng phấn mà vung vậy trong tay một kiếm, ngay sau đó động tác cứng đờ, đem đoạn kiếm đưa cho Tuyết Huệ Tâm, tỷ tỷ trả lại ngươi, tỷ tỷ đưa cho ngươi. Tuyết Huệ Tâm đem đoàn kiếm đẩy trở về, cười nói: "Đây là Tuyết Tiên Tông bảo vật trấn tông, cũng là tông chủ tín vật, tên là Tuyết Tiên kiếm, không giống như tròng liệt huyết kém, ngươi lần này ở lại kinh thành phòng bị sơn một đại tặng, vừa vặn cần dùng đến, nếu như không muốn tiếp nhận Tuyết Tiên Tông vị trí tông chủ, sẽ thấy trả lại cho ta tốt." A năm, Dụ gạo kia lập tức cả kinh kêu lên, ta chỉ biết trước đó có anh hùng vì mỹ nữ từ bỏ gian sơn, không nghĩ tới bây giờ còn có mỹ nữ vì một cái số nam nhân từ bỏ vị trí tông chủ, lão công có thơm như vậy sao?" Nói, đầu tiến đến Liêu Lâm Phi trước mặt, dùng sức người mấy lần, ngay sau đó, miệng nhỏ liền bị Lâm Phi trận lại sau chạy vội ra gần tới 5 km, mới xa xa nhìn thấy một chiếc tàu phá băng cùng với chậm rãi độ phá băng mà đi. từ hắn dây cung hào nhìn lên, rõ ràng là nước mỹ bắc cực hải hào tàu phá băng. nhìn thấy này thuyền, Lâm Phi ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, không nghĩ tới nước mỹ cũng tới tranh đoạt vùng nước đục này, nếu đã tới, cũng đừng trở về, đục nặng nó, có thể bên trong có hữu dụng trang bị cùng vật tư đâu. Tuyết Huệ tâm vội và nói, lại nói, ngươi không phải một mực chờ thuyền tiễn đưa chúng ta đi qua đi, đục nặng nó rất đáng tiếc cả. Lâm Phi nghe vậy, con ngươi đảo một vòng, cười hắc đem ruộng gạo kê thả xuống, đi đầu hướng bắc cực hải hào chạy đi. Ở cách tàu phá băng còn có 30 mét chỗ dừng lại, một ngụm tiêu chuẩn trí cực nước Mỹ tiếng Anh liên tục ra, người trên thuyền e, ta chính là Tử Vân Tông thiếu tông chủ Sơn một Trạm vệ, phụ tông chủ chi mệnh đến đây đưa tin. Âm thanh hóa thành âm tuyến truyền vào tàu phá băng trong phòng điều khiển, thuyền trưởng nghe vậy, lập tức thông qua trên thuyền khuyết đại âm thanh loa đáp, nếu là thiếu tông chủ, xin hỏi một chút, các ngươi có từng nhìn thấy lúc trước báo tin người. Nơi này băng quá dày, trong nửa tháng, chúng ta không cách nào đến lên bờ chỗ, còn xin thiếu tông chủ hồi báo sơn mục tông chủ, sai người đến đây vận chuyển vật tư. Lâm Phi trong lòng hơi động, ngay sau đó hô, tông chủ giao phó, Bởi vì H4 đối với tử Vân tông tiến chiến, sợ liên lụy các ngươi, hơn nữa ở bên bờ biển đã bố trí mai phục, phong tỏa bờ biển, ta lần này tiềm hành mà đến, chính là vì nói cho các ngươi biết, ngoại trừ quân dụng thiết bị, còn lại vật tư đường cũ trở về, thuận tiện đem cái này ba tên nữ tử mang về, từ các nàng tiếp nhận ta ở kinh thành mai phục sự tình. Lâm Phi thuần túy là bịa chuyện chém gió, mục đích đúng là vì lấy chân thật tin tức, nếu như có thể thành công, tự nhiên có thể nhường nàng thuận lợi trở về, nếu như không thành, cái kia chỉ có vận dụng ép buộc thủ đoạn ép buộc thuyền trưởng chạy trở về, nhưng Tân Hân tìm được Tuyết Long số thưởng lương làm thủ tục, đã như thế, sự tình thì có bại lộ nghi bởi vì nước mỹ chính là xuất phát từ vảm bại vương bảo hộ bên trong chính như sơn mộc gia tộc kiên kỵ long sóc quốc chiến lược vũ khí một dạng vạn quỷ tông đối với nước mỹ vũ khí hạt nhân cũng là cực kỳ kiên kỵ đạo lý giống nhau nam vực đại sáu cũng coi như là một cái cỡ nhỏ vòng quanh trái đất thế giới các đại thế lực giống như thế giới các quốc gia đánh cờ đồng dạng vạn quỷ tông thế lực chi nhánh rất nhiều duy chỉ có nước mỹ là một cái ngoại lệ bởi vì nơi đó là vảm bại tộc phạm vi không chế mà nước mỹ cũng như vảm bại đồng dạng hấp thụ lấy thế giới các quốc gia tài phú bây giờ Sơn Mục gia tộc cùng Vạm bội tộc âm thầm cấu kết, mượn nhờ Tử Vân tông sức mạnh lưu toan nhất thống Nam vực đại sáu, Vạm bội tộc đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này tranh đoạt Vạn Quỷ tông tông chủ cơ hội, hai cái ăn nhịp với nhau, thì có Vạm bại Vương Chiêm Mộ sĩ long sóc quốc một nhóm cùng lần này, Bắc Cực Hải Tẩu phá băng tới Nam vực sự tỉnh. Lâm Phi đoán cái không rời 10, lúc này mới dám mạo hiểm dùng Sơn Mục trầm vệ thân phận giả chuyển thánh chỉ, nhắc tới quân dụng thiết bị, cũng chỉ là đoán, nói ra điều ấy, trong lòng cũng là lo lắng bất an, chỉ sợ lộ chân tướng, tăng thêm biến số. Không nghĩ tới, thật đúng là để cho mình đã đoán đúng, Bắc Cực Hải Hào Tẩu phá băng truyền trưởng lập tức hô, đã như vậy Chúng ta làm theo chính là, tổng cộng là 50 bộ quân dụng dụng cụ truyền tin, truyền thâu trang bị chúng ta đã dựa theo yêu cầu của các ngươi đem hắn lắp đặt ở đáy biển vị trí chỉ định, toàn bộ nam vực đại sáu đều ở đầy tín hiệu trong phạm vi. Hảo. Lâm Phi trong lòng vui mừng, hướng sau lưng nàng vất phất, phất tay, nàng lập tức tiến lên, bốn người bay trên không vọt lên, 30 mét khoảng cách chỉ ở trên mặt băng mượt lực một lần, liền rơi vào trên bong thuyền, đây cũng là cho chiếc thuyền này người một cái cảnh cáo. Thuyền trưởng quả nhiên bị chấn nhiếp, vội vàng từ trong buồng lái này đi ra, một mực cung kính mang theo bốn người nghiệm nhìn dụng cụ truyền tin, chính như Lâm Phi sở liệu. Những thiết bị này cũng là nước Mỹ đơn binh dụng, cụ truyền tin, Tân Hân cùng mình đối với cái này cũng không lạ lẫm, nhanh chóng nghiệm xem xong tất, thùng đựng hàng hoàn tất phía sau, Lâm Phi một tay nâng cái dương lần nữa trở lại mặt băng, hướng về tàu phá băng phất phất tay, tàu phá băng thổi còi hai tiếng, lùi lại mà đi. Lúc này Sơn Mục chính hùng còn bị che tại trống bên trong, tại Sơn Mục đại tàng gặp áp chế sau đó, trong lòng một mực lo nghĩ bất an, liền đợi đến nhóm vật tư này, vọng tưởng tại sở nhi đại tái bên trong bày ra trả thù, nhưng không ngờ, Lâm Phi trước tiên hắn một bước, giả truyền thánh chỉ phái trở về Bắc Cực Hải Hạo, đã như thế, Tử Vân Tông có thể nói là chó cắn rách. 385 thứ 398 chương cầu hòa người Lâm Phi mang theo dụng cụ chuyển tin trực tiếp đi tới huyết vệ châu ẩn thân, lấy ra 10 bộ trang bị, 10 người điều chỉnh thử hoàn tất, xác định hữu hiệu sau đó, Lâm Phi mới khiến cho 10 người tiếp tục mai phục, chính mình mang theo trang bị về tới ẩn nấp điểm, lại phân cho cáo lông đỏ 4 người, đến nước này, Lâm Phi trong suy nghĩ tham gia sơ ỷ vào cuộc tranh tài nhân tuyển cũng liền xác định, tăng thêm chính mình, vừa vặn 15 người. 81 bên trong. Đoan. 81 còn dư lại trang bị, Lâm Phi trực tiếp tìm kiếm địa phương trốn cất, lúc này Lâm Phi rất giống kháng chiến lúc đội du kích, không có thương không có pháo, địch nhân cho ta tạo không có ăn không có mặc tự có địch nhân đưa lên phía trước trước tiên cân đối phía sau đổi lương lại giết người liên tiếp động tác nhường tử vân tông nếm mùi đau khổ tận lại cầm hát bốn không có bất kỳ biện pháp nào giết người tìm không thấy chỗ hát bốn trong căn cứ không có một ai tìm lâm phi à căn bản liền Cái bóng cũng không tìm tới sơn mục chính hùng bị lâm phi khiến cho nhức đầu vô cùng nhưng không có biện pháp gì ứng đối nay cũng năm ngày vì cái gì còn không thấy người tới chẳng lẽ lâm phi đem bọn hắn đều cản lại sao sơn mục chính hùng giận dữ hỏi lên tiếng nhìn xem bốn phía đám người quát lên cho dù là lâm phi cường thịnh trở lại Lại há có thể ngăn lại nhiều người như vậy, chẳng lẽ Vạn Quỷ Tông cũng tham dự trong đó? "Sẽ không." Một cái e giờ quốc nhân trường lão lập tức đáp, "Chúng ta người không có truyền đến Vạn Quỷ Tông xuất động tinh nhuệ tin tức, duy nhất một lần xuất động chính là Lâm Phi đổi lương một lần kia, chỉ là không biết bọn hắn như thế nào che giấu hành tung, lúc đó chúng ta vậy mà không có bất kỳ cái gì hiện. Ta cũng kỳ quái điểm này, đều nói Lâm Phi tại nhục thân lộ sắc cảnh giới lúc liền có thể ở trong đường hầm ẩn thân mà không bị người xuất hiện, hiện tại xem ra, điểm này có thể không giả, nếu như hắn có bản lĩnh này" Có thể đem người vụng trộm đưa đến tấm băng bên trên cũng không phải chuyện không có thể, cho nên chúng ta nhất định phải xác định chúng ta muốn tinh nhuệ cùng trang bị đã tới chưa." Sơn Mục Chính Hùng trầm giọng nói, "Chuyện này nhất thiết phải điều tra rõ, bằng không đối với chúng ta kế hoạch cũng là trở ngại, thậm chí ảnh hưởng dưới một bước kế hoạch. Lâm Phi có bản lĩnh công giả, nhưng ta không tin H4 thực lực tổng hợp có thể mạnh hơn chúng ta, đi tra cho ta." Là, tông chủ." Đám người cùng nhau ứng thanh, không mình hành lễ rời đi." Đúng lúc này, một thanh âm yếu ớt truyền ra, "Tông chủ, có thể ngươi đã quên rất mấu chốt một người, lấy Trần Nhiều cùng Dĩ Vãng Tần gia quan hệ." Người kia cũng có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi, bây giờ Lâm Phi danh tiếng đang kiện, chúng ta sao không tạm tránh mũi nhọn, nhưng người này đại biểu chúng ta Tử Vân tông cùng H4 hòa Đàm, cái gì sơn nghi đã đại tái đều có thể mặc kệ, chúng ta mục tiêu cuối cùng chỉ là càn khôn nhị đỉnh cùng ngàn chữ lời, chỉ cần vạm bại vương bên kia không. Có ngoài ý muốn, những chuyện nhỏ nhặt này không cần phải để bụng, cũng không cần tại Lâm Phi trên thân hao tổn nhân thủ. Người nói là Tần Băng. Sơn Mục Chính Hùng kinh hỏi ra âm thanh, Tần Bang chính là Lâm Phi thân, vì đại nghĩa, không tiếc ném phu con rơi, đi theo Trần Nhiều trở lại Nam vực, cơ cô chỗ, nhoáng một cái chính là hơn 20 năm. So sánh tần tử thông thị mệnh, tần băng còn nhiều thêm một phần tương tự tư cùng đau đớn, ruột thịt nhi tử không thể dưỡng dục, loại đau đớn này căn bản không phải thường nhân có thể chịu được. Đối với chính là nàng. Âm thanh lần nữa truyền ra, tần băng là Trần nhiều mang về nam vực, chính là muốn lợi dụng tần gia trước đó tại Tử Vân tông ảnh hưởng, nhường tông chủ không dám lớn mật áp dụng kế hoạch, cũng bởi vì này điểm, tông chủ nhường tần băng sống lâu hơn 20 năm, trước đây bởi vì không có tìm được tần tử thông, cho nên cái này một chậm trễ chính là hơn 20 năm, trước đoạn thời gian phái đi người cũng không có một cái hồi âm, chắc hẳn cũng gặp đột thủ, có thể thấy được long sọ có sớm đã phòng bị, chỉ có cái này Tân băng là của chúng ta cuối cùng một chương bài, có thể nàng có thể thuyết phục Lâm Phi ngưng chiến, dù sao nàng cùng Lâm Phi sư phó quan hệ cũng không bình thường, từ nơi này ngọn nguồn tới nói so ngư nhân tộc tộc trưởng có tác dụng nhiều. Sơn Mục Chính hùng nghe liên tục gật đầu, trầm giọng nói, đã như vậy, phải ai đi cho nàng đưa tin đâu? Tân băng hơn 20 năm không ra cư trú chỗ, đoán chừng không có người có thể khuyên phải động nàng, ở chung phải do người bộ trung, người này không phải Lâm Phi không ai có thể hơn. Truyền lời người giống như là cực kỳ thấu hiểu nội tình đồng dạng, yếu đốt nói, theo như lầu đại, Tân băng ruột có một đứa con nhưng ở hắn sinh sản nửa năm sau, ấu tử con nú không biết tung tích. về sau nữa, trần nhiều đi một chuyến long sóc quốc, mang về một cái 10 tuổi nam hải, nam hải này ngay sau đó liền thành bạn quỷ tông con rẻ. hơn nữa hết trần nhiều chân truyền, ta hoài nghi cái này lâm phi chính là tần băng chi tử. cái này sáu, cái này sao có thể? sơn mục chính hùng lập tức kinh hãi lên tiếng, lâm phi cùng một tử mạnh dòng họ hoàn toàn không giống, tại sao có thể là tần băng chi tử? Sau một vị rừng, một tử cường giả hứa chính là đem rừng mở ra làm họ, một tử cường hợp lại không phải liền là một cái chữa lâm sao? động một khó thành rừng, có thể một cái cây cường đại thì sẽ từ dưới mặt đất bước lên mầm non, thời gian dài, tự nhiên thành rừng. Hơn nữa, Lâm Phi trong tay liệt huyết chính là trước kia Long sóc Quốc Phòng ngự Bộ trưởng Kiêm Quân ủy Phó Chú Ngồi Lâm Chí Quốc sở đúc. Lâm Chí Quốc lưu ba đứa con trai, lập gia lập nghiệp lập trí, lập trí tự cường. Cái lo dịp này tuyệt đối có thể giảng được thông. Lời nói này nói ra, Sơn Ngụy Chính Hùng gấp đến độ xoa tay không thôi, hơi có chút tức giận chi ý. Ngươi biết những thứ này, vì cái gì không nói sớm? Sớm nói làm gì dùng? Âm thanh không lạnh không nhạt cười nói, sớm nói ngươi có thể ngày lo sao? Ngươi không phải một mực vì mình kế hoạch Dương Dương tự đắc sao? Ngươi biết lòng sóc trí tuệ con người cao hơn các ngươi những thứ này e dở quốc nhân gấp trăm lần sao? Chẳng lẽ ngươi không biết các ngươi e dở quốc nhân vốn là lòng sóc người loại? Cháu trai cùng ra ra đấu trí tuệ, các ngươi là đối thủ sao? Đủ. Sơn Mục Chính Hùng gào thét một tiếng, hướng về phía âm thanh truyền đến chỗ Phẫn Nộ Quát, "Hình Thiên Ngai, ngươi còn dám vũ nhục chúng ta, ta nhất định đưa ngươi thân phận nói ra, xem Lâm Phi có thể hay không tha ngươi." Ngươi cứ tự nhiên. Bị Sơn Mục Chính Hùng gọi ra thân phận, Hình Thiên Ngai không có bất kỳ cái gì tức giận chi ý, tựa hồ sớm đã đã mất đi sống tiếp dũng khí đồng dạng. Yếu đã nói, ngươi cầm Hát 4 cơ nghiệp bức bách ta sát hại sư huynh, còn thiết kế xongưu kế lừa dối Lâm Phi, nhưng còn bây giờ thì sao? Sự thật chứng minh, hết thảy đều là phi sức, ngay từ đầu, ta liền đã cảnh cáo ngươi, Lâm Phi mưu chỉ ở xa ngoài ý liệu của ngươi, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, còn trách ta không xuất lực, bây giờ ta cho ngươi biết câu lời nói thật ta, tại các ngươi động thủ phía trước, ta sư huynh đã tính được chính mình đại nạn đã đến, này mới khiến các ngươi đã thủ, bằng không, lấy âm dương sinh tử cục thần kỳ, coi như thần võ đại tạng ra tay, cũng chưa chắc có thể được xính. Ngươi sáu Sơn Mục Chính Hùng chỉ là sững sở phun ra một chữ như vậy, liền chán nản ngồi về chỗ ngồi, thật lâu mới cắn răng oán hận lên tiếng, "Hảo, liền theo ngươi nói xử lý, thế nhưng là việc này như thế nào thao tác?" Hình Thiên Ngai cười lạnh, "Ngươi đứng ra chắc chắn không được, ta đứng ra tốt hơn, điều kiện tiên quyết là, ngươi không thể phái người dám thị ta, lấy Lâm Phi thực lực bây giờ, ngươi phái người giám thị, hắn lập tức sẽ phát giác được, đến lúc đó, đừng nói và nói chuyện, hắn không giết tiến tử Vân tông ta đem đầu cắt bỏ cho ngươi làm bóng đá." "Hảo, ta đi cùng Tần Băng nói một chút, ngươi đi tìm Lâm Phi." Sơn Mục Chính Hùng rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đón nhận cái phương án này chính như hình thiên ngai nói tới, hình thiên ngai cũng là khó chịu cản khôn nhị đỉnh bị vạn quỷ tông độc quyền, lúc này mới cùng tử vân tông hợp tác, mà dự tính ban đầu đến cùng vì cái gì, là giúp tử vân tông vẫn là giúp lâm phi, cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ, có thể, chân tướng sẽ từ từ tiết lộ. hình thiên ngai rời đi tử vân tông, xuất hiện lần nữa, liền đến liễu lâm phi vì nguyên bình đẳng người chăm cứu trước nhà lá, nhìn xem đất chống bài trí vị trí, hình thiên ngai rất nhẫn nguyện đi vào nhà tranh ở chính giữa bên trong, đổi mặc trường bảo, phiêu nhiên mà đi, trực tiếp đến rồi cáo lông đỏ đám người ẩn địa điểm, tìm được liễu lâm vi 386 thứ 399 chương xích tự chi tâm Lâm Phi mặt của trở nên xanh xám, cố nén sắc cơ, lạnh lẽo nhìn lấy hình thiên ngai, tay phải mấy lần rỗi ra, lại mấy lần lùi về, ai cũng có thể nhìn ra được, Lâm Phi cường thịnh trở lại chịu đựng trong lòng sắc cơ, thần sắc kia, thần nhìn đều sợ. Thiểu phi, ta nói xong. 81 bên trong. Văn năm. 8. 1. Hình thiên ngay nhìn xem cố hết sức cẩn nhẫn bên trong Lâm Phi, từ tổ nói, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, không sai, ta bán rẻ h bốn, nhưng cũng là có nguyên nhân. Tử Vân Tông bên trong đại bộ phận cũng là long sóc người, cũng là chúng ta long sóc người sáng lập cơ nghiệp. Sư phó ngươi cùng ta cũng không muốn nhìn xem Tử Vân Tông hủy ở trong tay ngươi. Sơn Mục gia tộc đáng hận càng có thể giết, nhưng không muốn gây họa tới người khác. Cái này cũng là mẫu thân ngươi trở về nguyên nhân. Vì cái gì? Vì cái gì? Lâm Phi thét dài lên tiếng, thống khổ ôm lấy đầu ngồi sồn dưới đất. Nam Đấm còn dùng sức nghiền đầu. Hình Thiên ngai thở dài, nói tiếp: Bởi vì ngươi sư phó cùng ta đều không nghĩ đến ngươi sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Nếu như biết, sư phó ngươi cũng sẽ không lựa chọn tọa hóa vì ngươi tranh thủ thời gian mà là sẽ đến mắt thấy ngươi nhất thống nam vực, trở thành nam vực chi chủ. Là ta không cần." Lâm Phi đau đớn lên tiếng, "cũng là ta không cần, gia gia cùng sư phó sư nương đều là này đi, nếu là ta có thể tu luyện nhanh lên, có lẽ sẽ nhường sư phó nhìn thấy hy vọng." "Tiểu Phi, ngươi không cần tự trách, ngươi đã rất ưu tú rất ưu tú, phóng nhãn toàn bộ giới tu luyện, ngươi là trẻ tuổi nhất cao thủ, cho dù là Tuyết Tiên tử, cũng là tại 30 tuổi đạt tới cảnh giới viên mãn, nàng là sư tỷ của ngươi, so ngươi tu luyện tâm trải qua còn sớm 2 năm, dù vậy, cũng là tu luyện hơn 20 năm, mà ngươi chỉ dùng không đến 15 năm." Lâm Phi lau lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn hình tiên mai, mở miệng hỏi, "Sư thúc, sư phụ ta vì cái gì không để hệ tâm tiếp nhận cái này trọng trách, mà nhất định phải ta tới đâu? Bởi vì ngươi là Long Sóc quốc chỗ ngồi nhi tử, cũng là tần gia hậu đại, gia cửu cũng tốt, quốc hận cũng được, ngươi cũng không thể tin thân chuyện bên ngoài, hơn nữa, ngươi cũng là sư phó ngươi quan môn đệ tử, là chúng ta mạch này đợi tiếp theo trường môn, Long Sóc tông không phải sư phó ngươi lấy được tổ chức tên, cũng là chúng ta mạch này tên, bằng không, ngàn chữ lời cũng sẽ không tại trong tay chúng ta." "Ngàn chữ lời?" Lâm Phi ngạc nhiên cả kinh, "Sư thúc, ngàn chữ lời tại trong tay chúng ta là ý gì a?" Điểm ấy ngươi sau này tự nhiên sẽ biết, chỉ là hiện tại còn phải làm quyết định muốn hay không hòa đảm. Hình Thiên ngay không có trả lời Lâm Phi vấn đề, rời đi chủ đề nói, "Sơn Mục chính hùng trước mắt là hết biện pháp kiểm lưu kỹ cùng, Sơn Mục đại tàng đánh không lại ngươi, giờ âmưu quỷ kế lại nhiều lần thất bại, cho nên ta đưa ra hòa đảm." Hắn lập tức đáp ứng, "Đi con đường nào, chính ngươi quyết định." Lâm Phi gật đầu một cái, cho dù là hòa đảm, ta cũng sẽ không để hắn nhẹ nhõm, tính kế ta đây lâu như vậy, ta cũng muốn hắn ra điểm hết, Sơn Mục gia tộc là có tiền đúng hay không? coi như là ta vì trước đó bị Ezra quốc nhân sát hại long sóc người tìm lấy bồi thường một nghìn nước em mở quốc tệ không cho ta liền diện đi sơn mộc gia tộc H6 hình thiên nhai quẹt miệng giật một cái khôi phục rất nhanh thần sắc cười đứng lên hảo ta bây giờ liền đi cho ngươi chuyển lời mặt khác ngươi có thể phái ra một số người trở về căn cứ đi có sư phó ngươi nơi bế quan những người kia tại tử vân tông cho dù là người tới cũng không chiếm được lợi ích vừa vặn xem sơn mộc chính hùng có hay không hòa đàm thành tâm ân lâm phi gật đầu một cái nói bổ sung sư thúc Ngươi nhớ kỹ nói muốn sơn một gia tộc tiền, mà không phải Tử Vân tông tiền, Tử Vân tông tiền về sau cũng sẽ là ta, ta cũng không muốn nhường e giờ quốc nhân cầm tiền của ta tới ta. Tốt, ta nhất định đem lời đưa đến." Hình Thiên nhai cười rời đi. Hồ Xuân chờ Hình Thiên nhai sau khi đi, lập tức đi đến Lâm Phi bên cạnh, nói lầm bầm: "Thiếu chủ, Thái thượng trưởng lão mới là lớn nhất nội ứng, ngươi như thế nào tuyệt không tức giận đâu? Ta cho là ngươi sẽ giết hắn đâu." Lâm Phi cười khổ một tiếng, đáp: "Có thể sư thúc nói đúng, nếu như không phải hắn tử trong hòa giải, H4 đã sớm không tồn tại, có thể lưu lại nhiều người như vậy cho ta, cũng đều là công lao của hắn." Huyết vệ cùng cáo lông đỏ bọn hắn không phải liền là như thế sống sót sao? Hồ Xuân lúc này mới thoải mái, sờ lên đầu của mình, ta như thế nào đần như vậy, nếu là cũng nói như vậy mà nói, cũng không cần bị ngươi khiển trách, ngay từ đầu ta còn cảm thấy ta sẽ rơi đầu đâu. Lâm Phi không có lý tới Hồ Xuân, mà là ngồi ở một bên, suy nghĩ chính mình nói lên điều kiện, từ hình tiên ngay trong thần sắc, Lâm Phi cảm thấy Sơn Mục gia tộc hội đáp ứng điều kiện của mình, một nghìn nước em mở quốc tệ mặc dù không thiếu, nhưng đối với nắm trong tay e giờ nước Sơn Mục gia tộc tới nói, cũng không phải nhiều khó khăn chuyện, e giờ kế lớn của đất nước toàn cầu đệ tam đại kinh tế thể, tăng thêm Sơn Mộc gia tộc tích lũy Một nghìn nước em mở quốc tệ hẳn không phải là vấn đề, vấn đề là như thế nào chi phối số tiền này đặt ở trong tay mình, ngược lại có chút lãng phí. Nghĩ tới đây, Lâm Phi lập tức đứng dậy, điểm ra một nửa người đi theo chính mình về tới H4 trong căn cứ, an bài tốt phía sau, mang theo Hồ Xuân Tiến nhập bế quan tri địa, đi vào nhà tranh ở chính giữa, từ mặt đất hốc tối bên trong lấy ra một cái hòm sắt nhỏ, bên trong không phải là cái gì kỳ trân dị bảo, cũng không là cái gì đáng tiền vật thật, mà là từng trương vàng ló ánh ngân hành tạm. Es quốc ngân hàng không ký danh ngân hành tạm, chỉ cần có mật mã, ai cũng có thể lấy hiện có thể chuyển tới bất luận người nào danh nghĩa số tiền này cũng là H4 tích lũy so sánh thế lực khác tồn trữ kỳ chân bà bối trần nhiều tích lũy trên cơ bản cũng là tiền mặt hồ xuân ngươi cầm những thứ này ngân hàng tạm đi một chuyến network, quốc để bọn hắn tại trong vòng 10 năm từng bước thực hiện chuyển khoản đến mộ dung gia tộc hoàng phủ gia tộc mạ xã bị tập đoàn thái khôn internet công ty nhất phẩm bảo an tập đoàn danh nghĩa sau đó lại thông qua long sóc bên trong chính quy ngân hàng con đường chuyển rời đến mỗi cái quân công xí nghiệp nói cho cha ta biết cùng hoa thuốc số tiền này dùng để dương lực lượng phòng ngự cũng coi như là sư phó đối với long sóc một điểm tâm ý Hồ Xuân nghe xong, lập tức nuốt nước miếng một cái, mở miệng hỏi: Thiếu chủ, những thứ này thế nhưng là có gần 3.000 nước em mở quốc tệ đâu, nhiều tiền như vậy tràn vào Long sóc quốc bên trong, có thể hay không sẽ kinh tế dung chuyển a Lâm Phi giải thích nói: nhớ ngày đó ta rời đi Long Diễm lúc, đưa cho Long Diễm một cái phi hành đoàn, bây giờ ta lại cho cho Long sóc quốc mấy chiếc hàng không mẫu hạm, có số tiền này, Long sóc quốc liền có thể lấy thêm ra một chút tiền tới chú ý dân kế dân sinh, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện? Vậy ta làm như thế nào hướng chỉ huy truyền lời đâu? Hồ Xuân hỏi lần nữa, ngươi liền nói là ta sư phó cùng Long sóc tông tâm ý liền có thể. Lâm Phi đem hòm sắc khóa kỹ đưa cho Hồ Xuân, tiếp tục nói: "Ngươi đi liền lưu lại cha ta bên cạnh à, mặc kệ nam vực sinh chuyện gì, không, có ta mệnh lệnh, không cho phép trở về, nhớ chưa có?" "Là, thiếu chủ." Hồ Xuân biến sắc, cũng không dám bất tuân mệnh lệnh, không thể làm gì khác hơn là đổi một loại văn pháp, "Thiếu chủ, nhường thiếu phu nhân trở về một cái không được sao?" "Không được." Lâm Phi lập tức gạt bỏ đạo, "Chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, hơn nữa ngươi là ta tín nhiệm nhất người, trước đó cũng là sư phụ ta tín niệm nhất người, ngươi biết tất cả chương trình, giao cho những người khác ta cũng không yên tâm đối với." Hồ Xuân đã biết Hồ Xuân lập tức không mình hành lễ, đem hồng sắt để dưới đất, quỳ dạp xuống đất, không để ý Lâm Phi ngăn cản, cưỡng ép dập đầu ba cái, ôm lấy hồng sắt, dưng dưng liếc mắt nhìn Lâm Phi phía sau, lúc này mới quay người rời đi. Lâm Phi hít một tiếng, sờ lấy bên cạnh một cái bồ đoàn, suy nghĩ sư phó Trần nhiều âm dung tiếng mạo, bất giác hai mắt dưng dưng tự lẩm bẩm, "Sư phó, đồ Nhi làm như vậy, ngài sẽ không trách ta, đúng không?" 387 thứ 400 chương thần thương khẩu chiến Lâm Phi sầu não rất lâu, mới từ trong phòng đi ra, bởi vì hình thiên ngai đã đã trở về vừa ra phòng liền thấy hình thiên ngai một mặt vui mừng trong tay cầm mấy chương ngân hành tạm hướng về phía lâm phi lắc lắc 81. mốt Thiếng trung lưới 8. sư thúc sơn mục lao xuất sinh như vậy rứt khoát sao lâm phi kinh ngạc hỏi hình thiên ngai cười ha ha nói liền sơn mục đại tảng cũng không cách nào làm bị thương ngươi sơn mục chính hùng tự nhiên đau đầu càng sợ ngươi giết đến tử vân tông đi bây giờ tử vân tông cũng cửu dương tử vân trận còn chưa diễn luyện thuần thủ đương nhiên sẽ không chủ động treo cho ngươi cùng ngươi và đàm luận ngưng chiến cũng đang hợp bọn hắn tâm ý hơn nữa sơn mục gia tộc mục tiêu cũng không phải hắc bốn mà là chúng ta long sóc tông lưu lại vạn quỷ tông cấm địa càn khôn nhị đỉnh không đáng cùng ngươi tiếp tục đấu nữa bất quá ta đoán chừng bọn hắn vẫn là muốn lợi dụng ngươi lấy được nhị đỉnh tiếp đó từ trong tay ngươi cắt đoạn lâm phi nghe vậy trong lòng hơi động trên mặt cũng không lộ thanh sắc nhìn xem hình thiên ngai vấn đạo sư thúc như thế nói đến ta nên làm cái gì nhớ kỹ một điểm không thể cùng mẫu thân ngươi nhận nhau hình thiên ngai lập tức nói ta đem điểm này xem như điểm đáng ngờ nói ra mới nói động sơn mục chính hùng cùng ngươi và Hắn nhất định sẽ chú ý tới điểm ấy. Trong bóng tôi giám thị các ngươi, mặc dù ngươi có thể cảm giác được giám thị người, nhưng Tử Vân Tông có phương pháp truyền tin đặc thù. Một khi biết quan hệ của các ngươi, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế đưa ngươi mẫu thân lưu lại, lấy mẫu thân ngươi thực lực, ngươi căn bản là không có cách đem nàng dây an toàn ra, bởi vì một khi ngươi có hành động, Sơn Mục Đại Tàng nhất định sẽ kiệt lực chặn lại ngươi, đến lúc đó ngươi liền sẽ rất bị động, khó mà nói sẽ liên lụy mẫu thân của ngươi. Lâm Phi nghe nói như thế, trong lòng mới thở dài một hơi, nói thật, Lâm Phi từ Hình Thiên Nhai mang về Sơn Mục Chính Hùng muốn cùng mình và nói lời nhắn phía sau, cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm Hình Thiên Nhai. Nhưng lúc này hắn nói ra chính mình chuyện lo lắng nhất, mọi chuyện cân nhắc cho mình, lúc này mới thả lỏng trong lòng, mặc dù còn có lo lắng, nhưng cũng là chuyện sau này, chợt gật đầu một cái. Sư thúc, vậy ta bây giờ liền đi Tử Vân Tông đi một vòng. Lâm Phi cởi cất kỹ ngân hành tạm, đi ra ngoài, đi tới thông đạo phía sau, ngược lại có chút câu nệ, lúc này chính mình cũng không biết nên như thế nào đối mặt chưa từng mưu qua mặt mẫu thân, nghĩ đến điểm này, Lâm Phi hít thở sâu nhiều lần, vừa mới đè xuống kích động trong lòng cùng khẩn trương chi tình, nhấc chân hướng Tử Vân Tông thông đạo bước đi đối với hai cái chưa từng gặp mặt mẫu tử tới nói lần thứ nhất gặp mặt cũng là khẩn trương nhưng này không phải tàn nhẫn nhất tàn nhẫn nhất là dạng này một đôi mẫu tử tương kiến lại không thể nhận nhau chỉ có thể đem nước mắt nuốt trở về trong bụng chịu đựng lấy kho nói lên lời dày vò nhất là đối với tần băng tới nói ném vu con rơi sớm đã tương tư thành ma lúc này cũng minh bạch cho dù là lâm phi tới cũng không thể nhận nhau nhiều năm như vậy nàng đã sớm nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện cũng minh bạch rất nhiều chuyện từ vân tông cửa thông đạo chỗ sơn một chính hùng mang theo một đám trưởng lão đang chờ lâm vi tất nhiên muốn cùng đàm luận tự nhiên muốn lấy ra lớn nhất thành ý Hôm nay Lâm Phi là hát bố lĩnh, Sơn Mục Chính Hùng người tông chủ này tự nhiên muốn tự mình nên đón, mà lại là mời dặm chào đón. Mặc dù không là xuất phát từ chân tâm, nhưng cũng là cấp đủ Liễu Lâm Phi mặt mũi. Lâm Phi nhìn thấy Sơn Mục Chính Hùng phía sau, lập tức từ đối với Mẫu thân tương tư bên trong hoàn hồn, nhìn xem Tử Vân Tông đám người cười lạnh, chậm rãi đi đến trước mặt mọi người, cười khẩy nói: Ta đã nói, Tử Vân Tông không có gì lớn tiền đồ, đánh tiểu nhân, tới giả, giả không được, liền đến hòa đàm một bộ này. Hôm nay ta tới, còn có cái gì kỹ năng hai một thanh xuất ra à? Xem tiểu gia có sợ hay không cắt ngươi nhiều người. Mấy câu nói đó giống như mấy cái vô hình cái tác công hăng quất vào sơn mục chính hùng mặt ra bên trên, tại Lâm Phi suy yếu nhất lúc, dụng kế lừa chính mình, khôi phục sau, đầu tiên là ăn cướp, phía sau là đe dọa, tiếp theo chính là giết người, mà lại là giết không chỉ một hai cái, đến cùng giết bao nhiêu, chỉ có Lâm Phi chính mình tin tưởng, ngược lại sơn mục gia tộc không cách nào tính toán, bởi vì Lâm Phi phong tỏa bờ biển, từ ngư nhân tộc căn cứ chạy tới tinh nhuệ có bao nhiêu, sơn mục chính hùng cũng không biết, ngược lại, Lâm Phi sớm bị sơn mục gia tộc, nhất là sơn mục chính hùng ăn chết, nếu như không phải là vì âm mưu càng lớn, sơn mục chính hùng làm sao có thể như thế ẩn nhẫn? có thể lâm phi hết lần này tới lần khác đoan chắc điểm ấy ác miệng tái hiện nói đến một đám e giờ quốc nhân mất hết mặt mũi cũng không dám phản bác chỉ có thể người người giả thành muộn miệng hồ lô đem đá quả bóng cho sơn một chính hùng sơn một chính hùng nhắm mắt nói lâm Linh nói đùa đã các ngươi nghĩ tới ta tử vân tông tuyên chiến tự nhiên có chỗ tử thương thuộc hạ của ta thực lực không đủ chết ở lâm Linh trong tay tự nhiên không lời nào để nói chỉ là có một chút ta không minh bạch vì cái gì tham gia sợ nhỉ cuộc tranh tài tuyển thủ cũng bị lâm lĩnh giết chết cái này có chút không thể nào nói nổi a sơn một tông chủ ngươi điểm ấy thế nhưng là hoàn ta lâm phi lập tức mở miệng đẩy không còn một mảnh bọn hắn người mặc trang phục nhì dạng sức, các ngươi lại không người đi nhanh đón, ta để hòa hợp trước đây người một dạng, cũng là đi đánh chúng ta, cho nên không thể làm gì khác hơn là ra tay đều giết rồi, kỳ thực cũng không mấy người, ta mang theo mười người, mỗi người còn không có giết tới năm cái đâu. sơn một chính hùng nghe xong, tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, mẹ nó à, mười người tăng thêm ngươi lâm phi chính là mười một cái, bình quân một người bốn cái chính là bốn mươi bốn cá nhân, đây chính là chúng ta sơn một gia tổ huấn luyện ra được tinh anh trong tinh anh, còn không có triển lộ một chút, liền bị ngươi giết chết, còn ngại giết yếu, ngươi sao không đi chết đi đâu? lại nói, ngươi dẫn người phong tỏa bờ biển, ta phải ai đi cũng là cái chết, trừ phi là lao tổ tiền đến, có thể đó là ta muốn chỉ vung liền có thể chỉ huy sao? ở trong lòng đem Lâm Phi mắng trăm ngàn lần, Sơn Mục Chính hùng sắc mặt cũng theo trở nên xanh xám, mà âm trầm nói, xem ra cái này cũng là một cuộc hiểu lầm, đấu tới đấu lui, cuối cùng vẫn là lưỡng bại câu thường. Huống hồ Lâm Linh thiếu niên tâm tính, nhiều một người giữ lại vạn người không thể qua chi thế, nghĩ tới nghĩ lui, cùng dạng này tiếp tục tranh đấu, không bằng sống trung hòa bình, tại chính là cùng đàm luận phía trước, còn xin Lâm Linh đi gặp một người. gặp ai vậy? Lâm Phi ra vẻ không biết. Sơn Mục Chính Hùng trong lòng lần nữa chửi mắng, lại cầm Lâm Phi vô lại kỉnh không cách nào, không thể làm gì khác hơn là giải thích nói, người này là Long Sóc Quốc đương nhiệm Nguyên Mục tự cường vợ, nguyên là ta Tử Vân Tông Thái thượng trưởng lão Tần trưởng lão hậu nhân, gọi là Tần Băng, vì Nam Bực đại sáu hòa bình, càng là vì H4 cùng Tử Vân Tông có thể hòa bình ở chung, tự cam u cư Tử Vân Tông hơn 20 năm, hôm qua, nàng để cho người ta chuyển tin hẹn ta nói một chút, nói cho ta biết. Thật nhiều đạo lý, cuối cùng cầu ta và Lâm Lĩnh hòa dam, để tránh nhiều thương vô tội, nghĩ tới nghị lui, bản tông chủ cũng cảm thấy tranh đấu vô ích, liền để hình trưởng lão đi tìm Lâm Lĩnh tư nghị. Lâm Phi nghe trong lòng cười lạnh không thôi, ngoài miệng lại lạnh giọng nói, sơn mục tông chủ hảo một chiêu khích bác ly giàn kế sách à, đến bây giờ còn dám châm ngòi ta và sư thúc ta quan hệ, đừng nói ta không tin tưởng sư thúc sẽ phản bội hắc bốn, chính là ngươi có thể hay không để cho sư thúc ta con mắt nhìn một chút đều biểu thị hoài nghi, loại này vụng về mánh khóe cũng tại trước mặt ta làm cho lao súc sinh, ngươi thật đúng là không biết hối cải à? đã như vậy, hòa đảm không bàn nữa, tuyên chiến tiếp tục. sau khi nói xong, lâm phi phất tay áo quay người, liền muốn rời đi, sơn mục chính hùng mặt mo đỏ ửng, vội vàng tiêu lên, lâm lĩnh chấm đã, theo ta được biết, tần băng chính là ngươi mẹ đẻ chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn gặp sao? Lâm Phi nghe vậy, da vẻ kinh ngạc, quay người nhìn về phía Sơn Mục Chính Hùng 6. 388 thứ bốn linh một chương mẫu tử tương kiến Lâm Phi thần sắc kinh ngạc, trong đôi mắt nhưng là hào quang liên tục, khó mà che giấu nội tâm mình bên trong kích động, kinh thanh quát, lao xuất sinh, ngươi cũng đừng trêu cho ta, chiếu ngươi nói như vậy, ta chẳng phải là Long sóc Quốc Thái tử, ngươi mẹ nó chính là không phải có chủ tâm đùa ta chơi. Ngươi sáu. Sơn Mục Chính Hùng bị Lâm Phi mấy câu nói đó mắng cũng nhịn không được nữa, trong cổ ngòn ngọn, một ngụm máu tươi liền muốn phun ra thời khắc cuối cùng sinh sinh nuốt trở về trong bụng chỉ vào lâm phi giận dữ hét lâm phi ta nhìn ngươi cũng là cùng tử vân tông có giao tình người lúc này mới thành tâm cùng ngươi và đàm luận nhưng không ngờ ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần vũ nhục với ta đây là cái gì đạo lý lâm phi nghe vậy khinh thường nở nụ cười tiếp tục mắng e giờ quốc nhân lão nhì ngươi mẹ nó nói dối cũng không làm bẩn nháp, ta là cô nhi cũng là tại suối trưởng thành lớn bị sư phụ ta từ bên suối nhặt được thu làm đồ đệ từ đời ta bên trên đến tám đời đều không có một cái làm quan có thể ngươi bây giờ vậy mà nói cha ruột ta là hoàng gia trôi nổi bún ngươi xác định đầu óc ngươi không có nước vào không có bị heo đổi qua. Lâm Phi trong lòng mắng cao hứng, nhất là nhìn thấy Sơn Mục Chính Hùng thổ hết sau đó, mắng càng thêm hăng hái, còn kém mang lên ngu bê ngốc điếu các loại thô tục, dù vậy, cũng sắp Sơn Mục Chính Hùng đủ cái nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. 81 tiếng Trung. Lâm Phi, ngươi đừng không biết tốt xấu, chúng ta là vì các ngươi khỏe, nếu như Tần Băng thật là ngươi mẫu thân, vậy thành toàn cho mẹ con các ngươi tương kiến, nếu như không phải, chúng ta cũng biểu hiện ra thành ý, ngươi không nên vô lễ như thế. Một cái e giờ quốc nhân trưởng lao không nhìn nổi, lập tức dùng uy ngữ bô bô nói một trận, cuối cùng mới ý thức tới nói cái gì, lập tức đổi giọng dùng quốc ngữ nói, Lâm Phi chúng ta ngờ tới tần băng chính là mẹ của ngươi đi, bởi vì ngươi gia gia là long sóc quốc phía trước phòng ngự bộ trưởng, sau khi về hưu liền sinh hoạt tại suối thành, hơn nữa dòng họ giống như ngươi. Nói nhảm, ta đều không biết gia gia của ta làm qua phòng ngự bộ trưởng, hắn nằm việc lúc, bên cạnh căn bản không có bất kỳ người nào, vẫn là 4 tuổi ta đây vì hắn mua cơm món thuốc, nhà ngươi phòng ngự bộ trưởng thảm như vậy. Lâm Phi lập tức gầm thét lên tiếng, giọng căm hận nói, con rùa già, ngươi nói như vậy đến cùng có mục đích gì? Thật sự cho rằng ta là ba tuổi hải tử không thành? ta hướng các ngươi tử vân tông tuyên chiến, đơn giản là muốn vì ta sư phó báo thù, các ngươi cấu kết ta cái kia bốn cái bất thành khí sư huynh lưu hại sư phụ ta, bút chứng này, ta nhất định sẽ thanh toán, muốn của ta, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng làm tiếp. Nghe được Lâm Phi tiểu nói này, một đám e giờ quốc nhân lập tức trợn tròn mắt, Sơn Mục Chính Hùng lại muốn thổ huyết, mẹ nó, đây là chuyện gì à? Nếu là Lâm Phi cùng Tần Bằng không quan hệ, này làm sao kết thúc à? Nếu như bị Lâm Phi biết Tần Bằng cùng Trần Nhiều gặp nhau, vậy còn không tại tử vân tông giết cái ba tiến ba ra à? Có thể chuyện cho tới bây giờ, không thể nửa đường hủy bỏ, Sơn Mục Chính Hùng con ngươi đảo một vòng, lập tức nói, Lâm Phi. Theo ta được biết, ngươi là lòng Sóc Quốc phó chỗ ngồi nghĩa tử, tự nhiên cũng nhận ra chỗ ngồi một tự cường. căn cứ chúng ta biết, Thần băng chính là một tử cường vợ, đời thứ nhất thế tử. Cái gì? Lâm Phi lập tức cả kinh tiêu lên, thật hay giả? Thần băng là một thúc thúc thế tử. Giờ khắc này, Lâm Phi miệng mở thật to, Thần Sắc kia làm chân thực, lừa gạt tất cả mọi người. Sơn Mục chính hùng thấy thế, trong lòng vui mừng, lập tức tiếp tục nói, không bằng dạng này, ngươi đi gặp gặp một lần Thần băng, cũng có thể biết đáp án, nàng sẽ nói cho ngươi biết, Tử vân Tông tại sao muốn cùng ngươi và nói chuyện. đã như vậy, ta liền đi gặp gặp nàng. Lâm Phi gật đầu một cái đông nhiên lời nói xoay chuyển, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như các ngươi gặp ta, ta ngay tại ngươi tử vân tông nội sát cái năm tiến năm già, liền xem như sơn mục đại tàng lao giá chết tiệt kia cũng đừng hỏng ngăn ta lại. sơn mục chính hùng nghe vậy, trong lòng máy động, mắng thầm, mẹ nó, thật tác động, ta vốn cho rằng ngươi sẽ giết cái ba tiến ba già, ngươi mẹ nó nhưng phải giết cái năm tiến năm già, lấy ngươi sát thủ thân phận, năm tiến năm già ta tử vân tông còn có mấy người sống sót ta, không thể không nói, sơn mục chính hùng cũng coi như được yêu hùng, coi được dãn được, cưỡng ép chịu được lầm phi vũ nhục cùng uy hiếp, miễn cưỡng cười nói, đây là tự nhiên, ta đánh gãy vô khi lừa gạt đạo lý. Nếu như muốn lừa ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi và nói chuyện, cùng lắm thì chúng ta liệu cái lưỡng bại câu thương chính là, tới một người nam vực đại 6 thế chiến, tổ chim bị phá, thì chẳng còn có thể nguyên vẹn hay không, phải không? Lâm Phi lúc này mới vung tay lên, đằng trước dẫn đường. Sơn Mục Chính Hùng sắc mặt biến đổi, lúc này lại không thể để người khác dẫn đường, không thể làm gì khác hơn là tự mình đi ở phía trước, Lâm Phi theo sau lưng, vốn là nên Sơn Mục Chính Hùng tiền hô hậu ủng, bây giờ đổi thành Liễu Lâm Phi, Sơn Mục Chính Hùng ngược lại thành dẫn đường gã sai vặt. Xuyên qua Tử Vân Tông trước mặt căn cứ, lại tiến vào một đầu lối đi hẹp, đi tới trăm mét phía sau, Thông đạo sáng tỏ thông suốt, rộng qua mười em mở thông đạo, đều là dùng màu đen cự thạch dựng thành, ở giữa là không phải sẽ xuất hiện từng cái phương động, tại hai bên lối đi bất quy tắc sắp hàng. Những thứ này phương động rơi vào lâm phi trong mắt, lập tức trong lòng cả kinh, những thứ này có thể nói là công kích dùng cửa hàng, thậm chí là cơ quan cửa hàng, ba phủ lên trung hạ ba đường, người đang trong đó chỉ cần động cơ quan, tuyệt khó chạy thoát, cái này sơn một chính hùng mang tự mình tới ở đây, xem ra cảnh cáo ý vị mười phần. Nghĩ đến điểm này, lâm phi càng thêm kiên định không cùng mẫu thân nhận nhau quyết tâm, một khi nhận nhau. Sơn Hoạt Chính Hùng càng sẽ tăng cường nơi này phòng vệ, chính như Hùng Thiên Nhai nói tới, cưỡng ép mang ra mẫu thân, chỉ có thể liên lụy nàng, không bằng không nhận, như đổ phía sau kế, dạng này mới có thể cam đoan an toàn của nàng. Thông qua đầu này gần uốn lượn khúc chết gần trăm mét thông đạo, một mảnh rộng lớn kiến trúc tiêu ra bây giờ trong tầm mắt, san sát nối tiếp nhau, chiếm diện tích ít nhất cũng có ngàn mẫu phía trên. Đến lúc này, Lâm Phi mới biết Tử Vận Tông mấy ngàn năm nội tình không phải là giả, chính như Long só Quốc năm văn minh đồng dạng, để cho người ta có sâu đậm rung động. Đồng thời. Lâm Phi trong lòng đối với sơn Mục gia tộc hận ý càng đậm, bởi vì này phiến kiến trúc cũng là long sóc phong cách khu kiến trúc, không có một tia eờ nước cái bóng. Bây giờ lớn như vậy cơ nghiệp cư nhiên bị eờ quốc nhân trưởng khống trong đó, Lâm Phi không có cam lòng. Lâm lĩnh, xin mời, Tần băng liền ở tại tận cùng bên trong trong phòng, nơi đó từng là tần gia chỗ ở, cũng là kiến trúc này trong đám phong thủy bảo địa, dùng tiên tiến mấy ngàn năm ngói lưu ly lấy ánh sáng hệ thống, so với chúng ta tại cực đêm lúc ngọn đèn cùng ngọn đến, cần phải tiên tiến rất nhiều, cũng là tử vân tông cao nhất trí khôn tinh. Long sóc trí tuệ con người vốn là vô cùng, từ nơi này có thể thấy được lồm lồm. Lâm Phi nhàn nhạt lên tiếng, giống như là chỉ điểm Giang Sơn đồng dạng, chỉ vào trung quanh cười nói, nhìn tòa kiến trúc này, rõ ràng chính là long sóc đường đại kiến trúc, vẫn là phảng phất kiến vương công quý tộc phủ đệ xây thành, quan văn rơi tiệu quan võ xuống ngựa, quả thật đại khí. Nhìn, đây là tống đại kiến trúc, mặc dù kéo dài đường đại lối kiến trúc, nhưng ở chi tiết càng thêm chú trọng, giường cột chạm trổ, hiển thị rõ phú quý chi sắc sáu. Nhìn, đây là điển hình đời Minh kiến trúc, cổ pháp hùng hồn, nhất là cái này nghỉ đỉnh núi, càng là Minh triều lúc chỉ có thành viên hoàng thất mới có thể ở kiến trúc sáu. Ai nha, làm sao còn có thành triều kiến trúc a? Lâm Phi đại hô tiểu khiếu, giống như một cái bác học kiến trúc sư, đối với các triều đại đổi thay lối kiến trúc thuộc như lòng bàn tay, tại một đám e giờ quốc nhân bên trong líu lo không ngừng, kể rõ khác biệt kiến trúc khác biệt phong cách, giống như là đang cấp những người này lên lớp đồng dạng, cảm giảm một đường. Sơn một chính hùng một nhóm trao mày, bất giác bước nhanh hơn, nào còn có lúc trước vênh váo hống hách thần sắc, mang theo Lâm Phi bước nhanh đến rồi tận cùng bên trong một tòa kiến trúc trước cửa, nhìn xem trước cửa đứng yên một cái trang điểm nữ tử, nói: "Lâm Phi, vị này chính là một phu nhân, long sóc châu ngồi lãnh đạo vợ." Lâm Phi nghe vậy, cô ý tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm tần băng ngưng thần nhìn xem muốn đem tần băng dáng vẻ từng giờ từng phút toàn bộ khắc tiến trong đầu, hai mắt đỏ bừng, bờ môi hơi hơi run rẩy. tần băng lúc này cũng là nhìn xem lâm phi, thần sắc nhưng là rất bình tĩnh, nhàn nhạt lên tiếng, lâm công tử quang lâm hà xá, chắc hẳn nghị thông suốt hòa đám chi nhân, mời đến. a ta nhìn ngươi thế nào không giống nhau một chút nào tịch phu nhân A, ta xem qua ảnh chụp, tô viện a cho ta xem, ngươi và người trong hình không giống nhau một chút nào, chẳng lẽ ngươi mang qua cái gì mặt nạ sao? lâm phi bị tần băng nhắc nhở, lập tức nói ra mấy lời như vậy, suýt chút nữa cả kinh sơn một chính hùng bọn người nhảy dựng lên sáu. 389 thứ 402 chương hận trời ngắn nguyện tỉnh trưởng tần băng đem sơn một chính hùng đám người phản ứng để ở trong mắt, cười thầm trong lòng, đối với Lâm Phi danh manh cùng lịch ngậm không khỏi tán thưởng có thừa, kỳ thực tại Lâm Phi vừa xuất hiện, nàng liền nhận ra Liễu Lâm Phi, bởi vì Lâm Phi cùng một Tự Cường quá mức giống, dù là không ở một Tự Cường bên cạnh lớn lên, vậy đi bộ tư thế cùng thần thái, cùng với trên thân tản ra ngoài khí chất, đều rất giống nhau. Bởi vì, đồng dạng là thụ Lâm Chí nước ảnh hưởng, hổ phụ vô quỹ tử, xem như Lâm Chí quốc cái này lao cách mạng nhi tử cùng cháu trai, Mộc Tự Cường cùng Lâm Phi lại há có thể không giống. Đừng quên Lâm Phi thế nhưng là cùng Lâm Chí Quốc cùng một chỗ sinh sống 5 năm, từng ly từng tí thâm thụ Lâm Chí Quốc ảnh hưởng, ngoại nhân nhìn không ra, nhưng Tần Băng nhưng là một mắt liền nhận ra. Tám tiếng trung. Biết bây giờ không thể nói thân mật ngữ liệu, chỉ có thể lấy phổ thông trưởng đối xưng hô cùng Tần Băng ở chung, dù vậy, Lâm Phi cũng không rơi ba khí, sau khi nói xong, lập tức quay người nhìn xem Sơn Mục chính hùng vẫn đạo, ta nói Sơn Mục tông chủ, ngươi cái này nói lên hòa đảm là ngươi cùng ta đàm luận, vẫn là vị này Tần A Di cùng ta đàm luận. Nếu là nàng và ta đàm luận, các ngươi liền lăn phải rất xa, nếu là ngươi cùng ta đàm luận, liền làm hảo ta đòi hỏi nhiều chuẩn bị. Ta dựa vào Sơn Mục Chính Hùng nghe vậy, cũng nhịn không được nữa, văn tục, quát tầm lên, "Lâm Phi, ngươi đều phải chúng ta một nghìn nước em mở quốc thể, chẳng lẽ không phải điều kiện? Đó là hòa đảm điều kiện, không phải là cùng nói nội dung, càng không phải là ngưng chiến điều kiện." Lâm Phi khẽ miệng ngậm lấy một kia cười lạnh, lạnh giọng nói, "Đừng tưởng rằng ngươi tìm một vị như vậy giả dối không có thật di liền có thể để cho ta nhượng bộ, nói thật cho ngươi biết, liền cái kia giải trăm thức cơ quan thông đạo còn khó không được ta, không tin ngươi đều có thể thử một lần, ta cũng nghĩ xem, các ngươi tử vân tông có phải hay không đầm rổng hổ." Lâm Phi, xem như ngươi lợi hại. Sơn Mục Chính Hùng oán hận lên tiếng, đầy cõi lòng thâm ý nhìn tần băng một mắt, phẩy tay háo bỏ đi, còn lại người tự nhiên cũng đi theo rời đi. tần băng nhìn xem chúng e dở quốc nhân rời đi thân ảnh, mỉm cười, chỉ chỉ trong nội viện, nói, lâm công tử, mời vào bên trong. a di thỉnh. lâm phi nào dám đi trước, tần băng thế nhưng là mẹ ruột của mình, vội vàng đưa tay đỡ lấy tần băng cánh tay, dịu lấy nàng đi vào trong sơn. trên đường đi sơn một chính hùng đống nhiên dừng bước, quay đầu liếc mắt nhìn đang tại vào cửa mẫu tử hai người, trầm giọng vấn đạo, các ngươi có thể nhìn ra sơ hở không có? ta cuối cùng cảm giác có chút không đỡ đâu, chẳng lẽ hai người này thật sự không quan hệ sao? tông chủ. Nếu không thì chúng ta phải người giám thị một chút đi, nếu như không có người nhìn chằm chằm, nói không chính xác hai người sẽ có mở ám gì đâu." Sơn Mục Chính Hùng lập tức lắc đầu nói, "Lão tổ nói qua, Lâm Phi thực lực không kém hắn, để chúng ta không thể cùng hắn liều mạng. Lão tổ đã đi tới EZ Quốc đi mời thần chiếu chuyên nhân, một khi trở về, tự sẽ tìm Lâm Phi suối quẩy, ta chỉ là lo lắng tần băng có thể nói hay không phục Lâm Phi. Tại trong lúc này, chúng ta không thể có mảy may sơ suất, phân phó, thành viên nòng cốt đều tiến vào điểm an toàn, phòng ngừa hết thảy biến cố." "Là, tông chủ." Vài tên EZ Quốc nhân trường lão nghe vậy, lập tức lách mình rời đi biến mất ở liền khối trong khu nhà. Lâm Phi dịu lấy Tần Băng tiến vào tiểu viện phía sau, lập tức tràn ra trấn khí, cảm giác trong sân động tĩnh, lắng nghe một hồi lâu, mới xác định không có giám thị người, đi vào phòng khách phía sau, lập tức dịu lấy Tần Băng ngồi vào trên ghế, hai đầu gối quỳ xuống đất, nước nọ nói, con bất hiếu Lâm Phi khấu kiến mẫu thân. Tần Băng lúc này cảnh này nào còn có mới gặp lúc bình tĩnh, đôi mắt đẹp rơi lệ, đưa tay kéo Liêu Lâm Phi, ôm thật chặt vào trong ngực, răng khóc, cố nén không để âm thanh truyền ra, không bao lâu, liền đem Lâm Phi đầu vai quần áo làm ướt. "Mẹ sáu." Lâm Phi hô hấp thô trọng rất nhiều, Sa Đồ Lâu mới chọn trọng gọi ra một chữ, cái chữ này vừa ra, Tần Băng cũng nhịn không được nữa, thân thể mềm mại run rẩy đau khóc thành tiếng, giờ này khắc này, căn bản không để ý tới những thứ khác, hơn 20 năm tương tư cùng ngày nãy, trong nháy mắt này tất cả đều bạ mà ra, tiếng khóc thống khổ vô cùng, ruột gan đứt từng khúc, dẫn tới Lâm Phi cũng không nhịn được chạy xuống nhiệt lệ. Hồi lâu sau, Tần Băng chậm rãi ngừng tiếng khóc, hai tay run rẩy bưng lấy Liễu Lâm Phi sóng khuôn mặt, hai con ngươi nhìn xem, bờ môi run rẩy, châu lệ như mưa, chưa từng nói trước tiếng khóc, chịu được một cái kích động phải. "Mẹ, ta đón ngài trở về, ai dám ngăn cản mẹ con chúng ta gặp nhau, ta giết kẻ ấy." Lâm Phi cũng là khóc lên tiếng, liền muốn đứng dậy lôi kéo Tần Bang ra ngoài, một câu nói kia, đem Tần Bang từ trong sự kích động tỉnh táo lại, ngăn lại Liễu Lâm Phi. Hảo Nhi tử, mụ mụ ở đây là có nguyên nhân. Tần Bang đem Lâm Phi ôm vào trong ngực, hôn Lâm Phi đỉnh đầu, nghẹn ngào nói, trước đây mụ mụ cùng cha ngươi đem ngươi đưa đến ra ra ngươi nơi nào đây sau đó, trên đường về gặp ám sát, vì cứu ngươi cha, ta trúng một thường, bị sư phó ngươi cứu sống, khỏi bệnh phía sau, ta liền theo sư phó ngươi về tới ở đây. Chuyện này, cha ngươi cũng không biết. Mẹ, vì cái gì? Lâm Phi ngẩng đầu, đưa tay giúp Tần băng xoa xoa nước mắt, vấn đạo, cha ta đã tái giá chỉ là không biết vì cái gì hắn cùng tô viện a không muốn hài tử cha ngươi cưới là tô viện tần băng ngây ra một lúc chợt cười khổ một tiếng ngươi tô viện a vì cha ngươi cam nguyện thoát ly bách hoa môn chỉ là cha ngươi vẫn là cưới ta không nghĩ tới bây giờ lại là dạng này vậy ta mang ngài trở về tìm ta cha có thể ngươi trở về cha ta cùng tô viện a di liền sẽ muốn một cái hài tử lâm phi đột nhiên cười đưa tay giúp tần băng lau khô nước mắt vừa cười vừa nói ta cho ngài tìm thật nhiều con dâu bây giờ có hai cái đã có dựng năm tháng không bao lâu ngài liền có thể làm lãi mãi vừa vận giúp chúng ta mang hài tử a năm Tần băng nghe vậy, kinh hô một tiếng, đột nhiên phá khóc mỉm cười. Điểm này, ngươi không giống nhau một chút nào, cha người một lòng. Cái gì à? Không phải ta không một lòng, là bởi vì ta quá đẹp rồi, các nàng nhất định phải ôm ấp yêu thương, không muốn tìm chết mình hoạn, ta chỉ có thể miễn cưỡng nhận. Lâm phi rất dâm thối nói lấy, bỗng nhiên đưa tay bưng lấy Tần băng xong khuôn mặt, mở miệng hỏi, mẹ, ta là không phải là các ngươi ruột thịt ta, như thế nào dung mạo ta không giống ngài cũng không giống bà của ta đâu? Ngươi đương nhiên là ta ruột thịt. Tần băng bị Lâm phi cho cười, điểm Lâm phi cái chán cười nói, đoán chừng là cùng ngươi tâm pháp tu luyện có liên quan. Sư phó ngươi truyền cho ngươi nhất định là đạo gia tâm pháp chính tông Thiên Tâm trải qua, mạo do tâm sinh, đây mới thật sự là nguyên nhân. A năm. Lâm Phi không khỏi hoảng sợ nói, chẳng lẽ ta nhìn ai xinh đẹp liền nghĩ thay đổi, mới có bây giờ ta? Có thể a?" Thần Băng cười đáp. Lâm Phi lè lưỡi, kia hi nở nụ cười, chẳng thể trách đâu, ta hồi nhỏ mỗi ngày cùng Nương Nhi, Tuyết Tình cùng một chỗ, các nàng hồi nhỏ xinh đẹp rối tinh rối mù, chẳng thể trách đều nói chúng ta có vợ chồng cùng nhau đâu. Các nàng là ai vậy? Nương Nhi vạn quỷ tông công chúa, Tuyết Tình là quỷ phủ cấm địa người thừa kế, còn có một cái vũ tinh, là sư phó tìm cho ta lão bà cùng tuyết tình là sinh đôi tỷ muội, là quỷ phụ người thừa kế A6. Cái này giờ đến phiên Tân Băng kinh ngạc, ngươi vậy mà tìm ba cái con dâu? Nơi nào a? Lâm Phi cười hắc hắc, tìm 18 cái. Tăng ất. Tân Băng triệt để ngươi giải, thật lâu mới hoàn hồn, xem ra điều này, ngươi so cha ngươi lợi hại hơn nhiều. Hai mẹ con lần thứ nhất gặp mặt, lại không có bất kỳ ngăn cách, không chuyện gì không nói, trong bất chi bất giác, mấy giờ trôi qua, dính đến hòa đảm vấn đề nhưng là một chút cũng không nói, diễn phần mình kể rõ những năm gần đây cảm thụ, vẫn là Tân Băng có chút lý trí, bên trong gãy mất lần nói chuyện này. Như tử, ngươi cần phải trở về. Lâu như vậy ngươi còn không đi, sẽ dẫn tới bọn hắn hoài nghi." Tần Băng nhắc nhở, "Ngươi phải nhớ kỹ, Tử Vân Tông đại bộ phận cũng là lòng sóc người, hơn nữa Tử Vân Tông cũng là lòng sóc người cơ nghiệp, không thể rơi vào Sơn Mục gia tộc trong tay, đây mới là mụ mụ ở đây ngẩn ngơ chính là hơn 20 năm nguyên nhân, Mặt khác, Sơn Mục gia tộc mục đích cuối cùng chính là nhận được Càn Khôn Ni đỉnh, triệt để trưởng khống tử Vân Tông, từ đó mưu đồ lòng sóc quốc, lấy nhất định không thể để cho bọn hắn được như ý, nhớ kỹ sao?" "Mẹ, ngài yên tâm đi, dù cho không muốn sống, ta cũng sẽ ngăn cản bọn họ." Lâm Phi đối với Tần Băng mọi loại không muốn thế nhưng biết lúc này không nên mỏi mọn chờ đợi. Hai mắt đỏ bừng, lần nữa nước nợ lên tiếng, "Mẹ, ngài Yên tâm, ta nhất định sẽ đón ngươi đi ra, ta xấu." "Ta đi." Tần Băng tự nhiên cũng là không nỡ cùng Lâm Phi tách ra, có thể việc quan hệ là nghĩa, chỉ có thể nhận tâm phóng Lâm Phi rời đi, giờ khắc này, mẫu tử hai người đều hy vọng thời gian có thể đứng im, cho dù là nhiều một giây cũng được, nhưng là vẹn vẹn nguyện vọng, bây giờ đã không thể, chính là, hận trời ngắn, nguyên tình trường, mẫu tử lưu luyến tưởng nhớ đứt ruột, nhưng phải một buổi sáng hai tướng gặp, bất đắc dĩ tụ tán vì lòng sọ. 390 thứ 403 chương công phu sư tử ngọa tần băng tiễn đưa Lâm Phi đến rồi cửa sân, cùng Lâm Phi vây tay từ biệt, có lẽ là sợ nhịn không được phân biệt lúc thương cảm, Tần Băng mau trở lại, mà Lâm Phi tại chuyển người một thoáng kia, vận chuyển chân khí khôi phục thân xác, thay vào đó là cho mày, một bộ ẩn nhận tức giận bộ dáng, xài bước hướng lối vào quay lại. 8. Nhất trung văn. 81Z. Con cũng không hề để ý người đi đường ánh mắt, Lâm Phi thần sắc càng đổi càng khắc thường, một mực chờ đợi đợi Lâm Phi một cái e giờ quốc nhân trưởng lao thấy rõ Lâm Phi thần sắc phía sau, trong lòng máy động, vội vàng tiến lên đón, cười dặn đạo, Lâm Lĩnh không biết nói như thế nào, cùng ngươi nói lấy sao? Lâm Phi lập tức lạnh lùng lên tiếng, nhìn xem e giờ quốc nhân trưởng lão khinh thường nói, ngươi tính là thứ gì, có thể đại biểu sơn muột chính hùng lao già kia sao? Ngươi xấu! E giờ quốc nhân trưởng lão không khỏi gầm thét lên tiếng, chỉ vào Lâm Phi quát lên, Lâm Phi, ngươi năm lần bảy lượt đục nhã chúng ta, chúng ta nhường nhịn liên tục, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, cho là chúng ta sợ ngươi. Sau khi nói xong, Lâm Phi nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp thẳng hướng đi về trước đi, lại tiến vào đẩy cơ quan trước thông đạo, bị sơn muột chính hùng ngăn cản đường đi. Sơn muột chính hùng nhìn xem Lâm Phi, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, Lâm Phi. Không biết ngươi tính toán như thế nào, nếu là đánh, chúng ta phục bồi, nếu là đàm luận, đưa ra điều kiện của ngươi." Lâm Phi lông mày nhíu lên, tiếp lấy gầm thét lên tiếng, "Lão giả, ngươi nghe kỹ cho ta, điều kiện của ta là: 1, ngươi chứng minh tần bằng chân thực thân phận; 2, đưa ngươi biết đến liên quan tới tần gia bí mật nói cho ta biết; 3, bồi thường H43000 nước M quốc tệ, 4, giao ra con của ngươi." "Cái gì?" Sơn Mục Chính Hùng nghe xong, lập tức thét to, "Giao ra nhi tử ta? Ngươi có ý tứ gì?" "Có ý tứ gì?" Lâm Phi lập tức cười lạnh thành tiếng, hướng phía sau một ngón tay tần băng vi Lệnh giọng nói, nàng là người Tần gia không sai, cũng cùng sư phó có gặp nhau, cũng không phải chỗ ngồi vợ. Ngươi cho rằng các ngươi tùy tiện tìm người liền có thể lừa dối qua ai, để cho ta sợ ném chuột vỡ bình sao? Thực sự là cho các ngươi trí thông minh gấp gáp, ngươi đừng quên, ta là sát thủ xuất thân, một điểm dấu vết để lại ta đều có thể nhìn ra được. Sơn Mục Chính Hùng nghe vậy, lập tức phẫn nộ quát, Lâm Vi, nàng là Tần Bang không sai, hơn nữa chính là Mục Tự cường vợ, điểm này ngươi có thể đi chứng thực, hỏi một chút Long Sóc kinh thành đến á, lúc đó chính là hắn cung cấp tình báo, chúng ta vốn cho rằng Tần Bang bị giết, có thể sư phó ngươi lại đem nàng mang theo trở về. Lâm Phi nghe vậy, trong lòng hơi động, nhưng là mặt không đổi sắc, lập tức đáp: "Có phải hay không ta không biết, ta tự nhiên cũng sẽ đi chứng thực, đừng tưởng rằng ngươi ở đây kinh thành xếp vào cái chiêm mộ sĩ ta liền sợ ngươi, con của ngươi giả mạo đoạn khôn lừa ta không phải là lần một lần hai, còn đối ta nữ nhân động đại ý đồ xấu, cho nên ngươi tốt nhất giao ra hắn, ta đem hắn thiên lao và quả, vì ta nữ nhân bảo thủ." Lâm Phi, ngươi quá mức." Sơn Mục Chính Hùng nghe vậy, lập tức gầm ghét lên tiếng: "Ngươi đừng quên, nữ nhi của ta cũng bởi vì ngươi mà tự sát." Sơn Mục Chính Hùng nhắc tới Ô Tâm, lập tức đâm trúng liễu lâm phi trong lòng mềm mại, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ thống khổ, lông mày thật sâu nhăn lại, nhìn xem sơn mục chính hùng lạnh giọng nói, xem ở ôn tâm mặt mũi, lần này ta bỏ qua ngươi nhi tử, 3.000 nước em mở quốc tệ, một cái thái tử cũng không thể thiếu, ba ngày sau, ta muốn nhìn thấy tiền, bất kể là hoàng kim bạch ngân vẫn là chân bảo đồ cổ, cũng có thể chiết khấu, không thấy được 3.000 nước em mở quốc tệ, ta liền dẫn người tự mình sát tiến tử. vân tông, đến lúc đó xem cái kia sơn mục đại tàng con rùa già có thể hay không ngăn ta lại. sơn mục chính hùng nghe xong, lập tức trong lòng vui mừng, giống như là nhìn thấy liễu lâm phi điểm yếu chỗ lập tức mở miệng đáp, ta tận lực gặp đủ. Nếu như ngươi nghĩ đi gặp trái tim tâm nhi, ta có thể dẫn ngươi đi nàng trước mộ phần xem. Không cần. Lâm phi lập tức từ tuyệt, ta về sau sẽ tự mình đi. Sau khi nói xong, Lâm phi lập tức nhấc chân rời đi. Lâm phi thân ảnh vừa biến mất, bị hắn đạp một cước, e giờ quốc nhân trưởng lao đã đến sơn một chính hùng bên cạnh, mở miệng hỏi, Tông chủ, Lâm phi tiểu tử này công phu sư thường vọng, chúng ta đi nơi nào tìm 3.000 nước em mở quốc tệ a? Phía trước đã bị hắn qua đi 1.000 nước, cho hắn thêm 3.000 nước, cuộc nhà của chúng ta liền móc giống. 3.000 nước mua càn khôn nhị đỉnh cùng ngàn chữ lời rất có lời. Sơn Mục Chính Hùng âm hiểm cười nói, Lâm Phi có một nhược điểm, chúng ta liền muốn thật tốt lợi dụng một chút, nghĩ cách thông chi ngư nhân tộc, đem chẩm vệ vị hôn thê cái đó. A năm e giờ quốc nhân trưởng lão kinh hô một tiếng, tông chủ, ngươi đây là ý gì a? Lâm Phi đối với trái tim tâm nhi nhớ mãi không quên, rõ ràng dùng tình cực sâu, bây giờ chính nàng tự tuyệt tạ tội, chỉ cần chúng ta nói dối trái tim tâm nhi giả chết, muốn chẩm vệ vị hôn thê thay thế, thời khắc mấu chốt liền có thể hỗn loạn Lâm Phi tâm thần, tới lúc đó, lao tổ giết hắn có lẽ sẽ tấu toàn bộ công. Sơn Mục Chính Hùng trong thời gian ngắn như vậy nghĩ đến cái này chủ ý. Hoàn toàn chính xác quả thực không dễ, có thể thấy được lòng của hắn có bao nhiêu gắt độc, ngay cả mình chết đi nữ nhi đều phải lợi dụng một chút, không có chút nào yêu thương chi tâm. Một người, một khi đến rồi mất trí tình cảnh, thần tiên khó cứu, đem đau đớn trong lòng đều khóc ra. Lâm Phi chậm rãi bình tĩnh trở lại, ngồi dưới đất nghĩ một lát, đứng dậy rời đi, đi tới quỷ phủ bên trong, vừa vào cửa, liền ngã ở chân Vũ Tỉnh khuê sàng bên trên, thần sắc kia nhường chúng nữ nhìn xem một hồi đau lòng. Lão Công, ngươi thế nào? Phương trước tiên mở miệng, ngón tay thọc chân ngưng, ra hiệu chân ngưng chủ động chút. Chân ngưng Chu mở ra, tức giận nói, nhu tỷ tỷ. Ngươi cũng không phải không biết hắn tính xấu, cái này thần sắc trực tiếp nói cho chúng ta biết bây giờ phi lễ chỗ động, dù là ta đem miệng ngoài hỏng, hắn đều không có phản ứng, vẫn là để Yên Nhi tỷ tỷ dùng nàng chân thử xem a. Im lặng lúc này đột nhiên nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, ngồi xuống bên giường, kéo Lâm Phi đại thủ đặt ở bụng mình bên trên, Ôn Nu hỏi, Lão Công, ngươi có phải hay không đi qua Tử Văn Tông? Ân, Lâm Phi nhẹ giọng đáp, có phải hay không gặp qua bà bà mẹ chồng? Im lặng tiếp tục lên tiếng, Ân, lại là một tiếng nhẹ nhàng trả lời, lại nói ra ngọn nguồn, chúng nữ trong lòng thoải mái cũng chỉ có thân tình có thể để cho Lâm Phi có này thần sắc im lặng lần thứ nhất gặp thần sắc này vẫn là Phương Nu hiểu lầm Lâm Phi bị hội chớ mạch lúc cho nên cũng đã biết chỉ có gặp phải vấn đề tình cảm Lâm Phi mới có thể như thế đã sớm nghe nói Tử Vận Tông muốn cùng nói tin tức tăng thêm phía trước nghe được tin tức ẩm, bị nàng suy đoán được chân tướng Lão Công ngươi vì cái gì không tiếp bà bà mẹ chồng đi ra đâu Trần Vũ Tình đột nhiên mở miệng nói nếu không thì chúng ta cùng ngươi đi một chuyến a lấy thực lực của chúng ta Tử Vân Tông căn bản ngăn không được chúng ta mẹ ta không đi Lâm Phi chán nản thở dài Tử Vận Tông là lòng sóc tâm huyết của người ta không thể rơi vào Ezer quốc nhân trong tay Nàng ở nơi đó chính là muốn cho Long Sóc duyệt nhân xem, ta chỉ nhắm vào Sơn Mục gia tộc, không phải nhắm vào toàn bộ Tử Vân tông. Nói đến đây, Lâm Phi ngẩng đầu nhìn chúng nữ đạo, "Ta không sao, ta chỉ là đang nghĩ như thế nào đối phó Sơn Mục gia tộc, ta cho Sơn Mục chính hùng muốn ba nghìn em mở quốc tệ, nhìn hắn ứng đối ra sao." "Lão công, ngươi xấu." Tế Yên lập tức bái khiếu lên tiếng, "Ngươi thật đúng là dám mượn, ba nghìn em mở quốc tệ, thiên." 391 thứ 404 chương nội bộ mâu thuẫn Lâm Phi đem Tế Yên kéo qua, ô hiếm một hồi, vừa mới đổi thành chân vũ Tình. "Vũ Tinh, ta muốn gặp mặt gia gia ngươi." Đem cái kia bốn cái phản đồ giao cho ta." Lời này vừa nói ra, chân Vũ Tỉnh gương mặt xinh đẹp lập tức biến sắc, nghiêng người, liền đem Lâm Phi xốc xuống, ngồi dậy mắng, "Lâm Phi, ngươi đến cùng giáp tâm cái gì? Chẳng lẽ cả Song Tử Vân Tông liền đến đánh ta Vạn Quỷ Tông chủ ý sao? Chẳng lẽ H4 thật muốn thay tên Long Sóc Tông phía sau, trở thành Nam vực chi chủ sao? Ngươi đừng quên, Ngưng Nhi là Vạn Quỷ Tông công chúa, cha hắn chính là tông chủ Chân Bất Tiên, ta và Tuyết tình cha là Quỷ phụ phụ chủ Chân Thế Kiện, chúng ta cũng là thân nữ nhi, ngươi cưới chúng ta, tiếp qua 10 năm 8 năm, Vạn Quỷ Tông chính là của ngươi, ngươi nóng lòng như thế làm cái gì?" nhất định phải cha của chúng ta mất hết thể diện sao? Lão công, địa vị của bọn hắn rất cao. 8. Nhất chung. Văn ba. 81 Z. Cờ họ mở chân tuyết tình vội vàng xuống giường đỡ dậy Liễu Lâm Vi, giải thích nói, bốn người bọn họ bên trong, một cái nắm giữ lấy hình đường, một cái nắm giữ lấy nội đường, một cái cải đầu tại đương nhiệm cấm địa tầng tổ môn hạ, một cái là đương nhiệm hộ pháp, bốn người nắm trong tay sức mạnh chung vào một chỗ, ước chừng chiếm cứ nửa cái vạn quỷ tông. Tăng ngất, các ngươi biết rõ bọn họ là phản đồ, vì sao còn phải thu lưu bọn hắn, đồng thời ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Đây không phải rõ ràng cùng ta sư phó khó xử sao? Lâm Phi lập tức ý thức được một vấn đề, đó chính là Vạn quỷ Tông cũng không phải trong mình tưởng tượng như vậy thông tình bất lý, bao quát chân ngưng lão cha chân bắt thiên ở bên trong, cùng nghị chiếm lấy cản khôn nhị đỉnh, cũng bởi vì như thế mới đưa chân vũ tỉnh gả cho mình, lấy ngăn chặn sư phó miệng, thậm chí chấp nhận chính mình hòa chân ngưng quan hệ, liền chân tuyết tình cũng coi như ở trong đó, bằng không tuyệt đối sẽ không cho phép mình và nàng đồng thời sinh ra gặp nhau, nào có chuyện tốt như vậy để cho mình đầu bá Vạn quỷ Tông tam đại công chúa rõ ràng chính là muốn cho chính mình ngượng ngùng mở miệng yêu cầu cản khôn nhị đỉnh. Đến nội bốn cái sư hình, chỉ là dùng để đối phó sư phó quân cờ, bây giờ vĩ đại khó khăn đi, khó chịu nên vạn quỷ tông. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Lâm Phi thầm cười khổ không thôi, có năng tại, căn bản không thể tính toán vạn quỷ tông, nhưng bây giờ tình hình, không tính toán lại tìm ra bốn cái phản đồ, trong lúc nhất thời, Lâm Phi không biết như thế nào cho phải, tại tạm thời giải quyết Tử Vân tông phía sau, vốn là định lấy tại Sơn Nhĩ Đại tái bắt đầu thi đấu phía trước trước tiên thanh lý môn hộ, hiện tại xem ra, không cách nào làm được. Chỉ là nếu như lần này thỏa hiệp, lần sau càng thêm khó làm, lấy chân vũ tỉnh tinh khí, căn bản sẽ không được bộ điểm này do so chân tuyết tỉnh hòa chân ngưng muốn cố chấp nhiều hơn nữa vì vạn quỷ tông chân vũ tỉnh sẽ làm rất cực đoan lâm phi hiểu rõ chân vũ tỉnh tình khí lông mày thật sâu nhăn lại đem chân tuyết tỉnh quanh một bên hướng về phía chân vũ tỉnh giận dữ hét ta không đối giao vạn quỷ tông ý tứ nếu là muốn đối phó cũng sẽ không vì ngươi thi trầm để cho ngươi có đem ta nhấc xuống tới bản sự ta lập tức cho các ngươi vạn quỷ tông chế tạo ra hai cái cảnh giới viên mãn cao thủ chẳng lẽ còn không thể đổi cái kia bốn cái phản đồ sao lâm phi càng nói càng tức chỉ một ngón tay chân vũ tỉnh tiếp tục quát cái kia bốn cái phản đồ như hại sư phụ ta ta tự nhiên muốn vì sư phó báo thù. Thanh lý môn hộ, ai như ngăn cản, chính là đối địch với ta. Ngăn cản ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi ngay cả ta cũng giết? Chân Ngưng nghe xong không vui, Hoa Chân Vũ tinh đứng ở một đầu trên trận tuyến, hét to, Vũ tinh tỷ nói không sai, 10 năm sau đó, Vạn Quỷ Tông đều là ngươi, quân tử báo thủ, 10 năm không mượn, một cái Tử Vân Tông ngươi còn không có giải quyết triệt để, liền nghĩ trêu chọc Vạn Quỷ Tông, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ. Nếu như ta cha quỉnh lên mắt, cùng Tử Vân Tông liên thủ, ngươi mười cái Lâm Phi cũng ngăn cản không nổi. Phương Đu, im lặng cùng Tề Yên nàng hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải cũng không biết nên giúp ai, cảm thấy người nào nói đều có lý, mà chân tuyết tình lại trong đôi mắt đẹp con mắt quay tròn, bị Lâm Phi vừa rồi cái kia hất lên thương tâm, căn bản không còn lòng dạ quan tâm chuyện trước mắt. Ta ngăn không được. Lâm Phi khinh thường cười lạnh, các ngươi thật gây cấp bách ta, ta có thể nói cho các ngươi biết, cho dù là Tử Vân Tông cùng Vạn Quỷ Tông liên thủ, cũng ngăn không được ta. Đi, ngươi cũng đừng thổi. Tế Yên lúc này lên tiếng giảng hòa, khuyên nhủ, lão công, ngươi gấp cái gì à, ta cảm thấy Ngưng Nhi cùng Vũ Tinh tỷ nói rất đúng, về sau Vạn Quỷ Tông đều là ngươi, khi đó ngươi nghĩ làm như thế nào liền làm như thế đó, hà tất để các nàng phụ thân khó xử đâu. Ngươi biết cái gì? Không có ngươi nói chuyện phần. Lâm Vi đang bực bội, nghe được Tề Yên cũng không giúp mình, lập tức giận dữ mắng mỏ lên tiếng, một điểm mặt mũi cũng không lưu. Ngươi sáu, Tề Yên cũng bị tức giận gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, lắc đầu một cái, không còn tiếp lời. Vốn muốn mở miệng Phương Nu cùng im lặng thấy thế, doa đến không dám mở miệng, chỉ là tình tỷ mũi sâu, hay dùng hành động trợ rút, cùng nhau ngồi xuống chân vũ Tình bên cạnh, cùng một chỗ nhìn xem Lâm Vi, giờ này khắc này, ngoại trừ Mộng Nhiên rốt nát chân Tuyết Tình bên ngoài, nam nữ đều đến đứng liễu Lâm Vi đối lập mặt. Tuyết Tình, ngươi cũng tới. Chân Vũ Tình hướng về phía Chân Tuyết Tình kêu một tiếng, thở phì phò nói, về sau nín chết hắn. Chân Tuyết Tình phản xạ có điều kiện giống như đi tới trước giường, cùng năm nữ ngồi cùng nhau, trên gương mặt xinh đẹp còn mang theo hai khoảng nước mắt. Thấy cảnh này, Lâm Phi sắc mặt biến đổi, chân Vũ Tình câu nói kia hoặc như là dây dẫn nổ, Lâm Phi sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, nhìn xem chân Vũ Tình một mặt đắc ý phải thần sắc, đột nhiên từ trong hàm răng nặn ra năm chữ, ai chống ta ai chết. Sau khi nói xong, Lâm Phi lập tức quay người đi ra ngoài cửa, hoàn toàn không biết trên người mình không mảnh vải che thân, có thể thấy được tâm trung khí phấn đến rồi loại trình độ nào, năm nữ đều chú ý tới Lâm Phi chính mình lại không để ý đi ra khỏi phòng, bị ý lạnh đâm một phát kích, Lâm Phi mới phát hiện chính mình không mảnh vải che thân, quay người liền muốn đi vào nhà cầm quần áo, nhưng không ngờ chân Vũ tình đi trước một bước, đem cửa phòng then cái chết, muốn đi vào liền phải phá. Cửa mà vào. Ai xấu? Lâm Phi đứng ở ngoài cửa ra một tiếng than thở thật dài, lộ ra mất hết thê lương cùng bất đắc dĩ, tại than thở thật dài âm cuối bên trong, thân ảnh biến mất tại quỷ trong phủ 6. Một tiếng này thở dài nhường trong phòng lục nữ nghe trong lòng du lên, tận mắt chứng kiến qua Lâm Phi thương tâm một màn Phương Nhu cùng im lặng gương mặt xinh đẹp biến sắc, Phương Nhu lên tiếng hỏi, chúng ta là không phải quá mức là hắn quá đáng mới là." Tế Yên lập tức trả lời đạo, "Nhu tỷ tỷ, ngươi đã quên trước đây hắn như thế nào đối với ta. Khi đó hắn chưa từng nghĩ tới ta sẽ sẽ không đả thương tâm. Chỉ lo mình tâm tư, hoàn toàn không để ý nỗi khổ tâm trong lòng của người khác." Vũ Tinh tỷ nói rất có lý, không thể bởi vì chính mình nam nhân đi gây phụ thân thương tâm đi, trong đi hiếu làm đầu. Nếu như lão công liền điểm ấy đều nghĩ không rõ ràng, liền để hắn suy nghĩ thật kỹ, lanh tĩnh một chút. Im lặng nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lập tức phụ hòa nói, "Đúng đúng đúng, đúng tẩu tử, hắn chính là như vậy, vừa lên tà liều mạng." Chỉ mong lần này chúng ta nội bộ mâu thuẫn có thể đem hắn đốt minh bạch, bằng không về sau còn không phải lên trời. Nhưng ta luôn cảm thấy Lão công có cái gì nguyên nhân không nói ra. Phương Du gương mặt chịu mến chi sắc, bằng không mà nói, Lão công sẽ không lựa lớn như vậy, có thể chúng ta đám lửa này đốt sai thời điểm. 392 thứ 405 chương ám chiến trong náy mắt, liền đi qua bệnh ngày, Lâm Phi tin tức hoàn toàn không có, Vương tỉnh Chân Tuyết tỉnh đi qua H4 căn cứ mấy lần, cũng không tìm được Lâm Phi, thậm chí chân ngưng cũng ra ngoài tìm, tìm tất cả nàng biết đến bí đạo cũng có thể ẩn thân miệm thông, rõ cũng không tìm được Lâm Phi thân ảnh, thế Yên thậm chí chạy vào Tuyết Huệ Tâm cư trú chỗ, cũng là không thu hoạch được gì, Lâm Phi giống như biến mất đồng dạng, bất kể là hát 4 người vẫn là vạn quỷ tông người, ai cũng không biết Lâm Phi thân ảnh. Tám một bên trong. Oan. Cáo Long Đỏ bọn người cũng là buồn bực, Lâm Phi cái gì đều không giao phó rời đi, cái này không giống như là Lâm Phi phong cách, cũng mặc kệ là chân ngưng vẫn là chân tuyết tỉnh, cũng là nói năng thật trọng, không chịu thổ lộ tình hình thực tế, càng thêm đưa tới Cáo Long Đỏ đám người hoài nghi. Lâm Phi đang ở đâu vậy? kỳ thực tế yên suýt chút nữa tìm được hắn giờ này khắc này lâm phi ngay tại lửa suối bên trong bởi vì bị chân vũ tình kích thích lại nghĩ tới chính mình thành toàn vạn quỷ tông ba cái cảnh giới viên mãn thực lực cao thủ hối hận tím cả ruột có thể sư phó sư nương chính là thủ không thể không báo nếu muốn báo thủ liền phải đối mặt cái này ba cái cường giả kết quả là lâm phi nghĩ tới tăng cao thực lực mà lần này để thăng chính là hướng về phía cảnh giới viên mãn đỉnh phong đi mỗi cái đại cảnh giới có bốn cái tiểu cảnh giới sơ cấp trung cấp cao cấp cùng đỉnh phong cùng sơn một đại một trận chiến lúc Lâm Phi chỉ là sơ cấp thực lực, y vào hỗn độn chân khí vi lực cùng liệt huyết sắc bén mới sợ quá chạy đi sơn mộc đại tảng, Vì thế Lâm Phi lúc đó cũng không truy sát sơn mộc đại tảng, mà sơn mộc đại tảng nhưng là trung cấp cùng cao cấp ở giữa, từ hắn ra tay cường độ cùng khí thế bên trên, Lâm Phi cảm giác được điểm này, lần này bị chân vũ tình hòa chân ngưng kích, động lập tức liền ý thức được điều này, cho nên từ quỷ phụ sau khi rời đi, liền nhảy vào lửa suối bên trong, chính mình chế tạo phiền phức còn phải chính mình tiêu trừ giải quyết. Lâm Phi hiểu rõ chân vũ tình tình khí, một vị thỏa hiệp và háo thắng đều không phải là chế phục nàng pháp môn, giống như trước đây rõ ràng ưa thích chính mình lại chửi mình là giống như phế vật, nhất định phải nàng nhìn thấy chân tướng mới có thể thay đổi quan điểm của nàng, cái chân tướng này chính là Vạn Quỷ Tông muốn chiếm lấy Càn Khôn Nhị Đỉnh, Tử Vân Tông có chiếm đoạt Vạn Quỷ Tông Dạ tâm, mà bốn người kia chính là nội ứng, là Tử Vân Tông đã sớm xếp vào tốt quân cờ. Muốn làm điều ấy, nhất định phải lấy áp đảo hết thể thực lực nghiền nát tất cả phản kháng, chấn nhiếp mọi người, để bọn hắn biết, mình không phải là ai cũng có thể cái vã trêu chọc, trừ của mình phụ mẫu cùng nữ nhân. Lâm Phi biến mất, nhường Nam vực đại sáu mạch nước ngầm lần nữa phun trào, vốn là không có động tĩnh gì hai tòa tư nhân ngục giam vậy mà cũng báo danh tham gia sơn nhị đại tái. Báo danh nhân số đạt đến 10 người, mà một chút sát thủ trại huấn luyện cùng bảo tiêu trại huấn luyện cũng ghi danh, hết thảy ba nhà đều phái ra 10 tên tuyển thủ, tăng thêm toàn cầu các đại thế lực báo danh nhân số, trong lúc nhất thời, tham gia trận đấu người vậy mà nhiều đến 600 tên. Cái số này là Sơn Nhĩ Đỡ đại tái từ trước tới nay báo danh số người nhiều nhất một lần, trong đó Tử Vân Tông báo danh nhân số là 20 người, Vạn Quỷ Tông chỉ có 10 người, H4 báo danh nhân số là 15 người, liền Sắc Minh cũng phái 2 người tham gia, Vãng Bắc tộc 20 người, Ezer Nước Sơn mục gia tộc báo danh 10 người, Nư nhân tộc 10 người, một cuộc ám chiến đang lặng lẽ bày ra, đơn giản chính là hợp chúng liên hành. Một hồi lợi ích trận doanh đánh trận tại so đấu bắt đầu trước giờ. Vang dội. Xác Minh phái tới hai người là hai tên người lang tộc, thực lực tại cảnh giới tiểu thành, vốn là xác Minh bên trong tinh anh, đi tới nam vực sau đó, lập tức nghị cách liên lạc với H4, từ cáo lông đỏ tiếp kiến bọn hắn, khi biết Lâm Phi đến nay không có tin tức phía sau, hai người lập cảm giác thất vọng, nghĩ đến minh chủ trước khi đến nói phải nghe theo Lâm Phi an bài mệnh lệnh, không biết làm như thế nào. Mà Tử Vân Tông lúc này đã sớm đem phe mình trong trận tuyển thủ an bài ở Tử Vân Tông bên trong, nhân số lại có hơn 70 người, bao gồm các loại người loại, sơn gia tộc lôi kéo thủ đoạn có thể thấy được long đốn càng làm cho sơn mộc gia tộc vui vẻ là lâm phi đã nói ba ngày trước tới lấy tiền, bây giờ 7 ngày trôi qua, nhưng không thấy tin tức, cho là lâm phi gặp phiền với gì, chỉ đợi sơn nhị đỡ đại tái kết thúc, thì nhìn lâm phi cùng vạn quỷ tông sống mái với nhau cho hay. mà lâm phi đâu, ở tại lửa suối bên trong cũng không phải không biết thời gian, chỉ là hấp thu lửa suối năng lượng, mà không phải chiều sâu bế quan, thừa hai gian trôi qua tự nhiên biết, ngày thứ 12 thời điểm, lâm phi hấp thu đầy đủ năng lượng từ lửa suối đi ra, chạy đến tấm băng phía trên, không mảnh vải che thân tại trong băng tuyết ngồi ba ngày, cuối cùng đột phá đến trung cấp. Thực lực lần nữa tăng gấp đôi, lúc này nếu là lại cùng Sơn một đại tang ác chiến một trận, Lâm Vi có lòng tin đem hắn đả thương, bay tiến cảnh cho vô hạn lòng tin, chờ hắn trở lại hát 4 căn cứ, huyết vệ cùng cáo lông đỏ bọn người sớm đã chuẩn bị hoàn tất, chuẩn bị đi tới tấm băng thích hứng sân bãi. Thiếu chủ, chúng ta cho là ngươi không trở lại, cho nên không cho ngươi báo thích hứng sân tên, lần tranh tài này sân bãi phương viên 1000 km, thời gian tranh tài vì 3 tháng, cũng chính là cực trú hai tháng, cực dạ nhất tháng, chia làm ba cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là đấu vòng loại, đào thải một nửa tuyển thủ, săn giết minh bài số lượng 300 người đứng đầu tiến vào giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ hai nội dung tranh tài còn không biết, huyết một lập tức nói ra tranh tài chi tiết, đem chính mình biết đến nói tường tận một lần. Lâm phi nghe xong, nhún mày, lập tức trầm giọng nói, các ngươi 14 đều không cho tham gia, trung thực ở tại trong căn cứ, lần tranh tài này có vấn đề, không cùng dĩ vãng tranh tài một dạng. Thiếu chủ, vì cái gì? Lâm phi nhũ mày đáp, các ngươi đều biết Long sóc quốc Thanh triều sơ kỳ vòng mà vận động a, biết, chẳng lẽ cái này cùng lần tranh tài này có liên hệ gì sao? Huyết một lập tức kinh ngạc hỏi, có, hơn nữa có liên hệ rất lớn. Lâm phi gật đầu nói, sân thi đấu kỳ thực chính là thùng rông tiêu to. Sơn Mục gia tộc liên lạc nhiều như vậy thế lực, lại an bài giải như vậy thời gian tranh tài, các ngươi ngẫm lại xem, nếu như nhóm người này mấy người một tổ, giống như ta để các ngươi trước đó làm ra điểm phục kích một dạng kế hoạch, như vậy những địa phương này đã bị Sơn Mục gia tộc sắp xếp xong xuôi âm thầm ẩn tàng người, một khi hiện không phải phe mình trận doanh, liền sẽ đem hắn sát hại, cuối cùng tất cả chỗ nấp đều sẽ bị bọn hắn chiếm giữ, từ phía ngoài nhất bắt đầu, chậm rãi hướng vào phía trong co vào vây quanh, mấy chục cây súng nhắm đánh một người, liền xem như ta cũng không dám cam đoan có thể còn sống sót. Thiếu chủ, không thể nào, cứ như vậy sẽ dẫn tới công phẫn. Công phẫn cái giám? Lâm Phi lập tức nổi giận nói, nếu một thế lực hảo thủ đều chết sạch, còn lấy cái gì tiết phẫn nộ của mình, khi đó chỉ có thể làm một cái phân thanh, hơn nữa từ nay về sau, Sơn Mộc gia tộc liền sẽ độc quyền tất cả sát thủ nhiệm vụ, ngoại trừ tụ tập tài phú, cũng có thể tạo thành một chi hữu hiệu quân đội, cho nên nói, các ngươi cũng không thể tham gia. Thế nhưng là thiếu chủ, chúng ta đều báo danh tham gia thích hướng sân bại a. Cái này có thể đi, ở nơi này đoạn trong lúc đó, không ai dám nổ súng giết người, bằng không nam vực thế lực đều không phải là dễ chơi, đối với Tử Vân tông mặt mũi cũng có nhìn, các ngươi cứ việc đi, mang đủ đạn, chôn xong, làm tốt ký hiệu, đến lúc đó ta dùng. Nhớ Ký mang nhiều đạn xuyên giáp cùng đạn lửa. "Là, thiếu chủ." Huyết một lập tức tay đi chuẩn bị, cáo lông đỏ nhưng là rũ cục lấy đầu đi đến liêu Lâm Phi trước người, không một lời. Lâm Phi an bài tốt những thứ này phía sau, lần nữa tiến nhập lửa suối, lúc này ngược lại không vội muốn nợ, tất nhiên Sơn Mộc gia tộc tính toán chính mình, vậy liền để Sơn Mộc Chính Hùng nếm một chút nhà rột còn gặp mưa tư vị, phàm là cùng Sơn Mộc gia tộc có quan hệ sở nịt tơ, kết quả duy nhất chỉ có một, đó chính là chết. 393 thứ 406 chương Đóa Hoa Ngựa Điệu Lâm Phi mấy ngày nay bóng dáng hoàn toàn không có, nhiều lục nữ trong lòng không biết như thế nào cho phải vốn cho rằng một ngày không thể không ra thịt Lâm Phi nhiều nhất chính là rằng có mấy ngày liền sẽ trở lại rỗ chính mình nhưng không ngờ Lâm Phi vừa đi chính là nửa tháng ai cũng tìm không thấy hắn dưới tình thế cấp bách lục nữ ngồi không yên cùng nhau chạy tới hát bốn căn cứ biết được Lâm Phi ngây người phút chốc liền đi lúc này mới ý thức được Lâm Phi lần này không phải buồn bực mà là thật tức giận tám bên trong van lưới tám một phải làm gì đây một mực lo lắng bất an Vương nhu lông mày nhiễu chặt nhìn xem chân Vũ tình nói lão công lần này nhất định là thật sự phát hỏa nếu có thể tìm được hắn còn có thể rỗ rảnh bây giờ người đều không nhìn thấy Thật là vô kế khả thi. Chân Vũ Tình cũng là một mảnh bi thương chi sắc, nói lầm bầm, cái này hỗn đản, nhất định là đem chuẩn tính tình của ta, Cố Tình không muốn để cho bước, lúc này mới không để ý chúng ta, chẳng lẽ hắn ở bên ngoài còn có nữ sao? Không thể nào. Im lặng lập tức lên tiếng, Lão công sẽ không giấu giếm những chuyện này, nếu có, cũng đã sớm nói, lần trước bị tẩu tử khí thương, ngay tại Ngưng Nhi nơi đó ở, nếu như không phải cửa hàng cháy, quỷ mới biết hắn lúc nào hiện thân. Chân Ngưng hít một tiếng, quay đầu liếc mắt nhìn Chân Tất Tình, Tuyết Tình tỷ, ngươi hiểu rõ hắn nhất, ngươi nói hắn hiện tại ở đâu? Tại một nơi nào đó tu luyện a. Trân Tuyết Tình đờ đờ lên tiếng, nàng lúc này còn tại xoắn suýt Lâm Phi cái kia hất lên, nói trắng ra là chính là tâm ma sở trí, cảnh giới của nàng là có, tâm cảnh lại vẫn luôn bất ổn, cũng dẫn đến thực lực của nàng một mực dậm chân tại chỗ, thậm chí có một tia quay ngược lại dấu hiệu, điểm này khác nam nữ cũng không hiện, mà Lâm Phi thực lực lại tại vững bước tăng trưởng, trong đóng tuyết ngồi bất động 3 ngày để cho mình được kích lợi không nhỏ, vốn là cho là bị tiêu hao hầu như không còn hàn tuyền năng lượng tại nơi trong ba ngày lấy được bổ sung, đem trong xương thủy hàn tuyền năng lượng cũng toàn bộ dẫn đạo mà ra. Bị lòng đất Hàn Tuyển hành hạ gần 10 năm vừa mới giải hết, Hàn Tuyển năng lượng sớm đã sâu tận xương thủy, thậm chí là mỗi cái tế bào, lúc này vừa mới hiện ra huy lực, cùng lửa suối giao dung sau đó. Dương Lâm Phi thực lực một chút ổn định để thăng, điểm này, liền Lâm Phi chính mình cũng không nghĩ tới. Có ý định hoặc không có ý định, Lâm Phi cử động trong lúc vô tình giúp mình giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, đây là sau này, nguyên nhân căn bản lại tại chân vũ tỉnh vì lục nữ phản ứng, mới khiến cho Lâm Phi có đề cao thực lực ý nghĩ. Thời gian như nước, trong nháy mắt lại qua 7 ngày, cách quyết huệ tâm nàng rời đi đã gần đến một tháng, ngày thứ 8, quỷ trong phủ nhiều ba người hơn nữa mỗi cái khăn trắng che mặt ngay tại lục nữ nhận ra một cái là tuyết huệ tâm sau đó nàng cũng bóc đi trên mặt khăn trắng khắc hai nữ mắt hiện lộ ra phía sau nhường chân vũ tình lục nữ cùng nhau lấy làm kinh hải một cái cùng tuyết huệ tâm cực kỳ rất giống mặc dù diện mạo khác biệt rất lớn linh hoạt kỳ ảo khí chất không thua gì tuyết huệ tâm hơn nữa mỹ mạo không thua tuyết huệ tâm nàng này chính là hoàng phụ lãn tâm bây giờ phải gọi tuyết lan tâm lao công đi đâu tuyết huệ tâm giới thiệu xong xuôi tán gẫu một lúc sau lập tức mở miệng hỏi chúng ta tới thời điểm nhìn thấy rất nhiều tử vân tông nhân tại tấm băng phía trên tuần tra còn có thế khác Nếu như không phải của ta trang phục cùng thân phận, không biết sẽ bị đề ra nghi vấn bao nhiêu lần, Lao công đối với chuyện này không biết sao. Hắn chạy. Chân ngưng lập tức hiện ra một bộ sắp khóc lên dáng vẻ, Ú gắng nói, "Cùng chúng ta ẩm mỹ một trận liền chạy, này cũng hơn 20 ngày, người đều không có thấy một mặt." Tuyết Tình tỉ nói hắn tìm kiếm địa phương tu luyện đi, nhưng chúng ta không biết hắn sẽ đi nơi nào tu luyện. Tuyết Huệ tâm nghe vậy, không khỏi trừng mắt nhìn, nhìn một chút Tuyết Lan Tâm cùng đóa hoa cười nói, "Xong, đoán chừng hai người hôm nay muốn ăn làm, muốn ăn thịt còn phải qua mấy ngày." Tỷ tỷ, cái này nói đùa người cũng mở. Tuyết Lan Tâm cười giống như một đóa hoa lan đồng dạng, mặc dù thẹn thùng vô hạ, ý vị lại càng hơn lúc trước, cũng không biết Lâm Phi có thể hay không nhìn xuống. nhớ ngày đó, Lâm Phi thế nhưng là cưỡng ép lên Tuyết Huy Tâm, hai tỷ muội vừa vặn tương phản, một cái bị Lâm Phi đẩy ngã, một cái đem Lâm Phi đẩy ngã. Tuyết Huệ Tâm cười ha ha, đối với chúng nữ nói, đi thôi, ta biết hắn ở đâu, chỉ là không biết hắn lúc nào sẽ xuất quan. Sau khi nói xong, mang theo chúng nữ mặc hảo hướng về chính mình chỗ ở bước đi. nói đến tu luyện, ngoại trừ Lửa Suối không có gì chỗ so chỗ đó càng hữu hiệu, chỉ là Lửa Suối bên trong nhiệt độ rất cao, trừ mình ra cùng Lâm Phi, không ai dám đi đến thử, chỉ là trong này tu luyện có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian nhất là giống lâm phi loại này thân cũng có hàn truyền năng lượng người độ tu luyện càng là tiến triển cực nhanh đi tới chỗ phía sau tuyết huệ tâm mang theo chúng nữ đi tới lửa bên suối chỉ vào lửa suối bên trong nói lão công chắc chắn ở bên trong các ngươi nhìn thấy cái bóng đen kia đi chính là hắn hắn bây giờ vị trí nhiệt độ tiếp cận lòng đất nham tương nhiệt độ các ngươi xuống sẽ trực tiếp bị luộc thành một đống mạch cốt nhưng đối với hắn tới nói nhưng là tốt nhất chất dinh dưỡng liền biết gia hỏa này nghĩ ép ta Trần vũ tình và nói huệ tâm tỷ ngươi không biết lão công nhất định phải vạn quỷ tông giao ra cái kia bốn cái phản đồ sư vinh Bảo là muốn vì sư phó báo thủ, thanh lý môn hộ, ta chỉ muốn a, tử Vân tông Sơn mục gia tộc còn không có giải quyết, nếu như ép Sơn mục gia tộc sớm hướng Vạn Quỷ tông khó khăn, đến lúc đó bốn cái phản đồ nhất định thừa cơ quấy rối, khi đó hắn cũng chưa có hậu viện, thua thiệt còn không phải hắn. Chân Ngưng lúc này cũng lập tức phụ hòa đạo, đứng vậy nha, nhưng này đầu bướng bình con lựa, một hồi thông minh một hồi hồ đồ, liền điểm ấy đều nghĩ không rõ, tức chết chúng ta. Vừa dứt lời, Đoá Hoa lập tức khinh thường lên tiếng, cười khẩy nói, mặc dù cùng các ngươi không quen, nhưng ta vẫn còn muốn nói các ngươi một chút, lao công làm việc chưa bao giờ đánh không chuẩn bị chi chiến, hắn nói làm cái gì? trước đó đã sớm có dự toán, cho dù không phải tất thắng, tối thiểu nhất cũng là thắng nhỏ. một mình hắn đem kinh thành quay đến gió tênh mưa máu, cuối cùng không cần long sóc nước một mình một tốt, bước đi sơn một trầm bệ, chấn nhiếp rồi vảm hải tộc. các ngươi cảm thấy lao công là hành động theo cảm tính người sao? người nói cái gì? Trần vũ tình lập tức khai khiếu lên tiếng, vảm hải tộc tại long sóc quốc xuất hiện. đúng vậy. đoán hoa lập tức gật đầu đáp, chỉ là lao công loại qua phải qua, lấy được người lang tộc trợ giúp, bây giờ sát minh minh chủ cũng là người lang tộc tộc trưởng á khoa duy kỳ liền mang theo tộc nhân thủ ở kinh thành, người lang tộc tinh nhuệ cũng trở thành long sóc chi thứ nhất ngoại tịch quân đoàn từ trong tướng tài đắc lực đang huấn luyện, trừ cái đó ra, một cái chỉnh biên đoàn đặc trùng đại đội bị lao công đều tăng lên thực lực, kém nhất cũng là ngự khí hóa tinh cảnh giới cao thủ, tăng thêm đơn binh tố chất cùng trang bị, tới một người liền cũng đủ để tiêu diệt nam vực đại sau tất cả thế lực. Đóa hoa tỷ tỷ, người ở đây khoác lác a? Thế yên kinh ngạc lên tiếng, cái gì bộ đội đặc trùng lợi hại như vậy a? Long diễm đặc trùng đại đội, mỗi 6 cái trong binh lính có hai chi súng nhắm, hai chi nhẹ thứ, 6 cây súng trường, ba bộ đơn binh đạo, tăng thêm trồng thực lực và tài trí, thế lực gì có thể ngăn cản loại công kích này? Đóa hoa thân là long sóc người, tự nhiên có một loại khí khái hào hùng. Loại khí chất này cùng Tân Hân không sai biệt lắm, chỉ là đóa hoa so Tân Hân muốn bưu hán một chút, đối mặt chân vũ Tình những thứ này so với mình sớm rất nhiều tỉ muội, không, có chút nào câu nệ, thẳng thắn nói, các ngươi tựa hồ cũng quên đi một điểm, lão công trong tay liệt huyết là lòng sóc bộ đội đặc trùng gươm chỉ huy, cũng là bộ đội đặc trùng đồ đẳng, hắn có thể điều động bất luận cái gì một chi binh sĩ, đương nhiên, cũng có thể tương chiến sĩ hóa trang thành H4 thành viên, hoặc đem H4 thành viên sắp xếp đặc chiến đại đội. Ta ngất sáu. Lục nữ cùng nhau kinh hô, chân vũ tình không khỏi ra bốn, không nghĩ tới phân biệt mấy tháng, lão công vậy mà làm nhiều như vậy. Chẳng thể trách hắn nói coi như vạn quỷ tông cùng tử vân tông liên thủ, hắn cũng có chắc chắn thắng đâu. 394 thứ 407 chương sắp xếp số ghế đóa hoa cười cười, nhìn xem chúng nữ tiếp tục nói, "Ta theo lấy chồng thời gian không bằng các ngươi thời gian dài, nhưng mà, nói đến đối với chồng hiểu rõ, có thể so với các ngươi sâu, bởi vì ta biết trong lòng hắn muốn điều gì, biết hắn quan tâm nhất cái gì, đơn giản chính là thân tình, hữu tình, chúng ta cùng hắn là chí thân, các ngươi làm là như vậy vì tốt cho hắn, có thể các ngươi đều không do nói, tại các ngươi trong mắt, lao công sư phó thủ là cái gì vị?" trí. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cho mặc. Đều ở đây suy nghĩ đoá hoa câu nói này, đoá hoa nói không sai, Lâm Phi trọng tình trọng nghĩa, muốn chính là một cái nghĩa tử, nghĩa tử chỗ, căn bản không quản khó khăn gì, chúng nữ cũng biết, làm Lâm Phi biết ra ra mộ địa ở nơi nào sau đó, vẫn muốn vì ra ra dựng bia chép xử, nhưng đến hiện tại cũng không làm. Bây giờ, trở lại nam vực sau đó, càng là chưa từng đi bái tế sư phụ sư đường, những sự tình này giống như ngàn vạn cái con kiến, lúc nào? Cũng gặm nhắm Lâm Phi nội tâm, thế nhưng là Lâm Phi vẫn tại ở nhẫn, những chuyện này không giải quyết, Lâm Phi tự giác không mặt mũi nào đi đối mặt ra ra của mình cùng sư phó. Tám mốt mạng tiếng trung, tám một Z. Xe em mở những thứ này rất dễ hiểu đạo lý. Chúng nữ đều không nghĩ tới, nghĩ chỉ là mình và Lâm Phi sau này thời gian sinh hoạt, nhưng không nghĩ qua Lâm Phi trong lòng, đều nói yêu Lâm Phi, nhưng ai lại đi phỏng đoán qua Lâm Phi nội tâm chân chính tâm tư? Nghĩ tới những thứ này, chúng nữ không khỏi mặt đẹp hồng, chân tuyết tình sắc mặt biến rồi lại biến. Cho tới nay, liền chân ngưng đều nói chính mình hiểu rõ nhất Lâm Phi, mình cũng đoán chuẩn liếu Lâm Phi bây giờ đang làm cái gì, thế nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới Lâm Phi nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Mỗi lần Lâm Phi nhắc lên, đều sẽ bị chính mình tự động loại bỏ. Tăng thêm lại có chút nhập ma, trực giáp đầu ông một tiếng, tựa như nổ tung đồng dạng mắt nhắm lại, liền nhảy vào lửa suối. bên trong, tràn ra bọn nước công chúng nữ giật mình tỉnh giấc, tuyết huệ tâm thấy thế, muốn đi xuống cứu chân tuyết tình, tại vào nước một khắc này, đột nhiên nhìn thấy chân tuyết tình thân thể mềm mại cấp bách chầm xuống, giống như có một cỗ hấp lực dây dưa đồng dạng, căn bản không phải tự do trầm xuống tình trạng, không khỏi trong lòng hơi động, hai tay tại trên vách đá nhấn một cái, liền từ suối bên trong nhảy ra ngoài. huệ tâm tỉ tỉ, thế nào? chân vũ tình tình tỉ mùa sâu, lập tức khét lên lên tiếng. tuyết huệ tâm cười ha ha, chỉ chỉ lừa suối nói, không cần lo lắng, lao công đem tuyết tình kéo xuống, có hắn tại, tuyết tình không có việc gì. Chúng nữ nghe vậy, cái này thở dài một hơi, Chân Vũ tình lòng vẫn còn sợ hay nói, Tuyết tình những ngày này một mực tâm tình hoang hốt, không biết là thế nào. Còn không phải bị lão công quăng một chút phía sau, một mực không có giải khai cái này vô cục, chỉ là chúng ta cũng không có chú ý, nói đến thực sự là hổ thẹn. Chân Ngưng cũng có chút nghĩ lại mà sợ, không khỏi liễu lơi lên tiếng, đưa đầu nhìn một chút suối bên trong, Hiện Lâm Phi đạo hắc ảnh kia làm lớn ra rất nhiều, liền biết Chân Tuyết tình vô sự, không khỏi cười nói, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi, tính toán lão công cái này cực phẩm có bao nhiêu con dâu a. Nói đến đây, lôi kéo đoá hoa đi qua một bên, mở miệng hỏi, đoá hoa tỷ tỷ, Ở kinh thành còn có bao nhiêu cái tỉ muội a? Đóa hoa cười cười, nói, còn có không ít đâu, nơi này có 9 cái, trong kinh thành còn có hoàng phụ tỉ muội, Đường ảnh cùng Ngụy tỉ tỉ, đinh đinh, Mộc Lâm cùng Tần Hân, gạo kê 8 cái. Đáng tiếc, vốn là suy nghĩ 18 vị la hán, thế nhưng lại ôn tâm chết. Chân Ngưng Nhi thổn thức lên tiếng, không được, lại cho lão công tìm kiếm một cái đi. Ôn tâm không chết. Tuyết Huệ tâm lúc này đột nhiên nói, chúng ta trên đường trở về, giống như thấy được Ôn tâm thân ảnh, đúng không? Lan tâm? Tuyết Lan tâm gật đầu một cái, mở miệng nói ra, ta chỉ là cảm thấy giống, không dám khẳng định có phải là nàng hay không bản thân luôn cảm giác trên người nàng không, có ta thấy qua cái kia ôn tâm khí chết, có phải hay không là âm nhu." chân Ngưng lập tức mở miệng nói ra, sơn mục ra tộc khắp nơi nhằm vào Lao Công, vì thế chúng ta cũng không dám cùng trong nhà trưởng bối nói, hắn không có trở về phía trước, tuyết tình cùng ta náo qua nhiều lần đều không có hiệu quả. Có phải là âm nhu hay không bây giờ nói hơi sớm, bất quá ta nghĩ Lao Công nhất định có quyết sách, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, âm nhu gì cũng vô hiệu, cho nên không cần phải lo lắng." Tuyết Huệ tâm rốt cuộc là tuổi tác lớn một chút, kinh lịch nhiều một ít, nghị cũng tương đối dài xa nàng mới mở miệng, tất cả mọi người đều không lên tiếng. Túc Tri Tuyết Huệ Tâm cũng là Lâm Phi đại sư tỷ, Tuyết Lan Tâm là nhị sư tỷ, tự nhiên muốn tôn trọng. Huệ Tâm tỷ, xem ra ngươi sau này sẽ là lão đại rồi, Lan Tâm tỷ lão nhị, các ngươi những thứ này làm tỷ tỷ cũng không thể khi dễ ta đây cái tiểu muội mu à." Trần Ngưng cười trêu gẹo hai nữ. "Đúng à, Huệ Tâm tỷ niên linh lớn nhất, thực lực tối cường, cũng xinh đẹp nhất, là đương chi không thẹn đại tỷ." Thế Yên lập tức vỗ tay nói. "Tuyết Huệ Tâm cười ha ha, xem các ngươi ý tứ, còn muốn sắp xếp sắp xếp số ghế sao?" "Đương nhiên muốn xếp hạng." Trần Vũ tình lập tức nói, "Lão công nói qua, muốn cùng một chỗ đem chúng ta đều cưới, địa điểm chính là tại Nam vực." Ở đây không nhận thế tổ cấp thuốc, đừng nói 18 cái, chính là 180 cái lao công cũng có thể cưỡi. Đã như vậy, vậy thì sắp xếp sắp xếp a, ta là đại tỷ, Lan Tâm là nhị tỷ, Phương Nhu liền nên là tam tỷ. Không đúng, Ngụy Tiệp tỷ là tam tỷ, Phương Nhu tỷ là tứ tỷ, đường Ảnh tỷ là ngũ tỷ. Im lặng lập tức lên tiếng, đếm trên đầu ngón tay nói, ta là Lão Lục, Tân Hân là lão thất, Vũ Tinh là lão bát, Tuyết Tình lão cửu, Đoá Hoa giảm 10, Tề Yên là 11, Thanh Âm là 12, Đinh Đinh là 13, Nương Nhi là 14, Thanh Linh là 15, Gạo Kê là 16, Mục Lâm là 17, Ôn Tâm là 18, người đi rồi. Nguyên linh mãi mãi cũng là 22, chỉ có thể xếp tại cuối cùng, cũng không biết nàng có hay không trở thành chồng nữ nhân. Tuyết Huệ tâm yên tinh ngay xong, nhìn một chút Tuyết Lan Tâm một mắt, Tuyết Lan Tâm đương nhiên biết là có ý tứ gì, vẫn như cũng lắc đầu, nói: "Tỷ tỷ, ta thật sự không dám xác định có phải hay không ôn tâm cô nàng kia, ta và ôn tâm tiếp xúc thời gian không dài, nhận biết nàng vẫn là nàng giả mạo đoạn không bị Lão công chế trụ phía sau mới biết được thân phận của nàng, Lão công còn vì nàng làm châm, làm thế nào cũng không nghĩ đến nàng lại là Sơn Mục chính hùng nữ nhi, Sơn Mục trầm vệ muội muội. Điểm này chúng ta đều không nghĩ đến." Lão công không nói, chúng ta cũng không biết, bất quá ôn tâm vì lão công không làm khó dễ lựa chọn tự sát, mặc kệ việc này có phải thật vậy hay không, cũng là vì lão công hảo, chết cũng tốt, ẩn thế cũng được, chỉ bằng phần tâm này, chúng ta cũng không thể quên đi nàng, người người đều nói, nam nhân là tại kinh lịch bên trong lớn lên, có kinh này lịch, đối với lão công tới nói, cũng không phải chuyện xấu. Trần Vũ Tình nói ra quan điểm của mình, nhớ ngày đó, chính mình âm thầm theo đôi Lâm Phi tiến vào bảy liền với núi, lại vì hắn đi bảo hộ phương nữ chúng nữ, đồng dạng là vì hắn, dâng ra mình lần thứ nhất, khi đó, căn bản liền không có từng nghĩ muôn cái gì hồi báo, liền xem như Trần Tuyết Tình Cam nguyện vì Lâm Phi làm, cái này làm cái kia, lại làm sao nghĩ tới những thứ này. Im lặng xếp hạng mặc dù là dựa theo niên linh tới xếp hạng, đối với chân vũ tỉnh tới nói có chút không công bằng, dù sao mình mới là Lâm Phi đúng nghĩa vị hôn thê, nhưng bây giờ nói những thứ này hữu dụng không? Cho dù là nói, cũng chỉ là tăng thêm bọn tỷ mợi thù ghét mà thôi, nội bộ mâu thuẫn một lần, Lâm Phi liền tiêu thất gần một nguyện, nếu là đại hỏa hứng hực, quỷ mới biết Lâm Phi sẽ trốn đến nơi đâu đi, nói không chừng lần sau long sóc phi thuyền vũ trụ bên trên sẽ xuất hiện Lâm Phi thân ảnh, chân vũ tỉnh cũng không dám mạo hiểm như vậy. Tuyết Huệ Tâm nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy chân Vũ Tình thần sắc biến hóa sau khi, lập tức cười nói, theo lý thuyết, Vũ Tinh mới là lão đại, dù sao cùng lão công có hộ lược, cũng là chồng sư phó quyết định, cho nên, chúng ta sắp xếp lần chỉ án số tuổi, không tranh sự thật, cuối cùng không thành để cho ta gọi các ngươi tỷ tỷ a. Cho dù là ta gọi, các ngươi dám đáp ứng không? Không dám. Chân ngưng lập tức cười to nói, bởi vì chúng ta đều đánh không lại ngươi. Vừa mới nói xong, chúng nữ lập tức vui cười thành một đoạn. 395 thứ 408 chương tranh tài khai mạc còn có nửa tháng, sớm đại tái liền muốn chính là bắt đầu. Lâm Phi cũng không làm bất kỳ chuẩn bị gì, cái gì bảo dưỡng súng ống các loại sự tình căn bản không quản, nam vực rất lạnh là không sai, nhưng ở Lâm Phi trong tay, súng ống sẽ không bị đông cứng, những thứ này tầm thường chi tiết, cũng là quyết định thắng bại nhân tố, nhưng ở Lâm Phi trong mắt, cũng không phải vấn đề. 81 tiếng Trung Mà tranh tài thích hướng tính chất vấn luyện, kỳ thực chính là nhường tuyển thủ tại giá lạnh bên trong thích hướng súng ống tính năng, cùng với thay đổi thay thế phụ tùng tần suất, làm tốt chuẩn bị đầy đủ, điểm này tương đối nhân tính nhưng cũng bộc lộ ra Tử Vân tông hoặc giả thuyết là Sơn Mộc gia tộc dụng tâm, bởi vì Sơn Mộc gia tộc có thể từ nơi này chút chi tiết quan sát mỗi một cái tuyển thủ, thay đổi thay thế số lần thường xuyên người tự nhiên không phải lung lạc đối tượng, mà thay đổi, thay thế số lần tương đối hơi ít, chắc chắn thân có tu vi nhất định, có thể bảo hộ xung ống, mấy người này mới là Sơn Mộc gia tộc lung lạc đối tượng. Bởi vì chuyên tâm so với cuộc so tài sử nghi, Sơn Mộc gia tộc vô tâm chú ý H4 tự động, tăng thêm Lâm Phi biến mất, càng làm cho Sơn Mộc gia tộc buông lỏng đối với H4 giám thị, giống như Lâm Phi quay về phía trước mở dạng H4 đã biến thành một cái tùy thời có thể ăn hết màn đầu không còn là để cho người ta thèm thuần mỹ thực. Mà Lâm Phi đâu, cũng thừa cơ về tới căn cứ, nhìn thấy chính mình sau khi rời đi, hết thảy ngay ngắn rõ ràng, dựa theo H4 dị vãng quy định tiến hành huấn luyện thành viên, Lâm Phi trong lòng vui mừng đến cực điểm, nhường hai tên trưởng lão riêng phần mình chọn lựa 10 người, tiến nhập bế quan tri địa, lần nữa thi triển thần châm chi thuật, H4 trong vòng vài ngày, lại nhiều 22 tên cao thủ, thấp nhất cũng là thành nhỏ cảnh giới, tăng thêm trước đây 20 người, nơi bế quan bên, trong có hơn 40 cao thủ. Ngoài ra, còn có cáo lông đỏ cùng hết vệ 14 người, tính toán xuống, cảnh giới tiểu thành trở lên cao thủ tiếp cận 50 người. Cơ hội chiếm H4 hiện hữu nhân viên còn hơn một nửa, Lâm Phi Như cũng nhường hai tên tăng lên tới cảnh giới đại thành trưởng lão chủ trì trong tổ chức chuyên vụ, mình tại còn lại trong thành viên chọn lựa có tiềm lực người, chuẩn bị nhiều bồi dưỡng mấy cái cảnh giới đại thành cao thủ, thậm chí là đại thành đỉnh phong. Mấy ngày nay, đóa Hoa cùng Tuyết Lan Tâm một mực đi theo Lâm Phi, bởi vì Tuyết Lan Tâm mang đến đại địa chi thủy, cũng chính là lòng sóc thánh vật bên trong nội tàng đồ vật. Đây là Lâm Phi buộc lên nguy hiểm tính mạng nhận được chi vật, trở về Nam vực phía trước, giao cho Tuyết Lan Tâm bảo quản, bây giờ liền muốn phát huy được tác dụng. Lâm Phi quan sát ước chừng hai ngày, mới từ bên trong chọn lựa ra ba người. Ba người này niên linh không đến 25 tuổi, cũng là tin đường đệ tử, vốn là không nên ở tại Nam Vực, mà là đi tới các nơi trên thế giới sưu tập tình báo. Lại bởi vì biến cố một mực lưu lại, trên thân cũng là vết thương chóng chết. Rõ ràng đi qua nghiêm hình tra tấn, dù sao tin đường đệ tử biết đến tình báo nhiều một ít, nhưng không ngờ sơn mộc gia tộc không có đem hắn thu phục. Hơn nữa nhìn rất nhiều người bị lâm phi chọn chúng rời đi, nhưng như cũng bình tĩnh, bình thường huấn luyện không ngừng. Lúc này phương bị lâm phi chọn chúng, đại địa chi tụ bị liệt huyết cắt xuống thật mỏng ba mảnh, lâm phi nhường ba người ở trong miệng chứa hóa. Thi châm thúc dục lớn nhất dược hiệu, Lâm Phi y thuật đương nhiên không cần phải nói, vẹn vẹn một mảnh đại địa chi thủy liền để ba người thoát thai hoàn cốt, dập đầu tạ ơn sau đó, Lâm Phi vì đó lấy mới danh hiệu, Viêm Long, Hoàng Long cùng Tông Long, lấy hắn hài âm, là Long Sóc Tông. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Long Sóc Tông tam đại hộ pháp, mà ta cũng sẽ cho các ngươi chỗ tốt lớn nhất, chỉ là cái quá trình so trước đó nhân thừa nhận đau đớn còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần, bởi vì các ngươi phục dụng đại địa chi thủy, đây là hấp thu qua hắc long cốt tủy đại địa chi thủy, hiệu mạnh, cho dù là ta cũng là thừa bình sinh mới chỉ thấy một lần. Người khác đều bị ta thi qua 9 trâm, mà các ngươi muốn cần 12 trâm, sau cùng thành tựu như thế nào, tiểu xem các ngươi có thể chịu được bao lớn đau đớn, bây giờ, ta cuối cùng hỏi một câu, các ngươi có dám nếm thử? Thiếu chủ, ngài tin tưởng chúng ta, lại vì chúng ta lấy mới danh hiệu, cho dù là chết, chúng ta cũng muốn thử một chút, trở thành thể sống chết bảo vệ Long Sóc tông, không thành, cùng lắm thì chết, chỉ là lãng phí ngài cho chúng ta dùng thiên tài điều bảo. Có các ngươi câu nói này liền thành, đi theo ta." Lâm Phi vẫy tay để cho ba người đứng dậy, mang theo ba người tiến nhập phòng chính, phòng chính bên trong ngoại trừ hai cái bộ đoàn bên ngoài chỉ có một đơn sơ thủ quần áo cùng một cái hương án, trên hương án trưng bày một cái bài vị, trên đó viết: Long sóc tổ sư chi linh vị. Dân Hương giật đầu, "Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Long sóc tông truyền nhân, bất kể lúc nào chỗ nào, không ngã Long sóc uy danh, không." Có nhục tổ tông thanh âm dự, như làm trái phạm, nhân thần trung vứt bỏ. Ba người lập tức quỳ rạp xuống đất, dân Hương giật đầu, hạ độc thể, đứng ở Liễu Lâm Phi sau lưng. Lâm Phi mệnh ba người bỏ đi quần áo trên người, trong tay hiện ra 12 cây hỗn đột châm, mỗi cái dài đến bảy tấc, nương tụ ra những thứ này hỗn phía sau, Lâm Phi cũng là cảm thấy vô cùng suy yếu, điều tức gần mờ giờ. Vừa mới thi châm, dùng thời gian 3 tiếng, vừa mới là một người thi châm hoàn tất, mà điều tức thời gian lại dùng đi một đêm. Liên tục 3 ngày, Lâm Phi vẫn bận chuyện này, mà Tuyết Lan Tâm cùng Đóa Hoa lại bị hắn gạt ở một bên, hai nữ cũng là không hiểu, Thẳng đến đại tái bắt đầu thi đấu một ngày trước buổi tối, hai nữ phục dịch Lâm Phi sáng khoái phía sau, mới hỏi ra vấn đề này. Lâm Phi nhưng là cười thần bí, nhìn xem hai nữ nói, các ngươi sẽ cùng ta tham gia sơn nhĩ đợi đại tái, cũng không phải cái gì bế quan. Nói, lay động trong tay đại địa chi tủy. tiếp tục nói, đây chính là đồ tốt, dấu ở Hắc Long cốt bên trong đại địa chi thủy, ta muốn nó vung công hiệu lớn nhất. Lão công, có ý tứ gì a? Tuyết Lan Tâm không hiểu vấn đạo. Lâm Phi cười ha ha một tiếng, giải thích trên người của ta có đóa hoa tỉnh tâm cổ, cùng nàng là tâm ý tương thông, mà ngươi đây là ở ta gặp phải nguy cơ lúc cùng ta giao hợp, chúng ta cũng có lớn nhất tán ý, cái này cùng hiểu rõ không hiểu rõ tính nết của ta không quan hệ. Nói một cách khác, ta cho các ngươi thi trầm các ngươi hoàn toàn có thể đạt đến giống như ta độ cao, chỉ là các ngươi phía trước đã trải qua một lần, cho dù là giống như ta, lại không cách nào giống như ta tiếp tục để thăng, cho nên ta chỉ muốn thông qua lần tranh tài này để các ngươi kích lớn nhất tiềm lực, lại có cái này đại địa chi tuỷ nhất định có kỳ hiệu tăng ất ngươi lại đem ta làm vật thí nghiệm đoán hoa không khỏi chua miệng lên một đôi chân ngọc kẹp lấy yêu nhất liền gọ thêm hải nhường lâm phi quỷ tiêu sói chu nửa ngày tuyết lan tâm cười khen khách chỉ là vẫn như cũ đoán không ra lâm phi dụng ý ở đâu chỉ có thể nghe theo lâm phi an bài đem trong lòng vấn đề tạm thời để xuống chậm đợi đại tái khai mạc sáng sớm hôm sau hai nữ đổi xong trang bị thanh nhất sắc màu trắng trang bị liền súng ống cũng bị cáo lông đỏ bọn người ngụy trang thành màu tuyết trắng chỉ cần không bắn súng căn bản hiện không được nó diện bạo vốn có mà lâm phi đâu cái gì đều không dùng chính là một thân màu trắng quần áo thể thao Súng ngắm vẫn là nguyên sắc, trên thân nhiều nhất đồ vật chính là đạn. Lão đại, chúng ta đem đạn đều giấu ở điểm trung tâm, bây giờ tất cả tuyển thủ đều ở đây Tử Vân Tông cửa ra vào tụ tập, tiếp đó từ Tử Vân Tông nhân hộ tống đến sân thi đấu. Ba ngày sau, bắt đầu tự do săn giết. Cáo Long Đỏ bồi tiếp Lâm Phi đi ra căn cứ, vừa đi vừa giải thích. Hảo, ta đã biết, bắt đầu tranh tài phía sau, các ngươi bảo vệ tốt chúng ta muôn hộ, một khi có người sống tiến vào, lập tức bắn giết, bất kể là ai, biết không? Là. Cáo Long Đỏ cùng hết vệ cùng một chỗ đón nhận mệnh lệnh, đem Lâm Phi đưa đến cửa thông đạo phía sau, lập tức trở về truyền. Lâm Vi mang theo Tuyết Lan Tâm cùng đóa hoa đi về phía Tử Vân Tông thông đạo mở miệng, một hồi sát lục thịnh yến sắp bắt đầu, bất quá, cuộc thịnh yến này nhân vật chính chính là Lâm Vi, mà không phải Sơn Mộc gia tộc những cái kia nhanh ruột sáu. 396 thứ 409 chương cựu đầu điệu ba người đi tới địa điểm tập hợp, liền thấy gần trăm người OF một chút đứng thành một loạn, phụ trách duy trì trật tự Tử Vân Tông người nhìn thấy Lâm Vi đến, lập tức nên đón tiếp lấy, cười rạng rỡ. 81 bên trong. văn Vân Ba. 81 Z. Con nhìn xem người này sắc mặt, Lâm Vi trong lòng cười lạnh, biết hắn không có hảo tâm gì, quả nhiên, người này đi đến Lâm Vi ba người trước người phía sau lập tức tươi cười đạo, lâm phi dừng đại lĩnh, vì cái gì h4 chỉ ba vị a? thiết đứng sân bãi thường có mười bốn người đâu? gọi ra lâm phi thân phận phía sau, trong đám người lập tức vang lên một mảnh tiếng kinh dị, nhao nhao nghiêng đầu nhìn về phía liễu lâm phi ba người, hơn nữa người người ánh mắt lửa nóng, nhìn xem lâm phi giống như nhìn thấy núi vàng núi bạc đồng dạng, đó là một loại tham lam lửa nóng, sơn mộc gia tổ cơm thầm dở trò gì, không hỏi cũng có thể đã nhìn ra, lâm phi chính là hiện điểm ấy, trong lòng mới cười lạnh, nghe được tử vân tông người vấn đề phía sau, từ tôn nói, thực lực bọn hắn không tốt, ta không nghĩ bọn hắn không công chịu chết nói đến đây, Lâm Phi một ngón tay cái kia trăm người đám người vấn đạo, vì cái gì chúng ta hát bốn địa điểm tập hợp ở đây, mà nam vực thế lực khác địa điểm tập hợp ở nơi nào? Lâm lĩnh không nên hiểu lầm, bởi vì dự thi nhân số quá nhiều, cho nên chuẩn bị 8 cái cửa vào, bởi vì nơi này cách hát bốn căn cứ gần nhất, cho nên mới đem Lâm lĩnh an bài ở ở đây, cũng không phải cái gì cố tình làm. đương nhiên, Lâm lĩnh nếu như để ý, ta có thể phái người mang Lâm lĩnh đi khác cửa vào. Không cần. Lâm Phi khoát tay ngăn cản hắn nói tiếp, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, đã như vậy, cũng không cần phiền toái, chúng ta minh bài đâu? Bởi vì đại tái tổ ủy hội đem Lâm lĩnh liệt vào tuyển thủ, giống. Cho nên không có Lâm Linh Minh bài, ngược lại là hai vị này có thể cho." Tử Vân tông ra người cười nhạt nói lấy, móc ra hai khối minh bài đưa cho Liễu Lâm Phi, Lâm Phi túi đầu xem xét, dãy số rõ ràng là phó chỗ ngồi cùng số 10, không khỏi hướng về phía hai nữ làm xấu nợ nụ cười, đem phó chỗ ngồi đưa cho Tuyết Lan Tâm, số 10 đưa cho Đoá Hoa, hai nữ nhìn thấy dãy số gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, tất cả giỗi ra một cái tay nhỏ vặn tại Liễu Lâm Phi bên hông thịt mềm bên trên, động tác quấn hận, nhưng trong lòng thì vui vẻ vô cùng. Sinh tử trên tài, vẫn còn có tâm liếc mắt đưa tình. Một đạo thanh âm không hài hòa âm dương quái khí vang lên. Vậy mà mang hai nữ nhân tham gia trận đấu, xem ra H4 thật sự không người, ta còn muốn lấy có cơ hội cùng hát 4 bọn sát thủ phân cao thấp đâu. Lâm Phi nghe vậy, nhướng mày, hướng về phía âm thanh tới chỗ nhìn lại, liền thấy một cái chừng 30 tuổi nam tử đầu trọc đang nhìn chính mình ba người cười lạnh không thôi, trên mặt đều là vẻ khinh thường, chỉ là đám tuyển thủ trang phục cơ bản giống nhau, cũng không có bất luận cái gì tiêu chí, Lâm Phi không biết lai lịch của người này, chỉ là từ kỳ diện mạo bên trên, không khó coi ra là lòng sốt ruệ. Nghe lời ngươi khẩu âm giống như là ngạc tỉnh người, cũng không biết đến từ tổ chức nào. Lâm Phi cười nhạt một tiếng, mắng trả lại: ngươi cái này âm thế nhưng là phạm vào sát thủ tối kỵ, sát thủ chính là không thể có đặc biệt rõ ràng. ngươi là đang cố ý cùng ta kết giao tình sao? ngươi có tư cách gì nhường ra gia cùng ngươi lôi kéo làm quen? Nam tử lập tức chửi mắng lên tiếng, ta một mực trải qua là đào kiếm đổ máu thời gian, chỉ là lật thuyền trong mương, bị phối đến này đáng chết tư nhân ngục giam tới, loại cuộc sống đó đã đủ. chết ngược lại là một loại giải thoát, chỉ là không muốn chết ở đạo trích trong tay. nghe nói ngươi chín điểm bị danh, đến lúc đó đừng quên thành toàn ta một phen. trên trời cựu đầu điểu, trên mặt đất ngả lão, lời này tuy có chút khoa trương, nhưng cũng có chút đạo lý. Lâm phi cười nhạt một tiếng ta cũng không tin tưởng cửu đầu điệu mà nói trong truyền thuyết cửu đầu điệu có 9 đồ mệnh sơ ý một chút sẽ chết ở tại trên tay ta vẫn cẩn thận một chút hảo xem ra ta đây cửu đầu điệu tên hiệu vẫn rất nổi danh liền đại danh đỉnh đỉnh 9 điểm đều biết thực sự là vô cùng vinh hạnh a lâm phi lại là nở nụ cười không tiếp tục phản ứng đến hắn mà là một tay giắt một nữ đi tới đám người bên dưới nhìn xem cái kia cửu đầu điệu phương yếu đốt lên tiếng tư nhân mục giang người đi ra ngoài cũng là giết người như ngã đao phủ nếu như ngươi nghĩ đạp ta nổi danh tốt nhất làm tốt chết chuẩn bị chớ cúp ta không có nhắc nhở ngươi treo chọc ta hạ tràng rất thảm nhất là làm người khác chó săn treo chọc ta cựu đầu điều nghe vậy lập tức quay đầu cười gần ngươi là đang uy hiếp ta sao ngươi có thể cho rằng như vậy lâm phi đáp lại nói thân là long sóc người hẳn phải biết vì cái gì kháng chiến đánh 85 năm a biết cựu đầu điều lập tức cười nói bởi vì EZ quốc nhân xuất sinh thật lợi hại long sóc không phải là đối thủ nếu như không phải EZ quốc nhân ít người đoan chừng 18 năm cũng đánh không hết sai lâm phi thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng băng lãnh một cỗ sát khí lộ ra mà ra nhìn xem cựu đầu điệu lạnh lùng nói bởi vì hán gian quá nhiều giết không thắng giết Hảo một câu giết không thắng giết, ta có sao? Lâm Phi khinh thường nở nụ cười, chỉ ngươi loại này ngu bê lần đột, cũng đáng được ta đánh lén. Long Nghi ngờ sinh án quỷ, ngu bê, nói thật cho ngươi biết ta, đừng tưởng rằng giả dạng làm lòng tốt người, liền có thể gạt được ta, ngươi nếu có thể sống qua ba ngày, ta Lâm Phi đi theo ngươi họ. Ta không tin ngươi ở đây trong 3 ngày dám giết ta, ngươi như đánh lén, Tử Vân Tông sẽ dựa theo quy định bãi bỏ ngươi tư cách tranh tài. Cửu đầu điệu trong lúc cấp thiết khẩu âm sinh thay đổi, mặc dù nói vẫn là quốc ngữ, lại tại trong lúc vô hình sen lẫn một chút é e rở nước chỗ khẩu âm, người chính là như vậy, trong lúc cấp thiết dễ dàng hiện ra nguyên hình ta muốn giết ngươi, tử vân tông sẽ không quản, cũng không dám quản. lâm phi cười lạnh thành tiếng, nhất là sơn mộc gia tộc, cũng chính là chủ tử của ngươi, ngay cả cái dám cũng không dám phóng một cái. ha ha sáu. lâm phi mà nói lập tức đưa tới một hồi cười vang, tử vân tông nhân lập tức cảm thấy trên mặt mang không được. lâm phi tàn nhẫn tử vân tông đều đã linh giáo rồi, bằng không tử vân tông cũng sẽ không cùng lâm phi hòa đàm đương chiến, còn mang ra tần băng, vốn là sắp xếp song xuôi đông đảo quỷ kế đối phó H4, nhưng không ngờ ngay từ đầu liền bị lâm phi nhìn thấu một chiều, lập tức có chút khí cấp bại phôi kéo lên, yên lặng, bây giờ theo trình tự tiến vào sân thi đấu ven đường sẽ có người nói cho. Người phương hướng? Đông đảo tuyển thủ tranh tài ngay vậy, lập tức sáu tục ra cửa vào, dựa theo chỉ dẫn người phương hướng chỉ, biến mất ở Băng Thiên Tuyết Địa bên trong, cái gọi là chỉ dẫn phương hướng chỉ là một đại khái, ra chỉ dẫn người, còn sẽ có biển báo giao thông, chỉ dẫn đám tuyển thủ tiến vào sân thi đấu, mà sân thi đấu quá khổng lồ, cho dù là Tử Vân Tông làm đủ loại an bài, muốn chiếm giữ mỗi một cái có lợi điểm cũng là không thể nào, cho nên, một tháng này tranh tài đối với Lâm Phi tới nói, căn bản chính là Băng Thiên Tuyết Địa một tháng ơi, hơn nữa còn có hai cái mỹ nữ làm bạn. Lao công, chúng ta cái gì đều không mang, ăn cái gì a? Đoá Hoa hỏi một cái vấn đề rất thực tế. Lâm Phi cười ha ha, sân thi đấu biên giới ngay tại bên bờ biển, nơi đó có chính là đồ ăn, hơn nữa cáo lông đỏ bọn hắn chắc chắn vì chúng ta chuẩn bị mối, cho nên, chúng ta hoạt động con đường chính là trung tâm đến danh giới thẳng tác, các ngươi chưa từng tới Nam vực, lao công ta mang các ngươi thật tốt chơi chơi. Cái kia giảm bạo long sóc người giờ e quốc nhân sẽ như thế nào? Tuyết Lan Tâm lúc này cũng mở miệng hỏi, ta hiện sát khí qua ngươi cũng có thể thực chất hóa. Hắn sẽ chết trên đường Lâm Phi cười nhạt một tiếng, ta dùng sát khí đả thương kinh mạch của hắn, chỉ là nhập vi cảnh giới, chân khí không vận chuyển lời nói, sớm muộn cũng sẽ bị đông cứng chết, có thể Vừa ra thông đạo, hắn liền chết. 397 thứ 410 chương lọt vào trong tầm mắt tất cả địch Lâm Phi danh mãnh nở nụ cười, mở miệng hỏi, bằng không cái gì? Không nói cho ngươi. Đoá hoa đem đầu chặt khớp một cái bên cạnh, không khỏi cười trộm lên tiếng. 8. Nhất trung văn. Lưới. Tam Tuyết Lan tâm trắng liễu Lâm Phi một mắt, dịu dàng nói, đoá hoa là ý nói, nếu như trêu cho người, bách hoa cửa mị nữ đều sẽ bị ngươi làm hại. Ta dựa vào, ta có như thế bụng đói ăn còn sao? Lâm Phi rất giận tối kêu lên, các ngươi cái nào lấy ra môn không phải miêu sát thế giới gì tiểu thư tồn tại à bách hoa môn mị nữ nhiều hơn nữa. Chẳng lẽ còn người người là thiên chi tuyệt sắc? Chỉ ngươi miệng ngọt. Đóa Hoa cười ha ha, đột nhiên tiếng cười một trận, chỉ vào cách đó không xa kêu lên, "Lão công, ngươi xem, nơi nào có cá nhân, không biết có phải hay không là tham gia trận đấu người." Nhìn trọc đầu liền biết là cái kia cựu đầu điểu, ta nói qua, hắn sống không quá ba ngày. Lâm Phi cười ha ha, lôi kéo hai nữ cải biến con đường, trực tiếp hướng biển bên bờ đi đến. Bên bờ biển còn nhiều đồ ăn, Lâm Phi nói là những cái kia hải báo, săn giết một đầu hải báo, đầy đủ ba người ăn được một tháng, 200 cân thịt, một ngày 6 cân. Có thể ba người căn bản không kịp ăn nhiều như vậy, thực lực ở đây bảy, một ngày một cân thịt cũng là nhiều, hơn nữa đến cuối cùng thời khắc, cái này bờ biển chính là chỗ nguy hiểm nhất, không có cái nào tuyển thủ dám bản thiếu đem đạn mang nhiều thức ăn, cho nên trận đấu này có một đồ an nguyên cũng hợp tình hợp lý, bờ biển liền thành thu. Hoạch thức ăn tốt nhất chỗ. Nhưng này bờ biển cũng không phải Lâm Phi phong tỏa một mảnh kia hải vực, mà là tại ngược lại một bên, tại tấm băng phía dưới, Nam vực các đại thế lực căn cứ chiếm cứ không đến Nam vực đại 6 một nửa diện tích, còn có một nửa là không, có có bất kỳ dưới mặt đất kiến trúc, bởi vì bên kia băng khe hở rất nhiều, có trực tiếp thông đến trong biển, hoặc có lẽ là Cái này một nửa chỉ là băng tuyết, cũng không có sáu mà, cái gọi là thích đứng, thời gian một tháng căn bản không đủ. Chỉ là đối với Lâm Phi cùng những cái kia từ Nam vực chạy huấn luyện đi ra ngoài sát thủ tới nói, khối khu vực này nhưng là cao nhất sân huấn luyện, đủ loại đột tình huống có thể kích lớn nhất tiềm lực, bởi vậy, ở đây xem như sân thi đấu cũng liền hợp tình hợp lý, ngoại trừ biến ảo khó lường nguy hiểm bên ngoài, còn có điểm trọng yếu nhất chính là rời xa các đại thế lực cửa vào, phòng ngừa có người ở trong trận đấu đường chạy trốn. Lâm Phi tiến lên độ rất nhanh, trên căn bản là đủ không điểm đất, dắt hai nữ nhanh ở trên mặt băng chạy vội cũng không phải nóng lòng săn bắt đồ ăn, mà là muốn mau sớm mà tìm được vạn quỷ to người, để tránh sinh lộ thương. Đi tới bờ biển phía sau, Lâm Phi đầu tiên là săn giết một đầu hải báo, lột da lấy nục chi lúc, một nhóm 10 người đến rồi nơi đây, so Lâm Phi chậm một bước, nhìn thấy Lâm Phi ở đây phía sau, 10 người đầu tiên là sử sở, ngay sau đó liền đi tới Liễu Lâm Phi trước người, là một người lạnh giọng nói, "Lâm Phi, chúng ta đã sớm muốn dạy dỗ ngươi một trận, đã ngươi cũng tham gia tranh tài, vậy liền để ta đao thật thương thật làm một cuộc, chết không có lời." Lâm Phi ngẩng đầu nhìn người nói chuyện, khinh thường nở nụ cười, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nói, "Vốn nghĩ trước tiên tìm được các ngươi, để tránh ngộ sát các ngươi, không nghĩ tới các ngươi vậy mà không sợ chết. Còn ở chỗ này lúc hướng ta gọi thấm, nói thật, liền tông chủ của các ngươi đều sao tư cách này, ta thật không biết tự tin của ngươi là từ lâu tới. Cái này không cần ngươi lo lắng, chết chúng ta nguyện ý. Vì tri nhân lạnh giọng nói, ta khất hạ ái mộ vũ tinh đã lâu, vốn cho rằng ngươi và nàng có hậu đước, sẽ thật tốt đợi nàng, nhưng không ngờ ngươi cũng dám từ hôn, để cho nàng đau đớn không thôi, còn không chú ý khuyên can chạy đến long sóc tìm ngươi, sợ ngươi ăn thịt thỏi, như ngươi loại này phụ lòng tiểu nhân, liền nên hung hăng giáo huấn ngươi một trận, dù là ngươi có thực lực không tầm thường, nhưng ta cũng có cảnh giới đại thành thực lực. Nam Vực Đại Sáu chính là không bao giờ thiếu thiên. Tài Lâm Phi ngay vậy, cười ha ha, túi đầu tiếp tục trong tay công việc, lơ đến nói, khuất Hạo, ngươi nghĩ làm như thế nào đó là ngươi chuyện, đã ngươi muốn giết ta, vậy thì do lấy ngươi, bất quá ta vẫn là nhắc nhở ngươi một câu, không muốn liên lụy người khác, ngươi nói lời này lúc, có thể hay không hỏi qua ý của bọn hắn. Chúng ta cùng đi, tự nhiên sẽ sánh vai chiến đấu. Không cần Lâm Phi nói xong, lập tức có người quát lên, ngươi treo chọc cái này đến cái khác, cuối cùng liền công chúa đều lừa gạt, nhưng biết chúng ta vạn quỷ tông vì ngươi gánh chịu bao nhiêu chuyện nhảm, thậm chí không tiếc vì ngươi ra mặt giải quyết phiền phức nếu như không phải sư phó ngươi chuyện xanh quá đồ nột tử vân tông liền muốn bắt đầu hướng chúng ta vạn quỷ tông khó khăn lâm phi biết người này nói tới là chân ngưng cùng sơn một chậm vệ đính hôn một chuyện trước đây chân vũ tỉnh cũng muốn giả mạo chân ngưng gả cho sơn một chậm vệ lấy thành toàn lâm phi hòa chân ngưng nhưng không ngờ lâm phi gan to bằng trời trực tiếp đem chân ngưng ăn còn đem một thân hàn tuyển chân khí toàn bộ truyền cho chân ngưng nhường chân ngưng thực lực hỏa tiễn lên cao lúc này mới giành được một kia cơ hội thở dốc kế tiếp liền đã mất đi sơn một chậm vệ tin tức phía sau cũng mới biết được sơn một chậm vệ giả mạo đoạn khôn đi long sắp quốc những chuyện này Trần Vũ Tình Ba Tỷ Mội đều biết, chẳng qua là cảm thấy không có hướng những người khác giải thích tất yếu, liền xem như bây giờ, nàng đồng thời ủy thân Lâm Phi, cũng không mấy người biết, bởi vì Ba Tỷ Mội rất ít xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, quỷ phủ cùng tâm địa, không phải người nào có thể tùy tiện vào. Ta nói qua, muốn chết ta có thể thành toàn người, nhưng không nên đem ta tử bi xem như mềm yếu. Lâm Phi thanh âm dần dần trở nên băng lãnh, ngựa khí càng thêm bất thiện, thậm chí là có chút nổi giận. Những người này bị tâm tư đấu kỵ làm choáng váng đầu óc, chính mình đại não Tử Vân Tông, Tử Vân Tông liền cái dám cũng không dám phóng, còn cùng mình tiến hành hòa đàm. Những sự tình này đổ nốc đều có thể nhìn ra bản thân không dễ trọng, hết lần này tới lần khác không hề mở to mắt đến đây chịu chết, cho dù là Nê Bổ Tát cũng có mấy phần nộ khí, huống chi là Lâm Phi. Ta cũng đã nói, vì người thương, không tiếc một trận chiến, cho dù là chết. Khuất Hạo gào thét lên tiếng, thương lang một tiếng, rút ra trên người đòn đao, một ngón tay bên bờ biển hải báo nhóm quát lên, để dành đồ ăn, giết. Khí thế không nhỏ, chỉ là khí thế liền yếu nhất đóa hoa đều không chấn trụ, đừng nói Lâm Phi, Lâm Phi thế nhưng là sát khí có thể thực chất hóa chủ, khuất Hạo một động tác này tại Lâm Phi trước mặt giống như là ba tuổi hải tử bảo ngoại trừ được cười chính là được cười nhìn xem khuất hạo cái kia làm như có thật dáng vẻ đoá hoa không khỏi phốc một chút yêu kiều cười lên tiếng thối ba tám ngươi dám rêu cỡ ta khuất hạo nghe được đoá hoa dêu cỡ âm thanh phía sau lập tức các trách mắng âm thanh đưa tay liền chiều hoa đoá rút đi lâm phi thấy thế lập tức lửa cháy tiện tay bắn ra một khối thịt nát đem khuất hạo tay trưởng đánh trượt một điểm đại thủ lao đoá hoa đầu vai vung qua cảnh giới đại thành thực lực xem ra không phải thổi lâm phi thử một lần phía dưới liền biết trận tướng lâm phi mau dậy thần một cái tác quất vào khuất hạo trên mặt lạnh giọng nói khuất hạo Ngươi to gan lớn mật, nữ nhân của lão tử ngay cả ta đều không nỡ động một cái ngón tay, ngươi thì tính là cái gì, dám ở trước mặt ta động thủ." Khuất Hạo lập tức bị đánh cho choáng váng, Lâm Phi lần này thật sự là quá nhanh, từ dùng bốn mở bàn tay của mình, đến quát chính mình một bạt hai, lại đến lên tiếng, trước sau bất quá 2 giây, bỏ đi nói chuyện thời gian, tất cả động tác cộng lại không tới một giây. "Ta cái gì ta?" Lâm Phi cười lạnh, lạnh giọng nói, "Từ hôm nay trở đi, các ngươi cũng là của ta đệ nhân, dám động nữ nhân của lão tử, ta sẽ để cho ngươi biết chết so sống sót tứ vị." Sau khi nói xong, Lâm Phi thu lại Hải báo Tịn, nhường giá lệnh đông lạnh hảo phía sau, một tay nhấc lấy, dắt hai nữ hướng điểm trung tâm đi đến, từ giờ trở đi, trừ mình ra ba người, chính là lọt vào trong tầm mắt tất cả địch, sát lục liền như vậy bắt đầu. 398 thứ 411 chương gây ra hỗn loạn rừng thật tình không biết, Lâm Phi lúc này dùng là thái âm bộ dương, trở lại dương tư âm chi pháp, theo lý thuyết, hai nữ cùng mình tâm ý nhất là tương thông, một cái là để cho mình triệt để phản pháp quy chân, một cái vì chính mình xuống tình tâm cổ, nhất thiết phải đem hai nữ trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, mới có thể vì hai nữ thi trâm Đến nơi nói cái gì kích lớn nhất tiềm lực cũng là lời nói dối, bây giờ mới là Lâm Phi kích tiềm lực đường tắt, mang. Theo hai nữ tham gia trận đấu, chính là nghĩ có một thành tính chỗ. 81 mạng tiếng trung, 81Z. "CEO em ở Lâm Phi ngay vậy," không khỏi cười ha ha, lúc này mới nói ra ngậm ngừn, cái này đại địa chi tủy bị hãm hại long thôn vệ qua, tự nhiên bổ sung thêm một chút long khí, mà lòng tính kỳ ý, ý, cái này đại địa chi tủy cũng không tránh khỏi có y thuốc công hiệu, cho nên các ngươi đều dị thường khát vọng, nhưng đại địa chi tủy lại là kỳ âm chi vật, nam tử ăn, tự nhiên sinh ra kháng cự, có thể tối đại hóa kích tiềm lực, mà nữ tử ăn nhưng là hàn khí tăng thêm, càng thêm cần nam nhân ăn đuổi, ta liền nhờ vào đó hấp thu các ngươi luyện hóa đại địa tinh túy năng lượng, lại lấy loại phương thức này hoàn trả cho các ngươi, dạng này thể chất của các ngươi cùng trạng thái thì sẽ càng tới càng tốt. A năm, Tuyết Lan Tâm kinh hô một tiếng, đạo lão công, ngươi nguyên lai like ngay từ đầu liền gạt chúng ta a, còn nói sinh tử chi chiến có thể tối đại hóa kích tiềm lực, kỳ thực đây mới là ngươi muốn áp dụng phương thức đúng hay không? Thông minh, Lâm Phi ôm hai nữ cười nói, kỳ thực ta tại có nhu Nhi sau đó một mực tại suy xét tính mệnh song tu quan khiếu ở đâu, có thể nghĩ tới muốn đi, cũng không nghĩ đến vì sao lại có cái chủng này phương pháp, thẳng đến ta chiếm được long sóc thánh vật, đi viện nghiên cứu làm nhiệt độ thấp khảo thí phía sau vừa nghĩ đến điểm này. Lâm Phi giải thích một lần, hai nữ vẫn là kiến thức nửa đời, đến cuối cùng, Lâm Phi dứt khoát không giải thích, nắm vớt đóa hoa cái mũi cười nói, ngươi cái này viện y học xuất thân đại bác sĩ, y thuật so với ta tới kém quá xa, nói các ngươi cũng không hiểu, nhớ kỹ phối hợp ta là được, mấy ngày nữa, ta xem các ngươi trạng thái sau lại tiến hành bước kế tiếp hành động. Tục Nữ nói, trong gói u minh tự có thiên ý, Tuyệt huệ tâm mang về đóa hoa chỉ là muốn của mọi người nữ nổi tranh chấp lúc giúp Lâm Phi một cái, nhưng không ngờ thành toàn đóa hoa, Trước đó, nàng cũng không biết đóa hoa cho Lâm Phi gieo tình tâm cổ. Tốn mất 4 ngày thời gian, Lâm Phi mới vì hai nữ thi chân hoàn tất, 12 cây bẩy tơ hỗn độn châm, bị đâm vào hai nữ 12 đại tử huyết bên trong, lại dùng hỗn độn chân khí vì hai nữ điều lý toàn thân kinh mạch huyết nục, còn kém vì bọn nàng tái tạo thân thể mệt mỏi. Bởi như vậy, thời gian nửa tháng rất nhanh liền đi qua, băng động bên ngoài cũng sẽ thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng trầm muộn tiếng súng, chỉ là trong động băng ba người đối với cái này không phát rất gì, hai nữ tại chiều sâu trong tu luyện. Mà Lâm Phi lại tại điều tức, nếu như Lâm Phi nghe được tiếng súng, lập tức sẽ phân biệt ra vị trí, chỉ là hắn bây giờ cần chính là nghỉ ngơi. Lâm Phi yếu ớt tỉnh lại, còn chưa mở mắt, liền nghe được ba tiếng súng vang lên, băng động ở vào băng khe hở phía dưới trăm mét chỗ, âm thanh truyền bá lúc muốn xuyên thấu qua băng tuyết còn bằng khe hở độ cao, dựa theo âm tính toán, cách mình không đủ 2 km. Mở mắt ra nhìn một chút hai nữ, hiện hai nữ còn tại trong ngủ mê, hỗn độn châm sớm bị hai nữ luyện hóa, bây giờ chỉ cần đem Lâm Phi rót vào trong cơ thể hỗn độn chân khí nạp làm chính mình sở hữu, hai nữ liền sẽ tỉnh lại, Lâm Phi bây giờ có thể muốn làm gì thì làm chỉ là sẽ ít đi rất nhiều niềm vui thú, nghĩ tới những thứ này, không khỏi hứng thú lại giảm, nhìn một chút ngoài động, đống nhiên cười lạnh, thu thập sẵn sàng, có thương ra băng động. Đem băng động che dấu hảo, Lâm Phi nghiêng nghiêng leo lên, người đang nửa đường, lại là mấy tiếng súng âm thanh truyền đến, so với trước mặt ba phát, ngược lại xa rất nhiều, khỏe miệng hiện ra một tia cười tàn nhượng ý, nhanh chóng leo lên, đi tới tấm băng mặt ngoài, nương thần nhìn về nơi xa, liền thấy mấy cái điểm trắng tại trong đống tuyết nhanh di động, khoảng cách ở xa 7, 8 km bên ngoài. Lâm Phi dưới chân đột nhiên toé lên một đoàn vụ băng, ngay sau đó liền tràn ra một đoàn hơi nước, một viên đạn bắn vào dưới chân băng bên trong, nóng dục đạn hóa tan nạn băng, gây nên một đoàn hơi nước, không bao lâu, hóa thành vụn băng rơi vào liễu lâm phi mặt dày bên trên. Thật đúng là cho ta mặt mũi, đây cũng là cảnh cáo sao? Lâm Phi khinh thường nở nụ cười, chân lắc một cái, liền đem vụn băng run đi, đem súng ngắm từ trên vai gỡ xuống, mở ra kính ống nhắm cái nắp, nhìn về phía đạn bắn tới phương hướng, vừa nhìn một cái, lập tức lựa cháy, mẹ nó, ta cho là không dám đánh ta đây, nguyên lai là tầm bắn không đủ, ngại ngoại cái chân, tiểu gia tiến đưa ngươi về nhà. Trong miệng mắng Lâm Phi nhắm chuẩn chính mình nhìn thấy cái kia trốn ấp, ở xa 25 hào hào mét bên ngoài, khoảng cách này, cho dù là tại thích hợp nhất đánh nút dưới điều kiện cũng rất khó đánh trúng mục tiêu. Tại Nam vực loại địa phương này, ưu tú nhất sở nhi tự có thể đánh ra 2 hào hào mét thành tích chính là rất trâu bò. Vừa rồi viên đạn kia, tuyệt đối là ma xui quỷ khiến rơi xuống dưới chân mình, đoán chừng liên xạ thủ đều không nghĩ đến điểm này. Chính như Lâm Phi sở liệu, xạ kích người chính là không nghĩ tới sẽ đánh tại Lâm Phi dưới chân, bản ý là muốn hù dọa Lâm Phi một chút, bởi vì khoảng cách quá xa, liên tướng mạo đều thấy không rõ, đừng nói đánh trúng. Nhưng tại Lâm Phi trong mắt, Khoảng cách này cũng không phải là khó khăn, vì cái gì đây? Đó cũng là bởi vì đạn tại bay ra phía sau, là nói cho xoay tròn đi ra, xoay tròn hơn nhanh, uy lực càng lớn, tiến lên độ cũng liền càng nhanh, chịu đến ngoại giới nhân tố quấy nhiễu liền nhỏ rất nhiều, mà Lâm Phi đối với cái này có một loại phương pháp đặc biệt, đó chính là cải tạo đạn. Lâm Phi trong lòng cười xấu xa một tiếng, từ trong miệng túi móc ra mấy quả đạn, cái này mấy quả đạn chính là sơn mục gia tộc sử dụng đặc chủ đạn, chủ nhân trước tiên là sơn mục ba nguyên bản, Lâm Phi giết chết sơn mộc ba nguyên bản sau đó, liền lưu lại mấy quả, bây giờ vừa vẫn phát huy được tác dụng, sơn mộc gia tộc không phải muốn lôi kéo nhân tâm đi. Lâm Phi liền quyết định cho hắn thêm chút chắn, hỗn độn chân khí vận chuyển vào đạn bên trong một tia, đem bên trong đạn và vào đạn áp suất một chút. 12, 7 ly đạn đi qua như thế để ép co lại, uy lực đột nhiên biến lớn gấp đôi, cũng biến thành càng thêm không ổn định. Nói không chính xác tại bắn một khắc này liền sẽ thản động, ở người khác trong tay sẽ xuất hiện tình huống này, nhưng ở Lâm Phi ở đây sẽ không xuất hiện, bởi vì hỗn độn chân khí đã che lại súng đấm. Làm xong những thứ này, Lâm Phi thân ảnh biến mất ở trong đống tuyết, xạ kích người cho là mình bị hoa mắt, thông qua ống nhắm tìm kiếm lúc, đột cảm giác bờ vai của mình bị vỗ một cái, còn chưa chờ quay đầu. Đồng nhiên cảm giác cổ mát lạnh, một dòng nước nóng theo cổ chảy xuống, sau một khắc, liền đã mất đi ý thức sáu. 399 thứ 412 chương phá lồng giam Lâm Phi nhìn một chút người này minh mẩy, đem hắn thu hồi, đi ra điểm phục kích, hai chân dùng sức, tuyết động lập tức đổ sụp, đem phục kích người chôn ở bên trong, thi thể của hắn sẽ bị băng tuyết đông cứng, trăm năm bất hủ, cái này phần mộ cũng thực không tệ. Lâm Phi khẽ miệng ngậm lấy cởi lạnh, vác xuống hướng ra bên ngoài đi đến, từ phía trước di động điểm trắng đến xem, sơn mục gia tộc cũng tại trong nửa tháng đem vòng vây rút nhỏ 23, theo lý thuyết, cách điểm trung tâm không đủ 10 km, những cái kia di động điểm trắng chỉ có một hạ trạng bất quá chẳng ai ngờ rằng, ở trung tâm điểm, sơn mục gia tộc cũng xếp đặt điểm phục kích. 81 bên trong. Vặn vẵng. 81Z. Con dọc theo bờ biển phương hướng đi tới, Lâm Vi chú ý đến tình huống xung quanh, chỉ là nhường hắn kỳ quái là, cũng không có nhìn thấy xuất hạo đám người cái bóng, ven đường có rất nhiều thi thể, lại không có một người là khuất hạo đoàn người, không biết là bị tiêu diệt, vẫn là ẩn nấp ở địa phương khác. Hôm nay Nam vực đang đứng ở cực trú thời điểm, ngoại trừ chôn giấu tại trong băng tuyết, bằng không, đều sẽ bị thấy nhất thanh nhị sở. Trận đấu này không chỉ là kỹ thuật tranh tải, càng là một hồi ý chí lực tranh tài Trừ phi đến Liễu lâm phi loại này nóng lạnh bất xâm hoặc quen thuộc nam vực khí hậu người có thể nấu ở một tháng, địa phương khác người tới, đoán chừng nửa tháng cũng sẽ không chịu được tới, biện pháp duy nhất, chính là tìm một chỗ ẩn tàng. thế nhưng là, ở đây băng khe hở dày đặc, mà lại là thường xuyên sinh biến hóa băng khe hở, có khi tỉnh lại sau giấc ngủ, liền sẽ nhìn thấy mình bị bịt kín tại khối băng bên trong, chỉ có thể chờ đợi tử vong phủ xuống. Lâm Phi mục đích của chuyến này chính là phá mất Sơn Mục gia tộc lồng giam chiến thuật, mà bờ biển nhất tuyến bởi vì có đầy đủ nơi cung cấp thức ăn, cho nên chắc chắn sẽ trở thành trọng điểm phòng ngự chi địa, Lâm Phi không tin Sơn Mục gia tộc không có chú ý tới điểm ấy, có thể sân thi đấu thiết lập chính là chỗ này sao nghĩ, bởi vì Sơn Mục gia tộc nhắm vào là nam vực thế lực, những địa phương khác tuyển thủ chỉ là ôm thảo đánh con thỏ, thuận tay mà làm. Đột nhiên, từng chút một phản quang lướt qua Lâm Phi đáy mắt, mặc dù là lóe lên liền biến mất, vẫn là bị Lâm Phi bén nhạy bắt được, Ngáy mắt sau đó, Lâm Phi nằm ở băng tuyết phía trên, một viên đạn cũng lao đầu ra bay qua trên da đầu phương không khí cũng bởi vì ma sát trở nên lửa nóng lần này nhờ lâm phi biết mình gặp được tình địch nơi này cách lấy bờ biển còn có 5 km thuộc về trước không thôn sau không tiệm chi địa sơn mục gia tộc sẽ không ở này bố trí mai phục giải thích duy nhất ngay cả có người của thế lực khác chiếm cư nơi đây đang cùng viền bạc mà nói theo lý thuyết cái này cũng là cao nhân ở dưới một nước ở, đòi hỏi thứ nhất là mai phục đệ nhị mới là giết địch mình xuất hiện là cố ý vì đó dựa theo này lộ dịch suy luận ngoại trừ khuất hạ bọn người không còn gì khác chỉ là lâm phi nhưng là tâm tư thay đổi thật nhanh sau đó một khác hai tay tại mặt ban vũ Cơ thể cấp bách hướng phía sau đi vòng quanh, sau một khắc, liền thoát ly tầm bắn, đứng lên, lần nữa biến mất tại băng tuyết bên trong. Thật là giàu hoạt ra hỏa. Khuất Hạo nhỏ giọng mắng một câu, khinh thường nói, Lâm Phi chỉ có vẻ ngoài, cũng không biết vì cái gì Tử Vân Tông nhân như vậy sợ hắn, nhìn hắn mới vừa biểu hiện, cũng biết mình không phải là đối thủ, lúc này mới bỏ chạy, tất nhiên không đáng để lo, chúng ta cũng không cần quan nó, Riêng phần mình mục tiêu săn giết, thu hoạch minh bài, tông chủ từng có giao phó, chỉ cần không để Lâm Phi đoạt được quán quân, phương pháp gì đều có thể đi. May mắn Lâm Phi rời đi, nếu bị hắn nghe đến mấy câu này, nhất định sẽ đem khuất hạ bọn người đều chém giết, chính mình còn nghĩ tiên lễ hậu bình, nhường chân vũ tình bọn người vì chính mình du thuyết, nhưng không ngờ chân bắt tiên tiên hạ thủ vi cường, âm thầm tác, lại muốn ngăn cản mình nhận được quan quân, mục đích rất rõ ràng, chính là chọn lượng giết một giết Lâm Phi vi phòng, miễn cho Lâm Phi khí thế mạnh mẽ, mở miệng yêu cầu cản khôn nhi đỉnh. Vạn Quỷ Tông không phải đèn đã cạn dầu, Lâm Phi không có ở trước tiên nghĩ rõ ràng, cũng không đại biểu vĩnh viễn nghĩ mãi mà không rõ, tại trên đường trở về, Lâm Phi liền nghĩ đến loại khả năng này, mặc dù không cách nào chứng thực suy đoán của mình lại căn cứ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện thái độ, Lâm Phi lựa chọn tiếp tục ngủ đông, vốn định không cùng Vạn Quỷ Tông là địch, cũng là vì chiếu cố chân ra ba tỷ muội tình mắt, không muốn để cho Vạn Quỷ Tông người chết ở trong tay chính. Mình lúc này mới lựa chọn nửa bộ, chỉ là cái phòng đoán vừa ra, Lâm Phi lập tức làm ra để bọn hắn chó căn chó quyết định, tất nhiên khuất Hạo ngay cả mình cũng rắn giết, như vậy còn có thể quan tâm Tử Vân Tông sao? Tử Vân Tông người đông thế mạnh, cho dù cá thể thực lực không bằng Vạn Quỷ Tông, nhưng kiến nhiều cắn chết voi, trận này vợ kịch, Lâm Phi cũng không bỏ được bỏ lỡ, vừa vặn mượn cơ hội này lợi dụng vạn quỷ tông khuất hạ bọn người đi phá tử vân tông lồng giam chiến thuật nhất cử lúc tiện chính mình vui tiêu giao khói hoạn cùng lúc đó tại vạn quỷ tông nội chân ngưng nhưng là dậm chân liên tục đối mặt phụ thân của mình chân bát thiên cùng một đám trưởng lão ra từng tiếng chú hán thanh âm cha ta nhìn ngươi thực sự là giàn nên hồ đồ rồi lâm phi tại trí ngươi không biết sao còn dám nhường khuất hạ những người kia đi đối phó lâm phi lâm phi đầu ngón chân tùy tiện khé động liền có thể đem khuất hạ bọn người âm tử ngươi liền đợi đến hối hận à. chân vũ tình cũng làm mở miệng nhìn cha của mình chân thế kia nói cha ngươi và đại bá bọn người thật sự muốn chiếm đoạt càn khôn nhị cùng ngàn chữa lời sao các ngươi thật giống như quên đi, chúng ta vạn quỷ tông cùng long sóc một mạch có ước định, bây giờ lâm phi đã đại thế đã thành, các ngươi vi phạm ước định, từ trong ngăn cản, chỉ có thể gây nên lâm phi lệ khí, tử vân tông chẳng lẽ không phải ví dụ? mà chân tuyết tình nhưng là không một lời, chỉ là lệnh như băng thần sắc nói rõ hết thảy, so sánh chân ngưng hòa chân vũ tinh phản nàn, nàng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ, chỉ là trở ngại đang ngồi cũng là trở muối, không có làm mà thôi. chờ chân vũ tinh nói xong, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, vạn quỷ tông so tử vân tông cũng chẳng mạnh đến đâu, trốn cấm địa này người thừa kế danh phận, ta không muốn, ta tình nguyện đi theo lâm phi lưu lãng tứ sau khi nói xong, chân tuyết tình trực tiếp quay người đi ra ngoài, cấm điệu thân phận người thừa kế tại vạn quỷ tông sùng bái văn phận, thậm chí so chân vũ tình thân phận còn muốn thần bí, nhưng bây giờ nàng nói không cần là không cần, đi dứt khoát kiên quyết. tuyết tình tỷ, chờ ta một chút. chân ngưng từ nhỏ đã hòa chân tuyết tình tốt hận không thể quan hệ mật thiết, lập tức đuổi theo. chân vũ tình nhìn xem sắc mặt âm tình bất định đáng người, hít một tiếng, cha, nhị bá, chư vị bá ba thúc thúc, các ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận, khuất hạo bọn hắn đoán chừng không về được, vạn quỷ tông lại muốn mất đi 10 cái tinh anh. sau khi nói xong, cũng theo chân ngưng mà đi. Nàng lời khuyên cảnh báo nhường đại sảnh Lâm vào yên lặng, ngồi ở vị chân bắt thiên chán nạn thở dài, con gái lớn không dùng được, từ các nàng đi thôi. Lại nói Lâm Phi, Hạ quyết tâm phía sau, lần nữa ẩn nặc hành tung, chính như chính mình đoán như thế, khuất hạ bọn người quả nhiên liên hợp Vạn Quỷ Tông thế lực chi nhánh tuyển thủ, bắt đầu đối với Tử Vân Tông phản kích, bởi vì hắt bốn sự tình, hai tông vốn là thù ghét bộc phát, bây giờ đụng vào nhau, càng là cây kim so với cọng dâu, đánh một cái quên, cả trời đất, Lâm Phi thỉnh đi ra nhìn một chút, còn kém vỗ tay vỗ tay tương hánh. Chỉ là so với Tử Vân Tông nhân số, Vạn Quỷ Tông ăn thiệt thòi quá nhiều, dần dần Khôn hạ bọn người bắt đầu xuất hiện tổ thương, ở thế yếu, không thể không hướng trung tâm chi địa thay đổi vị trí rút lui, tiếng súng tiệm cận, cũng càng ngày càng đông đúc, dần dần tiếp cận Liễu Lâm Phi chô ở băng khe hở. Sau khi nói xong, Lâm Phi vắt súng rời đi băng động, xuất hiện ở tấm băng phía trên, phía dưới, nên tự mình lên sân khấu biểu diễn. 400 thứ 413 chương thần kị nói đến Lâm Phi uy danh, đám người trước hết nghĩ đến là của hắn sát thủ thân phận, là một sát thủ, Lâm Phi dựa vào kỹ thuật đánh lén nổi danh, rất nhiều khó giải quyết nhiệm vụ cũng là hắn xuất đội hoàn thành, xuất đạo 5 năm, liền tích lũy uy danh hiển hách, điểm này, tại sát thủ giới càng hiếm thấy. Lâm Phi đi long sóc suối thành lúc thi hành nhiệm vụ, chính là danh tiếng đăng kiện, thiếu niên đắc chí thời điểm. 81. Mạng tiếng Trung. 8, một thiên ý an bài, nhường Lâm Phi gặp chớ mạnh, tiếp theo chính là Phương Du, cuộc sống bình thản bên trong, để cho mình liên tục đột phá, cảnh giới cùng thực lực đột nhiên tăng mạnh, thiếu khuyết người có biết, sơn mục gia tộc vốn nên là sớm nhất được biết tình huống này, lại bởi vì phái ra người đều chết ở Lâm Phi trong tay mà không thể tới lúc nhận được tình báo. Đối với Lâm Phi phân tích còn lấy Lâm Phi nhục thân lộ sắc cảnh giới làm chủ, nhưng không ngờ Lâm Phi lực lượng mới xuất hiện. Sau khi trở về Liên đem Tử Vân tông quấy đến long trời lở đất, liên tục hao tổn nhân thủ, đến nay, Sơn Mục Chính Hùng còn hoài nghi Lâm Phi chân thực thực lực, dù là Lâm Phi cùng Sơn Mục đại tàng giao thủ qua, cũng không gây nên hắn đầy đủ xem trọng. Đây hết thảy nhìn như rất buồn cười, thế nhưng là chuyện tức cười cứ như vậy xinh, giống như một quả hạt giống trong vòng một đêm đã biến thành đại thụ che trời, mà thường thấy hạt giống này nhân trong vô thức còn cho rằng chỉ là một hạt giống, câu kia chia tay ba ngày nàng lau mắt mà nhìn danh luôn cũng bị Sơn Mục Chính Hùng cùng với rất nhiều người quên hết đi. Khuất hạo, chính là cái này rất nhiều người bên trong một cái. Thế nhưng là những người này đều quên liễu Lâm Phi dị vãng tàn nhẫn. Nguyên Lâm Phi lúc làm sát thủ làm hết thảy, đều đem ánh mắt đặt ở Liễu Lâm Phi trước kia trên thực lực. Xưng Lâm Phi là giết người không chấp mắt đao phụ tuyệt không quá đáng. Xưng hô hắn là sát nhân ma vương có thể càng thêm chuẩn xác. Tại Lâm Phi trong mắt, chỉ có hai loại người, người tốt cùng người xấu. Người xấu đáng chết, tất nhiên đang chết, giết thời điểm đương nhiên sẽ không nương tay. Bây giờ, cái này một nông rất dứt. Nhiều người đứng ở sơn một gia tộc một bên, liền bị Lâm Phi về đến rồi người xấu một bên. Như vậy bị giết cũng liền thuận lý thành trương. Đứng tại tấm băng phía trên, Lâm Phi đưa mắt trông về phía xa, cứ như vậy đem chính mình bại lộ tại nhiều người hơn trong tầm mắt, bất kỳ một cái nào có kinh nghiệm sơ nhi dở cũng sẽ không phạm cấp thấp như vậy sai lầm, làm như vậy, ngoại trừ trở thành bia xuống bên ngoài, không, có một chút chỗ tốt. Có thể Lâm Phi hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy, hơn nữa không hề cố kỵ, tựa hồ không có đem những chuyện lật vặt kia lấy người thả tại trong mắt, ngoại trừ gây nên rất nhiều người khinh thường hoặc phẫn nộ bên ngoài, thật không có tác dụng khác. Nhưng mà, có cái này một công hiệu như vậy đủ rồi. Ngay tại rất nhiều người đem ánh mắt rơi vào Lâm Phi trên thân sau đó, Lâm Phi đột nhiên biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, mặc cho đám người như thế nào tìm kiếm, cũng không tìm được Lâm Phi cái bóng. kinh ngạc lúc, liền nghe được tựa như súng tự động ra tiếng súng. đây là sơ nhỉ bữa đại tái, không phải là cái gì lính đặc trùng tranh tài, càng không phải là huấn luyện gì doanh sạ kích tranh tài. như thế tiếng súng dậy đặc đến từ đâu? liền xem như dùng súng ngắm không cần nhắm chuẩn, chỉ là bất cỏ, sức giật cũng sẽ không cho phép dày đặc như vậy tiếng súng xuất hiện. rốt cuộc là ai tại sạ kích? lại dùng cái gì bắn? nghi vấn tràn ngập tại mỗi người trong đầu, chỉ cần là còn có suy nghĩ đều thông qua ông nhắm tìm kiếm loại này độ đã ra khỏi súng ngắm sử dụng phạm chủ, cho dù là nổi danh nhất sở nỉ tợ cũng không thể nào điều này. Nhưng mà ngay tại những này người hoài nghi lúc, một tiếng hét thảm vang lên, âm thanh thậm chí so tiếng súng còn phải cao hơn mấy cái âm lượng. Trong chốc lát, đám người ý thức được một vấn đề, có người bị bắn chết. Thế nhưng là vấn đề theo nhau mà tới, vì cái gì nhiều như vậy tiếng súng âm thanh sau đó chỉ có một tiếng hét thảm đâu. Khuất Hạo mang theo cái nghi vấn này nhìn về phía mình một cái đồng bạn, người nọ là một chỗ chạy huấn luyện phái ra tuyển thủ, thực lực cũng là bất phàm. khuất Hạo nhìn hắn thông minh, liền mang ở bên cạnh có lôi kéo chi ý, nhưng không ngờ người này cục ở chỗ này không lúc đích cái hốt đối với mình, một cỗ nhàn nhạt mũi máu tươi từ dưới thân ra. Khuất Hạo trong lòng cả kinh, vội vàng tiến động một chút thân thể người này, hãy nhân hiện, khuôn mặt của người nọ sớm đã không thể nhận ra, từ miệng mãi cho đến trên sống mũi phương, đã sớm bị nổ máu thịt bé bé, máu kia thịt so chặt tốt bánh nhân thịt còn khó hơn lấy phân biệt. Đạn từ miệng ở giữa xuyên thấu, tại trong miệng nổ tung, chỉ có lời giải thích này mới hợp tình hợp lý, chỉ có trinh thám này mới có thể giảng giải vì cái gì mười mấy tiếng súng âm thanh chỉ có một tiếng hắt thảm. Theo lý thuyết, ngoại trừ lên tiếng người kêu bên ngoài, người còn lại cũng là tiểu chết như thế. Khuất Hạo thấy thế, lập tức hóa đá Suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra ai có thể làm đến điều này, nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nghĩ đến Liễu Lâm Phi trên thân, nghĩ đến cái này tên, khuất hạo lập tức trong lòng cả kinh, vội vàng thông qua ống nhắm tìm kiếm khắp nơi, chỉ là căn bản không nhìn thấy có liên quan Lâm Phi dấu vết nào. Hết thẻ giết 17 cái, minh bài đều cho ta đặt ở tại chỗ, ai dám động đến một cái, cái tiếp theo chết liền là ai. Lâm Phi thanh âm lạnh lùng vang lên, mang theo ý lạnh âm u, thổi vào lỗ tai của mỗi người cùng trong lòng, một cô âm thầm sợ hai xông vào náo hải, để cho người ta chính muốn thoát đi nơi đây. Bây giờ ta bắt đầu chỉ đích danh. Lâm Phi thanh âm tiếp tục vang lên. Sơn Mục gia tộc cùng với quy thuộc thực lực hết thể có 197 người, ở chỗ này có 167 người, bị giết 16 người, còn lại 151, 30 người ở bên bờ biển, Vạn Quỷ Tông có 41 người, bị ta giết chết 1 người, còn lại 40 người, cưỡng hạn trại huấn luyện 5 người, lạc hồn ngục giam 4 người, bây giờ, mặc kệ các ngươi có muốn hay không giết ta, đã chết rồi, ta sẽ không dung tha bất kỳ một cái nào, đương nhiên, các ngươi cũng có. Thể liên thủ tới giết ta, tiểu xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Lâm phi, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi muốn gì chúng ta cứ việc giết chính là, không cần đến sử dụng loại này đe dọa thủ đoạn chúng ta cũng là đi qua huấn luyện, không ăn ngươi cái này một sáu, phanh sáu, a năm. lời nói người cái cuối cùng bộ chữ còn vì mở miệng, mai phục người liền nghe được một tiếng súng vang, nói chuyện thanh âm cũng theo đó im bặt mà dừng, thay thế là một tiếng hét thảm. ồn ào. Lâm phi lần nữa cười lạnh thành tiếng, quát mắng, mẹ nó, cũng là chạy đến nơi này giết ta, còn tại trước mặt ta trang này khí, nếu là để chạy các ngươi một người trong đó, ta chữ lâm viết được lại. trong động băng hai nữ nghe vậy, lập tức yêu kiểu cười không thôi, đóa hoa mắng, lao công thật là hư, chữ lâm tả hưu điên đảo không phải là cái chữ lâm sao? chỉ có heo mới tin lời của hắn. Lời còn chưa dứt, lại nghe được Lâm Phi thanh âm tiếp tục vang lên, "Đã các ngươi cũng không động, vậy ta cũng lười nổ súng, như vậy đi, các ngươi hết thảy còn có cả 200 người, ta chỗ này lại có 500 đạn, các ngươi muốn thử xem có thể hay không giết chết ta, có thể bắt đầu, nếu như không dám, ta lại cho các ngươi ra một cái chú ý, ta sẽ lưu 20 người mạng sống, tự xem các ngươi bản lãnh." Lâm Phi, ngươi đây là để chúng ta tự giết lẫn nhau sao? A5, chữ sát vừa lên, một tiếng súng vang, ngay sau đó là một tiếng hét thảm, rất nhiều người còn chưa suy đoán ra người nói chuyện phương vị chính xác, người này liền bị Lâm Phi bắn giết ra tay chi quả quyết, kỹ thuật mạnh, đã đem tất cả mọi người chấn nhấp rồi. Các ngươi thật đúng là khó hầu hạ, cái gì cũng không được, lão tử mềm lòng, cho các ngươi nói một chút yêu cầu, vẫn còn kỳ kỳ vay ngoai, đã như vậy, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút lão tử thần kỹ tốt. 400 linh một thứ 414 chương nói cho ngươi không cửa vừa mới nói xong, tiếng súng dày đặc vang lên lần nữa, lần này liên tục vang lên 20 thường, kỳ quái là, một tiếng hét thảm đều không nghe được. Giết sáu. Đúng lúc này, trong đống tuyết đột nhiên ra quát to một tiếng, ba mươi mấy người đột nhiên từ trong băng tuyết hiện ra thân hình, cơ hồ là trong cùng một lúc đánh trúng vào một cái băng trên đồi. Nóng rực đạn đem băng đổi hòa tan một nửa, thế nhưng là, tại băng đổi sau đó, không nhìn thấy nửa cái bóng người. Ngô B bị lừa rồi a. Lâm Phi trêu tức thanh âm ngay sau đó vang lên, sau một khắc, chính là tiếng súng dày đặc, thay đổi thay thế băng đạn âm thanh xen lẫn tại giữa tiếng súng truyền vào trong thai của mọi người, thẳng đến lúc này, tất cả mọi người mới ý thức tới, Lâm Phi vậy mà tại trên thương lắp ráp loa phóng thanh, giống như chỉ sợ người không biết phương vị của hắn đồng dạng muốn. 81 tiếng Trung. 81 Z C Homer. Hơn 30 bộ thi thể nằm ở lạnh như băng trên mặt tuyết. Những người này cũng chỉ có nã một phát súng cơ hội, không chờ bọn họ kéo xuống phát súng thứ hai chắc chắn, liền chúng đạn bỏ mình, còn lại người nhớ tới Lâm Phi câu kia để các ngươi mở mang kiến thức một chút lao tử thần kỹ mà nói, một luồng hơi lạnh nhanh chóng từ lòng bàn chân dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu. Thử Vân Tông còn có 100 người. Lâm Phi thanh âm nhàn nhạt vang lên, nữ khí bình tĩnh để cho người ta khó có thể tin, giống như lúc trước cái kia ba mươi mấy người không phải bị giết đồng dạng, những người khác không thấy chết, nhưng này ba mươi mấy người nhưng là thật sự chết ở thương của hắn ở dưới, mà bây giờ, lại bắt đầu đếm số, Tử Vân Tông liên hiệp nhiều người như vậy tới giết ta đơn giản là muốn mượn lần tranh tài này cơ hội trả thù ta, đáng tiếc thực lực không đủ, cái gọi là hòa đàm không phải liền là đang chờ cơ. Hội lần này sao? Mỗi một câu nói giống như từng chui đao nhọn cắm vào lệ thuộc tử vân tông tuyển thủ trong lòng, mỗi một chữ đều mang một cỗ sắt cơ, để cho người ta không rét mà run. càng thêm cái gì giả, lâm phi ngụ ý chính là đã sớm biết tử vân tông âm mưu, cũng không điệp phá, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ở nơi này trận đấu bên trong giết sạch tử vân tông nhân. tâm ngoan thủ lạc đã không thể hình dung lâm phi lúc này thủ đoạn cùng ngôn ngữ, so sánh ngoại giới theo như đồn đại nói cái kia lâm phi. Cùng trước mắt cái này so sánh, nhất định chính là Quan Âm đại sĩ truyền thế, từ Big hiện tại cái này Lâm Phi, chân thực một cái sát nhân ma vương, bất kể là ai, lên tiếng liền đến giết, bây giờ nếu như còn không biết hát bốn vì cái gì chỉ có ba người tham gia nguyên nhân, như vậy những người này cũng có đận. Thời gian còn có 7 ngày, trong mắt ta, các ngươi che giấu cho dù tốt, ta nhiều nhất hai thương bắn giết, vẫn là câu nói kia, ta chỉ cho phép sống sót 20 người, hoặc là các ngươi tự giết lẫn nhau còn lại đến 20 người, hoặc là ta đem các ngươi toàn bộ giết sạch, lưu lại bên bờ biển 30 người. Lâm Phi thanh âm lại nổi lên, từ giờ trở đi, Ta liền làm mạn trò chơi này quy tắc người quy định, nghe lời của ta, còn có thể có cơ hội sống sót, không nghe, hẳn phải chết, cho các ngươi 10 phút thời gian cân nhắc. 10 phút, chính là một đạo đùa đòi mạng, đáp ứng có thể có cơ hội liều một phen, không đáp ứng chỉ có một con đường chết, cho dù là quần khởi công chi, phần thắng bao nhiêu, cũng là ẩn số. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây trôi qua, tử thần liền sẽ đến gần một bước, tử vong tiếng chung gõ trái tim của mỗi người, mỗi người đều chỉ sợ nghe lô hở ngô, bị tử thần đoạt đi sinh mệnh. Khuất Hạo cùng mình nhất phương người thông qua dụng cụ truyền tin thương nghị, Tử Vân tông nhân cũng tại thương nghị chết đi 30 người bị Lâm Phi xạ kích giết, nhưng nếu như 200 người cùng nhau xử lý đâu? Lâm Phi phải chăng có năng lực ngăn cản? Thừa Hải gian trôi qua chẳng những không có làm cho những này người khuất phục, ngược lại khơi dậy lòng phản kháng, không biết là ăn ý, vẫn là trong lòng ngần lệ, những thứ này tổn lấy tâm lý may mắn nhân vậy mà lựa chọn cùng một loại phương thức, chỉ là bọn hắn câu thông hoàn tất, lại không để ý đến một cái tiền đề, đó chính là những người này cũng là vì tự vệ, mà không phải vì người khác hy sinh, cho dù là thương nghị hảo, có thể làm được đồng thời xuất kích sao? Ở nơi này ẩn số trước mặt, tại là tối trọng yếu bản thân lợi ích trước mặt, có ít người từ tưởng Lâm Phi chỉ là tại từng bước làm áp lực, đương nhiên cũng phòng bị mọi người phản chiến nhất kích, 200 người, nghe con số này rất nhiều, hai cái đại đội binh lực, nhưng tại Long Diễm, một đoàn binh lực truy kích hắn, mà lại là đặc chủng đại đội, xe tăng xe bọc thép đều có, mặc dù là đạn giấy, lại ngay cả góc áo của mình đều không đụng tới, cái này 200 người có thể so sánh được với Long Diễm. Cho dù là có thể so sánh được với, có nhiều như vậy máy bay xe tăng sao? Chỉ bằng mượn trong tay súng năm sao. Điểm trọng yếu nhất là, lúc này Lâm Phi sớm đã không phải khi đó Lâm Vi, sớm đã không thể so sánh nổi. Bởi vậy, những người này phản kích Chú định chỉ là cái chỉ nợ hoa không kết quả quá trình, hơn nữa, cũng đã chú định thất bại. za 6, không biết là cái nào lăng đầu thanh giống lên hét to, lúc này thì có bốn mươi mấy người lộ ra thân hình, không còn như lúc trước ba mươi mấy người hướng về cùng một cái điểm xác kích, mà là song song tề sạn, đạn nối liền thành một đường bay tới đằng trước, dài mấy chục mét mưa đạn ngang bay về phía Liêu Lâm Phi âm vị trí. Thế giới này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu ngu b. Lâm Phi treo tức âm thanh vang lên, tất nhiên muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi khỏe theo tiếng nói, Lâm Phi thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cái này hơn 40 người trước người 20 mét. Chỗ khoảng cách gần như thế, ngay cả này chưa từng hiện thân người đều bị sợ hết hồn, trong lúc cấp thiết, lại có 20 người nhảy ra, hướng về Lâm Phi nổ súng. Lúc này Lâm Phi vừa vận ở vào những người này trung tâm, người nổ súng chỉ muốn bắn giết Lâm Phi, đâu để ý cái kia 40 mấy người chết sống, tiếng súng vang phía sau, lại đột nhiên mất mặt phía trước mất đi liếu Lâm Phi bỗng giáng, 20 quả đạn bắn ra toàn bộ đóng đinh vào cái kia 40 người một nhóm người thể nội, sau một khắc, tiếng kêu rên liên hồi, tiếng quát mắng âm thanh, toàn bộ vòng vây bỗng nhiên rối loạn. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn bắt đầu, càng kinh khủng hơn tiếng súng vang lên, mỗi một thương đi qua, đều sẽ vang lên một tiếng hết thảm. Mà tiếng tiêu thảm thiết đến từ cái kia nổi bật 20 người cùng phía trước một nhóm động công kích 40 người, lúc này Lâm Phi, tựa như quỷ mị đồng dạng, chật đông chật tây, đạn cũng từ bốn phương tám hướng bắn ra, không có người biết Lâm Phi làm thế nào, cũng không biết Lâm Phi đến cùng còn có bao kinh khủng sáu. Chỉ một điểm này, nhưng những cái kia không lú đầu người thở dài một hơi, may mắn chính mình lại có thể sống lâu phút chốc, 10 phút, ngược lại trở nên không còn như vậy dài rằng dặc, giặc, tại giữa tiếng súng trôi qua. Tiếng tiêu thảm thiết đình chỉ, bởi vì tiếng súng cũng biến mất theo, có thể chứng kiến vừa rồi một màn chỉ có trong đống tuyết tử thi cùng bị máu tươi nhiễm đỏ băng tuyết, kinh khủng bầu không khí lần nữa lan tràn. Ai cũng không biết Lâm Phi lần tiếp theo sẽ đem lửa giận tiết ở đâu cái thẳng xui sẹo trên đầu. Kỳ thực Lâm Phi nào có đám người tưởng tượng lợi hại như vậy, lấy Lâm Phi thực lực bây giờ, có thể chiếu cố hai cái phương hướng đã là cực hạn, làm sao có thể từ tứ phía tiến công, làm đến điểm này còn phải thua Thiệt Tuyết Lan Tâm cùng đóa hoa hai cái đại mỹ nữ, lòng hiếu kỳ nhường hai đại mỹ nữ cũng leo ra ngoài băng động, đi tới liễu Lâm Phi bên cạnh, lúc này mới nghe theo Lâm Phi chỉ huy, che đậy giấu thân đến rồi mà khác hai bên, có kinh khủng này một màn, lại đem tất cả người đều cho chấn nhất rồi. Lâm Phi, cho chúng ta một cái thông khoái giao cùng giết người, không phải nam như làm. Một người hiện ra thân hình, đem thương trong tay ném đi, hướng về phía băng khe hở phương hướng hô, "Ta thừa nhận, chúng ta là quy thuận tử vân tông, mục đích đúng là vây quanh giết người, nhưng giết người bất quá đầu chạm đất, không cần đến phiền toái như vậy." Lâm Phi nghe vậy, lập tức cười nói, "Ngươi vẫn rất có ý, bất quá ta cho ngươi cái lựa chọn, ngươi tự sát ta, cũng có thể lưu lại toàn thây, đối với tử vân tông nhân, bất kể có phải hay không là bị bức hiếp, ta đều không có đồng tình tâm, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể sống, nói cho ngươi, không cửa." 402 thứ 415 chương thần chiếu chuyển nhân đứng lên người nghe được Lâm Phi nói như vậy, lập tức như cha mẹ chết, ra một tiếng tiêu rên. Đã như vậy, ta liền cùng ngươi liều mạng. Gào xong sau, lập tức nhặt lên bị chính mình vứt bỏ thường, bưng hướng Lâm Phi âm chi chỗ chạy đi. 81 tiếng trung, 81Z. Còn ai giết hắn, có thể sống sót. Lâm Phi thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên, cái âm tiết cuối cùng còn chưa rơi xuống đất, lập tức vang lên một mảnh tiếng súng, Xông ra người toàn thân trên dưới lập tức nhiều mấy chục cái tuyết động, liền tiêu thảm cũng không kịp ra, liền ngã trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm. Nhiều người như vậy giết một người, các ngươi thật là tàn nhẫn. Lâm Phi treo tức lên tiếng, bất quá ta cũng không thấy rõ là ai thứ nhất đánh chết hắn, ngượng ngùng ta chỉ có thể thu hồi lời của ta, hoặc 6. Lâm Phi, người nói chuyện 6. A5. Một người vừa định lên tiếng chỉ trích, âm thanh lại theo một hồi súng vang lên đã biến thành tiêu thảm, ngay sau đó đã mất đi âm thanh, lại bị bắn loạn đánh chết, những thứ này đánh út tuyển thủ, đánh không được Lâm Phi, đánh chết những người khác cũng không phải việc khó, nhất là tại đối phương bại lộ điều kiện tiên quyết. Lâm Phi trong lòng cười thầm, trong lòng biết những người này đều cất tâm lý may mắn, nghĩ tại trận này đánh cờ bên trong sống sót, đối mặt Lâm Phi quái vật khổng lồ này, đông đảo con tôm nhỏ liền thành quả mềm, giết những người khác dù sao cũng so giết Lâm Phi đơn giản hơn có thể được nhiều, bắn loạn tẩy phóng cũng có thể nhường Lâm Phi không cách nào phân rõ người nào nổ súng, đã như thế, Lâm Phi liền phải thực hiện lời nói mới rồi, lưu lại 20 người mệnh, hoặc cùng một chỗ kể đến. Tranh tài kết thúc. Những người này tâm tư bị Lâm Phi đoán thấu, Triệu Hoán Hồi thứ nhìn nữ phía sau, Lâm Phi lần nữa lên tiếng, xem ra các ngươi vẫn có thành ý, đã như vậy, là hơn cho các ngươi một ngày thời gian, ngày mai lúc này, ta bắt đầu thu mệnh, thêm một người sống sót, đều sẽ chết, bây giờ, ta có thể cho các ngươi báo một chút người sống số lượng. Nói đến đây, Lâm Phi thanh một trận, nói tiếp, bây giờ còn có 134 người, tử Vân Tông 85 người, Vạn Quỷ Tông 40 người. Cực hạn trại huấn luyện 5 người, lạc hồn ngục giam 4 người, bây giờ nhìn một chút, vẫn là vạn quỷ tông tương đối thông minh, các vị, đi con đường nào, tự quyết định a. Không đợi phản ứng của mọi người, Lâm Phi ôm lấy hai nữ liền im lặng tối lui, đến nỗi còn lại người có thể hay không trốn, có dám hay không trốn, vậy thì không phải là mình có thể khống chế, ngược lại chỉ cần có người động, sẽ chết, thậm chí vừa nói cũng sẽ chết, đoán chừng này lại, ngoại trừ quan hệ cực kỳ mật thiết người, bên cạnh sẽ không còn có người khác. Lâm Phi chiêu này quá độc ác, ai cũng không ngờ tới Lâm Phi sẽ thật sự rời đi, trái ôm phải ấp lấy hai cái mỹ nữ khoái hoạt đi, không ai dám lên tiếng cũng không có người dám hiện thân, ước chừng qua 2 giờ, mới có 3 người lặng lẽ di động, muốn ra khỏi cái vòng này. Chỉ là có thể tham gia tranh tài người, cái nào là người không? Cũng là các đại thế lực tuyển ra tới người nổi bật, chỉ cần có một tia di động, liền có thể phát ra đến, sau một khắc, ba người đã bị đánh trở thành cái sảng, hơn nữa, ai cũng bất kể là cái nào trận đua người. Không chết đáng sợ, chờ chết nhưng là đáng sợ nhất, giống như trong phim truyền hình diễn như thế, loại người sắp chết thường thường sẽ giận giống, có gan ngươi liền cho lão tử mang đến thông khoái, đây chính là muốn chết, nhưng tại chờ đợi tử vong quá trình bên trong, có rất ít người có thể chịu nổi. Rất nhiều người đều sẽ bị dọa đến sụp đổ, phản bội cầu xin tha thứ cũng sẽ không là cái gì chuyện ly kỳ. Khuất Hạo mười người ghé vào tuyết ổ bên trong, tính kế một cái hình, Khuất Hạo lập tức có phán đoán, nhỏ giọng nói, chúng ta ngay từ đầu cũng không nổ súng, từ hai lần nổ súng vị trí suy tính, chúng ta thân ở vị trí có lợi, tại chúng ta bên trái đằng trước 500 mét chỗ, ước chừng có 20, 30 người, phải hậu phương là một cái đứng không, không ai mở tường, đến lúc đó, chúng ta hướng về bên kia lui, trước đem bên trái đằng trước nhân đánh ra, gây nên hỗn loạn, chúng ta liền lui. 9 người khác lập tức hiểu ý, riêng phần mình chuẩn bị kỹ càng, liền chờ Khuất Hạo ra lệnh một tiếng lập tức nổ súng. Không thể không nói, Khuất Hạo trong lòng tố chất cũng là cực kỳ cứng hãn, hắn cũng biết, Lâm Phi cố ý lưu lại hắn một mạng, đem hắn người bên cạnh bắn hắn giết, chính là cảnh cáo hắn đừng có lại cạnh mạnh, bằng không chỉ có một con đường chết, Khuất Hạo không phải người ngu, tại sinh từ lúc, lại không thức thời thì trách không thể người khác, lại nói, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, sớm muộn có lật về cơ hội, bây giờ cùng Lâm Phi đấu khí, thua thiệt chỉ có thể là chính mình, bây giờ, làm ra. Loại lựa chọn này cũng hợp tình hợp lý. Đánh. Khuất Hạo trong thời gian ngắn nhất ra xạ kích mệnh lệnh, 10 người mở ra thương thứ nhất sau đó lập tức triệt thoái phía sau, bởi vì làm xong chuẩn bị chu đáo, trước đó lại chưa từng nổ súng, cho nên cái này mười súng bắn rất nhiều là ẩn nấp một lượt, mà mục tiêu công kích chính là Tử Vân tông nhân, Sơn mục gia tộc lôi kéo tuyệt đại đa số thế lực tuyển thủ, lúc này lại trở thành vương hữu, bởi vì dễ dàng cho khống chế, không có 20 người hoặc trong 10 người thì có một cái Sơn mục gia. Tông người, đã như thế, ngược lại không bằng Vạn bị Tông chỗ tốt nhiều, lần này bị khuất hạ bọn người công kích, lập tức né tránh, bại lộ hành tung, sau một khắc, liền thành mục tiêu công kích, 30 người đội ngũ, thành hình quạt tản ra, lúc này lại bị đông đảo sở nhi từng cái chỉ danh cùng lúc đó, người nổ súng cũng ý thức được chính mình bại lộ mục tiêu, đều nóng lòng đổi vị trí, cứ như vậy, bại lộ thân hình giả chúng, ngươi tới ta đi, lẫn nhau xạ kích, cũng chính là cách khá xa một điểm, xạ kích cũng có chút tính mù quáng, tạo thành thương vong lại không nhiều. dù vậy, cục diện hỗn loạn đã thành, tất cả mọi người không chắc lâm phi đến cùng có hay không tại, chỉ có thể lần nữa mai phục xuống, chờ đợi lần thứ hai cơ hội công kích, như thế tốn hao lấy, đám người cũng dần dần mất đi kiên nhẫn. lúc này đã còn lại không đến trăm người, lâm phi cũng không có báo ra nhân viên số lượng, ai cũng không biết còn lại bao nhiêu người, chỉ có thể ngay tại chỗ ẩn nấp, hy vọng nghe được lâm phi thanh âm thế nhưng là Lâm Phi cũng không lên tiếng, giống như hắn xuất hiện đồng dạng, lần nữa biến mất, mọi người ở đây nghi hoặc lúc, một thân ảnh xuất hiện ở biển giới, người mặc tăng bào, nam vực giá lạnh cũng không ảnh hưởng hắn hành động, mỗi một bước đều sẽ đi tới năm 6 m, không bao lâu, đã đến mọi người giải đất trung tâm, chỉ thấy tên này tăng nhân chắp tay trước ngực, cao tụng Phật hiệu, dùng cũng là ngôn ngữ, giống như là hát cho Lâm Phi nghe đồng dạng, A Di Đà Phật, các vị thí chủ, vì sao tại này đất thanh tịnh đại tạo sát lục, sẽ không sợ làm tức giận ngã Phật, hạ xuống thai ách sao? Phật hiệu cực kỳ lớn tiếng xuyên đấu trong khe băng phía sau, Lâm Phi lập tức cảnh giác, lặng yên không một tiếng động nhanh leo trèo đến tấm băng phía trên, lạnh giọng nói, ở đâu ra lão lửa chọc, lao tử những người này ăn thì uống rượu, không hiểu cái gì phật hiệu, hơn nữa nhìn ngươi mặt, cũng không phải người tốt lành gì, còn dám giả mạo Phật gia tử đệ, ta nhổ vào. thí chủ lời ấy sai rồi, há không gửi tâm thành thì linh, tu Phật tức tu tâm, cần gì phải để ý hình thức, phải không? Lâm Phi lạnh giọng nói, không nhìn ra, lão lửa chọc còn là một cái đắc đạo cao tăng, đã như vậy thỉnh giáo pháp danh, bậc tăng chính là thần chiếu đại thần dưới trướng bảy đồ. Pháp Danh bên trên đại phía dưới ngu ngốc, trước chuyến này tới, đặc biệt vì lần này sát lục mà đến, chỉ mong ngăn lại sát lục, nhiều độ mấy cái người hữu duyên, biết ăn, tên rất hay. Lâm Phi cười ha ha, thí chủ quá khen, vậy ngươi sẽ uống không? Sẽ nhìn sao? Lâm Phi xuyên tạc lấy đại ngu ngốc Pháp Danh, âm điệu cũng theo đó trở nên băng lãnh, thần chiếu đại thần chính là E giờ nước thần, cái này đại ngu ngốc tự xưng là thần chiếu đại thần đệ tử, không cần hỏi, nhất định là E giờ quốc nhân hòa thượng. Nếu là E giờ quốc nhân, lại tại lúc này đến đây, nếu là có hảo tâm chỉ thấy quỷ, quản ngươi có đúng hay không thần chiếu truyền nhân, ta giết không tha. Lâm Phi trong lòng sát cơ lại cử động, liền muốn ngảy ra. 403 thứ 416 chương đường định chính là người, nhưng vào lúc này, Đoá Hoa cùng Tuyết Lan Tâm xuất hiện ở bên cạnh, giữ chặt Liễu Lâm Phi ống tay áo, Đoá Hoa nhỏ giọng nói: "Lao công, chớ có vội vàng sao động, người này là E giờ nước pháp thần tông đệ nhất cao thủ, Pháp thần tông chính là thần chiếu đại thần tông môn, nghe nói dưới trướng có 9 đồ đệ, luôn luôn không hỏi thế sự, hắn lần này đến đây, rõ ràng có mưu đồ khác." 81. Bên trong. Van 81 Z Lâm Phi gật đầu một cái, cười lạnh nói: "Mặc kệ hắn là ý tứ gì, ta ngược lại muốn đùa giỡn một chút hắn xem, thật giả Phật thử một lần liền biết." nói đến đây, Lâm Phi quyết tâm bên trong xúc động, ẩn thân ở tại chỗ không lúc đích. Đại ngu ngốc nhưng là sắc mặt hơi đổi một chút, cảm giác được Lâm Phi bên cạnh nhiều hai người, nhất là cái kia vài câu trò chuyện, cho dù là cách rất xa, vẫn như cũ vô cùng rõ ràng truyền vào trong thay. Theo lý thuyết, Lâm Phi căn bản không có tránh hắn, giống như là tận lực nói cho hắn nghe tự như, càng làm cho hắn kinh hãi là, Lâm Phi một phương vậy mà chính xác nói ra lai lịch của hắn. Bất quá tất nhiên giả mạo cao tăng, còn phải tiếp tục giả bộ, lập tức cao giọng tuyên đọc một tiếng Phật hiệu, lên tiếng nói, thí chủ nói rõ, bần tăng tư chất bình thường, còn chưa ngộ đến Phật tổ cả ngày không ăn không uống cảnh giới chi cao cũng không có tuệ nhãn nhìn chẳng thế, đương nhiên sẽ uống sẽ nhìn. Đừng khiêm nhường đi, kỳ thực ta cũng không được đi học, thần chiếu đại thần là cái gì, ta đều không biết, ta chỉ biết long sóc quốc trước đó có một đèn đỏ chiếu, thần chiếu chẳng lẽ là đèn đỏ chiếu đồ tử đồ tôn cùng thế hệ sao? Thí chủ lời ấy sai rồi, thần chiếu chính là ta e giờ nước đại thần, so đèn đỏ chiếu phải sớm 2.000 năm, căn bản không phải một chuyện. Nguyên lai like là dương đèn chiếu A. Lâm Phi cười lạnh, hỏi tiếp, dương đèn chiếu rất đáng tiền A. Nếu là thần, tại các người e giờ quốc chắc chắn có thể trị giá 1800 ức A. Đại ngu ngốc nghe vậy, mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, hết lần này tới lần khác không thể làm, không thể làm gì khác hơn là ngoài cười, nhưng trong không cười nói, thí chủ nói giỡn, pháp thần tông mặc dù hương hòa hương thịnh, nhưng thần chiếu đại thần chính là trụ cột tinh thần, từ Phật hiệu đã nói, rất đáng tiền, cũng tuyệt không đáng tiền, bởi vì cái gọi là không ta cùng nhau, không mỗi người một vẻ. Theo lý thuyết, các ngươi cái này dương trụp đèn cũng sẽ không đáng giá tiền, ta còn tưởng rằng có thể đáng một khối tám mao đâu. Thí chủ cho rằng như vậy cũng là có thể. Đại ngu ngốc lúc này lông mày đã nhăn lại, nào còn có lúc trước giả bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng, đáy mắt sát cơ bộc lộ chỉ nhìn chằm chằm Lâm Phi cho ở phương vị. Lúc này, những cái kia mai phục bất động tuyển thủ tranh tài cũng có chút mắt trợn tròn, cũng không biết đại ngu ngốc cái này còn lựa chọn xuất hiện mục đích là cái gì, ngược lại là sơn một gia tộc mấy người nhưng là biết đến, đại ngu ngốc đến đây cũng là bởi vì nhìn thấy Lâm Phi đã khống chế tranh tài, muốn đem những tinh anh này cứu ra, liền xem như vạn quỷ tông người cũng cùng nhau mang đi. Đã như thế, có thể nói là nhân tâm hết, ý nghĩ này là tốt, nhưng mà đối với Lâm Phi tới nói, cũng không phải cái hay, bởi vì Lâm Phi mềm không được cứng không xong. Lâm Phi đâu, lúc này không biết đại ngu ngốc ý đồ nhưng chỉ vẹn vẹn bởi vì hắn là é e giờ nước hòa thượng, lại tại lúc này xuất hiện, trong đó nhất định có kỳ quặc, thử nghĩ một cái, một cái hòa thượng không còn trong chùa miếu niệm kinh tham thiền, lại chạy đến nơi này cùng mình nói nhảm, quỷ cũng không tin tưởng có bậc này chuyện ly kỳ, huống chi Lâm Phi so quỷ còn tinh. Đây chỉ là thứ nhất, thứ hai, chính mình nhường Tân Hân Hòa Điền gạo kê trở lại kinh thành tọa chấn lo lắng chính là Sơn Mục đại tàng chó cùng rất dữ phía dưới, chạy đến Long Sóc quốc kinh thành quấy rối, bây giờ Long Sóc chính trực phản hụ thời khắc mấu chốt, nếu như trong ngoài có kết, như vậy cái này phản chắc chắn sẽ đầu voi đuôi chuột kết thúc, ai cũng hiểu điểm này, nhưng ai cũng sẽ không làm rõ điểm này chỉ có thể ở âm thầm phân cao thấp, cái này đãi ngu ngốc xuất hiện, tuyệt. Không phải ngẫu nhiên, có lẽ là Sơn Mộc đại Tàng mời tới Tư Bình, hay là Sơn Mộc gia tộc chân chính phía sau màn người ủng hộ, bởi vì thần chiếu đại thần là ai, Lâm Phi trong lòng tin tưởng. Thần chiếu đại thần chính là Ez quốc trong truyền thuyết trí cao thần, giống như long sóc ngọc đế một dạng, địa vị và long sóc nữ hoa không sai biệt lắm, pháp thần tông đệ tử đều nói mình là thần chiếu đại thần một mạch, chỉ có Lịch đại trưởng giáo mới tự xưng là đệ tử, đãi ngu ngốc nói mình là đệ thất đồ, theo lý thuyết Hắn thế hệ này còn có 6 cái sư minh, dựa theo điều phỏng đoán này tính toán, tăng thêm sơn một đại tàng, e giờ quốc nhân lại có ít nhất 7 cái cảnh giới viên mãn cao thủ. Nghĩ đến điểm này, Lâm Phi trong lòng càng có hơn thử một lần đại ngu ngốc thực lực xúc động, thế là không khỏi cười lạnh thành tiếng, dựa theo ngươi lộ gì, thần của các ngươi chiếu đại thần sớm đã không ta cùng nhau không mỗi người một vẻ, chẳng phải là ta gọi hắn cháu trai cũng có thể. Đại ngu ngốc nghe vậy, lập tức cắn răng, rũ xuống tay trái gắt gao nắm lại, đối với Lâm Phi vũ nhục tính chất nữ, hiển nhiên là hận tới cực điểm, thế nhưng là, Lâm Phi là ở theo hắn lại nói, nếu là phản bác, không khác cốt chứng cái tác không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng cười nói, thí chủ tuyệt tâm, nói như thế cũng không không thể. vậy ngươi pháp danh đại ngu ngốc, tên tục kêu cái gì? Lâm phi thanh âm lộ ra là dị thường hiếu kỳ, từng chữ từng câu vấn đạo, theo ta được biết, thần chiếu một mạch cũng là một tử làm họ, không biết ngươi tên ra sao à? thí chủ bất văn, bần tăng nội phục, chỉ là bẩn tăng sớm đã không cần tên tục, nếu như bị hỏi đến, chỉ có vạn năm làm tên. đại ngu ngốc nhàn nhạt đáp, một tử vạn năm, thần chiếu vạn năm. ha ha sáu. Lâm phi nghe đến đó, lập tức cuồng tiếu lên tiếng, không phải loại kia điên cuồng tuổi, mà là loại kia từ nội tâm tiếng cười dường ngu ngốc lập tức như rơi trong sương ngủ theo lý thuyết lâm phi không nên thất tố như vậy thí chủ bần tăng mà nói cười đã chưa ngược lại cũng không phải bởi vì ngươi nói nói với ta lời nói nói liền phía sau để cho ta nghĩ đến rồi một sự kiện lâm phi thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên giống như là đang nhớ lại hoặc như là đang hưởng thụ hồi ức trong giọng nói ngoại trừ tưởng niệm cùng mừng rỡ bên ngoài không có một tia sắc cơ không khỏi đưa tới đại ngu ngốc rất hiếu kỷ nắm chặt nắm đấm cũng dần dần giãn ra mở ra bần tăng xin lắng nghe để giải thí chủ trong lòng khí đại ngu ngốc lúc này vẫn như cũ ra vẻ một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng dẫn dụ Lâm Phi nói ra tình hình thực tế, Lâm Phi cười ha ha, hồi nhỏ ta theo lấy ra ra lớn lên, ra ra của ta là niệm qua tư thủ, liền dạy ta con bách gia tính, nhưng ta khi đó mới một tuổi, liền triệu tiền tôn lý đều không nhớ được, thế là ra ra của ta liền mang ta giải thích cho ta nói, triệu chính là dương trụ đèn chiếu, tiền chính là hai cái tiền tiền, tôn chính là ta cháu trai tôn, lý chính là lý vạn năm lý. giải thích như vậy cũng là thông tục dễ hiểu, thí chủ cuối cùng có thể nhớ kỹ. Lâm Phi cười ha ha một tiếng, nói tiếp, một tử hợp lại chính là một cái lý chữ, các ngươi thần chiếu đại thần có phải hay không gọi lý vạn năm A Phật giáo không biên giới, thí chủ nói như vậy cũng là có thể. Đại ngu ngốc không biết Lâm Phi bán cái gì hồ lô, không thể làm gì khác hơn là đi theo Lâm Phi mạch suy nghĩ thuận miệng mà đáp. Lâm Phi ngay vậy, lập tức trêu tức lên tiếng, ra ra của ta lúc đó vừa giải thích như vậy, ta liền nhớ kỹ, ta là như thế nhớ, dương trục đèn, hai cái tiền, cháu của ta, Lý Văn Năm. Nói đến đây, Lâm Phi khẩu khí nhất chuyện, cười lạnh nói, đại ngu ngốc, liền sư phụ của các ngươi cũng là cháu của ta. Ngươi thấy bổn tổ sư ra chẳng những không quỳ, còn tại tổ sư ra trước mặt miệng lưỡi dẻo quẹo, giống ngươi bực này không biết tôn sư trọng đạo đủ vậy. Bổn tổ sư ra bây giờ quyết định đưa ngươi đổi ra khỏi môn tường. Đại ngu ngốc lúc này mới biết được Lâm Phi là ở đường địch chính mình. Ngay từ đầu ngay tại đường địch chính mình, lập tức giận tím mặt, giận dữ hết. Lâm Phi, ngươi dám treo cho ta? Mẹ nó, lão lừa chọc, tiểu gia đường địch chính là ngươi. Lâm Phi lúc này chửi ầm lên, dám ở tiểu gia trước mặt cố lộng hư. Hôm nay ngươi liền lưu lại cho ta Tiểu gia hôm nay tiện đưa ngươi đi tây phương cực lạc thế giới tìm ngươi thần chiếu đại thần. 404 thứ 417 chương vợ chồng liên thủ Lâm Phi vừa thốt lên xong, khuất hạ bọn người lập tức minh bạch, đại ngu ngốc tới trước mục đích tuyệt không phải vì ngăn lại sát lục, mà là muốn mượn cơ hội thu phục người còn sống vì Sơn Mộc gia tộc sử dụng, bao quát chính mình 10 người ở bên trong, một khi bị đại ngu ngốc cứu, Vạn Quỷ Tông liền thiếu Sơn Mộc gia tộc một cái nhân tình, tăng thêm đại ngu ngốc cùng Sơn Mộc đại Tảng, Vạn Quỷ Tông cho dù là muốn cùng Sơn Mộc gia tộc một trận chiến cũng không phần thắng, ai biết đại ngu ngốc mang đến mấy người. Tuyết Lan tâm kiến Lâm Bay muốn giết đại ngu ngốc, lập tức lên tiếng nói: "Lão công, ta và Đóa Hoa ngăn lại đại ngu ngốc." Ngươi ở đây âm thầm để phòng những tuyển thủ kia, chúng ta kỹ thuật cũng không có người cao. 81. Thiến Trung. Lâm Phi lắc đầu, nói, các ngươi bí mật quan sát là được, chỉ cần khuất hạo không động thủ, không có người có thể thương tổn được ta, đại ngu ngốc xuất hiện cũng coi như là giúp ta một chuyện, không cần cùng khuất hạo bọn người là địch. bằng không, tại Vạn Quỷ Tông trước mặt, thật đúng là không dễ nói chuyện, đừng quên, ta còn có hôn độ châm, dám đánh lên ta, cũng là một chữ chết. Thế nhưng là 6. Đóa Hoa lập tức lên tiếng, lại bị Lâm Phi ngăn trở. Nếu như khuất hạo đủ thông minh, chỉ có thể giúp chúng ta, sẽ không thêm phiền. Lâm Phi lập tức nói, Khuyết Hạo là quỷ phủ đời sau tổng quản, là gần với phủ chủ tồn tại, hắn sẽ không lô mang đến liền loại tình huống này cũng không phân biệt ra được trình độ. Nếu quả thật muốn đối ta ra tay, hắn cũng không sống nổi. Sau khi nói xong, không cần hai nữ phản ứng, lập tức rút ra liệt huyết, từ chỗ ẩn thân hiện ra thân hình, mắt lạnh nhìn đứng tại trong đống tuyết đại ngu ngốc, lạnh giọng nói: Lão lựa chọc, ngươi giả mạo cao tăng chẳng lẽ chỉ bằng cho ngươi mượn trên bả vai viên này chọc đầu sao? Như thế con đầu, ta vừa vặn cắt bỏ làm cầu để đá. Lâm Vi, ngươi đang chết! Đại ngu ngốc lập tức quát lạnh lên tiếng. Tay phải tại rộng lớn tăng bảo trong tay háo một quất, một thanh dài hai thước giới đao tiêu ra bây giờ trong tay. Cái này giới đao giống như là một thanh nhĩ dạ dùng chúng đao, so sườn kém dài một chút, độ rộng nhưng là gia tăng gấp đôi. Đao hình có long sóc bắt quái đao cái bóng. Lâm phi khinh thường nở nụ cười, nhìn xem đái ngu ngốc trong tay giới đao rêu rêu nói, e giờ quốc nhân chính là e giờ quốc nhân, quên nguồn quên gốc không nói, còn em vốn thuộc về long sóc đồ vật nói thành mình, Xem trong tay ngươi giới đao, rõ ràng chính là long sóc chế tạo hình dạng. Ta còn thực sự là tò mò, ngươi tại sao không dùng kém đâu? Long hiếu kỳ của ngươi quá nặng đi, đi địa ngục hỏi cái kia chút chết ở thủ hạ ta hoan hồn a đãi ngu ngốc nhe răng cười lên tiếng, hai tay chấn động, tăng bào trong nháy mắt ly thể mà bay, lộ ra bên trong màu đen trang phục, cơ thể nhón một cái, liền đã mất đi dấu vết. Lâm phi thấy thế, không khỏi trợn trắng mắt, nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên tiếng súng vang lên, ngay sau đó một tiếng hét thảm ra, không khỏi quay đầu nhìn lại, Tuyết Lan Tâm đang lần nữa kéo ra chắc chắn, lúc trước một thường tự nhiên là nàng khai hỏa, hảo lão bà, lợi hại. Lâm phi hì hì nở nụ cười, khen một tiếng, lời còn chưa dứt, trong tay liệt huyết đột nhiên vót ngang phía bên trái, chấn ngu ngốc âm thầm đánh xuống một đao, không cần đãi ngu ngốc thu tay lại, liệt huyết vẩy lên, thuận thế theo vào. Chân phải cũng tại cùng thời khắc đó đá ra, thẳng đạp đại ngu ngốc trong lòng. Hào một cái xuyên tim chân, một cước này ra đột nhiên mà lại nhanh, đại ngu ngốc biến sắc, lập tức lui lại, thân ảnh lần nữa biến mất. Nhân thuật bên trong hận thân thuật, tự nhiên có thần kỳ của nó chỗ. Đối mặt Lâm Phi, đại ngu ngốc rõ ràng từ sơn một đại tàng nào biết liêu Lâm Phi bản sự, ngay từ đầu hay dùng ra ẩn thân thuật, chuẩn bị dựa vào cái này chém giết Lâm Phi. Lâm Phi như thế nào dễ treo như vậy? Hỗn độn chân khí là cấp bậc cao nhất chân khí, tìm thường nhân biết khí công đem so sánh, khí tức ngoại phóng thì tương đương với võ lâm cao thủ có thể cảm giác sự vật trung quanh, bất quá tại tu chân giới hệ thống bên trong, hay không nhập lưu, lại càng không nhập phẩm, long sóc văn hóa ngọn nguồn truyền thừa năm ngàn năm, như thế nào răm ba câu có thể nói rõ hảo diệu trong đó? Chính là bởi vì không tốt giảng giải, cho nên rất nhiều hiện tượng cũng không có người đi giải thích, thí dụ như tương tây càn thi thuật, thí dụ như bắt quái trận, thí dụ như cổ thuật, những thứ này bí thuật người bình thường không cách nào biết được nguyên lý, tự nhiên cũng sẽ không lý giải. Lâm phi đối với cái này chút nhưng là biết quá tương tận, bao quát nhân thuật, này cũng phải quy công cho sư phó trần nhiều truyền thụ đối phó cái này toàn thân thuật, Lâm phi căn bản muốn không phí sức. Đãi ngu ngốc liên tục 3 lần công kích, đều bị Lâm Phi nhẹ nhõm hóa giải, cái này vừa hiện hình dáng nhường hắn càng kinh ngạc, nhớ tới Sơn Mục đại Tàng nói tới, trong lòng không khỏi đối với Lâm Phi sinh ra đầy đủ xem trọng, không còn dễ dàng xuất kích, mà là tìm kiếm lấy Lâm Phi nhược điểm, núp trong bóng tối, quan sát cái này Lâm Phi động tĩnh. Lão lựa trọng, ngươi mẹ nó đúng là ngu b, đây là băng thiên tuyết địa, cũng là bạch, ngươi hết lần này tới lần khác mặc hắc ý, ý ấy, cho là nam vực bây giờ là cực đêm không thành. Lâm Phi giễu cợt lên tiếng, giống như là đang chỉ điểm đãi ngu ngốc đồng dạng, đột nhiên tay phải lên, liệt huyết chém xéo mà ra, một đạo bóng đen nhàn nhạt nhanh chóng lui lại, lần này bị Lâm Phi ép hiện ra hành tung, nhưng là vẹn vẹn một cái trước mắt, đại ngu ngốc lần nữa biến mất dấu vết. Phanh 6. Lâm Phi sau lưng hai thương tề xạ, ngay tại khoảng cách Lâm Phi không đủ 50m chỗ, lập tức tuôn ra hai đóa huyết hoa, tiên huyết nhanh chóng đem băng tuyết nhuộm đỏ, hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Lão công, thật là có người không thành thật đâu. Đoá hoa giọng dịu dàng kêu lên, ai lại không trung thực, ta liền lần lượt điểm danh, chết đừng đoán ta, kỹ thuật của ta không thế nào tốt, không cẩn thận đánh nổ đầu, cũng đừng đoán ta. Ha ha 6. Lâm Phi bị hoa đóa mà nói chọc cho vui lên cũng đồng thời nhường mai phục người đối với Lâm Phi thần kĩ có một cái khác dạng nhận biết, cái gì thần kĩ, còn không phải nhiều người phối hợp kết quả, dù vậy, vậy ngay cả mở hơn 10 thường kỹ thuật, cũng không phải người người có thể làm được, nhất là mỗi một súng mệnh chung mục tiêu, không phải thần kĩ thì là cái gì chứ? Lão bà, các ngươi cho ta xem hảo những cái kia không đứng đắn đồ vật, không cần lưu thủ, ta đi làm thịt cái kia lão lựa trọng, còn chạy đến trước mặt ta giả thần giả quỷ, chết chưa hết tội, giết hắn, ta xem một chút thần chiếu đại thần có thể đem ta làm gì. Lâm Phi lời nói này hào khí bừng mây, nhưng ở sơn mục gia tộc người trong hai, lại đưa tới một mảnh chửi mắng. Thần chiếu đại thần là Ez quốc nhân thần trong con mắt, là vô địch tồn tại, cũng là Ez quốc nhân tín ngưỡng, nhục mạ thần chiếu đại thần so với bọn họ mộ tổ còn muốn cho bọn hắn hoáng giận, chỉ là bây giờ, bọn hắn chỉ có trong lòng chửi mắng phần, nếu như lên tiếng, trả lời bọn họ tuyệt đối là đạn vô tình. Lúc này Lâm Phi ba người thành phẩm hình chữ mà đứng, Lâm Phi hiện thân ở phía trước, Tuyết Lan Tâm cùng Đóa Hoa tại trái phải hai bên, giữa ba người cách không đến 5m, lấy Lâm Phi khả năng của, có thể đồng thời chiếu cố ba người, cho dù là đã ngu ngốc muốn đánh lén hai nữ, mình cũng có thể chiếu cố đến, hơn nữa, hai nữ cũng không phải kẻ yếu, trên thực lực cùng Lâm Phi tương xứng chỉ là tại dùng thương phương diện so lâm phi yếu đi không biết một bậc hai chủ nhưng mà cảm giác bén nhạy đủ để cho các nàng bù đắp những thứ này không đủ cùng ẩn nút những cái kia sở bị đỡ tương xứng mà những tuyển thủ kia kiến lâm bay hiển thần ai cũng không dám nổ súng vì cái gì đâu bởi vì hai nữ tồn tại huống hồ lâm phi một lần nữa chế định quy tắc là muốn đã biết nhóm người tự giết lẫn nhau mà bây giờ đại ngu ngốc cũng không cách nào giải cứu chính mình trong lúc nhất thời ai cũng không dám ra tay rồi vợ chồng ba người liên thủ tạm thời kinh hại chẳng diện đại ngu ngốc trốn ở trong tối cũng là sốt ruột bất an tự mình tới lúc Lời thể son sắc nói qua, nhất định sẽ đem tất cả người mang về, nhưng không ngờ Lâm Phi bên cạnh còn có hai người cao thủ, mỗi một cái cũng không yếu hơn mình, một minh hai ám, đem chính mình gắt gao tướng quân, ngoại trừ liệu mạng bên ngoài, lại không cách khác có thể đi. Lão lựa chọn, mười hơi bên trong không nhiều thân, vợ chồng chúng ta liền đem sơn mục gia tộc nhân đổ lục một tận. Lâm Phi mà nói tràn đầy vô tận sắc cơ, lực khí cũng là băng lãnh đến cực điểm, tại thời khắc này, sơn mục gia tộc người lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. linh năm thứ 418 chương trận banh này không nào Lâm Phi hạ tối hậu thư, nhường đám người thở mạnh cũng không dám, ngoài ý muốn nhất vẫn là khuất hạo. Hắn nhìn xem đái ngu ngốc lần lượt tiêu thất, liền biết là e giờ quốc nhân nì ra, hơn nữa biến mất độ nhanh, cực kỳ khác mình dự báo, thậm chí chính mình căn bản là không có cách cảm thấy được đái ngu ngốc hành động. Giờ này khắc này, hắn đối với Lâm Phi thực lực sinh ra to lớn hoài nghi, tại Lâm Phi hạ đạt tối hậu thư một khắc này, đột nhiên ý thức được, Lâm Phi muốn giết mình đơn giản dễ như trở bàn tay, không chỉ là cái kia thần hồ kỳ kỹ bắn tỉa kỹ thuật, còn có cao hơn chính mình ra một mạng lớn thực lực. 8. nhất trung văn lưới, ma một mạng lớn, nhưng lại như là cùng cục đá cùng núi lớn khác nhau. Lâm Phi muốn nghiền nát chính mình cũng chỉ là một ý niệm, mà không có bất kỳ sự hồi hộp gì. nghĩ đến điểm này, khuất hạ hướng về phía mình người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, những người này đều không phải là người ngu, lập tức minh bạch trong này hàng nghĩa, nho nhau, nhau làm xong công kích chuẩn bị, cơ hội này bọn hắn cũng không muốn từ bỏ, đồng dạng là mạng sống, giúp đỡ lâm phi so giúp đại ngu ngốc kết quả muốn tốt rất nhiều, đại ngu ngốc cũng bị lâm phi tối hậu thư sợ hết hồn, bởi vì lâm phi trong miệng nhắc tới vợ chồng hai chữ, rõ ràng có ba người, lâm phi lại nói là vợ chồng bởi vậy có thể thấy được cái kia hai nữ nhất định là Lâm Phi nữ nhân thế nhưng là căn cứ Sơn một Đại Tàng biết tại Nam Vực ngoại trừ Tuyết Tiên Tử bên ngoài không có người nào có thể cùng ngang hàng bây giờ lại thêm một cái Lâm Phi đến phiên mình vì cái gì lại thêm ra hai nữ đâu cho dù là Tuyết Tiên Tử ở đây như vậy một người khác là ai đâu Đại ngu Ngốc trong đầu suy nghĩ rất nhiều đáp án cuối cùng cũng không nghĩ đến là ai mình bị Sơn một Đại Tàng mời đến chính là nghĩ liên thủ đánh giết Lâm Phi căn cứ vào Sơn một Đại Tàng nói tới Lâm Phi thực lực so hắn yếu đi nhất tuyến hai người hợp lực chém giết Lâm Phi cũng không khó dù cho không cách nào chém giết cũng có thể nhường Lâm Phi trong lòng kiên kỵ, lại lấy tần băng làm con tin, ép buộc Lâm Phi đi vào khuôn khổ, từ vạn quỷ tông trong tay nhận được cản khôn nhị đỉnh. Nói cho cùng, sơn mục gia tộc hết thảy âm nhu cũng là vây quanh cản khôn nhị đỉnh triển hai, đến nỗi cái gì nam vực đại sáu chi chủ, cũng là vì cản khôn nhị đỉnh, nắm giữ cản khôn nhị đỉnh, liền có thể từng bước trưởng khống long sóc quốc, chỉ cần vạn tộc khống chế nước mỹ gia tăng áp lực, long sóc quốc đem không chiến tự loạn. Đây là sơn mục gia tộc âm nhu, cũng là bọn họ dạ tâm, xem như ngăn cản cái này một âm nhu quân chủ lực, cũng là mấu chốt nhất quân cờ, Lâm Phi tự nhiên biết lợi hại trong đó quan hệ, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không cùng bạn bị tông về mặt, đại ngu ngốc xuất hiện, cũng coi như là giúp một đại ân, tránh đi loại khả năng này xuất hiện. Bây giờ điểm phá đại ngu ngốc bị trang cũng làm cho khuất hạ bọn người thấy rõ sơn một gia tổ cầm lưu, kế tiếp thì nhìn khuất hạ bọn người lựa chọn như thế nào, muốn chết, lâm phi nhất định sẽ tác thành cho bọn hắn, nếu như không muốn, liền sẽ giúp mình. Tóm lại một câu nói, hoặc là bằng hữu, hoặc là địch nhân, không có con đường thứ ba có thể tuyển, lựa chọn là địch kết quả cũng chỉ có một cái, đó chính là chết. hoàng khẩu tiểu nhi, vậy mà nói quá không biết lượng, cho là trên đời này thật sự không người có thể trị ở người sao? Đại ngu ngốc gầm thét lên tiếng. Hiện ra thân hình, đứng ở khoảng cách Lâm Phi 30 mét chỗ, vừa mới Lâm Phi bổ ra một đao kia, chấn động đến mức ăn khí huyết lưu động, chỉ từ phương diện lực lượng rằng, Lâm Phi không kém hơn hắn, cái này cùng Sơn Mục đại Tàng nói tới cơ bản tương xứng, suy nghĩ quyển khắc, chợt hiệt thân. Lâm Phi nhìn xem đãi ngu ngốc, đột nhiên nghe răng nợ nụ cười, con lửa trọc, ngươi là ta đồng tôn đối, vì cái gì thấy tổ gia gia không bị xuống? Tới, cháu nội ngoan, cho tổ gia gia đập chín cái khấu đầu, ta tạm tha ngươi không chết. Lâm Phi, đừng muốn cầu suất của nôn, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có năng lực gì muốn mệnh của ta? Đại ngu ngốc bị Lâm Phi mấy câu tức giận nổi trận lôi đình, nhớ tới chính mình mới vừa rồi bị Lâm Phi trêu đùa tình hình, đâu còn nhịn được, thân hình khẽ động, liền hướng Lâm Phi cấp phát mà đi, ở cách Lâm Phi 5m thời điểm, đột nhiên giấu thân hình, không tiến ngược lại thụt lùi, ngay sau đó một cái rẽ mặt, nào về phía Liễu Lâm Phi bên trái Tuyết Lan Tâm. "Con lựa chọn, ngươi thật đúng là sẽ chọn đúng tay, thật sự cho rằng vợ ta là người không?" Lâm Phi thân hình bất động, giễu cợt lên tiếng, lời còn chưa dứt, Tuyết Lan Tâm vị trí liền vang lên tiếng súng, sau một khắc, đại ngu ngốc thân ảnh hiện ra mà ra, trên mặt một mảnh vẻ kinh ngạc. Tuyết Lan Tâm thực lực nhường hắn kinh hãi không thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể nhắm chuẩn sát kích. Nếu như là hiện thân cùng mình đối chiến, tựa hồ càng thêm có thể một điểm. Nhưng này sao vừa tới, cực kỳ khác hắn đoạn trước. Tuyết Lan Tâm thân hình không động, chỉ là bắn một phát súng, kỳ thực tại đại ngu ngốc hiện thân lúc sớm đã làm xong chuẩn bị chú đáo, lục cảm mở hết, đại ngu ngốc vừa biến mất, Tuyết Lan Tâm cùng đóa hoa liền toàn bộ tinh thần mà đối đãi. Đại ngu ngốc cận thân phía sau, Tuyết Lan Tâm lúc này nổ súng, đem đại ngu ngốc sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng Con lựa chọn, đừng nghĩ vài điểm tử, nếu như ta lão bà không có hai lần, ta dám dẫn các nàng tới lỗi lần này vũng nước được sao? Lâm Phi dẻo cợt lên tiếng, một điểm tình cảm cũng không để lại. Nói thật cho ngươi biết ta, ngươi bị sơn một đại tàng lão già chết tiệt kia lừa. Trước đây hắn cùng ta một trận chiến lúc, lao bà của ta ngay ở bên cạnh. Nếu như vây đánh hắn, hắn làm sao toàn thân trở ra? Ta sợ dĩ không có làm như vậy. Chính là vì dẫn xuất ngươi những người này, giết sạch các ngươi, ta tự sẽ đi tìm lão già chết tiệt kia tính sổ. Im ngay đã ngu ngốc gầm thét một tiếng, thẹn quá hóa giận, giới đau khe múa, vừa người nào về phía Lâm Phi, sáng lấp ló, khí thế kinh người, cảnh giới viên mãn khí thế cũng là thật sự doanh người. Lâm Phi không để ý, cười ha ha, con lựa chọn. Ngươi không có tư cách so với ta cái gì khí thế. Hôm nay để cho ngươi xem cảnh giới viên mãn khí thế rốt cuộc là loại nào huy thế. Tại tổ ra ra trước mặt, ngươi chỉ là một cái vừa học đi bộ ngoan đồng mà thôi. Theo tiếng nói, Lâm Vi khí thế trên người biến đổi, giày đặc sát khí lập tức từ thể nội tán mà ra, nhiệt độ trung quanh nhanh chóng hạ xuống. So với phía trước, nhiều hơn một phần âm trầm cùng kinh khủng chi tức. đã ngu ngốc vừa tiếp xúc với loại khí tức này, lập tức sắc mặt đại biến. cùng là cao thủ, tự nhiên biết chân khí đẳng cấp khác biệt. Lâm Vi bây giờ khí thế, chân khí đẳng cấp rõ ràng cao hơn chính mình ra một đoạn, lại thêm khí thế này lấy sát khí làm chủ, càng là loạn tâm thần người sát khí cả kinh mẩn ngơ liền muốn rút lui sau lưng lui ẩm sáu vanh sáu một tiếng vang dòn ngay sau đó là một tiếng trầm muộn tiếng vang trên mặt đất băng tuyết cùng nặng băng bị hai người tương giao lúc khí thế chỗ chấn cùng nhau bay múa dựa lên thân hình của hai người cũng trong nháy mắt bị băng tuyết che lại ngoại trừ đối chiến hai người không người có thể thấy rõ trong đó tình hình cùng lúc đó cách đó không xa chúng tuyển thủ ẩn nấp chỗ cũng vang lên tiếng súng đầu tiên là lưa thưa vài tiếng sau một khắc trở nên dày đặc băng tuyết bay múa tiêu thảm mấy ngày liền thật lâu bay múa băng tuyết chậm rãi rơi xuống đất, tiếng súng cũng biến thành thưa thớt, Lâm Phi tiếng cười cũng theo đó vang lên, trận banh này không nào, vừa tròn vừa trơn, có thể cho sơn mộc gia tộc người làm cầu để đá, một hồi cho bọn hắn đưa đi, để bọn hắn tổ chức một hồi nam vực ly so tài đá banh. 406-419 chương thiên cơ bất khả lộ theo tiếng nói, một khỏa trọc đầu lăn xuống băng tuyết phía trên, miếng vỡ chỗ trong nháy mắt bị đông lại, hai cái mắt chết không nhắm mắt, còn duy trì trước khi chết vẻ hoảng sợ, không biết Lâm Phi dùng gì thủ đoạn đem hắn chém giết, còn cắt lấy đầu. Những nghi vấn này làm cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng, Lâm Phi thực lực đến cùng như thế nào, cũng không có người biết được. Tóm lại, đại ngu ngốc đầu tại trong đống tuyết, đủ để chứng minh Lâm Phi thực lực còn tại trên của hắn, nếu như không tính khi trước giao phòng, đại ngu ngốc không có chống nổi ba cái hiệp, cho dù là tính cả, cũng nhiều lắm là 10 cái hiệp, 10 cái hiệp chém giết một cái cường giả tuyệt đỉnh, Lâm Phi cho kinh khủng có thể thấy được 1 2 8 1, Bên trong. Văn phòng 3. 8 1 Z. con Lâm Phi đá đá trong đầu, hướng bốn phía liếc mắt nhìn, không khỏi cười nói, còn có 34 người, ta nói 20 người chính là 20 người, thêm một cái cũng sẽ không lưu, hơn nữa, ai dám tranh với ta đoạt giải quán quân, như cũng là một cái chết. Không phong độ chút nào một câu nói, nói nhưng là cực kỳ bá đạo, rõ ràng cũng là nói cho khuất hạo bọn người nghe, minh bạch nói cho bọn hắn. Luận thực lực, các ngươi buộc chung một chỗ cũng không phải đối thủ. Luận thương pháp, các ngươi mười người còn chưa đủ ta nhét kẻ rằng, tranh với ta quán quân, chỉ có một con đường chết, bởi vì ta Lâm Phi sẽ không để cho quán quân xa suốt. Sau khi nói xong, Lâm Phi che giấu thân hình, xuất hiện ở bên người hai nữ, vẫn là một tay ôm một cái, xuống băng khe hở, đi tới băng động bên trong, mở miệng nói ra, thu thập một chút đồ vật, chúng ta đi bên bờ biển, nơi đó còn có sơn gia tộc 30 tên bước, giải quyết chung đi nếu như dự thi người chỉ còn lại một mình ta như vậy còn giữ lại nhị giai đoạn tranh tài cũng không cần cử hành sơn mục chính hùng tuyệt đối không nghĩ tới ta sẽ đem người toàn bộ giết chết Lao công bọn hắn chẳng lẽ không có người dám thị sao đóa hoa hiếu kỳ vấn đạo ta nhớ được dĩ vang tranh tài khắp nơi đều có máy thu hình như thế nào lần này ngươi tự tin như vậy ta là thượng giới quan quân cho nên bị liệt là tuyển thủ giống hơn nữa ta đây mới tham gia chính là vì giết người mà đến quán quân ngược lại là thứ yếu sơn mục gia tộc dấp tâm hiểm ác nếu như đem nhóm người này lôi kéo phải đến long sóc cô đi đó đúng là một cái đại phiền toái Đã như vậy, ta trực tiếp ở đây danh chính ngôn thuận đem hắn bắn giết, ai cũng không dám trách tội chỉ trích ta, cái này đại ngu ngốc cũng là sơn mục gia tộc phái tới quan sát tình huống, không biết trừ hắn. Ra, còn có hay không những người khác? Tóm lại, ta giết đại ngu ngốc cũng sẽ không lại hiện thân nữa, mặc dù có, cũng sẽ ở bên bờ biển, có thể ở nơi đó, chúng ta còn có khác thu hoạch. Lâm Phi giải thích một lần, nói ra suy đoán của mình, ngay sau đó một ngón tay bên ngoài nói, chuyện nơi đây cũng không cần chúng ta quản, cái kia quốc hậu nếu như không ngu ngốc, sẽ không để đi người sống, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, có thể nói không người là đối thủ của hắn. Ta cũng kỳ quái đâu. Sơn Mục gia tộc vì cái gì phái ra nhiều như vậy tầm thường nhân vật, cùng hạo không sai biệt làm thực lực người một cái cũng không có, thực sự là kỳ quái." Đóa Hoa nhíu mày nói. Lâm Phi cười ha ha, tiếng vang đạo, "Không phải là không có, hơn nữa nhân số có hơn 30, chỉ bất quá bị ta, Huệ Tâm cùng với Tân hân gạo kê toàn bộ giết chết, ta liền đoán được Sơn Mục gia tộc hội khác biệt yêu lúc này mới không có những cáo lông đỏ bọn hắn thâm ra, dựa theo bây giờ xu thế, Sơn Mục gia tộc đoán chừng đều đang cấp đâu." "Lão công, cái tên đại ngu ngốc thực lực bất phàm, ngươi như thế nào giết chết hắn?" Tuyết Lan tâm nổi lòng hiếu kỳ, đã hỏi tới nghi vấn của mình. Ta 6. Tuyết lan tâm tính tình hiền hòa ôn nhu, nếu là đơn độc cùng Lâm Phi cùng một chỗ, tự nhiên là không gì kiếm kỵ, nhưng bây giờ chồng coi đoá hoa bị điều hí kịch, mặc dù không ngại, nhưng cũng có chút thẹn thùng, dù sao Lâm Phi không phải bởi vì tình mà động, có một chút uy hiếp hương vị, trên mặt mũi có chút ngượng hiệu. Đoá hoa chu mỏ một cái, không có lên tiếng, đoán chừng biết cho dù chính mình hỏi, Lâm Phi cũng sẽ không nói, đến nỗi nguyên nhân, Lâm Phi sớm muộn cũng sẽ nói ra được, bây giờ không nói, có thể có ẩn tình khác. Ba người thu thập sẵn sàng, đem những cái kia vật tư đều phong kín, chỉ lấy đi đại địa chi thủy, Lâm Phi nhìn xem bị Phong Tốt bang động cười nói, có lẽ có một ngày một chút nhà thám hiểm hiện ở đây, nhất định sẽ cho rằng là sinh vật ngoài hành tinh hoặc văn minh tiền sử, lại không biết, Nam vực đại sáu có kiểu khác bí mật. Ta liền không hiểu rõ những thứ này, vì cái gì trên đời có nhiều như vậy bí ẩn chưa có lời đáp, càng thêm không hiểu, mọi người vì cái gì ưa thích suy nghĩ lung tung, thật chẳng lẽ có sinh vật ngoài hành tinh không thành. Đóa Hoa cũng là cười lên tiếng, tại băng khe hở cửa hang bên trên lưu lại một cái sâu đậm thủ chuẩn ấn, đè xuống sau đó, kéo Tuyết Lan tâm tay nhỏ, lắc lư mấy lần cười nói: Vẫn là Lan Tâm tỷ tay dễ nhìn, chẳng thể trách lão công ngứa thích bị ngươi sờ đâu. Tuyết Lan Tâm nghe vậy, lập tức méo méo đóa hoa cái mũi, máng, "Ngươi còn nói, lão công không phải đối ngươi chân ngọc lưu lên không rời sao?" Lâm Phi nhìn xem hai nữ vui đùa ở mỹ, lập tức mở miệng nói: "Đừng làm rộn chính sự quan trọng, chúng ta phải nhanh đến bên bờ biển đi, một khi chậm trễ, những người kia liền nên chạy mất, vậy ta toàn diện suy nghĩ liền rơi vào khoảng không." Hai nữ nghe vậy, lúc này mới đình chỉ vui đùa ở mỹ, ngược lại theo Lâm Phi leo trèo ra bằng khe hở, quan sát một hồi, hiện còn chưa có động tĩnh, Lâm Phi nhíu mày lên tiếng: "Buổi sáng ngày mai ta sẽ chỉ định danh." Thêm ra một người, toàn bộ chết. Sau khi nói xong, Lâm Phi trọng trọng hừ một cái, thân ảnh ở trên mặt băng lóe lên liền biến mất. Bởi như vậy, lực trùng kích cực mạnh, cho dù là khuất Hạo cũng không khỏi nhớ mày. Trong lòng biết đây là Lâm Phi cuối cùng cảnh cáo, cũng là đối với mình ra cảnh cáo. Một khi chính mình không xuất lực, Lâm Phi tuyệt đối sẽ không lưu tình. Đến lúc đó, chỉ bằng mình tại bờ biển nói những lời kia, cũng đủ làm cho Lâm Phi đối với mình nhóm người này động sát cơ. Lưu lại một câu nói như vậy, Lâm Phi che giấu thân hình, cùng hai nữ cùng rời đi, thẳng đến bờ biển. Ba người đều là cấp đứng đầu cẩn giả, muốn lần gấp hành tung, tự nhiên là một bữa án sáng dấu giếm được mọi người thay mắt đi tới bên bờ biển lão công làm sao ngươi biết nhóm người này sẽ ở bên bờ biển đoán hoa ngạc nhiên lên tiếng ở đây còn có hai cường giả thực lực và chúng ta không sai biệt lắm ha ha thiên cơ bất khả lộ đến lúc đó tự hiểu lâm Phi cười thần bí mở miệng nói ra đây mới là ta để các ngươi theo ta tới trước nguyên nhân một hồi ta đem 30 người toàn bộ bắn giết phía sau các ngươi giúp ta ngăn cản được một người ta trước đem nhất nhân chẳng giết ngươi cũng là cố lộng viền hư cái gì thiên cơ bất khả lộ à rõ ràng chính là không muốn nói cho chúng ta biết Đoá hoa chu mở ra tại lâm Phi bên hông uốn nói Không có nói, ta liền vẫy rối ngươi, bây giờ ta liền nổ súng. Đóa hoa hét lên một tiếng, bung ra Liễu Lâm Phi, nhảy tới một bên, loại này đột nhiên tập kích, bất kỳ cô gái nào đều sẽ thét lên, cho dù là người thân cận nhất làm cũng không được, lập tức tức giận nói, ngươi tên đại bại hoại này, ngươi thiên cơ không phải liền là ngươi hỗn độn chấm đi. 407 thứ 420 chương cảm bấy Lâm Phi cười hắc hắc, cũng không trả lời đóa hoa lời nói, mà là nhìn xem bên bờ biển có thể chỗ giấu người, gương mặt nhẹ nhõm, chỉ là thần sắc không có duy trì bao lâu, dần dần, đã biến thành vẻ mặt nghiêm trọng. 81 mạng tiếng trung ba. 81Z. Cờ Ồ, oh, em mở lao công, thế nào? Tuyết Lan tâm chú ý tới Liễu Lâm Phi thần sắc biến hóa, không khỏi ngạc nhiên vấn đạo. Lâm Phi nhìn xem một mảnh kia hải vực, nói khẽ, "Ta vẫn xem thường Sơn Mục chính hùng, lần này chúng ta bị bao vây, đoán chừng còn không phải một cái hai cái, có ít nhất ngũ danh cao tay, bây giờ, đến phiên chúng ta chạy trốn." "Không phải chứ?" Đóa Hoa Hoàng sợ nói, "Ngũ danh cao tay, cảnh giới Viên Mãn trở thành ven đường rau cải chẳng sao? Ngươi phí hết lớn như vậy kình mới đem chúng ta mấy cái tăng lên tới cảnh giới Viên Mãn, bây giờ lại đi ra năm cái, Sơn Mục gia tộc từ nơi nào lung lạc nhiều cao thủ như vậy à?" Lâm Phi lắc đầu, Mở Mị nói, "Nói thật, ta cũng không biết, có lẽ là đến từ Ngư nhân tộc, chỉ có thần bí Ngư nhân tộc mới có thể xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, cũng chỉ có Ngư nhân tộc, không bị ta biết, có lẽ là ta quá cô lẩu và văn." Làm sao bây giờ? Tuyết Lan tâm thần sắc cũng biến thành nghiêm trọng, đối phương 5 người, so Lâm Phi dự tính rằng giá thêm ra một người, may mắn Lâm Phi xuất thủ trước chém giết đại ngu ngốc, bằng không, bây giờ chính là 6 người, áp lực này không phải lớn một cách bình thường. Lâm Phi bắt lại trong tay súng nói, "Ta vừa nổ súng, các ngươi liền hướng lui lại, hướng đầu kia băng khe hở phương hướng lui, ở nơi đó, ta còn có thể cùng bọn hắn chào hỏi một hai." Không cần của ta, hiểu chưa? Nghe được Lâm Phi nói như vậy, hai nữ biến sắc, biết sắp gặp phải tuyệt đối là hiểm cảnh, có thể Lâm Phi để cho mình hai người trước tiên trốn, như vậy rất rõ ràng, chính là vì ngăn lại cái kia ngũ danh cao tay, cho mình chạy trốn chiếm được thời gian. Chúng ta không đi, muốn chết chết chung." Đóa Hoa lập tức lên tiếng, cũng sắp xuống ngắm cầm trong tay. Hồi náo." Lâm Phi gầm thét một tiếng, "Kinh nghiệm của các ngươi có ta phong phú không? Nhớ ngày đó, ta bị người trọng trọng vây quanh, vẫn như cũ có thể chạy thoát, tại nam vực, không có người so với ta năng lực thích đứng mạnh, cho dù là ngũ danh cào tay, ta cũng có biện pháp thoát khỏi, các ngươi đi theo ta." chỉ có thể là gánh nặng của ta." Lâm Phi nói, lôi kéo hai nữ ngồi xổm trên mặt đất, tại trong đống tuyết cực nhanh vẽ lấy, không bao lâu, một chương bản đồ địa hình giản lược xuất hiện, Lâm Phi một ngón tay địa đồ mặt phía nam nói, "Các ngươi ngự cách vượt qua băng khe hở một bên, dọc theo băng khe hở hướng nam đi, đến vị trí này phía sau, băng khe hở sẽ biến mất, tiếp đó trở về hướng nam, đi thẳng tuyến khoảng cách, ước chừng 10 dặm đất sau đó, sẽ thấy một khối to lớn băng sơn, vách núi bên trong có một hang băng, các ngươi dựa theo trái 3 phải 4, lui 5 tiến 8 quy luật đi tới." "Đó là địa phương nào?" Tuyết Lan tâm kinh ngạc tại Lâm Phi miêu tả biến hóa, lập tức mở miệng hỏi. Nơi đó là ta thiết trí một cái bí mật cửa vào, có thể trực tiếp đặt đến H4 trong căn cứ, nói cho Huệ Tâm, theo đường cũ trở về tiếp chúng ta, không muốn trực tiếp tiến vào khu tranh tài vực, bởi vì chúng ta muốn đem cái này ngũ danh cao tay toàn bộ giết chết, không để lại hậu hoạn. Lâm Phi ánh mắt trở nên thâm thúy, nhìn về phía trong biển, mặc dù nước biển băng lãnh, Lâm Phi vẫn là cảm giác được tại nước biển phía dưới mơ hồ lộ ra chân khí ba động, đây là một loại không ổn định chân khí ba động, giống như là mới đột phá tới cảnh giới viên mãn trạng thái, không thể hoàn toàn khống chế tăng gọi thực lực, thế là tạo thành tình hình bây giờ. Hai nữ đem địa hình thấy rõ ràng thuống về phía Lâm Phi trọng trọng gật đầu một cái, Tuyết Lan Tâm lúc này mới nói, Đóa Hoa muội muội, chính ngươi trở về, ta lưu lại giúp lão công. Ngươi trở về, ta lưu lại. Đóa Hoa lập tức bác bỏ Tuyết Lan Tâm đề nghị. Lâm Phi ánh mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, ta nói nhiều như vậy, các ngươi vẫn chưa rõ sao? Hai ngươi cũng không thể lưu lại, ta muốn mang theo năm người này tại so đấu trong sân rác vòng. Trong năm ngày, nhất thiết phải đem năm người này giết chết, mà các ngươi hạn chế quá nhiều, căn bản là không có cách để cho ta triệt để buông tay buông chân. Bọn hắn tất nhiên hiện chúng ta, chắc chắn sẽ đuổi giết, từ ta kéo lấy các ngươi mới có thể bình yên phát thân, mai đến các ngươi dẫn người đến đây, đoạn đường này trở về, nguy cơ trùng trùng, hai ngươi cùng một chỗ cũng có một phối hợp, vừa, Văn mượn cơ hội thích ứng một chút các ngươi tăng vọt thực lực, hảo, tuyết lan tâm trọng trọng gật đầu một cái, tại lâm phi khoẹt miệng một hôn, lui sang một bên, đem không gian nhường cho đóa hoa, đóa hoa cũng là một hôn, dương dương cùng tuyết lan tâm chuẩn bị kỹ càng, lâm phi hướng về phía hai nữ nọ nụ cười, yên tâm đi, liền mấy cái này hàng không làm khó được ta, có thể chờ các ngươi đến đây, ta liền giết mấy cái, lại nói, điểm khó khăn này ta đều gây khó dễ, về sau làm sao làm nam vực chi chủ. Nói đến đây, Lâm Phi đem súng bắn tiỆng băng đạn dỡ xuống, đem đạn lấy ra, dùng liệt huyết ở phía trên làm một chút nho nhỏ cải tạo, tiếp đó lại là nở nụ cười, ta đây một tí đánh dù cho không giết được bọn hắn, cũng sẽ để bọn hắn không dám mạo hiểm tiến, các ngươi có thể tự thông dòng rời đi, nhớ kỹ lời của ta, cũng muốn chú ý dưới chân nguy hiểm, còn rất nhiều không thấy được băng khe hở dấu ở băng tuyết phía dưới, không, có thần binh lợi khí, rất khó thoát khốn mà ra, nhớ lấy nhớ lấy. Lao công, chính ngươi cẩn thận, chúng ta đi. Tuyết Lan Tâm biết bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, kéo lại đóa hoa tay, hai người một mèo eo liền biến mất ở băng thiên tuyết địa bên trong. Có lẽ là hai người rút đi kinh động đến âm thầm ẩn núp năm người, còn chưa chờ bọn hắn lộ đầu, Lâm Phi thương liền văng lên, đạn gào thét mà tới, nhiều năm người cũng chỉ có thể né tránh, thân hình trì trệ, liền mất tiên cơ, hai nữ trong nháy mắt chạy ra ngoài rất xa, thoát ly những người này cảm giác phàm vi. Sau một khắc, Lâm Phi trong tay súng nắm nhanh vang lên, mỗi một thương đều sẽ kèm theo một tiếng hét thảm, tiếng kêu thảm thiết tự nhiên đến từ Mai Phục tại bờ biển 30 tên tuyệt thủ, nói đúng ra, là 25 tên tuyệt thủ, cái này cũng là Sơn Mục gia tộc chơi âm mưu, đem năm tên tuyệt đỉnh cao thủ giấu ở những người này ở giữa, dường như đoán ra Liễu Lâm Phi muốn chém tận giết sạch đồng dạng. Lâm Phi, đừng muốn cản dở. Gầm lên giận dữ vang lên, một bóng người bỗng nhiên hiện thân, hướng về Lâm Phi chỗ ẩn thân nhanh đánh tới. Lâm Phi thấy thế, khinh thường lớn tiếng cùng tiểu, nhanh bóp lấy có súng, đã không kịp cải tạo đạn, chỉ có thể dựa vào đạn uy lực ngăn cản một chút, mặc kệ được hay không được, đều phải vì hai nữ thoát đi chiếm được thời gian, chỉ có hai nữ an toàn, Lâm Phi mới có thể tâm không bên cạnh vay cùng những người này trò hỏi, mãi đến Tuyết Huệ Tâm bọn người chạy đến. Tuyết Huệ Tâm, Chân Ngưng, Chân Vũ Tình Hỏa, Chân tuyết tình, cộng thêm Tuyết Lan Tâm cùng đóa hoa, lục nữ đều đã là viên mãn cảnh giới, trong đó Tuyết Huệ Tâm là trung cấp, còn lại là sơ cấp mà cuối cùng tăng lên Tuyết Lan tâm cùng đóa hoa nhưng là cùng Lâm Phi một cái cấp bậc, vốn là ba người chặn đánh ngăn chặn năm người cũng không phải không có khả năng, chỉ là hai nữ đối với tích kinh nghiệm quá ít, Lâm Phi không dám mạo hiểm, lúc này mới sai đi hai nữ, nếu như hai nữ mang theo việc binh. Đến, chính là bao vây tiêu diệt năm người thời điểm. Chỉ là súng ngắm chỉ có thể áp chế một người, còn lại bốn người lại có thể tự do hoạt động, Lâm Phi vì hai nữ liên tục xác kích, đem năm người toàn bộ áp chế lại, không để bọn hắn bước ra truy đuổi hai nữ, năm phát súng đi qua, năm người đều đã hiện thân, mà còn lại 25 tên tuyển thủ đã chết thất thất bát bát, Lâm Phi tàn nhẫn cùng Thần Kỷ Ngoài dữ liệu của bọn họ. Lâm Phi, ngươi đã tiến vào chúng ta tỉ mỉ bố trí cả bẫy, hôm nay, ngươi chấp cánh khó thoát, nhiều người như vậy vì ngươi trốn cùng, ngươi cũng nên nhắm mắt, bây giờ, nạp mạng đi. 408 thứ 421 chương tuyệt cảnh chạy trốn Lâm Phi nghe vậy cười ha ha, nhìn xem hiện thân năm người, cười lạnh nói, ta đã thấy khoác lác, chưa thấy qua các ngươi như thế khoác lác, trước đây các ngươi mười mấy người còn có mười con đá phân trắng trường còn không phải bị ta toàn bộ giết. Ở trước mặt ta nói mạnh miệng, là muốn trả giá thật lớn. Tám mạng tiếng trung. Lâm Phi, ngươi quá để ý mình. Năm người này chính là ngư nhân tộc cao thủ. Bất quá ngư nhân tộc có thể có 5 tên cảnh giới viên mãn cao thủ, ngược lại thật là ra liếu lâm phi đoán trước, nhìn xem chung quanh 5 người, lâm phi cho mày, sơn mộc gia tộc có thể phái ra nhiều cao thủ như vậy, còn có chính là tuyết lan tâm trước khi tới thấy ô tâm, hết thể đều cho thấy sự tình cũng không phải là mình nghĩ đơn giản như vậy. Các ngư ngư nhân tộc thực lực so sơn mộc gia tộc còn hùng hậu hơn, vì sao muốn nghe theo sơn mộc gia tộc bài bố. Lâm phi, nói thật cho ngươi biết à, chúng ta chỉ là lợi dụng sơn mộc gia tộc, hơn nữa ngư nhân tộc thế cư thiên hải đối với cái này nam bực đất cằn sỏi đá cũng không cảm thấy hứng thú ở đây chỉ là chúng ta chăn nuôi đá phân trắng trương chỗ bởi vì đá phân trắng trương lớn lên chu kỳ quá mức dài rằng dặn cho nên chúng ta ngư nhân tộc một mực cẩn nhẫn bị ngươi giết 10 con là không sai nhưng chúng ta còn có 20 con bây giờ đá phân trắng trương hình thành chúng ta tự sẽ tiêu hao hết tăng cao thực lực bây giờ ngươi có thể làm minh bạch quỷ chịu chết đi làm một cái ngư nhân tộc cao thủ bước về phía trước một bước một thanh ba cỗ xin cá một ngón tay lâm phi, cười gần nói lâm phi, ngư nhân tộc cẩn nhẫn mấy ngàn năm Đơn giản chính là sưng bá đại sáu, bây giờ ngư nhân tộc cao thủ 6 tục xuất thế, cho dù là sơn mộc gia tộc, thậm chí là E giờ quốc nhân quốc cũng muốn bị chúng ta nô dịch, bước kế tiếp chính là long sóc quốc thậm chí toàn bộ địa cầu, từ giờ trở đi, toàn bộ thế giới đều phải tại chúng ta ngư nhân tộc dưới chân run rẩy. Long ham muốn không nhỏ. Lâm Phi khinh thường nở nụ cười, ngư nhân tộc cao thủ nhiều hơn nữa, nhưng ở về số lượng so gấu trúc lớn không nhiều được bao nhiêu, còn nghĩ bằng vào chút người này sưng bá thế giới, thực sự là không biết tự lượng sức mình, đừng nói long sóc quốc, cho dù là e giờ quốc cũng không phải bọn hắn có thể đối phó ta mình, mấy cái cao bạo bom ném vào ngư nhân tộc căn cứ, liền phải hóa thành phế tích, huống chi còn có có thể bắn ngư lôi tàu ngầm, ngư nhân tộc lại có thể, cũng chịu không được tiêu hao. Cho dù là có nhiều như vậy cái tuyệt cao tay cũng không được. Bởi vì Lâm Phi đã quyết định muốn giết chết bọn hắn, một khi quyết tâm, cho dù là liều chết cũng sẽ làm đến. Cho tới nay, Lâm Phi một mực là làm như thế, hơn nữa rất nhiều chuyện cũng đã chú định một kết quả như vậy. Lâm Phi một khi quyết định tự mình nghĩ làm chuyện gì, liền nhất định sẽ đi làm, hơn nữa không so đo chi phí cũng sẽ đi làm, chỉ cần là đáng giá. Bây giờ chính là một cái hai chọn một đầu đề, mà Lâm Phi đã làm ra lựa chọn, mặc kệ có thể hay không thành công, Lâm Phi đều biết làm, cái này dính đến Long Sóc Quốc, dính đến H4, từ đó cũng có ra ra cùng sư phó nguyện vọng, gây khó dễ cửa này, còn lại cũng là nói xông, đối diện với mấy cái này chứa ngại vật Lâm Phi nhất định muốn đẩy ra, cho dù là chết, cũng muốn đẩy ra, chính mình chết, còn có tân hân cùng bá hoa, người khác có thể sẽ không để ý, nhưng cái này hai nữa nhất định sẽ làm, bởi vì bọn hắn đều là quân nhân, Long Sóc nước quân nhân. Ngoài ra, còn có im lặng. Cái này lòng sóc nước cảnh sát, thân phận của các nàng đều sẽ quyết định các nàng sẽ tiếp tục chính mình chưa hoàn thành chuyên nghiệp. Đương nhiên, cái khác nữ tử liền muốn nhìn đối với mình thích sâu bao nhiêu, cho dù là vì báo thủ, cũng sẽ tiếp tục chiến đấu xuống. Lâm Phi đẩy ra Tuyết Lan Tâm cùng đóa hoa phía trước, liền nghĩ đến những thứ này, chính mình ngược lại trở thành một khóa nhàn tàn quân cờ, từ đại cục nhìn lên, mình đã làm rất nhiều, bất kể là H4, vẫn là lòng sóc quốc, Lâm Phi đều hết tâm cũng tận lực. Bây giờ, đối mặt nhắm vào mình bảy cả mấy, Lâm Phi hay là muốn đánh bạc một chút, dù là giết chết một hai cái, cũng có thể giảm bớt mọi người một cái áp lực. Liên tại đây sau một hồi công phu Lâm Phi hại nhiên hiện 5 người khí tức vậy mà tại từng bước ổn định bên trong, cùng trước đây trạng thái hoàn toàn khác biệt, trong lòng không khỏi khẽ động, trong tay súng ngắm hất lên, tại đánh ra một viên đạn lúc, súng nhắm cũng xem như một chi tiêu thương ném về phía một người trong đó, mang theo the the chói 2 tiếng gào, gào thét mà tới. Z. Lâm Phi quát lạnh lên tiếng, liệt huyết lập tức nơi tay, thân hình đi theo súng ngắm sau đó, bay vụt mà tới, trước hết mục tiêu chính là 5 người ở trong yếu nhất một cái. Một khi động, Lâm Phi liền không giữ lại chút nào, đối mặt năm người, Lâm Phi cũng không có đối mặt đại ngu ngốc lúc cùng dùng không đội, mà là tận mình năng lực lớn nhất, thử nghiệm nhất kích tất sát, trước đây giết đại ngu ngốc là mượn hỗn độn châm chi công, đóa hoa cũng đã đoán đúng, đối mặt năm người, Lâm Phi không dám có mảy may sơ suất, hỗn độn châm chỉ có thể đánh lén, lại không thể làm đến tất sát, lần này muốn thành công phá vây, khó hơn lên trời. Ta dựa vào sáu. Bị Lâm Phi công kích ngư nhân tộc cao thủ đột nhiên kêu lên sợ hãi, cùng phía trước vinh vao hống hách bộ dáng so sánh, đơn giản tưởng như hai người, bị Lâm Phi cái này nhanh vô cùng công kích liên tục sợ hết hồn, thân hình nhanh lùi lại lúc, vẫn không quên cứ gọi những người khác tiểu tử này điểm cứng dán cùng tiến lên a 6 câu nói này vừa ra còn lại bốn tên ngư nhân tộc người lập tức biến sắc trong tay ba cỗ xin cá bay xuống thân ảnh khẽ động cùng nhau nào về phía liễu lâm phi hai chi đâm về lâm phi sau lưng của hai chi đâm thẳng dưới xương sườn công lâm phi chi nhất định cứu chính là nghĩ hiểu đồng bạn nguy cơ đồng thời cũng ý thức được một người căn bản khốn không được lâm phi thậm chí sẽ bị lâm phi giết chết như vậy lâm phi thực lực như thế nào cũng liền có một cái đại khái hiểu rõ bốn người trên tài tăng lực lưu đem lâm phi một chiêu đánh chết giết Lâm Phi nhìn thấy bốn người thế công, đột nhiên thoát khỏi công kích người, thân hình làm một cái xoay tránh động tác, hai chân mượn lực, phía bên trái chạy xéo mà ra, liệt huyết quay đầu bổ về phía bên trái ngư nhân tộc. Tại ngư nhân tộc ba cỗ xin hứng cá bên trên một đập, mượn lực quay người, tại cái khác ba cỗ xin hứng cá đến phía trước, liệt huyết lần nữa bổ về phía lúc ban đầu ngư nhân tộc cao thủ. Một thức tam biến, kinh nghiệm đối địch phong phú, sớm đã ra 5 người dự báo, không đợi trước hết ngư nhân tộc phản ứng, liệt huyết đã bổ tới. Người này biến sắc, vội vàng vung vệ xin cá chào đón, một tiếng vang dọn. Xin cá bị liệt huyết một đao chém thành hai khúc, ngư nhân tộc cũng thừa dịp cái này ngăn trở trong nấy mắt, thân hình nhanh lùi lại, nhặt được một cái mạng. Vậy mà Lâm Phi bản ý căn bản không phải giết hắn, tại hắn nhanh lùi lại sau đó, Vây Quanh chi thế lập tức có đứng không, Lâm Phi hai chân rơi xuống đất, liệt huyết ngay sau đó thu hồi trong vỏ, hai chân bắn ra, thân hình bốn mà ra, trốn ra năm người Vây Quanh. Dảo hoạt đồ vật, tức chết ta rồi! Một người lập tức quái khiếu lên tiếng, đối với mình một cái đồng bạn gã vươn tay, đồng bạn lập tức ở tại trên bàn tay nhất kích, thân hình của hắn lập tức bay vụng xung ra, hướng Lâm Phi phương hướng đuổi theo trong trước mắt, có thể làm ra loại phản ứng này, đủ thấy cái này nằm cái ngư nhân tộc cao thủ cũng là chú tâm chọn lựa ra. Lâm Phi Di động độ cũng không nhanh, cũng không biết vì cái gì, cuối cùng cho người ta một loại không nhanh không chậm cảm giác. Trên đường đi, Lâm Phi thân hình đột nhiên dừng lại, mũi chân vẩy một cái, bị hắn trước đó ném ra súng ngắm đã đến trong tay. Sau một khắc, thân hình bỗng nhiên phía bên trái lói lên, con đường tiến tới lập tức sinh thay đổi, hướng về tối phương nam chạy tới. Cùng hai nữ tiến lên con đường vừa vặn tư phản. Tiểu tử này muốn điểm hộ đồng bạn của hắn đảo cậu. Vì cái gì ngư nhân lập tức ý thức được điểm này, giận dữ hết, "Giảo hoạt đồ vật, chúng ta sẽ không để cho ngươi được xính, lao tam, chúng ta truy, chú người còn lại đuổi theo còn lại hai người." Vừa mới nói xong, năm người phân hai nhóm, hoàn toàn trái ngược, riêng phần mình truy kích mà đi 6. 409 thứ 422 chương trọng thương đổi hai mệnh lúc này khoảng cách hai nữ rời đi ước chừng qua 10 phút, chỉ cần hai nữ đủ thông minh, ba người nhất định ghi công trạng không đến, chỉ là Lâm Phi lo lắng hai nữ đối với băng nguyên mà hướng hồ chưa quen thuộc, những cái kia che giấu băng tuyết phía dưới băng khe hở đầy đủ cho hai người mang đến nguy cơ, ít nhất có thể chỉ trệ hai người độ. Như vậy ngư nhân tộc ba cái cao thủ đội kiểm sát xuất liền sẽ tăng nhiều, nghĩ đến điểm này, dừng Phong không khỏi có chút nóng lòng. 8. 1. Thiếu trung. 8. 1Z. Cung hai nữ mặc dù thông minh, có thể chính như Lâm Phi lo lắng như thế, đối với Nam vực đại 6 tình huống quá mức lạ lắm, đi ra ngoài không có 10 dặm đất, liên lạc mất phương hướng, chỉ có một thân bản lĩnh, lại không cách nào tìm được trước đây băng khe hở, rơi vào đường cùng, hai nữ không quan tâm, dựa theo trước hết nhất một lần tiến lên con đường, hướng điểm trung tâm tiến, chỉ cần đến nơi đó, liền sẽ nhìn thấy đầu kia băng khe hở, rộng 3 mét khoảng cách, căn bản không phải vấn đề. Băng phong không là vấn đề, có thể đi vào con đường là vấn đề, Lâm Phi sở dĩ nhường hai nữ vòng qua băng khe hở cũng là bởi vì muốn né qua Sơn Mục gia tộc hai mắt, sân thi đấu bên trong cũng có thể không có Sơn Mục gia tộc thai mắt, thế nhưng là bên ngoài đâu. Điểm ấy không cần chất vấn, nhất định là thai mắt trải rộng, cho dù là không biết ngư nhân tộc chân chính ý đồ, Sơn Mục gia tộc cũng sẽ phòng bị nghiêm mật, đây chính là Lâm Phi kinh nghiệm, hai nữ lại không nghĩ rằng những thứ này, bước nhanh hơn, một lòng nghĩ mau trở lại nhất đến H4, thật tình không biết, hai nữ suýt chút nữa vì H4 mang đến tai họa lập đầu. Lại nói Lâm Phi, trong lòng mang theo hai nữ An Uy Sau lưng có hai đại cao thủ truy kích, vốn là có thể thông dong dựa vào chính mình đối với Nam Vực Đại Sáu quen thuộc cẩn thận đỏ sức một hai, nhưng bây giờ lại không cách nào làm đến tâm bình khí hòa. Đang chạy nhanh, Lâm Phi rõ ràng cảm giác được sau lưng hai người khí thế đang từ từ tăng cường. Theo lý thuyết, hai người thực lực đang tại vững bước tăng thêm. Trong lúc này đến cùng có chỗ nào thần kỳ, Lâm Phi căn bản không thể nào biết được. Cứ như vậy, Lâm Phi mang theo hai tên ngư nhân tộc cao thủ tại trong băng tuyết ngập trời túi lên vòng tròn, bây giờ không phải là đối mặt những cái tia sờ tờ. nếu như là những cái tia sờ tờ, Lâm Phi hoàn toàn có thể dựa thế ẩn nấp thân hình, nhưng bây giờ không được. Đồng dạng cảnh giới một người có thể cảm giác không đến chính mình, hai người nhưng là nhất định có thể làm đến được ấy, bởi vì ngư nhân tộc đối với nước cảm giác lực mạnh, băng tuyết cũng là nước một loại biến hóa, sẽ đến. Cùng, vẫn là thủy, Lâm Phi cũng không dám mạo hiểm nhường hai người quân lấy, mới vừa phá vây là cho mượn năm người không hiểu rõ thực lực mình thiếu sót, bây giờ liền không có đơn giản như vậy. Mang đi súng bắn tiện ngư nhân, chính là muốn dùng súng ngắm mượn cơ hội ngăn cản hai người, chế tạo ra tất sát cơ hội, chỉ là bây giờ trời không tốt, không thấy một mảnh bông tuyết, tự nhiên không cách nào che giấu động tác của mình, dù là chính mình có chút động tác Sau lưng hai người lập tức chuẩn bị sẵn sàng, một người đột phía trước, một người ở phía sau, làm tốt tiếp sức truy kích chuẩn bị, loại này phối hợp, quả thực để cho người nhức đầu. Sao, khi dễ tiểu ra là đồ đần không thành. Lâm Phi trong lòng mắng, đột nhiên Linh cơ động một cái, trong tay súng ngắm lắp một cái, tại hai người làm ra phản ứng lúc, tùy theo bóp lấy cò súng, cũng không để ý có hay không đánh chúng. Lâm Phi cứ nổ súng, sau một khắc, thân hình bỗng nhiên đảo ngược, lùi lại đi tới, cầm trong tay súng ngắm đối mặt hai người, liên tục bóp cò súng đã như thế, ngư nhân tộc cao thủ hành động nhận lấy cực lớn hạn chế, lâm phi bắn tỉa kỹ thuật rõ như ban ngày, đang cảm giác đến 5 người tồn tại phía sau, còn liên tục nổ súng bắn chết đông đảo sơn mộc gia tộc hảo thủ. Nếu như không phải lâm phi một lòng muốn chạy trốn, 5 người cũng sẽ đem sơn mộc gia tộc nhanh vứt giải quyết đi, bởi vì rất nói nhiều bị những người kia nghe được, chỉ là bởi vì lâm phi nguyên nhân, nhiều năm người không rảnh bận tâm những thứ này, cho dù là truyền đến sơn mộc gia tộc trong hai, sơn mộc gia tộc cũng là vô lực hồi thiên. Đến lúc đó, tử vân tông cùng e giờ quốc đô sẽ rơi vào ngư nhân tộc trong tay, bước kế tiếp chính là long quốc nếu đều không phải đồ đần, tự nhiên cũng liền dùng tại so sánh lực phía trên, ai trước được tay, người đó liền giành được tiên cơ. Lâm Phi tiên cơ ở chỗ thiên thời, ngư nhân tộc tiên cơ ở chỗ người cùng, tương đối mà nói, Lâm Phi còn chiếm một chút tiện nghi, đó chính là địa lợi, bởi vì hắn tại nam vực lớn lên, đối với nam vực mà hướng hồ quá quen thuộc, chỉ làm mà hướng hồ đối với cao thủ tới nói không tính là gì, lại nói hai người cũng là đi theo chính mình chạy, có thể có nguy hiểm gì? Lâm Phi muốn thiên thời, chính là đầy trời tuyết múa, mượn cơ hội có thể ra hỗn độn châm, hai tên ngư nhân tộc cao thủ cách mình không đến 30m chỉ cần mình cố ý phóng khoảng cách gần. Hỗn độn châm đánh lén xác suất thành công có thể ở 8 thành trở lên, mà bây giờ, liền 3 thành đem ta cũng không có, đối mặt cao thủ, nhất định phải một vạn cái cẩn thận, át chủ bài không thể lộ, vừa lộ liền phải thấy hiệu quả. Không lâu sau, hai cái băng đạn liền bị Lâm Phi đánh hụt, ngoại trừ trì trệ một chút hai người ngoài suy xét, cơ hồ không có đưa đến cái tác dụng gì, trận này truy đuổi chiến hảo liền tốt tại năm người không có mang lấy súng ngắm, mà là dùng tiện tay vũ khí, bằng không, cam tức chính là Lâm Phi. Súng ngắm không còn đạn, cũng đã thành thiêu hòa côn, Lâm Phi vừa chạy một bên nhìn trời một chút, nhiên ra hét dài một tiếng, súng ngắm trận ném ra liệt huyết đồng thời nơi tay, hai chân ở trên mặt băng ngượn lực một cái, không tiến ngược lại thụt lùi, vung dao bổ về phía một người trong đó. Cùng lúc đó, tay trái một trưởng đánh về phía mặt băng. Bàn 6. băng tuyết bị Lâm Phi một trưởng đánh trúng ra một tiếng tiếng vang nặng nề. Sau một khắc, băng tuyết bay múa dựng lên, mà Lâm Phi thân hình cũng theo đó chuyển động, đem băng tuyết quấy lên, che lại thân hình của mình. Cẩn thận có bẫy, lui. Bởi vì cái gọi là ngoại cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, kéo ở phía sau người đem Lâm Phi động tác nhìn thật cẩn thận, không biết Lâm Phi muốn làm gì, nhưng ít nhiều biết một chút Lâm Phi thông minh tài trí, lập tức lên tiếng nhắc nhở đồng bạn. Cùng lúc đó. Ba cỗ sinh cá cũng vung ra ba đạo chân khí, đột tiến vào bay múa băng tuyết bên trong. Lâm Phi lần này là lập lại chiêu cũ, mạo hiểm sử dụng giết chết đại ngu ngốc một chiêu kia, thẳng đến vừa mới. Lâm Phi lại có một điểm ý hối hận, nếu là không giết chết đại ngu ngốc, ngồi đợi hắn mang về những người kia, không biết ngư nhân tộc có thể hay không động thủ chém giết. Nếu như có thể như thế, chính mình lại có thể thưởng thức một màn chó căn chó cho hay. Đáng tiếc, bây giờ chỉ có thể tưởng tượng, trên thế giới này cũng không có bán thuốc hối hận. Tại tiếp lấy băng tuyết bay múa che lấp tầm mắt đồng thời, Lâm Phi tay trái cũng văng ra ba cây hỗn độn trầm, phân thượng trung hạ ba đường bắn về phía ngư nhân tộc cao thủ. Tại hôn độn châm hiệu quả lúc, đông cảm thấy thể nội chui vào ba cố khác xa chân khí, còn chưa phân phân biệt ra ra sao trùng chân khí, chợt thấy chân khí của mình trì trệ, cao trong vận động chân khí lập tức phản vệ, Lâm Phi trực giác một ngụm máu tươi xông thẳng trong miệng, nhất thời nhịn không được, hoa sáu một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cái này vẻn vẹn trong nháy mắt cơ vu, Lâm Phi nhất thời không trả, bị đối thủ đánh lén đất thủ, bị thương nặng lúc, liệt huyết cũng bổ chúng ngư nhân tộc cao thủ cổ, kèm theo một tiếng hét thảm, một cái đầu từ bay múa trong băng tuyết bay ra, lạnh tạch một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Lâm Phi, ta muốn giết ngươi. Kẻ muốn giết ta rất nhiều. Thì nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không?" Lâm Phi lạnh lùng lên tiếng, liếm liếm đầu lưỡi, đem vết máu ở khóe miệng liếm đi, nhìn xem còn dư lại một người khinh thường nở nụ cười, hướng hắn vây vây tay. Còn lại người thấy thế, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, ba cỗ xiên cá nổi lên một hồi cuồng phong, cuốn lên một đoàn băng tuyết liền hướng Lâm Phi bao phủ tới, đồng thời, giơ tay trái một cái, lại là ba đạo quỷ dị chân khí, chui vào băng tuyết bên trong, mượn băng tuyết che giấu, đánh về phía Liêu Lâm Phi. Mà Lâm Phi trong cùng một lúc bắn ra 6 cái hỗn độ trầm, trong chốc lát, thời gian ở nơi này thời khắc này dừng lại, băng tuyết tan hết, hai người tất cả đều đứng yên bất động. Hồi lâu sau, Lâm Phi đột nhiên há miệng phun một cái, một đạo huyết tiễn phun ra xa hơn 3m, mặt như giấy vàng, chậm rãi ngay tại chỗ, mà ngư nhân tộc cao thủ nhưng lại như là cùng ngọc trụ đổ sụp, ầm vang ngã xuống đất, đập lên một đoàn băng tuyết, đã mất đi sinh tức. Trọng thương đổi hai mệnh, ra tay 3 lần, 2 lần tuyệt sát, lúc này Lâm Phi cũng là nọ mạnh hết đà. 410 thứ 423 chương bị băng phong tuyết mãng lâm phi tiên huyết tại trong đống tuyết lan tràn, tựa như tại bóng ánh tấu lượng trên mặt băng mở ra một đạo tơ hồng dây lụa, dọc theo nhỏ xíu vết rạn không ngừng kéo dài, để cho người ta kỳ quái là, huyết dịch không có bị đóng băng, cũng không có dừng lại dấu hiệu lan tràn ra ngoài gần 20m sau đó, tại cùng một cái điểm tụ tập, dần dần hội tụ thành huyết đoàn, huyết đoàn dần dần mở rộng, khi đạt tới lớn nhỏ cỡ nắm tay thời điểm, đột loạt. Tiêu thất, tại thời khắc này, hình ảnh cũng lập tức dừng lại. Khuynh chân ngay tại chỗ Lâm Phi, căn bản là không có cách nhấc lên một tia chân khí, nữ nhân tộc cao thủ thả ra chân khí quỷ dị dị thường, lại có thể nửa đường cắt đứt cao vận hành chân khí, để cho mình hai lần thụ thương, chân khí cũng tại thời khắc cuối cùng bị đoạn trở thành lục đoạn, mua đoạn đuôi không thể nhìn nhau, bây giờ đừng nói có thể hay không điều tức, nếu như không phải Lâm Phi tại nam vực lửa lên, bây giờ sớm đã không thể chống tự giá lạnh, bị đông cứng thành băng nhân. 81 bên trong, vân vẫng, 81Z. Cơ hồ mở thiên tâm trải qua cùng lòng đất hàn tuyển tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng, lấy Lâm Phi trước mắt trạng thái nhìn, ngoại trừ chờ chết, lại không cách khác. Lâm Phi thầm cười khổ thở dài, mang theo một kia đối với chúng nữ yêu thương cùng không mẫn, nhường ý thức chậm dài yên tĩnh lại, tại tưởng niệm trong hồi ức mất đi, có lẽ là một niềm hạnh phúc chết kiểu này, chính như câu danh ngôn kia nói tới, lao không đáng tiếc, đáng tiếc chính là giả không ứ, có thể có nhiều như vậy hồi ức tốt đẹp, Lâm Phi tâm trở nên rất yên tĩnh rất tiến tĩnh. âm 6. Một tiếng vang thật lớn ở cách Lâm Phi 20m chỗ vang lên, lại chưa từng tỉnh lại ý thức yên lặng Lâm Phi, lúc này Lâm Phi cũng tại sắp chết bên dưới, cho dù là một cái kinh lôi lên đỉnh đầu vang dội, cũng đừng hòng nhường hắn sinh ra một tia một hào chú ý tiếng vang sau đó, trên mặt băng đột nhiên lộ ra một cái gần 10mm phương viên băng động, vụ băng kéo dài rơi xuống, khe hở cũng một chút tiếp cận Lâm Phi, đầu tiên là 10cm, càng nứt càng lớn, giống như chấn động đồng dạng, khe hở. Hướng lan tràn khắp nơi, hơn nữa theo vụ băng không ngừng rơi vào băng động mà không ngừng mở rộng, đến liễu Lâm Phi trước người lúc, khe hở đã có rộng một mét chỉ cần đến Lâm Phi dưới thân, Lâm Phi liền sẽ rơi vào không đáy trong khe băng, khi đó, liền thi thể cũng sẽ không tìm được. Mà Lâm Phi cũng sẽ bị định tính vì mất liên lạc, mà không phải tử vong. Lâm Phi dưới người nặng băng ra một tiếng vang dọn, sau một khắc, dưới thân nặng băng nứt ra, Lâm Phi cơ thể qua trong dây lát biến mất ở trong khe băng, vụn băng không ngừng rơi xuống, vang lên băng vụ che khuất liều Lâm Phi thân ảnh xấu. Cánh đồng tuyết tạm thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không có gió, không có tuyết, ngoại trừ ngẫu nhiên truyền ra một tiếng nặng băng vỡ vụn thanh âm, lại không, cái khác âm, mà hai ngư nhân tộc cao thủ thi thể lại tại tại chỗ không thay đổi chút nào băng khe hở vòng qua bọn hắn đơn độc tìm hướng liêu lâm phi. qua 10 phút một hồi giày đặc băng nát âm thanh như giang đậu giống như văng lên sau một khắc băng khe hở dần dần nô lên hiện lên hình cung hướng về phía trước chắp lên sau một khắc qua một tiếng một cái màu trắng hình tam giác đầu từ vụn băng bên trong lộ ra so ma bản còn muốn lớn hơn rất nhiều Cùng lúc đó tề yên phương du cùng với im lặng trên người băng hạt đống nhiên từ chỗ cổ tay leo ra tại người nữ trên cánh tay ma sát phía trước nào lung lay đôi bọ cảm càng không ngừng tại cánh tay nàng bên trên đi lồng vòng thay đổi ngày thường yên tĩnh chi thái đây là thế nào phương nu lập tức kinh ngạc lên tiếng Băng hạt chưa từng như này qua, chẳng lẽ là lão công xảy ra chuyện. Không có khả năng, lão công cũng nhận qua mấy lần trọng thương, thậm chí suýt chút nữa chết đi, băng hạt cũng chưa từng như thế sốt ruột qua, chẳng lẽ nam vực xuất hiện làm chúng nó bất an đổ vật. Tế yên lập tức lên tiếng gạt bỏ, nhìn về phía chân vũ tình, vũ tình, người ở đây nam vực lớn lên, có thể hay không biết đây là cái tình huống gì. Ta cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Trần vũ tình như mày nói, chỉ nhớ rõ hồi nhỏ mụ mụ đối với ta cùng tuyết tình nói qua một cái cố sự. Nói Nam vực đại sáu đã từng xuất hiện một con rồng, về sau liền không biết tung tích, long đối với bất kỳ cái gì sự vật đều có chấn nhiếp tác dụng, chẳng lẽ băng hạt bây giờ phản ứng là bởi vì cái này. Trước tiên không cần lo. chân Ngưng rất dứt khoát đứng lên, nói, chúng ta đi tìm Huệ Tâm tỷ, Huệ Tâm tỷ biết đến hẳn là so với chúng ta nhiều, nàng là Tuyết Tiên tông Tuyết Tiên tử, đối với một chút bí mật biết đến so với chúng ta tinh tường nhiều. Lục nữ nói đi là đi, cùng nhau ra quỷ phủ, thẳng đến H4 căn cứ, mới vừa vào thông đạo, đi ở tuất đằng trước chân tuyết tình bỗng nhiên biến sắc, cả kinh nói, H4 trong căn cứ có tiếng đánh nhau, Nương Nhi, ngươi bảo hộ Nhu Nhi tỷ cũng im lặng tỷ, chúng ta đi." Chân Vũ Tỉnh cũng cảm nhận được căn cứ bên trong truyền tới sát khí, không nói hai lời, Hòa Chân Tuyết tỉnh hướng trong căn cứ như điện mà đi. Chân Tuyết tỉnh cảm thụ không sai, bây giờ hát 4 trong căn cứ đánh thẳng trở thành một đoàn, Hình Thiên ngay lúc này bên miệng vết máu ân nhiên, Tuyết Huệ Tâm cùng một cái trung lão niên nam tử đánh là một đoàn, Tuyết Lan Tâm cùng đóa hoa cùng ngăn cản được một cái, Viêm Long, Hoàng Long cùng Tông Long tam người ngăn cản được một cái, đến đây xâm chiếm người chính là ngư nhân tộc ba tên cao thủ, bọn hắn một đường truy sát hai nữ, đi theo tiến nhập H4 căn cứ, bị Tuyết Tâm hiện, lập tức đánh. Thay một đoàn, chỉ là ba người chân khí rất là quái dị một người căn bản khó mà ngăn cản, Hình Thiên nhai chính là đang trợ giúp Tuyết Huệ Tâm lúc bị đả thương. Ba tên ngư nhân tộc cao thủ tất nhiên là kinh ngạc dị thường, bọn hắn cũng không nghĩ đến H4 căn cứ bên trong vẫn còn có bốn tên cảnh giới viên mãn cao thủ, mặc dù nhìn như thực lực và chính mình tăng lên tình huống không sai biệt lắm, nhưng dựa vào quỷ dị chân khí, vẫn là chiếm cứ thượng phòng, Chân Tuyết Tình Hỏa Chân Vũ Tinh lúc chạy đến, Tuyết Huệ Tâm đang đứng ở nguy hiểm biên giới. Chân Tuyết Tình Tị mọi không nói hai lời, lập tức gia nhập chiến đoàn, ba tên ngư nhân tộc trong lòng cao thủ kinh hãi liên tục, cảnh giới viên mãn cao thủ trở thành ven đường rau cải trắng. Tại nho nhỏ hất bốn căn cứ bên trong vậy mà xuất hiện tạm cái, tam đối với ba, cục diện lập tức đổi mới. Đến phiên ba tên ngư nhân tộc cao thủ toàn lực phòng thủ, mà cáo lông đỏ cùng 10 tên huyết vệ lúc này nhưng là mắt thì một nước, trong tay súng ngắm thời khắc chuẩn bị xạ kích. Lâm Vi đem căn cứ giao cho mình những người này bảo hộ, nhưng không ngờ phiền phức nảy sinh, tuyết tàng chủ lực vậy mà toàn bộ bại lộ. Người này xem như ném đi được rồi, bọn hắn lúc này hận không thể đem ba tên ngư nhân tộc cao thủ đánh thành cái sảng. Giết! Tuyết Huệ Tâm gặp cường viện đi tới, lập tức lạnh lùng lên tiếng: Tỷ tỷ, an tâm chớ vội. Trần Vũ Tình lập tức lên tiếng, thừa cơ hướng thông đạo liếc mắt nhìn, sau một khắc, Trần Ngưng tứ nữ liền chạy tới, lập tức trầm giọng quát lên, "Tam Long lui ra, Ngưng Nhi, Cửu Thiên Huyền Nữ lại trợ. Tứ nữ nghe vậy, lập tức gia nhập vào chiến đoàn, Phương Du cùng im lặng đứng ở vị trí an toàn nhất, cứ phòng thủ bộ trận, không tham dự tiến công, Cửu Nữ Huyền Nữ trận chỉ có nhân số đủ nhất lúc mới có thể tôn ra uy lực mạnh nhất. Rút lui. Vì cái gì Ngư nhân tộc cao thủ thấy tình thế không ổn, lập tức xuống mệnh lệnh rút lui, nhắm ngay phương hướng trước tiên sông về thông đạo, sau một khắc, thân ảnh liền hoàn toàn tiêu thất, mà còn dư lại hai người lại không vận khí tốt như vậy, bị Cửu Nữ vây quanh ở trong trận mỗi một người đều gánh vác kiểu nữ hợp lực công kích, Lâm Phi còn không được, đừng nói bọn họ, không ra mười cái hiệp, song song bị đánh trở thành thịt nát. Trần Vũ tình không gấp hỏi thăm nguyên nhân, lập tức đem băng hạt tình huống nói một lần. đám người nghe nói phía sau, bao quát trọng thương hình thiên ai, cũng từ cáo lông đỏ đỡ đi tới chúng nữ bên cạnh, chờ lấy Tuyết Huệ Tâm trả lời. Tuyết Mãng xuất thế, Vương giả sinh ra, lão công lần này không có gì nguy hiểm, các ngươi cứ yên tâm đi. Tuyết Huệ Tâm mà nói nhường chúng nữ trong lòng thở dài một hơi. Tề yên sau khi nghe xong, linh cơ động một cái, đầu ngón tay đụng một cái băng hạt, hét văn đạo, đi thôi. 411 thứ 424 chương Băng Hạt cứu chủ Tề Yên Lợi còn chưa dứt, Băng Hạt lập tức từ cổ tay mẹ xuống, nhanh vô cùng biến mất ở băng bích bên trong, mà Phương Nhu cùng im lặng thấy thế, cũng riêng phần mình thả ra Băng Hạt, ba con Băng Hạt tất cả đều tiêu thất, quả nhiên là vô cùng thần kỳ. 814. Thiếng trung. Tiên Nhi thông minh. Tuyết Huệ tâm cười ha ha, giải thích nói, tại cái khác chỗ, ngũ độc tương khắc, nhưng ở nam Vực, Tuyết Mãng nhưng là hết thảy độc vật vương giả, Tuyết Mãng xuất thế, Băng Hạt muốn gấp tiến đến ý kiến, lại không dám vi phạm mệnh lệnh, cho nên mới sẽ như thế xuất ruột Như thế nói đến, Băng Hạt cũng là thần vật. Im lặng kinh ngạc vấn đạo. Tuyết huệ Tâm cười ha ha, băng hạt không tính là thần vật, nhưng là thông linh chi vật. kỳ thực ta không biết lao công, có băng hạt. Nếu như biết, giết đá phấn trắng trương lúc mang lên bọn chúng, cũng sẽ không tiện nghi những cái kia cá mập. Nếu như ăn đá phấn trắng trương hết đủ, những băng này hạt có thể có thể trưởng thành gấp đôi, chiến lược cũng sẽ tăng vọt gấp đôi. Bất quá được cái này mất cái kia, lần này Tuyết Mãng xuất thế, có thể cũng là vận mệnh của bọn nó. Đáng tiếc, gạo kê cùng chớm mạch trên thân còn có ba con đâu Im lặng chép lưới, hỏi tiếp. Huy Tâm tỷ, ngươi nói lao công không có gì nguy hiểm, là chuyện gì xảy ra? Tuyết Huệ Tâm cười cười. Giải thích nói, Tuyết Mãng là nam vực đại sáu chưa từng thay đổi phía trước liền tồn tại sinh vật, về sau theo khí hậu biến hóa mà dần dần tiến hóa, thời gian dần qua đã biến thành Tuyết Mãng, nếu như gượng ép một điểm lời giải thích, Tuyết Mãng là Tuyết Long, tức trong truyền thuyết băng long, chỉ là gọi nó mãng càng chuẩn xác một chút. Vậy ngươi vì cái gì nói Lao Công không có gì nguy hiểm đâu?" Thề Yên mở miệng hỏi. "Tuyết Mãng ngủ say, vương giả không ra, không hồi tỉnh tới, mà muốn tỉnh lại, nhất định phải là vương giả chi huyết mới có thể tỉnh lại, không phải nói của người nào huyết đều có thể đem hắn tỉnh lại, tất nhiên ra máu, vậy khẳng định là bị thương, mà vương giả há lại sẽ chết đi?" Chết đi vương giả tiên huyết cũng không có cái hiệu quả này, tại các ngươi xem ra, những ngư nhân này tộc cao thủ có thể trở thành vương giả sao? Tuyết Huệ tâm cười giải thích, đem chính mình biết đến nói một lần, nguyên lai Tuyết Tiên Tông tên từ đầu tới chính là căn cứ vào Tuyết Mãng truyền thuyết có được, căn cứ Tuyết Tiên Tông ghi chép, Tuyết Mãng chính là thủ hộ Nam vực Băng Nguyên thần vật, cũng là Tuyết Tiên Tông đồ đẳng, bởi vậy, Tuyết Tiên Tông xưa nay chỉ có tông chủ một người, không có bất kỳ cái gì đệ tử, tất cả bởi vì Tuyết Mãng nguyên cớ, Tuyết Mãng tại Nam vực đại 6 chính là tồn tại vô địch, nhưng ở ngàn năm trước, Tuyết Mãng lâm vào ngủ say, hơn nữa không biết tung tích, bởi vì không có Tuyết Mãng Tuyết Tiên Tông lực ảnh hưởng mới từ từ yếu bớt, Tử Vận Tông cùng Vạn Quý Tông mượn cơ hội của khởi trở thành Nam Vực Đại Sáu đỉnh cấp môn phái. Như thế nói đến, tỷ tỷ muốn phái vị. Tuyết Lan Tâm nháy đôi mắt đẹp vấn đạo, Tuyết Huyệt Tâm gật đầu một cái, ta đã sớm phái vị. Tuyết Tiên Kiếm đều chuyển cho gạo kê a, thì nhìn nàng không chịu nhận đó nhận, ngược lại ta là mặc kệ, nhường Lão Công tìm cho ta cái truyền nhân, ta liền để vị, cùng các ngươi một dạng, bồi tiếp hắn liền tốt, nhường cho chớ mạnh a. Nương Nhi khen khách một tiếng, khoác lên Vương Nu cánh tay, cười to nói, chớ mạnh thích hợp nhất, Khanh khách 6 Lời này vừa nói ra, chúng nữ không nhịn được cười. Chớ mạnh thông minh chúng nữ là có mắt của nhìn, hơn nữa rất được Lâm Phi yêu thích, so ruột thịt còn muốn yêu thương, nhường cho nàng, Lâm Phi cũng sẽ không có ý kiến. Mà lúc này Lâm Phi ý thức vẫn là tại trong yên lặng, chỉ là chỗ sâu trong óc, từ đầu đến cuối có một điểm quang hiện ra, lấp lóe bất diệt. Bên trong thân thể lục đạo dị trùng chân khí đang tại một chút phá hư kinh mạch của hắn, hỗn độn chân khí từ trong kinh mạch phá bích mà ra, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, một chút xông vào trong máu thịt. Ba, một tiếng mấy không thể ngửi nổi tiếng vỡ vụn tại thể nội truyền ra, bên trong đan điển đan châu bỗng nhiên vỡ tan, như nước thủy triều chân khí kịch liệt quét tán bành trướng. Sau một khắc bằng sáu một tiếng, Lâm Phi đang điền ầm vang bạo thoái, như biển chân khi đã mất đi tầng cuối cùng gõ bó, lập tức tại thể nội tàn phá vừa bãi ra, Lâm Phi làn ra lập tức nứt ra, từng đạo tiên huyết theo cơ thể chạy xuống, trong thất khiếu cũng theo đó chảy ra tiên huyết, không bao lâu, Lâm Phi đã biến thành một cái huyết nhân, diện mục dữ tợn, không nói ra được kinh khủng, tiên huyết cũng không có tùy theo tàn ra, mà là tại Lâm Phi dưới thân ngưng kết thành một đoàn, sau một khắc, từng đạo mắt trần có thể thấy xương ngủ dâng lên, dường như trong máu tươi tạm chất bị đồng dạng, hoặc như là tại tinh luyện một toa to bằng chậu rửa mặt tiên huyết dần, dần dần giảm bớt, tại sắp cô hóa trong nháy mắt đó. Đột nhiên một đầu mang theo phân nhánh màu trắng thân mềm xuất hiện, nhẹ nhàng một quyển, liền đem nó nuốt xuống. Cùng lúc đó, Lâm Phi cũng đình chỉ đổ máu, chỉ là vẫn không mở mắt, trong cơ thể dị chủng chân khí lại theo tiên huyết dịn ra bên ngoài cơ thể, nhưng mà kinh mạch hư hại cũng không tại chữa trị, cùng dị vãng đột phá khác biệt, Lâm Phi lần này không giống như là đột phá, giống như là chân chính kinh lịch sinh tử về quan, thêm một bước là sống, lùi một bước chính là chết. Không biết qua bao lâu, Lâm Phi cơ thể bỗng nhiên nhẹ nhàng khé động, ngay sau đó, chậm rãi dâng lên, xuất hiện lần nữa tại băng tuyết phía trên, viên kia hình tam giác đầu to ngay tại dưới thân thể của hắn mà ở đầu to lần thứ nhất lúc xuất hiện, Lâm Phi còn không ở trên đó. Đầu to nhẹ nhàng lắc lư mấy lần, chậm rãi từ trong khe băng rơi ra. Sau một khắc, một đoạn thô như người hôn thân, đường kính tiếp cận một em mở màu trắng thân thể từ băng hạ du đi ra, theo đi ra ngoài bộ phận càng ngày càng dài. đông nhiên có thể nhìn đến hắn dưới bụng lại có hai chân, giống như là tân sinh, hoặc như là thoái hóa. Tóm lại, thân thể khổng lồ di động, hoàn toàn không phải hai chân công lao. Dọc theo gần 30 m mét, mới nhìn đến phần đuôi. Tại phần đuôi phía trước, vẫn như cũ xuất hiện hai chân. Phần đuôi sau khi ra ngoài càng kinh dị hơn một màn xuất hiện, bạch thân đen đuôi, màu đen trên đuôi vẫn còn có liên tiếp cốt thứ. Hoa 6 lại làm một tiếng kêu to, to lớn hình tam giác đầu nhoáng một cái, trên đầu băng tuyết rơi xuống, lâm phi thân thể càng thêm rõ ràng, hắn lúc này, đống nhiên xếp bằng ở hai chi sừng hưu bên trong, hai cái sừng tản ra băng tuyết một dạng hàn quang, cạnh ngoài tựa như lưới dao, cuối cùng như thương đầu, để cho người ta nhìn xem không rét mà run. Đúng lúc này, ba con băng hạt xuất hiện ở đầu ba sừng phía trước, lục tốc mềm đúng, giống như là dán tại trên mặt băng đồng dạng, đuôi bò cạp cũng mềm nún xuống, duy nhất hướng lên chỉ có đuôi bò cạp gai độc, rõ ràng một bộ sùng bái bộ dáng. Hình tam giác đầu nhẹ nhàng điểm một cái, một giọt màu trắng nước bọt hình dáng đồ vật chợt nhỏ xuống, đem ba con băng hạt trong nháy mắt bao phủ, ba con băng hạt lại không nhúc ních, thẳng đến màu trắng nước bọt toàn bộ đắp lên người sau đó, lúc này mới động mấy lần, lục tốc dùng sức đứng lên, tiếp đó hóa thành ba đạo bạch quang, bay về phía Liễu Lâm Phi, sau một khắc, tiểu gia bây giờ lâm phi trên đỉnh đầu, ba đầu đuôi bọ cạp thật cao nâng lên, cùng nhau đâm vào Liễu Lâm Phi huyệt bách hội bên. Trong nửa giờ sau, ba con băng hạt rút ra đuôi bọ cạp, lần nữa rơi vào tuyết mãng đầu phía trước, tuyết mãng lại là một giọt nước bọt nhỏ xuống, băng hạt hút đủ, lần nữa bay lên lâm phi đỉnh đầu. Vòng đi vòng lại, một màn này ước chừng xuất hiện 9 lần, ba con băng hạt mới không còn tiếp tục, lẽo vào đệ thập tích nước bọt bên trong không lúc đích, dường như đang hưởng thụ ban thường đồng dạng. Hàn phong lóe sáng, băng tuyết phiêu vũ, tuyết mãng đầu to chậm rãi lui về băng khe hở, dường như đang bảo vệ Lâm Phi đồng dạng, mà ba con băng hạt nhưng là vẫn như cũ bất động, chỉ là ai cũng không biết, cái này một mãng ba hạt đều là máu lạnh thông linh chi vật có thể hay không gọi trở về Lâm Phi ý thức 6. 412 thứ 425 chương dị chủng chân khí thời gian 7 ngày thoáng qua mà qua, cự nữ đều ngốc tại H4 trong căn cứ, để phòng lại xuất hiện biến cố. Hình Thiên Ngai thương thế cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, tại Tuyết Huệ tâm dưới sự giúp đỡ, nhiều đột phá hiện ra, Hình Thiên Ngai bằng thêm vô hạn tự tin, sinh tử chi chiến, nhường hắn được kích lợi vô cùng. 8. Nhất trung văn võng. 81Z. Cơn ống sư thúc, người cá kia tộc cao thủ chân khí rất là kỳ quái, rõ ràng cảm thấy thực lực của bọn hắn không bằng ta, nhưng ta lại đánh không lại hắn, cảm thấy chân khí của ta bị hắn khắc chế, căn cứ ngài biết, là cái gì chân khí mới có thể như thế. Tuyết Huệ tâm đưa ra nghi vấn của mình, cắn môi một cái nói, ta cảm thấy Lâm Phi Sở dị thụ thường, chắc chắn cũng là bởi vì chân khí này làm lấy Lâm Phi thực lực cùng hắn kinh nghiệm đối địch muốn thương tổn hắn rất khó hơn nữa căn cứ vào Làn Tâm nói tới Lâm Phi ngay lúc đó kế hoạch chính là đảo tẩu không có khả năng cứng đối cứng cho dù là đánh cũng sẽ không để chính mình bị thua thiệt lớn như vậy Hình Thiên ngay gật đầu một cái nói ta cũng cảm giác rất buồn bực Ngư Nhân tộc chân khí ta phía trước có tiếp xúc nhưng là cùng ba người này chân khí tuyệt không giống nhau nếu muốn biết trong đó nguyên nhân bên trong còn muốn từ Ngư Nhân tộc trên thân tìm kiếm đáp án Huệ Tâm ngươi không phải nói ngươi và Lâm Phi từng trợ giúp ba tên Ngư Nhân tộc trưởng lao đi tại sao không cứ gọi bọn hắn tới hỏi một chút Tuyết Huệ Tâm nghe vậy hai mắt tỏa sáng lập tức cười nói, ta đều quên chuyện này, ta đây liền đi tìm bọn hắn. Sau khi nói xong, lập tức đứng dậy đi ra, đưa tới Tam Long, đem ba tên ngư nhân tộc trưởng lão kỹ càng vị trí nói một lần, nhường Tam Long đi đón ba người đến đây. Tam Long có thể nói là bị Lâm Phi tự tay dạy dỗ nên, bị dày vào căn bản không phải người chịu, lấy được thành tựu cũng làm cho nhân đại ngoài dự kiến. Bọn hắn ngủ say cửu tiên, so huyết vệ ước chừng nhiều hai ngày, tăng thêm đại địa chi tùy dự hiệu, nhất cử đạt đến cảnh giới viên mãn. Bây giờ thiếu sót duy nhất chính là chân khí, chỉ cần tích lũy đầy đủ, liền có thể lại lên một tầng nữa, sinh thời đạt đến viên mãn đỉnh phong cũng không phải không thể nào thực, cho nên ba người đối với lâm phi tự nhiên là cảm ơn rơi nước mắt, trung thành tự nhiên không cần phải nói. Không bao lâu, tam long mang theo ba tên ngư nhân tộc trưởng lão đã trở về, nhìn thấy tuyết huệ tâm sau đó, ba tên trưởng lão lúc này mới vững tin tam long không có lừa bọn họ. đối với tam long cường nạnh cũng sẽ không để ý, hàn huyên vài câu, tuyết huệ tâm trực tiếp tiến nhập chính đề. ba vị trưởng lão trong khoảng thời gian này vẫn bận chuyện khác, lâm phi cũng không dành tìm hiểu tôn tộc trưởng tin tức, hiện tại hắn cũng gặp phải phiền phức, đến nay chưa về, bây giờ sơ nhỉ đại tái giai đoạn thứ nhất đã kết thúc mà các ngươi ngư nhân tộc từ trong cản trở, mới đưa đến cục diện bây giờ, cho nên ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Lúc này cựu nữ tất cả đều khăn trắng che mặt, Tuyết Huệ Tâm vừa mới nói xong, Tuyết Lan Tâm lập tức tiếp lời nói, trước khi tranh tài kết thúc, cũng chính là 7 ngày phía trước, ta và Lâm Phi chuẩn bị ám sát bên bờ biển Tuyệt Thủ, lại đụng phải năm tên ngư nhân tộc cao thủ, căn cứ Lâm Phi nói, bọn họ đều là cảnh giới viên mãn cao thủ, hơn nữa chân khí dị thường, sau đó chúng ta cũng cùng bọn hắn trong đó ba người giao thủ qua, cảm giác tuyệt không thể không biết ba vị trưởng lão biết. Trong cái này nguyên nhân sao? Cựu trưởng lão nghe vậy, lập tức gật đầu nói: Ta chỉ là nghe nói có chuyện này, Nư nhân tộc có một bí mật nuôi dưỡng căn cứ, cụ thể ở đâu chúng ta không biết, hơn nữa tin tức này cũng chỉ là tin đồn, trưởng quản tin tức này đúng là đương nhiệm tộc trưởng, liền nhậm chức tộc trưởng cũng không biết, chỉ biết là nuôi dưỡng chi vật là đá phân trắng trường, phương pháp cụ thể cũng không thế nào biết được, bất quá Lâm Phi có thể giết chết 10 con đá phân trắng trường cùng 10 cái cao thủ, chứng minh hắn thực lực kinh khủng, các ngươi nói tới dị chủng chân khí, có thể cùng đá phân trắng trường có liên quan. Hình Thiên ngay nghe đến đó, lập tức nói, nhân tộc nuôi dưỡng đá phân trắng mục đích tuyệt không phải vì tham gia chiến đấu, nếu như không phải, đó chính là vì tăng cao thực lực nhưng này mấy nữ nhân mút bê cũng đều sử dụng tới đá phân trắng trương đan châu vì cái gì không có cảm giác khó chịu đâu ba tiên trưởng lão nghe vậy lắc đầu cựu trưởng lão đáp cái này chúng ta thật sự không rõ ràng hơn nữa có thể có tư cách lợi dụng đá phân trắng trương tăng cao thực lực người đều là tộc trưởng đương nhiệm thân tín ngư nhân tộc số lượng mặc dù không nhiều nhưng là có hơn vạn chúng ta không có khả năng toàn bộ nhận biết điểm ấy thực sự không giúp được các ngươi lời còn chưa dứt 14 trưởng lão đông nhiên chen lời nói cựu ca thập tam ca các ngươi còn nhớ rõ sơn mục vệ đã từng mang theo vương đến chúng ta trong tộc sự thì sao Cái kia vạn ái tại chúng ta trong tộc ngây người gần nửa tháng, ngươi nói việc này có thể hay không cùng hắn có liên quan? Lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau nhìn về phía chân ra ba tỉ muội, vạn ái tộc là từ vạn quỷ trong tông chia ra đi, hơn nữa một mực ngấp nghé vạn quỷ tông vị trí tông chủ, nói đối với quỷ hút máu hiểu rõ, vạn quỷ tông rõ ràng nhất. Trần Vũ tinh khẽ trong mày, trầm tư nói, vạn ái một mực không thể lộ ra ánh sáng, nhất là buổi trưa luyện nhật, tu luyện chân khí cũng là âm nu vô cùng, phụng nguyệt vị thần, có thể đã phấn trắng trương nuôi dưỡng cùng vạn ái tộc có lớn lao liên hệ, hoặc có lẽ là, nữ nhân tộc một số cao thủ chính là vạn ái, bị vạn ái vương căn qua điểm ấy cũng giảng giải không thông a. Tuyết Lan Tâm lập tức giải thích nói, lão công cùng chiêm mộ sĩ giao thủ qua, cũng không có đụng tới loại tình huống này. Lan Tâm tỷ, ngươi nhớ lộn. Đóa hoa lập tức sửa chữa đạo, lão công không cùng chiêm mộ sĩ giao thủ, chỉ là chiếu qua mặt, chiêm mộ sĩ là bị Á khoa duy kỳ doạ chạy, không cùng lão công đối chiếu. Tuyết Lan Tâm nghe vậy gật đầu một cái, ta ngược lại không để ý đến điểm ấy, chỉ là dù vậy, tỷ tỷ và lão công tu luyện cùng một loại tâm pháp, hỗn độn chân khí là cấp bậc cao nhất chân khí, có thể thôn phệ những chân khí khác, theo lý thuyết cũng sẽ không bị người quản chế a. Tuyết Nguyễn Tâm nghe vậy lắc đầu cười khổ, thở dài xem ra cái vấn đề khó khăn này muốn chờ lão công trở lại hăng nói không làm rõ chuyện này chúng ta liền không cách nào chủ động xuất kích chỉ có thể thủ tại chỗ này mắt thấy sơ nhỉ vợ đại tại giai đoạn thứ hai liền muốn bắt đầu nếu như lão công không thể trở về tới chỉ có thể từ bỏ đúng vậy a tạ kim quốc ca chân ngưng vẻ mặt đau khổ hít một tiếng xem ra lão công chú định không phải lưu chuyện ta cũng không muốn làm a tiểu bị chân ngưng tiểu nói này đám người nhất là tiểu nữ lúc này mới ý thức được lâm phi đã mất liên lạc 7 ngày so sánh lần trước gần một tháng mất liên lạc còn muốn cho người lo lắng nhất là lần này băng hà sinh ra dị động càng khiến người ta lo lắng không thôi mà một số người bên trong tiêu điểm, Lâm Phi, lúc này vẫn không có tỉnh lại. Dị trùng chân khí đem Lâm Phi kinh mạch quấy đến phá thành mảnh nhỏ, mà Thiên Tâm trải qua cũng không có thể đem kinh mạch tái tạo, ngược lại là ba con băng hạt làm cùng một chỗ đang tại chỉ huy tác dụng, không biết là băng hạt tác dụng vẫn là tuyết mãng nước bọn nguyên nhân. Tóm lại, Lâm Phi bây giờ ở vào một loại mười giày vỏ bên trong, huyết dịch một hồi như sôi nước sôi đẳng, một hồi như rơi băng suối kết băng, vốn là trôi qua hơn phân nửa huyết dịch giống như một cái cực không ổn định bom. Trì thời có thể đem Lâm Phi nhục thân nổ máu thịt bé bé, thậm chí chết đi, điểm ấy vết dịch, là một người còn sống tiêu chuẩn thấp nhất, nhiều hơn nữa một điểm, dù là 10ml, Lâm Phi cũng sẽ triệt để chết đi, dị chủng chân tức giận đáng sợ tại Lâm Phi trên thân thi triển hết không bỏ sót sáu. Mọi người ở đây buồn một lúc, Chân Tuyết Tình đột nhiên nói, có phải hay không là Tử Vân tông tử Vân thần công chân khí tạo thành? 413 thứ 426 chương ngoại ý muốn phát hiện lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt, Hình tiên nhai vỗ đuổi, nói, vô cùng có khả năng Tử Vân Thần Công bản thân nhìn trời tâm kinh liền có tác dụng khắc chế, hơn nữa Lâm Phi cùng ngươi là duy nhất tu luyện thiên tâm trải qua thành công, xem ra khả năng này cực lớn, Lâm Phi một khi trở về, nhất thiết phải giải quyết vấn đề này. Tám mốt mạng tiếng trung. Tử Vân tông cùng sơn mộc gia tộc không có bất cứ động tĩnh gì, bị đánh lui ngư nhân tộc cao thủ cũng sẽ không xuất hiện, nhưng mà thần kinh của mọi người lại chưa từng chút nào bông lỏng, liền luôn luôn không vui tu luyện chỉ thích đùa bỡn xuống ông, cáo lông đỏ cũng vùi đầu tu luyện, tu luyện gia tộc mình đặc lưu tâm pháp, trong lòng mỗi người đều nín một cố khí, chờ đợi Lâm Phi quay về. Lúc này Lâm Phi chịu đựng qua mấy lần thường nhân không cách nào tưởng tượng đau đớn sau đó, ý thức chậm rãi rõ ràng, chỉ là ý thức quay về phía sau, trong lòng không khỏi tiêu khổ, không nghĩ tới tự thành một tên phế nhân, đang điền cùng kinh mạch vỡ vụn, không, có một kia có thể sửa chữa, thậm chí một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Ngư nhân tộc, đừng để tiểu gia khôi phục, bằng không, ta muốn để các ngươi diệt tộc." Lâm Phi hoán hận nói, rất có ăn mày cắn răng nghèo ngoan ý vị, bây giờ một kia chân khí cũng không có, đừng nói báo thủ, có thể hay không trở lại hát 4 căn cứ đều khó nói đâu. Cũng không biết Lan Tâm cùng đóa hoa thế nào, cũng không biết trôi qua mấy ngày. Lâm Phi trong lòng yên lặng nghĩ một lát, hít một tiếng, đi xem chung quanh thân thể. Đúng nhiên, tuyết mãng thân thể khổng lồ liền đã rơi vào trong tầm mắt. Ai nha sáu! Lâm Phi lập tức kinh hô một tiếng, cơ thể nghiêng một cái, suýt chút nữa từ tuyết mãng trên đầu rơi xuống. Trong lúc cấp thiết đưa tay nhất chuyển, bắt được hai chi sừng, lại cảm thấy tay bên trong đau sót. Lần nữa nhìn về phía vật trong tay, chỉ thấy một miếng thịt da bị cắt đứt, lại không đổ máu. Túi đầu nhìn lên, cơ thể run lên, lập tức từ đầu chăn rơi xuống. Con nào tuyết mãng tựa hồ biết Lâm Phi bây giờ không co tu vì, đầu to một thấp, liền một mực tiếp lấy liễu Lâm Phi. Một lần nữa nhường Lâm Phi rơi vào trên đầu tiếp đó yên tĩnh nằm ở trên mặt băng dưới đầu mặt chính là không đáy băng khe hở lâm phi sắc mặt tái nhợt thực sự không nghĩ ra tuyết mạng đến từ đâu tâm thần dần dần định lúc này mới ý thức được tuyết mạng đối với mình không có ác ý giống như chính mình lúc trước hiện băng hạt mở dạng nguyên nhân không chỗ suy nghĩ vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể trước tiên khôi phục điều lý nghĩ đi nghĩ lại trong bụng liền lục cục văng rội trải qua mấy ngày hạt gạo không tiến là thực sự nói bụng nắm quả đấm một cái lâm phi phát hiện không có một tia khí lực đừng nói đi săn chính là đi đường cũng thành vấn đề cùng lần trước các đấu đá phấn trắng trương không giống nhau lúc này lâm phi là chân chính mất hết tu vi Đói chết ta, một điểm ăn cũng không có. Lâm Phi nhỏ giọng lẩm bẩm, lần này thật là trở thành phế nhân, vì cái gì không thấy Huệ Tâm các nàng tới tìm ta đâu? Thật chẳng lẽ muốn ta chết đói ở đây? Lâm Phi không biết, Tuyết Huệ Tâm không đến, nhưng mà Sơn một gia tộc người đến, ngoại trừ Sơn Mục đại tàng bên ngoài còn có 7, 8 người, một người trong đó chính là cái kia tên là Ngư nhân tộc cao thủ, từ H4 căn cứ chạy trốn người kia, không cần phải nói, cái này 7, 8 người cũng là cảnh giới viên mãn cao thủ, chỉ là tuyết mãng che giấu rất sâu, không, có người hiện, chỉ là thu hai tên Ngư nhân tộc cao thủ thi thể phía sau rời đi. Còn đối với chúng nữ mà nói, Những cái kia tại các đại trong thế lực phong truyền Lâm Phi đã chết tin tức lại không cách nào nhường chúng nữ dao động một chút, băng hạt đến nay chưa về, Tuyết huệ Tâm lại sớm xuống khẳng định, đây hết thể đều tỏ rõ lấy Lâm Phi còn sống, bằng không, lấy băng hạt thông linh chi thái đã sớm trở về tìm các nàng, càng quan trọng hơn một điểm, Tuyết huệ Tâm kiên trì cho rằng Lâm Phi nhất định cùng Tuyết Mãng cùng một chỗ, nếu như Tuyết Mãng không xuất hiện, băng hạt tuyệt không bỏ đi nhiệm vụ, tự mình rời đi sự tình sinh, đây mới là chúng nữ an vưu hiện trạng căn bản nguyên nhân, chỉ là các nàng cũng không nghĩ đến Lâm Phi lúc này tình trạng, Lâm Phi tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên cảm thấy cơ thể dần dần hạ xuống. Tia sáng càng ngày càng mờ, lúc này mới ý thức được tuyết mang thân thể tại dần dần hạ xuống, là dọc theo băng khe hở thẳng tắp hạ xuống, chỗ sâu nhất chính là nguy hiểm nhất nước biển, có thể nói, tại tấm băng phía dưới, dưỡng khí đều cực kỳ thưa thớt. Nếu như không phải phải tránh tiên địch, đoán chừng liền cá cũng không nguyện ý tiến vào bên trong. Nếu như mình bị mang vào trong nước, trừ tử chi bên ngoài, không còn lối của hắn. Bành 6. một tiếng vang thật lớn ở bên thai vang lên, Lâm Vi không biết đã sinh cái gì, trên người mình cũng không nửa điểm khó chịu, sau một khắc, cơ thể dần dần lên cao, Quang Minh một lần nữa buông xuống, đang muốn quan sát, càng kinh hãi hơn sự tỉnh sinh bởi vì tuyết mãng lúc này đã nhét lên cái đuôi, giống như băng hạt như thế, cái đuôi phản vịnh lên dựng lên. ở tại cái đuôi cuối còn có một đầu bất quá hơn một xích màu đỏ quái ngư, nói là màu đỏ, không bằng nói là trong suốt cá, bởi vì màu đỏ là kỳ huyết dịch màu sắc. đang muốn lên tiếng, tuyết mãng đột nhiên vẫy đuôi một cái, quái quái ngư lập tức tiên huyết vỡ toang, máu tươi chảy ra sau đó, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt truyền vào liễu lâm phi trong núi, một khắc này, quái ngư đã đến chính mình bên miệng. lâm phi sững sờ nhìn xem đây hết thảy, quên đi chính mình, càng quên đi quái ngư toàn bộ tâm thần đều rơi vào tuyết mãng trên thân, vắt hết bốc tìm khắp toàn bộ ký ức cũng không tìm được liên quan tới tuyết mãng chỉ tự phi nữ, quái ngư ở trước mắt lần nữa lắc lư. Lâm phi lúc này mới đưa tay tiếp nhận, đói khát thay thế yếu kỷ, Lâm phi đem quái ngư cầm trong tay, cuối cùng nhịn không được quái ngư tản ra ngoài hư khí, há miệng cắn, cửa vào lúc không có bất kỳ cái gì lát cá sống cảm giác, ngược lại mỹ vị vô cùng, lúc này cũng không khách khí, thuần thủ, ăn sạch sẽ, thần kỳ hơn là loại này quái ngư ngoại trừ xương sống bên ngoài lại không cái khác xương cá, vỗ bụng một cái, Lâm phi mở miệng nói giao hình cảm ơn, cái này giao chữ mở miệng. Tuyết mãng không khỏi một trận rung động, cái chữ này để hình dung lúc này nó khít khao nhất, cũng thích hợp nhất. Giao Long không phải chân chính Long, mà là xen vào xả cùng dòng xương hô, đàng vân là Long, vào nước là Giao. Nam vực đại sáu khắp nơi tất cả thủy, Giao Long là đối tuyết mãng đối với thích hợp xương hô. Lâm Phi biết tuyết mãng có thể nghe hiểu mình, liền băng hạt cũng có thể. Đừng nói lớn như vậy cái tuyết mãng, sau khi ăn xong, tâm tư lần nữa về tới trên người mình, lần này về, lập tức cảm nhận được dưới bụng dâng lên một đoàn nhu hòa chi khí, Thướng toàn thân dần dần lan tràn. dị Vãng vô cùng quen thuộc chân khí xuất hiện lần nữa, chỉ là tại máu thịt bên trong vận chuyển, kinh mạch nơi nào vẫn như cũ không biết vận chuyển chân khí đến rồi cánh tay lâm phi hơi nắm chặt nắm đấm sức mạnh nảy sinh chân khí đi qua sức mạnh chợt tiêu thất trong đầu suy nghĩ vẻ này chân khí ý niệm cùng một chỗ chân khí lần nữa về tới trên nắm tay vừa mới biến mất sức mạnh xuất hiện lần nữa cái này vừa hiện nhường lâm phi lập tức động chân khí còn tại chỉ là tồn tại ở huyết đủ mà không phải năng điện du đầu cùng toàn thân mà không phải là kinh mạch nghĩ tới đây lâm phi đột nhiên trong lòng hơi động nghĩ tới con quái ngư kia lập tức quái khiếu mà nói giao hình sẽ giúp ta bắt đầu loại kia quái ngư thôi hc 6 Tuyết mạng rất nhân tính mà hát hơi một cái, dường như là bị Lâm Phi kích thích, trực tiếp túi xuống đầu, không lúc đích. 414 thứ 427 chương lên đỉnh nửa 95 phi thấy cảnh này, liền biết cái kia quái ngư tuyệt không phải phàm vật, dù cho không sánh được Vạn năm huyết sâm, cái kia cũng không kém đi đâu, khả năng lớn nhất chính là so Vạn năm huyết sâm còn chân quý hơn, bằng không cũng không đáng phải giao long ra tay à. Giao long, tại long sóc văn hóa bên trong, đây chính là thần vật. Tất nhiên không cách nào lại lần nhận được quái ngư, Lâm Phi cũng liền bỏ đi ý niệm, thử nghiệm đi vận chuyển thiên tâm trải qua, nhưng không ngờ vậy mà thành công, chân khí không còn lần theo kinh mạch quý tích vận hành mà là lần theo mạch máu vận chuyển, dán chặt lấy mạch máu, làm ra tác dụng bảo vệ, tâm tư khé động, cơ thể bất luận cái gì bộ vị đều có thể trong nháy mắt tụ tập ra chân khí. Lâm Phi mừng rỡ trong lòng, trước tiên bên trong nghĩ tới chính mình lúc bị thương tình hình, ngư nhân tộc ra chân khí lại có cắt đứt kinh mạch tác dụng, gián đoạn vận hành chân khí, rất giống Tử Vân Thần Công khắc chế thiên tâm trải qua triệu chứng, sư phó nói qua, chỉ cần chân khí uy lực đầy đủ, cũng không sợ Tử Vân Thần Công khắc chế chi lực, xem ra ta phải chân khí uy lực còn chưa đạt đến tối cường trình độ, lúc này mới lấy đạo, chỉ là ngư nhân tộc cao thủ như thế nào nhận được Tử Vân Thần. Công đây này Thầm nghĩ lấy những thứ này, một bên thẩm vận thiên tâm trải qua khôi phục, quen thuộc lấy mới tinh phương thức vận hành, vừa suy nghĩ lấy đủ loại có thể. 81 mạng tiếng Trung 81 1, Z Cờ hôm lâm phi trong lòng tin tưởng, 5 cái ngư nhân tộc cao thủ lúc xuất hiện, nói những lời kia tuyệt đối không phải bắn tên không đích, ngư nhân tộc có lẽ có lấy giá tâm lớn hơn, nhưng mà muốn nghĩ được đến tử vân thần công rõ ràng có chút gợi ép, cho dù là cùng sơn mộc gia tộc thông gia sáu. Nghĩ tới đây, Lâm Phi trong lòng hơi động, lập tức ý thức được điểm ấy, nếu vì tranh thủ ngư nhân tộc cùng hộ, như vậy Sơn Mục gia tộc có lẽ có có thể cầm tử vân thần công xem như trao đổi, có thể có thể làm được điểm ấy, chỉ là nói gì còn có chút gượng ép, trong đó có khiếu, Lâm Phi nhưng là có chút không rõ ràng cho lắm. Tâm thần khẽ động, tâm ma lập sinh, tâm ma sinh thì ý đánh gãy, ý thức vừa đứt, tu luyện tùy theo ngừng, nhường Lâm Phi hoán hận cho mình một bạn hai, bởi vì lúc này chân khí đang vận hành đến não bộ, nếu như tâm không bên cạnh bay, vận hành chân khi đến não bộ sau đó, có lẽ sẽ linh quang lóe lên, có thể tìm được trong này dấu vết để lại. Lộ Ti rút kiếm có thể có thể tìm tới đáp án trong lòng hối hận không ngã bất quá cũng vô lực văn hồi chỉ có thể theo mạch suy nghĩ lại sắp xếp như ý một lần như thế nhiều lần bị đánh gây số lần càng ngày càng ít suy xét cùng vận hành chân khí thời gian cũng càng ngày càng dài chân khí tại não bộ đi qua 9 lần sau đó một đạo linh quang tại chỗ sâu trong óc lóe lên một cái rồi biến mất lâm phi muốn bắt lấy lại thất bại trong gân tức vận hành chân khí cũng theo đó gián đoạn bất đắc dĩ thở dài một tiếng lâm phi chỉ có thể làm lại từ đầu qua mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng phạm vi cũng dần dần mở rộng suy nghĩ vô hạn mở rộng mà ra dần dần nhập thần mà thiên tâm trải qua vậy mà có thể tự chủ vận hành tại thể nội dọc theo khi trước con đường đi chậm rãi độ cũng tại từ từ tăng tốc chỉ là dị thường chậm chậm đã lâm phi trong đầu không có thiên tâm trải qua hoàn toàn là dị trùng chân tức giận cái bóng suy nghĩ đủ loại có thể cũng không có khả năng bất kể như thế nào nghĩ cũng không nghĩ thấu dị trùng chân khí vì cái gì có loại kia công hiệu lúc trước lóe lên một cái rồi biến mất linh quang cũng là biến mất không thấy gì nữa không còn xuất hiện hỗn độn chân khí tại thể nội tự chủ vận hành cường hóa lấy mỗi một cái tế bào mỗi một chỗ huyết đủ dọc theo toàn thân lưu chuyển hoàn toàn thoát ly trước đây kinh mạch quy luật hôm nay lâm vi nhân họa đắc phúc. Vậy mà đem toàn thân hóa thành kinh mạch, cũng may mắn hỗn độn chân khí đứng dậy, có thể làm đến điểm này, bằng không, Lâm Phi thật vẫn không cách nào làm đến điều ấy, Thiên Tâm trải qua cùng dị chủng chân tức dẫn xuất hiện thiếu một thứ cũng không được. Có Thiên Tâm trải qua, không có dị chủng chân khí nhập thể, Lâm Phi không thể nào làm được điểm ấy, trái lại, khác thường chủng chân khí, không, có trời tâm kinh, Lâm Phi chỉ có thể biến thành một tên phế nhân, bởi vì Thiên Tâm trải qua, Lâm Phi mới có hỗn độn chân khí, bởi vì dị chủng chân tức dẫn phá hư, mới khiến cho Lâm Phi đã mất đi kinh mạch và đan điển, loại này trùng hợp, đoán chừng vạn năm có gặp. Đương nhiên Còn có Tuyết Mãng bắt được con quái ngư kia, đến nay tại Lâm Phi trong đầu, quái ngư cùng Tuyết Mãng một dạng thần bí, căn bản không thể nào tìm kiếm dấu vết của bọn hắn cùng ghi chép, chỉ có thể dùng quái để gọi. Những điều kiện này có phúc có họa, họa phúc tăng theo cấp số cộng, lúc này mới thành tựu lúc này Lâm Phi, mà Lâm Phi bây giờ tầm không bên cạnh bay, trong đầu đều là dị trùng chân tức giận nơi phát ra, căn bản không quản chân khí trong cơ thể, cái này cũng thật ứng với vật ngã lương vong cảnh giới, duy nhất sống động chính là đại não cùng những cái kia không khỏi toát ra đủ loại ý thức, cho dù bây giờ có người tiến lên cho Lâm Phi một đao, Lâm Phi cũng sẽ không có lấy một tia phản ứng. Chỉ là Có tuyết mãng cùng băng hạ tại, ai có thể cẩn thân một bước. Trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng Lâm Phi một mực tin tưởng vững chắc bản thân có thể tìm được nguyên nhân, nhất thời nghĩ không ra, Lâm Phi dứt khoát từ chính mình xuất đạo bắt đầu, đem một điểm một giọt kinh lịch từ đầu nhớ tới, 5 năm kinh lịch một chút sắp xếp như ý, muốn từ bên trong tìm ra một điểm đầu mối, cuối cùng trời không phụ người có lòng, Lâm Phi suy nghĩ rơi vào vạm bại vương chiêm mộ sĩ trên thân. Thời gian 5 năm, Lâm Phi đã trải qua bao nhiêu chuyện, phải dùng bao nhiêu thời gian tới toàn bộ nhớ lại, cái này dù ai cũng không cách nào biết, tóm lại, làm Lâm Phi nghĩ đến chiêm mộ sĩ lúc Ý thức lập tức hoạt động mạnh, cơ thể khép động, tự chủ vận hành chân khí trật ngừng. Theo Lâm Phi động tác toàn bộ rơi vào trên đùi, Lâm Phi vô ý thức nhảy một cái, thân hình đột nhiên cất cao 10m, nhảy lên rất cao, ra băng khe hở trường 8m độ cao. Lúc này mới ý thức được chính mình còn đang tu luyện. Bên trong ý thức trôi đến, Lâm Phi lại một lần hối hận, ta dựa vào, ta thực sự là đồ heo, còn kém một chu Thiên liền hoàn toàn tiến vào đỉnh phong chi cảnh, lại bị chiêm mộ sĩ lao giả này phá hủy. Xem ra dị trùng chân tức giận trố ngấu chốt vẫn là tại Bại Vương thượng. Nếu như Ngư Nhân tộc bị Vảm Bại Vương qua. Như vậy thì sẽ có hút máu xúc động, đa phần trắng trương thứ nhất người huyết nục cùng với Đan Châu cũng là chỗ tinh hoa, cho nên có thể bồi dưỡng ra những ngư nhân này tộc cao thủ, một khi thành công, chân khí tự nhiên sẽ sinh dị biến, tăng thêm tử vân thần công đặc điểm, liền có thể khắc chế chính mình, nhất định là như vậy. Nghĩ thông suốt cửa này khóa một điểm, Lâm Vi nhẹ nhàng rơi vào tuyết trên đầu con trăn, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, cũng sẽ không tu luyện, đem trước sau quan hệ nhân quả suy luận qua một lần, dần dần có kết luận, chợt thét dài một tiếng, từ tuyết đầu đỉnh đứng lên, hẹn lên mặt bằng, bắt đầu tìm kiếm con đường trở về. Lên đỉnh lựa 90 Lâm Phi còn kém một bước liền có thể đạt đến đỉnh phong chi cảnh, cảnh giới này nói trắng ra là chính là 6 tiên cảnh giới. Theo lý thuyết, 6 tiên là tu chân hệ thống bên trong phạm nhân cũng có thể đạt tới cảnh giới tối cao, lại hướng lên chính là thần tiên cảnh giới, mà liên quan tới cái gì phi thăng truyền thuyết, tại Lâm Phi xem ra chỉ là lời nói vô căn cứ, chính mình cố gắng tu luyện nguyên nhân, chính là vì có thể kế thừa ra ra di chí, bảo hộ long sóc an toàn. Không có bao nhiêu thời gian hối hận, Lâm Phi thân hình bắn ra, liền hướng cửa vào chạy gấp mà đi. Lâm Phi vội vã quay về, tâm mang theo H4 cùng chúng nữ An Uy, dị chủng chân khí vô cùng kỳ quái. Tất nhiên nghĩ tới đủ loại có thể, Lâm Phi chính mình lo lắng chúng nữ ăn thiệt thòi, lúc này mới vội vã trở về, lại không chút nào chú ý tới sau lưng chuyển tới sàn sạt thanh âm sáu. 415 thứ 428 chương giết ra một cái tương lai hoa 6. Một tiếng hét, đem chạy gấp bên trong Lâm Phi giật mình tỉnh giấc, không khỏi nhìn lại, liền thấy một đầu dài đạt gần 30m màu trắng cơ thể chính cùng ở sau lưng mình, dưới bụng sinh vậy, cũng là trắng vảy dưới bụng bốn cái tiểu chảo nhẹ nhàng vô một cái, liền có thể bay ra mấy chục mét, so với mình chạy độ nhanh hơn. 81 mạng tiếng trung. Giao huynh, người đây là muốn cùng ta trở về sao? Lâm Phi không khỏi cười to lên, hoa sáu lại là một tiếng lết đều, chỉ là một lần Minh Thanh bên trong mang theo một tia thật dài âm cuối, có một tia rồng ngâm ý vị. So sánh Lâm Phi cùng Tuyết Lan Tâm lần thứ nhất giao hợp lúc sinh ra rồng gần phớt hót, một tiếng này hết đều thiếu sót vẫn là rất nhiều. Bất quá cái này cũng đủ để chứng minh Tuyết Mãng tâm ý. Lâm Phi trong lòng vui mừng, thân hình không tiến ngược lại thụt lùi, vừa tung người liền rơi xuống Tuyết Mãng trên đỉnh đầu, Tuyết Mãng hình tam giác đầu to thật cao nâng lên, dưới bụng bốn chân nhẹ nhàng bạch một cái, tựa như mũi tên. Sau một khắc, ngay tại ngoài trong thước, ta dựa vào, nhanh như vậy, có ngươi ở đây, ta còn luyện cái gì khinh công a? Lâm Phi hưng phấn cười to lên. Nếu là ngươi có thể đi theo ta đến Long Sóc Quốc liền tốt, bất quá muốn như vậy cũng không khả năng. Ở đây mới là thích hợp ngươi nhất chỗ. Lâm Phi trong lòng biết, Tuyết Mãng chỉ có tại Nam Vực loại này hoàng vũ chỗ mới có thể càng dễ sinh tồn tiếp. Nếu như đến rồi trong thế tục, những cái kia tân tiến vũ khí, tỉ như laser, sóng âm, thậm chí đủ loại súng lựu đạn, đủ để đối nó sinh ra ảnh hưởng, thậm chí nguy hiểm cho sinh mệnh. So sánh những địa phương nào, Nam Vực an toàn hơn nhiều. Thực sự không được, đều có thể tiến vào đáy biển, lấy người loại hiện hữu khoa học kỹ thuật, còn không thể đến sâu nhất đáy biển. Tuyết Mãng tựa hồ biết cửa vào chỗ, căn bản không cần Lâm Phi chỉ huy không đến 10 phút, đã đến một chỗ cửa vào, mà cửa ra vào lại là Lâm Phi không biết, càng thú vị chính là, Tuyết Mãng vừa đến, phụ cận ẻm tổ lệ ổng cùng với hải báo quần lập tức dọa đến cùng nhau vào nước, một cái không dư thừa, Tuyết Mãng chui vào miệng phía sau, lại từ trong nước biển lên bờ, lần nữa đem cửa vào che giấu đi, một chút dấu vết cũng không nhìn thấy. Tự nhiên thần kỳ không cách nào dùng ngôn ngữ để giải thích, có một chút thậm chí ra phạm vi của khoa học, một màn này, đủ để chứng minh điểm này. Tuyết Mãng con đường tiến tới rất là kỳ lạ, Lâm Phi nhìn xem cũng là càng ngày càng quen thuộc, làm Tuyết Mãng sau khi dừng lại, Lâm Phi không khỏi lên tiếng kinh hô. Giao hình, chẳng lẽ ngươi trước đó chính là Tuyết Tiên Tông? Tuyết Mãng dừng lại chỗ, chính là Tuyết Huệ Tâm cư trú chỗ, chỉ cần vài một chỗ ngoặt, liền có thể đến lựa số chỗ, cũng là Lâm Phi đẩy ngã Tuyết Huệ Tâm chỗ. Bây giờ Tuyết Mãng dừng lại ở nơi đây, Lâm Phi không nghĩ như thế liền lộ ra kỳ quái. Hoa 6. Tuyết Mãng lại xuất một tiếng "ét eo", sau một khắc, liền cuộn tại một cái lên, dài 30 mét thân thể một khi co lại, chừng cao hơn 10 mét, lúc này Lâm Phi trực tiếp biến thành tiểu bất điểm. "Đi, vậy ngươi ở chỗ này lấy à, ta phải trở về xem, để tránh ta những cái kia con dâu ăn thịt rồi." Lâm Vi cười hắc hắc, liền hướng hất bốn căn cứ chạy đi. Lần này Tuyết Mãng không cùng lấy, mà là mắt nhắm lại, không nút đích, mau trở lại đến rồi trong căn cứ, chúng nữ đang ngồi ở cùng nhau thương nghị lấy liên quan tới sơ nhỉ đỡ đại tái giai đoạn thứ hai tranh tài. Chỉ nghe chân ngưng kêu lên, không được, không thể tiện nghi như vậy từ và tông, ta thay lão công tham gia, khuất hạo cái này không có xương đổ vật, sơn mục gia tộc cho hắn chỗ tốt gì, vậy mà bị cắn ngược lại một cái, chỉ trích lão công lạm sát kẻ vô tội, ta liền đi tham gia, thay lão công giết cái này không biết tiến thối tiểu nhân, ngưng Nhi, không cho phép hồ nháo. Khuyết Hạo bất kể nói thế nào cũng là đại biểu chúng ta vạn quỷ tông dự thi. Nếu như ngươi như thế nào, nhất định sẽ trở thành trò cười. Trần Vũ Tinh lập tức khiển trách, Lão Công nhất định không có việc gì. Lan Tâm Tỷ không phải nói đi, Lão Công cố ý lưu lại khuất Hạo bọn người một mạng, chính là muốn cho hắn một cái cơ hội. Chỉ là không cẩn thận bại lộ hành tung, nhường những người kia lấy được cơ hội chạy trốn, chính hắn không nằm chắc ở, chứng minh sẽ không nên sống sót. Chỉ là người giết hắn không phải là ngươi, mà là Lão Công. Lâm Vi nghe đến đó, lập tức cười to nói, vẫn là Vũ Tinh hiểu ta. Nương như nếu là thật thay ta giết, về sau ta như thế nào đối mặt các ngươi cha mẹ của? ta còn phải từ trong tay bọn họ cầm lại thuộc về long sóc tông đồ đâu. Lời còn chưa dứt, chúng nữ cùng nhau reo hò dược lên, người người không kịp khăn trắng che mặt, từ nương thân chỗ chạy ra, trong miệng gào thét lão công, nên đến rồi cửa thông đạo, đám người bị kinh động cũng chợt xuất hiện, chỉ là lâm phi mang cho bọn hắn kinh ngạc thua xa tại tiểu nữ, nhìn xem kiểu nữ dung mạo, chỉ cần là nam nhân, không có một cái nào không lốc như gà gỗ, liền lâm phi đi qua, đều quên chào sáu. khu khu sáu. Lâm phi trọng trọng ho khan vài tiếng, đem mọi người giật mình tỉnh giấc, người người mặt hiện lên nét hồ thẹn, nhất là cáo lông đỏ bờ người, càng là như vậy, như thế định lực quả nhiên là thẹn với là Hát 4 thành viên, Lâm Phi trong mắt Tâm Phúc. Ta biết vợ của ta xinh đẹp, các ngươi cũng biết Thu Liêm à, vụ trộm nhìn vài lần là được rồi. Lâm Phi nhạo báng đám người, tại một mảnh thiện ý cười vang bên trong tiến nhập nội đường của mọi người nữ truy vấn bên trong, Lâm Phi đem đi qua đơn giản nói một lần, cuối cùng vấn đạo, các ngươi mới vừa nói ta từ nghe được, cho nên, giai đoạn thứ hai tranh tài ta còn sẽ tham gia, ta ngược lại muốn biết một chút, nữ nhân tộc rốt cuộc có bao nhiêu thân nghi ngờ dị trùng chân tức giận cao thủ, bất quá lần này ta sẽ không mang các ngươi tham dự, dị chân tức giận vô cùng có thể là Tử Vân. Thần công cùng vạm kết hợp xuất hiện một môn công pháp tà môn, lại thêm đá phấn trắng trường, dựa theo bọn hắn nói tới, ngư nhân tộc ít nhất không ít hơn 20 người, chúng ta mới giết chết bốn cái, theo lý thuyết, còn có 16 người, tăng thêm sơn một đại tạng cùng đại ngu ngốc sáu cái sư huynh hoặc càng nhiều, tình cảnh của chúng ta không phải rất là khéo. Nói đến đây, Lâm Vi nhìn về phía Tuyết Huệ Tâm, nghiêm mặt nói, "Huệ Tâm, ta muốn rằng người nơi này toàn bộ chuyển rời đến trụ sở của ngươi đi, ngươi xem được không?" Tuyết Huệ Tâm nghe vậy, lập tức gật đầu một cái nói, đã có tuyết mãng tỏa chấn tự nhiên không sợ, ngươi ở đây chỗ ở ngoại vi lại bày lên âm dương sinh tử cục, đó chính là vững như thành đồng. Cho dù là Tử vân Tông cử Tông xâm phạm, chúng ta cũng có thể chào hỏi một đoạn thời gian. Hảo, Lâm Phi trọng trọng gật đầu một cái, tại kiểu nữ trên cái miệng nhỏ nhắn riêng phần mình hôn một cái, cười nói, các ngươi liền rất mang theo, nhìn Lão Công ta như thế nào thu thập đám người kia, ta cũng không tin, cái kia vọng có thể làm gì được ta. Lão Công, ngươi cùng chúng ta nói thật, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trân Tuyết tình lôi kéo Lâm Phi cánh tay lung lay nói, vì ngươi, chúng ta ba tỷ muội thế nhưng là cùng trong nhà trưởng bối đều trở mặt, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Ngươi nếu là có chuyện bất chắc, hoặc chuyện gì khác, chúng ta thật là không cho nương tựa trân tuyết tình một bộ dáng vẻ đáng yêu, để cho người ta ta thấy mà yêu. Lâm Phi vốn là đuối nó cương chịu vô cùng, kéo qua thân thể mềm mại cười nói, "Ta bây giờ không có tính mạch, cả cỗ nhục thân chính là kinh mạch, hỗn độn chân khí so trước đó càng thêm hùng hồn, lại có huyết huyết, cho nên, ta muốn bằng vào của chính ta sức mạnh cho các ngươi giết ra một cái tương lai, không cần nhìn bất luận người nào sát mặt." Lời còn chưa dứt, Tuyết Huệ tâm lập tức cười nói, "Ta thấy được, tuyết mãng xuất thế, vương giả sinh ra, từ Tuyết Tiên tông đời thứ 9 tông chủ sau đó, lại xuất một vị vương giả, mới Nam vực chi chủ sắp sinh ra." 416 thứ 429 chương khí thế khinh người Lâm Phi nghe vậy kinh ngạc nhìn về phía Tuyết Huệ Tâm, chính mình căn bản bốn không biết đây là lời giải thích làm sao, hỏi một chút, mới biết màn buồn, không khỏi hoảng sợ nói, ta nói cái kia tuyết mãng như thế nào đi ra ngoài đâu? Thì ra còn có kiểu nói này, đúng, Huệ Tâm, con quái ngư kia ngươi biết là cái gì không? Ta ăn một đầu ba. 81 tiếng Trung. Lưới ba. 81Z. Tuyết Huệ Tâm nghe xong Lâm Phi miêu tả, không khỏi kinh ngạc tại chỗ, thật lâu sau, mới rối ra đôi bàn tay trắng như phấn cho liếu Lâm Phi hai cái, ngươi cái này lịch ra hỏa, con quái ngư kia lại tên tổ long cá là tổ long tinh huyết biến thành, e rằng trên thế giới chỉ cái này một đầu, từ xưa đến nay cứ như vậy một đầu, dù vậy cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng không ngờ vậy mà tại nam vực đáy biển còn bị một mình người ăn, nếu như lấy ra nấu canh, đoán chừng hát bốn bên trong tất cả mọi người đều có thể nâng cao một bước. A 5 Lâm Phi hú lên quá gì, phân biệt rõ lấy bờ môi đạo, chẳng thể trách ta nhường tuyết mãng giúp ta bắt nữa một đầu, hắn trực tiếp nghỉ việc đầu, nguyên lai chân quý như vậy, bất quá ta khi đó quá đói, cho ta cái khoai lang ta đều cảm thấy là sơn chân hải vị, cái kia còn nghĩ ta nói cười. Ngươi có thể ăn đến đó là ngươi phúc duyên, nếu như không phải ngươi tỉnh lại Tuyết Mãng, đoán chừng cũng ăn không được, cho nên nói ngươi chính là nam vực chi chủ." Tuyết Huệ tâm vừa cười vừa nói, bất quá bây giờ Tuyết Mãng rõ ràng không muốn hiện thân, nếu như nó cùng với ngươi, liền nói rõ ngươi có sừng vương tư cách. Lâm Phi gật đầu một cái, cười nói, "Ta hiểu được, ta sẽ càng thêm nỗ lực vì các người, cũng vì lòng quốc quốc, càng là vì gia gia cùng sư phó di chí, quan trọng nhất là ta có thể tại mẹ trước mặt tận hiếu, gia gia tiếc nối ta không nghĩ tại cha mẹ trên thân lần nữa sinh." Khí hừ một hồi, Lâm Phi đi ra ngoài, triệu tập tất cả mọi người, mang đủ đồ dùng hàng ngày Đầy đủ 3 tháng chi cần phía sau, H4 chuyển nhà, dọc theo lối đi bí mật đi tới Tuyết Huệ Tâm Trú ở chỗ ở, từ đó, H4 tạm thời biến mất ở nam vực thế lực trong tầm mắt, đến nơi Tuyết Huệ Tâm Trú ở ở đâu, coi như biết đại khái vị trí, tại có liệu Lâm Phi bày ra âm dương sinh tử cục phía sau, cũng đừng hỏng dò xét đến. An bài ổn thỏa đám người, Lâm Phi dặn dò đám người cố gắng tu luyện, mình thì là đến rồi H4 sắt đường trong kho vũ khí ở một cả ngày, tại giai đoạn thứ 2 trước khi bắt đầu tranh tài, mới đi ra, chờ hắn đi ra lúc, sớm đã đổi lại một thân trang phục, màu trắng y phục tác chiến, toàn thân trên dưới treo đầy băng đạn, một cây nhẹ thư một cây súng nhắm, liệt huyết không thấy Đùi cạnh ngoài mang theo một thanh long sóc nước ra chiến thức dao găm quân đội, trên mặt thoa khắp thuốc mổ, lốt 1. Bộ kính dâm lớn. Cái này trang phục, rõ ràng chính là cái kẻ hủy diện, mà không phải tranh tài gì tuyển thủ, nếu như lại phủ lên mấy khỏa lự đạn, vậy sẽ phải muốn đi đánh giặc, tinh này khí thần, 10 phần thiết huyết chiến sĩ. Dựa theo quy tắc tranh tài, giai đoạn thứ 2 tranh tài là đấu vòng loại, hơn nữa cũng là giã ngoại sinh tồn tranh tài, dựa theo lúc đó những người còn lại đến, hẳn là tại khoảng 40 người, theo lý thuyết Gần 600 tên tuyển thủ tranh tài, hơn phân nửa chết tại Sơn Mục gia tộc trong tay, một gần một nửa chết ở Liễu Lâm Phi trong tay, Lâm Phi giết chết đều là Sơn Mục gia tộc nên vớt, cùng dự tính giữ lại đồng dạng tuyển thủ tiến vào vòng thứ 2 có quá lớn số nhập, thế là phe tổ, trước tự tiện làm chủ, lấy giảm quân số qua 23 làm lý do, trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ 3, từ Sơn Mục gia tộc khống chế tranh tài lần nữa sáng tỏ, chỉ là chẳng ai ngờ rằng Lâm Phi sẽ còn sống trở về. Lâm Phi cái này trang phục đầy đủ chấn nhức người, chỉ là còn chưa đi ra ngoài, cáo lông đỏ liền vội vã chạy tới, lao đại, người trước đừng đi ra, quy tắc tranh tài sửa lại không có giai đoạn thứ hai so tài, mà là trực tiếp tiến hành giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ ba tăng lên độ khó, hơn nữa điều kiện hà khắc, yêu cầu đưa ra thu hoạch minh bài làm căn cứ. Có thể lão đại ngươi một cái minh bài cũng không có, cái này như thế nào cho phải? Cái gì? Lâm Phi lập tức lông mày nhướng lên, cả giận nói: Sơn Mục gia tộc thật sự coi chính mình có thể khống chế tranh tài không thành, hắn càng nghĩ rằng này, ta liền khăng khăng không nhường hắn âm mưu được như ý. Tất nhiên không để ta dự thi, vậy ta có thể quậy rối, giống như cái kia đại ngu ngốc một dạng. Lão đại, không để dự thi, có thể đi chấn nhiếp một chút à? Ngươi cái dạng này, đoan có thể chết một nhóm người. Cáo Long đỏ lập tức hưng phấn mà kêu lên, ta cùng ngươi cùng nhau đi, xéo đi. Lâm Phi lập tức gầm thét lên tiếng, trách mắng, ngươi chẳng lẽ muốn bị người để mắt tới, bại lộ chúng ta vị trí sao? Ta nói thật cho ngươi biết, vị trí kia chính là Tuyết Tiên Tông Tông môn vị trí, qua nhiều năm như vậy, không người có thể tìm tới nơi đó. Nếu là bởi vì mà bại lộ, cẩn thận đầu kia Tuyết Mãng đưa ngươi ăn tươi nuốt sống. Ta dựa vào, lão đại, ngươi lại làm ta sợ. Cáo Long đỏ hú lên quái gì, nảy ra ngoài thật xa, nuốt nước miếng một cái, trực tiếp chạy mất. Hắn cũng từng gặp Tuyết Mãng, cái đầu kia đủ để hủ chết một nhóm người. Lâm Phi gặp Cáo Long đỏ rời khỏi lúc này mới bắt đầu suy nghĩ cáo lông đỏ nói lời, nghĩ một lát, cũng không tháo bỏ xuống trang bị, trực tiếp đi về phía tử vân tông. thức thời liền để ta dự thi, không thức thời mà nói, tiểu gia quay rối phía trước, trước đem ngươi tử vân tông quấy long trời lỡ đất, ta xem một chút sơn một đại tảng lao ra chết tiệt kia còn có thể không ngăn trở ta. có chủ ý này, lâm phi trực tiếp đi tới tử vân tông bên trong, ven đường nhìn thấy rất nhiều tử vân tông đệ tử đang hướng ra bên ngoài đi, đoán chừng là đi khu tranh tài vượt phòng bị. nhìn thấy lâm phi dáng vẻ phía sau, vậy mà không có nhận ra, còn tưởng rằng là bạn tông tuyển thủ tranh tài, cho nên còn hướng lấy lâm phi khẽ gật đầu phía sau, mới rời đi. Nhìn xem một màn này, Lâm Phi trong lòng hơi động, lập tức đoán được trong đó có thiếu, tại những này Tử Vân Tông đệ tử trong lòng, còn tưởng rằng tuyển thủ dự thi là ngư nhân tộc cao thủ, cho nên mới sẽ tôn kính như vậy, nếu là đổi thành người khác, lấy Tử Vân Tông cao cao tại thượng địa vị, những đệ tử này chỉ có thể mũi vệnh lên trời thờ dốc. Sơn Mục Chính Hùng, người lão già chết tiệt này cho tiểu gia lăn ra đến. Lâm Phi xé ra giọng, hô to Tử Vân Tông chủ đại danh, một điểm mặt mũi cũng không cho, đương nhiên, cũng không cần cho cái gì mặt mũi, ngoài sáng còn có chút cố kỵ, vùng trộm đã sớm mặt, Sơn Mục Chính Hùng còn bận tâm vấn đề mặt mũi, Lâm Phi nhưng là không gì kiêng kỵ. Đi lên liền kêu la om sòm. Vừa kêu hô vừa đi tiến vào đầu kia toàn bộ từ màu đen cự thạch xây thành trong thông đạo, đối với hai bên cơ quan nhìn cũng không nhìn, đi ngang qua Tử Vân Tông đệ tử nhau nhau lui lại, người người thần sắc ngưng trọng nhìn xem Lâm Phi, 1 cộng 1 bằng 2, 2 thêm 2 đâu? Không bao lâu, liền có gần trăm người không ngừng lui về, mà Lâm Phi nhưng là mặt coi thường, độ cũng là không nhanh không chậm, chưa từng thay đổi. Người nào lớn mật như thế, dám hô to Tông chủ tục danh? Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, một thân ảnh xuất hiện, lập tức nào về phía Liễu Lâm Phi, mà thân người mặc trường bào, hiển nhiên là long sóc rượi người, để ở chỗ này chính là mười phần hắn gian, những cái kia e dở quốc nhân còn không có nói như vậy, ngươi rót cột nịnh bợ. Lâm phi nhìn lên, lập tức phán quyết hắn tử hình. Phanh sáu, Lâm phi tiện tay bắn một phát, sau một khắc, đập ra đi bóng người liền lệch cạch một tiếng rất xuống đất, liền tiêu thảm đều không ra, trên mặt đất đạp hai cái lùi. Trợ quốc, Lâm phi tản nhẫn đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc, chạy đến tử vân tông tới giết bên trong tông bên ngoài liền chấp sự, lá gan này có thể nói là mập tới cực điểm, hơn trăm người hoảng sợ sau khi, ngao ngao rút ra vũ khí, chỉ là thân hình còn đang không ngừng lui lại lấy. Mười hơi bên trong, trong tay ai có vũ khí, ai chết. Lâm Phi lạnh lùng lên tiếng, mắt liếc thấy những tông môn này đệ tử, tay trái vừa nhấc, thao xuống trên mặt kính râm, liếc nhìn một mắt, hai đạo ánh mắt giết người tại mỗi người trên thân sẽ qua, sau một khắc, thì có hai đạo vũ khí rơi xuống đất âm thanh vang lên. Âm thanh vang lên phía sau không đến 3 giây, thậm chí so Long Sóc quân nhân động tác còn muốn chỉnh tề như một, mọi người vũ khí giao nhau trở vào bao, vậy mà chẳng phân biệt được tu tự, đồng thời làm đến, đây quả thực có thể xin kỷ lục thế giới Guinness. Một đám phế vật, lan. Lâm Phi lần nữa gầm thét lên tiếng cái âm tiết cuối cùng xa suốt đâu, hơn trăm người lần nữa biểu hiện ra thật tốt hiệp đồng hợp tác tố chất, hoa lạp cùng nhau quay người. Sau một khắc, liền cất bước chạy mất, chạy ra 20 mét phía sau, lập tức hóa thành chim muôn bay tán ra, trốn vào cười to khác nhau trong kiến trúc, thậm chí ngay cả quay đầu cũng không dám trở về một chút. Một tiếng gầm, dọa chạy thiên quân vận mã, mà Lâm Phi khí thế cũng theo đó càng ngày càng tăng vọt, ở trong đường hầm ở giữa, năm người ngăn lại Liễu Lâm Phi đường đi. 417 thứ 430 chương đạo khách thành chủ năm người sau khi xuất hiện, là một người lập tức cười lạnh thành tiếng, "Ta tưởng là ai? Thì ra là ngươi, Lâm Phi, ở đây không phải địa phương của ngươi dương oai, đây là Tử Vân tông nội tông, ngoại tông ngươi có thể hồi náo, ở đây lại không được." Ngươi lại tính là cái gì, Sơn Mộc Chính Hùng cũng không dám nói với ta như vậy lời nói, cút sang một bên. Lâm Phi lập tức chế giễu lại, cãi nhau thật đúng là chưa sợ qua ai, hơn nữa chính mình lần này tới chính là hương sư vấn tội, bởi vì Sơn Mộc Chính Hùng còn thiếu mình 3.000 nước em mở quốc tệ, bây giờ lại là tức đoạt mình tư cách chính tài, không tìm phiền phức của hắn, nhất định chính là thiên lý bất dung. 8. 1. Thiếu Trung. 8. 1 Z. Còn Sơn Mộc Chính Hùng chỉ là ngoại tông tông chủ, cũng không phải nội tông tông chủ, cho nên ngươi còn phải xoay người đi ngoại tông tìm hắn, nội tông ngoại trừ có chấp sự trở lên tông môn đệ tử tiếp dẫn, bằng không bất luận cái gì ngoại nhân đi vào, dù là ngươi là Lâm Phi cũng không thể được. Vi Tri Nhân gầm thét lên tiếng, nói ra lý do nhưng là hoàn toàn ra khỏi Liễu Lâm Phi đó trước, Tử Vân Tông lúc nào chia làm nội tông cùng ngoại tông, ngược lại thật là chưa từng nghe thấy. bất quá đây là nhân gia nội bộ sự tình, Lâm Phi còn không có quyền hỏi đến. bất quá không có quyền hỏi đến, không có nghĩa là không thể cố tình gây sự, Lâm Phi chính là chỗ này sao một cái chủ, cố tình gây sự cũng sẽ biến ra lý tới. nghe được Vi Tri Nhân hỏi như vậy, lập tức trầm giọng quát lên, đã ngươi nói như vậy. Ta tuyên chiến là đối toàn bộ Tử Vân tông tuyên chiến, như vậy cùng ta ngưng chiến hòa đàm chính là bọn ngươi nội tông vẫn là ngoại tông. Sơn Mục Chính Hùng đại biểu là cái nào? Đương nhiên là ngoại tông, nội tông từ trước tới giờ không để ý tới bên ngoài sự tình, người nơi này cũng là chúng ta Tử Vân tông tinh anh, ngoại nhân hết thể không thể tự tiện bảo. Vi Chi Nhân không khách khí chút nào lên tiếng, đang khi nói chuyện, hai tay lại làm xong đề phòng, một cỗ nhàn nhạt chân khí tiết ra ngoài mà ra, bị Lâm Phi mẫn cảm mà bắt được, mà chủ chân khí, vừa vặn là dị chủng chân khí, cùng làm bị thương mình cái tia dị chủng chân khí giống nhau như lúc. Hảo, đã ngươi nói như vậy, Vậy ta liền muốn xông vào một lần ngươi cái này cái gọi là nội tông. Lâm Phi nghe vậy lập tức cười lạnh thành tiếng, "Ta tuyên chiến là nhằm vào toàn bộ Tử và tông, hơn nữa Hòa Đàm phía trước cũng đã tới ở đây, đã ngươi phủ nhận Hòa Đàm không bao gồm trong các ngươi tông, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đầu thủ." Nói đến đây, Lâm Phi trong tay súng nhắm không nói hai lời liền khai hỏa, khoảng cách không đến 5m, Lâm Phi căn bản vốn không cần làm bất kỳ động tác gì, một khóa sớm đã bị làm sửa đổi đạn cấp bách bay về phía người nói chuyện, cùng lúc đó, Lâm Phi thân hình liên động, liền nội bốn phát súng, một cái đều không buông tha. Đồ không có mắt Dám ở tiểu gia trước mặt Trang B, ta giết chính là Trang B người, Trang B gặp xét đánh câu nói này chẳng lẽ các ngươi không biết sao. Theo tiếng nói, lại là năm phát súng bắn ra, một cái băng đạn đánh hụt, cũng không đổi lại kẹp, tay trái đảo ngược một quất, 81 thước dao găm quân đội đã đến trong tay, sau một khắc, đùi phải vừa nhấc, liệt huyết nơi tay, song đao vung dậy, đánh về phía né tránh đạn năm người, liên tiếp động tác một mạch mà thành, không, có chút nào dây dưa dài dòng, mà lại là tại tấn công quá trình bên trong làm xong những động tác này, khẩn cấp khó khăn, lại nhanh đến loại trình độ này, năm người hô quát liên tục, lại chỉ có thể hướng lui về phía sau lại. Ngu B yến kiếm kiếm cho không thuận tay a Lâm Vi díu cận một tiếng giao găm quân đội một ổ liệt huyết gào thét mà tới bổ về phía Vi Chi Nhân chiêu thức chuyển biến nhanh lại để cho Vi Chi Nhân lấy làm kinh hãi lập tức hét lớn Lâm Vi thực lực lại tăng Đại gia cẩn thận cẩn thận mẹ nó cẩn thận hơn cũng là chết Lâm Vi chửi ầm lên dưới tay không ngừng song đao vung đẩy tại bốn người tiến lên hoàn thành vây quanh phía trước đao ảnh hắc ác đao đao không rời Vi Chi Nhân yếu hại giống như liên miên thu thủy nhìn như chậm kỳ thực nhanh đến cực hạn nhìn như nhu nhuận kỳ thực chiêu chiêu muốn mọi người ba cái hiệp sau đó Vi Chi Nhân liền bị dồn đến thông đạo vách đá chỗ bốn người khác gầm thét một tiếng, riêng phần mình rút ra nhuyễn kiếm xông tới. Lâm phi thét dài một tiếng, thân hình bỗng nhiên nhanh lùi lại, tay phải liệt huyết bỗng nhiên đâm nghiêng bộ ra, một chiêu này cùng ở bên bờ biển phá vây lúc sử dụng sách lược giống nhau như lúc, đồng dạng sách lược lại thi triển một lần, tại cao thủ xem ra, rất ngẫu thuận. bốn người bao vây phía trước liền đã đề phòng Lâm phi một chiêu này, cho nên, một chiêu này chưa từng kiến công. chỉ là Lâm phi bản sự giới hạn nơi này sao? phải biết, Lâm phi là một cái từ trước tới giờ không theo lẽ thường ra bài người. Từ chi đồng thời đối mặt năm cái người mang dị trùng chân tức giận ngư nhân tộc cao thủ, nơi nào sẽ sơ suất, binh pháp nói, kỳ thực hư chi, hư thì thực chi, Lâm Phi một chiêu này không cần dùng hết, trong tay trái 81 thức dao găm quân đội bỗng nhiên ném ra, thẳng đến vị trí nhân môn. Sau một khắc, ngay tại bao vây bốn người cho là Lâm Phi lại muốn mượn lực lúc công kích, Lâm Phi bỗng nhiên trên tay tăng lực, nhìn Như Nhu miên chiêu thức bỗng nhiên trở nên lăng lệ vô cùng, trên nửa đường mang theo tiếng thét, nửa đập nửa bổ, hướng về một người trong đó liền bổ xuống. Cùng lúc đó, ba cây vốn độn châm phân ba phương hướng thẳng đến các vây công mà lên ba người, một chiêu năm công, công năm người cần phải cứu. Cùng năm người giải khốn chi pháp tướng cùng, chỉ là Lâm Phi lần này dùng tại công kích, mà không phải là cứu người hoặc phòng thủ. A năm, một tiếng hét thảm vang lên, tại cái khác bốn người tránh né giao găm quân đội cùng hỗn độn chớp lúc, liệt huyết trực tiếp đem nhuễn kiếm chặt đứt, lưỡi đao xẹt qua thân thể người này, sau một khắc, thân thể một phân hai nửa, hướng về hai bên phải trái hai bên na xuống. Hai cái hiệp, đánh chết giết một người, Lâm Phi quả quyết cùng tàn nhẫn lần nữa hiện ra, nhường con sống bốn người vừa kinh lại sợ, sau một khắc, bốn người đứng đến cùng một chỗ, không còn dám tiến hành ở vây. Lại đến, Lâm Phi cười to lên, mũi chân vậy một cái Giao găm quân đội đã đến trong tay trái, xa xa một ngón tay, khinh thường nói, nhường tiểu gia cân nhắc các ngươi một chút nội tông có gì chỗ thần kỳ, dám xem thường với ta, thật coi bản thiếu gia là dễ khi dễ phải không? Lâm phi, ngươi dám chạy đến nội tông giết người, các ngươi hát bốn có mấy cái đầu đủ chúng ta chém vào, ngươi có thể gánh vác lên toàn bộ tử vân tông nội tông lửa giận sao? vị chi nhân ngoài mạnh trong yếu, chỉ vào Lâm phi gào thét lên tiếng, hắn lúc này cũng lại không có khi trước vinh váo tự đắc chi thái, Lâm phi thủ đoạn, nhường hắn cảm thấy một hồi tim đập nhanh, nếu như không phải bốn tên đồng bạn kịp thời tiến lên, chết nhất định là hắn, kinh sợ lúc. Lại đối với Lâm Phi trong tay liệt huyết lên lòng tham lam. Ta quản ngươi nội tông ngoại tông Lâm Phi lập tức khinh thường lên tiếng, cười lạnh nói, ta lần này là tới đòi nợ, bằng không, ta lười nhắc đến các ngươi cái chỗ chết tiệt này tới, đem sơn mục chính hùng cho ta kêu đi ra, lão tử 3000 nước em mở quốc tệ, lúc nào cho ta. Nói đến đây, Lâm Phi đối xử lạnh nhạt nhìn một chút còn sót lại bốn người, đồng nhiên đưa chân một đá, bị chặt vì làm hai nửa thi thể liền bị hắn đá ra ngoài, vượt qua bốn người đỉnh đầu rơi vào cuối thông đạo, ngay sau đó quát lên, lão tử quy củ, nợ tiền không trả liền lấy mệnh nợ, ta hôm nay muốn giết là sơn mục gia tộc người, 1000 vạn một cái mạng. 3000 nước em mở quốc tệ, chính là ba và người, sơn mục gia tộc không đủ giết, lao tử liền đi e giờ quốc giết. Sau khi nói xong, Lâm Phi lập tức tiến lên một bước, liệt huyết một ngón tay bốn người, lạnh giọng nói, ba hơi bên trong không đường đường, chết. 418 thứ 431 chương đại khai sát giới sát khí đằng đằng, khí thế khi người, chính là mấy chữ, một câu nói ngắn gọn, vậy mà nhường bốn người không khỏi lui về sau một bước. 16. Lâm Phi bắt đầu đọc dây, hai mắt lạnh lùng nhìn xem bốn người, nhìn như khinh thường, kỳ thực sớm đã tập trung tinh thần phòng bị, bây giờ có thể hay không phòng ngự được dị chủng khí, còn là một cái ẩn số. 81 Mạng tiếng Trung, 81Z, COM2, Lâm Phi tiến thêm một bước, 4 người lần nữa lưu lại, 3, Lâm Phi phun ra cái cuối cùng con số, thân hình liền muốn đẳng không mà lên, Z, vì đó người đột nhiên gầm thét lên tiếng, 4 người đồng loạt ra tay, chẳng phân biệt được sách lược gì phương vị, cùng đánh về phía liễu Lâm Phi, 4 chi nhuyễn kiếm hiện ra hàng quang, chỉ công không tuân thủ, chỉ cầu giết chết Lâm Phi, không để ý chính mình chết sống, đây là một loại liều mạng tư thế, 4 tên đại cao thủ. Mỗi một cái đi ra cũng là dậm chân một cái liền hủ chết một nhóm nhân vật, bốn người liên thủ, tại Nam vực đại sau các đại trong thế lực căn bản tìm không thấy ngang hàng người, mà bây giờ, chẳng những có, vẫn là một người, một người độc đấu bốn người mà khí thế không giảm, trừ Liễu Lâm Phi, không người có thể làm được điều này. Đến hay lắm." Lâm Phi hét lớn lên tiếng, vương bá chi khí mở ra không bỏ sót, tay trái dao găm quân đội từ trên xuống dưới vạch ra một đường vòng cung, tay phải liệt huyết từ dưới mà lên vạch ra một đường vòng cung, hai đạo đường vòng cung một trái một phải, một trên một dưới, giao nhau vạch ra, cùng lúc đó, Lâm Phi hai chân trên mặt đất giẫm một cái, lập tức dán hướng về phía vết đá lớn người trước, bốn người không ngờ tới Lâm Phi phản ứng nhanh như vậy, mắt thấy liều mạng không được, chỉ có thể đi trước tránh né, bằng không mà nói, một khi thủ thường, đó chính là khoanh tay chịu chết. Lâm Phi giết bọn hắn tuyệt đối không phí sức khí, hơn nữa lúc này bọn hắn cũng đã nhìn ra, Lâm Phi đang tận lực né tránh cùng bọn hắn trực tiếp giao thủ, cũng là lợi dụng liệt huyết sắc bén chiến đấu, theo lý thuyết, Lâm Phi vô cùng tiền kỵ dị trùng chất khí, cái này vừa hiện, nhưng bốn người làm ra né tránh quyết định, thế nhưng là, bọn hắn lại sai rồi. Lâm Phi thực lực để thăng không chỉ có riêng tăng lên thực lực, cho dù là đối mặt dị trùng chân khí, cũng không thể tái tạo thành lần trước thương thế, bởi vì Lâm Phi bây giờ kinh mạch quá lớn, cho dù dị trùng chân khí nhập thể, Lâm Phi trực tiếp phong bế chính là, chân khí không đi nơi đó chính là, mạch máu bốn phương thông suốt, Lâm Phi nhục thân chính là cả một đầu cường tráng kinh mạch, một chút, dị trùng chân khí nhập thể, tựa như cục đá quăng vào biển cả, liên tục điểm gợn sóng cũng sẽ không xuất hiện. Cao thủ quyết đấu, quyết định thắng cuộc thường thường là chi tiết, mà Lâm Phi liền tóm lấy điểm ấy chi tiết, tại ép buộc bốn người né tránh sau đó, lập tức hướng về phía trước. Bởi vì hai đạo sắc bén chân khí đường vòng cung đã phong bế ở giữa khu vực, bốn người hoặc là lui lại ra thông đạo, hoặc là hướng nơi vách đá tránh né, mà đối mặt mình chỉ có một người, như vậy kết quả có thể tưởng tượng được. Lâm Phi thân đến đao đến, vừa né tránh đến vách đá chỗ người giống như tự động đem chính mình thân thể đưa đến Lâm Phi dưới đao đồng dạng, còn chưa đứng vững, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu mát lạnh đau xót, vẹn vẹn tới kịp ra kêu đau một tiếng, chật ngã xuống đất mà chết, thi thể trên mặt đất vỡ thành hai mảnh, nội tạng ruột toàn bộ chảy đến bên ngoài, tản ra một cỗ thối cá ghép mùi vị. Hương vị lại khó người, cũng không ngăn cản Lâm Phi động tác kế tiếp giơ tay trái một cái, ba cây hỗn độn châm bốn mà ra, tại người người chết phía sau một người lập tức bên trong châm, thân thể lập tức cứng đờ, chờ đợi hắn lại là Lâm Phi lưỡi đao, đồng dạng cơ thể bị đánh trở thành hai nửa. Không đến 5 phút, từ giao thủ đến bây giờ, chỉ có 4 phút nhiều một chút, Lâm Phi liên sát ba người, từ đầu đến, đến giờ vẫn không có sử dụng chân khí đối địch, nhường còn giữ lại hai người đang kinh hãi thời điểm, làm ra Ngọc Đá cùng vỡ cử động, đem nhuễn kiếm ném đi, bốn tay vung dậy, một đoàn chân khí màu đỏ ngòm tại giữa hai tay tụ tập, đồng thời có dần dần mở rộng chi thế. Quả nhiên cùng vạn tộc có liên quan. Lâm Phi trong lòng thầm mắng một tiếng tay trái hất lên, sáu cái huống độn châm phân xạ hai người, tại hai người chân khí đoàn vùng ra lúc, đi trước một bước lấy được tiên cơ, không, có chút do dự nào, liệt huyết lưới dao xẹt qua hai người cổ, hai cái đầu chợt rơi xuống đất, hai đạo cột máu trùng thiên phun ra, phút ở lối đi đỉnh, tụ tập phía sau, hóa thành giọt máu nhỏ xuống sáu. Không biết lượng sức, ta cho là thật là có bản lĩnh đâu. Lâm Phi giễu cợt một tiếng, thu đao vào vỏ, tiếp lấy hướng vào phía trong đi đến, lúc này khoảng cách cuối thông đạo còn có không đến 20m, Lâm Phi chỉ cần một cái lắm mình, liền có thể song qua, mà Lâm Phi lại không làm như vậy, một bên chậm rãi tiến lên, một bên kêu to lên tiếng. Sơn Mộc chính hùng, còn lão tử 3000 nước em mở cốt tệ tới, vàng không, hôm nay lão tử huyết tẩy sơn mục gia tộc, miễn phí. Hai chữ cuối cùng truyền vào nút trong bóng tối sơn mục chính hùng trong thai, suýt chút nữa nhường hắn thổ huyết, Lâm Phi khó chơi, cho là bịa đặt ra một cái nội tông, liền có thể tránh đi Lâm Phi, nhưng không ngờ Lâm Phi đại triển ra tay ác độc, vậy mà giết chết năm cái cảnh giới viên mãn người mang dị trùng chân tức giận ngư nhân tộc cao thủ, nhường hắn có một loại an phải con rồi, nút không trôi lại nhà không ra ác tâm cảm giác, có thể Lâm Phi lớn như thế hô gọi nhỏ, chính mình lại bỏ chân. Không ra Tại tử vân tông chắc chắn uy nghiêm mất hết. Như vậy người tông chủ này chi vị cũng hết mức. Đừng nói 50 năm, đoán chừng con của mình sơn một chậm vệ đô tiếp nhận không được vị trí tông chủ. Nghĩ tới những thứ này, sơn một chính hùng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi ra, đón lấy liễu lâm Phi, trong miệng hét lớn, lâm lĩnh, chuyện gì để cho ngươi gấp gáp như vậy? Vì cái gì không phải người cho ta biết một chút? Ngươi xem, việc này huyên não, ngươi giết thế nhưng là ngư nhân tộc cao thủ, một khi sinh ra hiểu lầm, các ngươi hai nhà khai chiến, để cho ta như thế nào cho phải a? Ngư nhân tộc, lâm phi ra vẻ kinh ngạc, quay đầu liếc mắt nhìn thông đạo, mở miệng hỏi lão già. Ngươi hủ ta là không phải. Ngươi nhân tộc ở đâu ra nhiều cao thủ như vậy? Lần trước năm cái, lần này lại là năm cái, cảnh giới viên mãn trở thành nhà ngươi trồng rau cải chẳng sao? Còn gì nữa không? Dẫn ta đi gặp thức một chút. Lâm Phi trong miệng không có một tia khách khí, cũng không lưu một điểm tình cảm. Một câu lão già cực điểm vũ nục chi ý, có thể sơn một chính hùng chỉ có thể cố nén nội khí, địa thế còn mạnh hơn người. Hôm nay Lâm Phi rất giống 5 năm trước Lâm Phi, khi đó Lâm Phi mới xuất đạo liền đoạt được sơn nhị, vượt cuộc tranh tài quán quân. Đối mặt đông đảo người khiêu khích, cũng là như thế ba khí, khi đó chính mình còn cho rằng Lâm Phi không hiểu ở nhẫn. Cuối cùng rồi sẽ chết hiểu, nhưng không ngờ vẹn vẹn. Qua năm năm, Lâm Phi đã dám một mình chống đỡ lấy H4, dám trên một người môn khiêu chiến. Cái này bà khí, thực lực này, trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá sơn một chính hùng còn có một lá bài tẩy không dùng, lá bài tẩy này không phải ngư nhân tộc cao thủ, cũng không là thân phận còn chưa xác định tận băng, mà là tương lai mình còn dâu, Cùng ôn tâm có chín thành tương tự ngư nhân tộc công chúa, nhu có thể khắc cương, Một khi Lâm Phi bị ngón tay mềm có lên, như vậy muốn thu phục thì hắn không phải là việc khó, khó khăn là như thế nào sáng tạo cơ hội thích hợp. Mà bây giờ. Lâm Vi nhắc tới kiến thức ngư nhân tộc cao thủ, còn có 3000 nước em ở quốc tệ, nhường Sơn Mộc chính hùng trong lòng vui mừng, lập tức ý thức được cơ hội tới, lập tức nói, Lâm Linh đã có ý, ta tự nhiên không dám thất lễ, dù sao những số tiền kiến là trước đó đã nói xong, chỉ là tranh tài làm trễ vài thời gian mà thôi, bây giờ liền thỉnh Lâm Linh di giá, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện như thế nào? Cũng được. Lâm Vi cười ha ha, thu hồi giao găm quân đội cùng Liệt Huyết, nói, vậy sẽ phải đi theo Sơn Mộc tông chủ biết một chút. Lời còn chưa dứt, đột cảm giác sau lưng mấy đạo kình phong đánh tới, lập tức trong lòng cả kinh, lại không tránh né, lập tức ngốc tại chỗ trên mặt cũng hiện ra một mảnh vẻ thống khổ. sơn mục chính hùng thấy thế cũng là giật nảy cả mình, vội vàng xoay người, liền thấy ba người từ chỗ tối đi ra, hướng về sơn mục chính hùng phất phất tay, giống như là đuổi rồi đồng dạng ra hiệu sơn mục chính hùng rời đi. mấy vị đây là ý gì? sơn mục chính hùng lập tức lạnh giọng nói, mấy vị có phần cũng quá không đem ta sơn mục gia tộc để vào mắt ta. sơn mục chính hùng, ngươi đừng làm bộ dạng này, chúng ta đến đây cũng là ngươi bỏ ra nhiều tiền mời tới, cho là làm cho một chiêu nuốt lang khu hồ kế sách, liền có thể thoát khỏi chúng ta sao? bất làm động, lâm phi giết ta tộc nhân, chúng ta tất giết hắn, giết hắn sau đó. 5.000 nước em mở quốc tệ thêm nội tông vị trí tông chủ ngươi nhất thiết phải nhường ra bằng không chúng ta chắc chắn sẽ huyết tẩy tử vân tông nhà A 5.000 nước em mở quốc tệ A bảng giá đủ cao Lâm Phi thanh âm bỗng nhiên vang lên mang theo treo tức ý vị cười hắt hắt nói sơn muội chính hùng ta là sát thủ cái này cái quọp mua bán ta tiếp rồi chuẩn bị tiền A lời còn chưa dứt mấy đạo ánh sáng màu xám thoáng hiện mới xuất hiện ba người không tránh kịp bởi vì khoảng cách quá gần tăng thêm Lâm Phi đưa lưng về phía mình có hay không nghĩ đến dị trùng chân khí vậy mà đối với Lâm Phi vô hiệu căn bản không nghĩ tới Lâm Phi vô sự một khi cảm giác cũng đã chậm Sau một khắc, chơ mắt nhìn sắc bén lưỡi đao sẹt qua cổ của mình. 8000 em M quốc tệ. Lâm Phi đại khai sát rơi phía sau, đi đến Sơn một Chính Hùng trước người, duỗi bàn tay, còn giữ lại ngư nhân tộc cao thủ, ta bảo đảm một tên cũng không để lại, đưa tiền a. 419 thứ 432 chương ăn chuột thì ngu sao mà không ăn Sơn một Chính Hùng ngây ra như phóng, nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến lại là như thế cái kết, cục. đây chính là ba tên cảnh giới viên mãn cao thủ, vẫn là người mang dị chủng chân khí ngư nhân tộc cao thủ, liền lao tổ của mình Sơn một đại tàng một đám sư huynh đệ cũng có chỗ không để lại, nhưng không ngờ tại Lâm Phi trước mặt trực tiếp chính là bị miểu sát. Miểu Sa đây cũng không phải là cái gì mồm mép khẽ động liền có thể làm được, mà là cần tuyệt cao thực lực, Từ Lâm Phi ngay từ đầu biểu hiện đến xem, rõ ràng chính là không sợ dị trùng chân khí, làm ra loại bộ dáng này chỉ là vì tê liệt đối thủ, tăng thêm Lâm Phi lúc trước ở trong đường hầm chém giết năm người, khoảng chừng tám cái cảnh giới viên mãn cao thủ chết ở liễu Lâm Phi trong tay. 81, Thiếu Trung, 81Z. Còn nếu như tính lại bên trên khi trước bốn cái, thì có 12 người chết ở Lâm Phi hoặc đồng bạn trong tay, như vậy hắt bốn thực lực đến cùng bao nhiêu? Sơn Mục chính hùng suy nghĩ một chút đều trong lòng bao. Vốn cho rằng dựa vào ngư nhân tộc cùng sơn mộc gia tộc thực lực, nhất định có thể xưng bá thế giới, nhưng không ngờ chiếm mộ sĩ chặn ngang một tay, tương gia tộc tính toán gõ phải nát bấy. Thử nghĩ một cái, hôm nay EJ quốc tại nước Mỹ chi phối phía dưới, và mọi tộc đem nước Mỹ coi là phạm vi thế lực, đương nhiên sẽ không nhường sơn mộc gia tộc âm mưu được như ý, chỉ là không nghĩ tới sơn mộc gia tộc làm nhiều như vậy, vậy mà làm người làm áo cưới. Bây giờ Lâm Phi càng là quật khởi mạnh mẽ, thực lực tăng trưởng độ ra tuyệt đại mấy người dự kiến, mỗi một lần khi nhận được trọng thương Lâm Phi tốt tin tức phía sau, ngay sau đó là tin dữ mà tin giữ mỗi lần cũng là lấy phạm vi lớn hy sinh làm trụ cột, bất kể là kinh thành quy thuộc thực lực bị đả kích, vẫn là tự mình phái ra trinh sát long sóc quốc đánh đánh tan cứ cao thủ đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại, thất bại toàn bộ cùng Lâm Phi có liên quan, vốn là có thể tránh cho, thậm chí có thể nhường Lâm Phi vùi đầu vào sơn mục gia tộc cúm ấp, dù là đối với sơn mục gia tộc biểu hiện ra vẻ hào cảm cũng được, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cư nhiên bị Lâm Phi giả tượng sở mê, tại hư hư thực thực mất trí nhớ cùng mất hết tu vi dưới tình huống, lại nghĩ phế vật lợi dụng để nhận được vạn vị tông ân tình, nhưng không ngờ hết thể đều là giả. Chỉ có Lâm Phi thật sự, mà Lâm Phi mục đích quá mức đáng sợ, diệt đi tất cả ngấp nghẽ long sóc, quốc lợi ít người. Bây giờ ác hơn, lại muốn 8000 nước em mở quốc tệ, mặc dù còn tại Sơn Mục Chính Hùng trong phạm vi chịu đựng, có thể nhất thời lấy ra nhiều tiền như vậy, Sơn Mục gia tộc nhất định sẽ lâm vào kinh tế hỗn cảnh, khi đó nào có dư lực nghĩ những chuyện khác, đây chính là 8000 nước em mở quốc tệ, không phải 8000 nước N quốc là trắng, nghe thấy con số này, Sơn Mục Chính Hùng tự sát tâm đều có. Bất quá Lâm Phi tất nhiên sẽ ra, hơn nữa đem ngư nhân tộc mà nói nghe từ biết, tự mình nghĩ lại cũng nghĩ lại không xong, không khỏi con người đảo một vòng, lập tức tươi cười đạo: Lâm lĩnh, chuyện tiền cũng là việc nhỏ, chỉ là ngươi trước phía sau giết tám tên ngư nhân tộc người, ta sợ ngư nhân tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Đừng cố quá đi hàn sáng ngồi xuống, chúng ta chậm rãi thương thảo như thế nào, không bỏ qua thì có thể làm gì? Lâm Phi khinh thường nói, vừa vặn đều tới, ta giải quyết chung, tránh khỏi từng cái tìm bọn hắn. Nói đến đây, Lâm Phi giọng của biến đổi, nhìn xem sơn mục chính hùng vấn đạo, lão giả, ngươi không nói ta cũng quên mục đích ta tới, ngươi tại sao muốn bãi bỏ đi ta đều tư cách tranh tài? Chẳng lẽ ngươi cho là ta Lâm Phi không dám giết người sao? Sơn mục chính hùng nghe vậy lập tức khẽ run dậy mắng thầm, sao? Còn nói chính mình không dám giết người, không dám giết đều giết rồi tạm, cái cảnh giới viên mãn cao thủ, nếu là dám giết, chẳng phải là ngay cả ta Tử Vân tông cũng cùng nhau đổ. Nghĩ thì nghĩ, ngoài miệng cũng không dám nói như vậy, lập tức cười xòa nói, Lâm Lĩnh nói giỡn, không phải ta bãi bỏ, thực là bởi vì Lâm Lĩnh trong lúc nhất thời mất liên lạc, cuối cùng thống kê danh sách lúc không nhìn thấy Lâm Lĩnh, lúc này mới làm ra quyết định này, đã ngươi hiện tại xuất hiện, tự nhiên là phải tăng thêm đi. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Lâm Phi cười hắc hắc, nói tiếp, ngươi xem nơi chừng nào thì cho ta tiền a. Tới trước bỏ đi một lần, nhiều tiền như vậy ta cũng phải cần an bài một chút không phải? Sơn một chính hùng một mực tính toán như thế nào để cho mình át chủ bài tự nhiên một điểm xuất hiện ở lâm phi trước mặt mà không lộ ra tận lực, bởi vậy con người đảo một vòng, liền nghĩ đến biện pháp. một màn này tựa như vương doanh tỉnh lữ bố đến phụ dự thiệp, gặp gỡ bất ngờ điều thiền tình hình giống nhau như lúc, chỉ là không biết cái này sơn một chính hùng có phải hay không đọc thuộc lòng tam quốc diễn nghĩa, vậy mà có thể nghĩ ra một vỡ tuồng như vậy mã. lâm phi trong lòng cười thầm, mặc dù không biết sơn một chính hùng ý đồ, lại biết hắn chắc chắn không có nghẹn cái gì tốt cái dám, tất nhiên cho mình lường gạt cơ hội, nào có không đi đạo lý. thế là lâm phi cười ha ha một tiếng phía trước dẫn đường phải sơn mục chính hùng lần này lại biến thành dẫn đường cho dù là nghĩ có một tiểu đệ thay thế chức trách cũng không cách nào toàn nguyện lúc này ai nói sai một câu nói ai dám cam đoan lâm phi đao trong tay sẽ không chém vào trên đầu mình Tặng cái đại cao thủ nói rất liền rất đừng nói đã biết một ít lâu là cho nên sơn mục chính hùng lại là một lần nô tài ở phía trước thận trọng dẫn đường e giờ quốc nhân chính là e giờ quốc nhân làm như vậy mới phù hợp hắn xưng hô sơn mục chính hùng chỗ ở tại liền khối long sóc kiến trúc dài đất trung tâm xem như tông chủ tông chủ phủ tự nhiên xây dựng khí phái vô cùng giống như hoàng cung đồng dạng Người tông chủ này phụ chỉ có tông chủ một nhà có thể cư trú. Sơn mục chính hùng nhiệm kỳ đến, đến rồi, liền muốn chuyển ra tông chủ phụ, vì duy trì kéo dài sơn mục gia tộc đối với tử vân tông thống trị. Sơn mục chính hùng mới khiến cho sơn mục chậm vệ bốn phía hoạt động, chỉ là không ngờ tới chính là sơn mục chậm vệ vậy mà, tự cho là thông minh, chạy đến kinh thành cùng lâm phi là địch, chân chính đoạn khôn còn sống hay không cũng không biết được. Vừa vào cửa, một tuổi trẻ nữ tử chợt xuất hiện, chú ý mắt đỏ mắt, tiếng như chim hoàng oanh, ngọt ngào lên tiếng. Phụ thân, ngài đã trở về, có từng thăm dò là người phương nào đảo loạn sao? Lâm phi nghe tiếng nhìn lại, lập tức mím người nàng này hiển nhiên chính là một cái khác ôn tâm, chỉ là so ôn tâm nhiều hơn một phần ngả lớn chi thái, diễm như hoa đảo, cùng ôn tâm tố nhược chín thu chi cúc khí chất hoàn toàn tương phản. Mặc dù cũng là tuyệt sắc, lại tại lâm phi trong suy nghĩ kém vẻ không thiếu. Chính là chỗ này vị, hắn chính là lâm phi. sơn một chính hùng cố ý nhấn mạnh, đem lâm phi tên cắn đặc biệt trọng, ngụ ý không cần nói cũng biết. sau một khắc, lại chỉ vào nữ tử nói, đây là ta thứ nữ, cũng là ôn tâm muội muội, ôn nhã. lâm phi nhàn nhạt gật đầu, cười nói, hay là thật giống, bất quá đây cũng là tỷ tỷ a. nói lời này phía trước, lâm phi liền nghĩ đến tuyết lan tâm cùng đóa hoa nói lời nói là thấy được một người giống như là Ôn Tâm, hai nữ đều cùng ấm áp có tiếp xúc, mặc dù thời gian không dài, nhưng cũng sẽ không phải là không nhận biết. Sở gì không nhận ra, nhất định là bởi vì khí chất hoặc hơi thở nguyên nhân. Chỉ là giờ này khắc này, Sơn Mục Chính Hùng đem hắn giới thiệu cho chính mình, chắc chắn có ý khác. Hơn nữa, còn có một chút, Ôn Tâm sẽ không lừa gạt mình, đó chính là nàng căn bản không có tỷ tỷ hoặc muội muội. đưa tới cửa thịt, ăn còn không ăn đâu. Lâm Phi trong lòng chuyển qua vô số ý niệm. thật lâu sau, đột nhiên quyết định chắc chắn, an chuột thì ngu sao mà không ăn? 420 thứ 433 chương giao đấu tâm cơ làm ra quyết định phía sau, Lâm Phi trên mặt lập tức hiện ra một tia đau đớn chi sắc, bất quá chỉ là trang, nội tâm chân thực tình cảm nhưng là phẫn nộ dị thường, nghĩ đến Sơn Mộc Chính Hùng một mực kiên trì mang tự mình tới ở đây, lập tức suy nghĩ minh bạch trong đó có thiếu đối với Sơn Mộc Chính Hùng càng thêm kính bị. 8. Nhất Trung Văn. 8. Một. Z. Trên đời còn có như thế tương tự tỉ muội, chẳng lẽ cũng là song bảo thai. Lâm Phi xảo rượu dùng một cái cũng chữ, ám chỉ chính là chân vũ tinh hỏa chân tuyết tình muội. Cùng hai tỉ mỗi quan hệ có thể nói tại Nam vực đại sáu không có người không biết, bằng không mà nói, cũng sẽ không dẫn tới quỷ phụ đối với Lâm Phi như vậy phẫn hận, thậm chí muốn giết chết cho thông khoái. Lâm Phi câu nói này đang nói ở sơn mục chính hùng tâm khảm bên trong, mục đích của hắn chính là muốn cho cái gọi là Ôn Nhã tiếp cận Lâm Phi, lấy đạt đến chính mình mục đích không thể cho người. Biết. Sơn Mục Chính Hùng trong lòng vui mừng, trên mặt cũng không giả mạo sắc, hòa hái lên tiếng, "Tiểu Nhã, ngươi trước đi làm việc đi, ta và Lâm Linh có chuyện quan trọng thương lượng." Ôn Nhã hơi hơi hạ, hướng về phía Lâm Phi nở nụ cười xinh đẹp, quay người rời đi, lưu lại mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Lâm Phi ra vẻ một bộ si mê trang chờ một mạch sơn mục chính hùng ho nhẹ nhắc nhở hắn, mới ta thắng đạo, đáng tiếc ôn tâm vậy mà nghĩ quẩn, rời đi như thế, nhìn thấy lệnh hái cùng nàng như thế giống nhau, thật là khiến người ta tổn thức không thôi." Ta cũng không nghĩ đến lại là dạng này, lần kia là tử Vân tông mỗi năm một lần diễn luyện án bài, ta muốn tự mình giám sát, nhưng không ngờ trái tim tâm nhi vậy mà phí hoài bản thân mình, bây giờ suy nghĩ một chút, còn có chút đau lòng, ta người cha này làm tuyệt không xứng trước cả. Sơn mục chính hùng ra vẻ bi thương chi thái, để cho Lâm Phi tiến nhập phòng khách, nhường Lâm Phi ngồi tọa, sai người dâng trà, tiếp tục mở miệng vấn đạo, không biết Lâm Linh đối với ngư nhân tộc cao thủ như thế nào đối đãi. Lâm Phi cười ha ha, giả trang ra một bộ bởi vì nhìn thấy ôn nhã mà muốn xốp tư thái, đắp, ngư nhân tộc cao thủ rõ ràng không phải đi qua chính quy đường tắt tu luyện ra được, mơ hồ có vàng tộc cái bóng, bất đồng chính là, vàng hoài dùng răng đả thương người, bọn hắn dùng chân khí đả thương người thôi, điểm ấy thấy rõ cũng không có cái gì. Ta dùng người không tra, kết quả ra chuyện thế này, không dối gạt Lâm Linh nói, ta cũng không nghĩ đến ngư nhân tộc sẽ làm như vậy, Đạo khách thành chủ, còn đem nơi đây làm thành nội tông, muốn ta giao ra tử vân tông một nửa quyền hạn. Tuần nữa chia làm nội tông cùng ngoại tông, ngư nhân tộc người đảm nhiệm nội tông tông chủ, nếu như ta không đáp ứng, ngư nhân tộc liền muốn huyết tẩy tử Vân tông, còn muốn năm nước em mở quốc tệ, tăng thêm lần này sợ nị trợ tranh tài kỳ thực là từ ngư nhân tộc không chế. Cho nên Lâm Linh vắng mặt cũng không phải ta thụ ý. Sơn Mục Chính Hùng nói ra một đống lớn lý do, mục đích đơn giản hai cái, một là vì chính mình giải vây, hai là gấp lửa bỏ tay người, nhường Lâm Phi đi tìm ngư nhân tộc tính sổ sách, chính mình Sơn Mục gia tộc sẽ có thể giữ được bình an, tính toán gõ phải đỉnh đường vàng rồi, có thể Lâm Phi có thể hay không mắc lựa liền nói khác. Nói trắng ra là, Sơn Mục Chính Hùng là e ngại Lâm Phi thực lực. Tại chính mình bố trí phía trước, cầm Lâm Phi căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, Lâm Phi muốn giết cứ giết, căn bản không người có thể ngăn được hắn, dù là kỳ vọng cao ngư nhân tộc, hiện tại xem ra, đối với Lâm Phi cũng là bất đắc dĩ, nếu như Lâm Phi đi đối phó ngư nhân tộc, đổ vì chính mình giành được thời gian. Bây giờ, duy nhất lo lắng chính là, Lâm Phi có thể hay không mắc lửa, ôn nhã xuất hiện có thể hay không vì chính mình giành được chuyện cơ, đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Lâm Phi đương nhiên sẽ không mắc lửa, bất quá tới nơi này mục đích cũng không phải nghe những lý do này Chờ Sơn Mục Chính Hùng nói xong, lập tức cười nói, "Ngư nhân tộc sự tình ta đã tiếp, chính như vừa rồi ba người kia nói tới điều kiện một dạng, ta muốn cái gì nội tông vị trí tông chủ, đem tiền cho ta là được, tăng thêm hòa đảm điều kiện, tổng cộng là 8000 nước Mở Quốc tệ, Đương nhiên, ta muốn tiền mặt, đồng thời lấy 9 điểm danh nghĩa đón lấy nhiệm vụ. Sơn Mục Tông chủ cứ yên tâm đi." 9 điểm tại sát thủ giới chính là một khối biển chữ vàng, dù là Sơn Mục Chính Hùng không nghĩ như thế, cũng không dám phản bác, huống chi địa thế còn mạnh hơn người, những số tiền kia ngược lại thành tư yếu, nếu như Lâm Phi giới cơn nóng giận, thật đem Sơn Mục gia tộc diệt trừ, giữ lại số tiền này cũng không mệnh hoa không phải nghĩ tới những thứ này, sơn một chính hùng cười ha ha, nói, lâm lĩnh uy tín tại hạ tự nhiên tin được, tiền không là vấn đề, vấn đề mấu chốt ở chỗ ngư nhân tộc cao thủ không biết có bao nhiêu vị, có phải hay không đều ở đây nam vực cũng là ẩn số, e rằng cái này 5.000 nước không thế nào tốt cầm, điểm trọng yếu nhất là tiểu nữ tỷ muội cũng là ngư nhân tộc, quyết định này cũng cho ta có chút khó khăn, cái này sáu. lần thứ hai nhắc tới ôn tâm cùng ôn nhã, lâm phi trong lòng cười lạnh không thôi, sơn một chính hùng đang dẫn chính mình hướng về một con đường khác thượng đầu, mục đích đúng là muốn cho chính mình đi tìm ôn nhã, do ngư nhân tộc hư thực. đến một bước này, lâm phi xem như hoàn toàn biết sơn một chính hùng ý đồ. Cuối cùng, Sơn Mục Chính Hùng không muốn bây giờ đưa tiền, mà là muốn thông qua ôn nhã đưa đến trong tay mình, từ đó cũng đã chứng minh một sự kiện, ngư nhân tộc nội tình, Sơn Mục Chính Hùng biết cũng không nhiều, thậm chí chính mình nhắc tới vạm hải tộc, Sơn Mục Chính Hùng cũng không biểu hiện ra đầy đủ kinh ngạc. Ta nói qua, ta có biện pháp của ta, chỉ cần thấy được tiền, ta sẽ đi làm, đương nhiên, ta cũng sẽ không dựa theo ngươi nói đi làm, điểm ấy ngươi ta lòng dạ biết rõ, nếu như một mực dây dưa, khó chịu, ta còn có một chiêu cuối cùng, đó chính là cướp. Lâm Phi mặt của trở nên còn nhanh hơn là sách, nói tới chỗ này, lập tức trở mặt, ngữ khí trở nên băng lãnh. Giọng điệu cũng là lạnh leo dị thường, đối với Sơn Mục Chính Hùng tới nói, tuyệt đối không phải là một cái điểm tốt. Sơn Mục Chính Hùng giật nảy cả mình, Lâm Phi một cái cấp chữ đi vòng ôn nhã, rõ ràng không hơn mình làm, hắn làm sao biết? Lâm Phi ưa thích mỹ nữ ôm ấp yêu đường, cho dù là truy, vậy cũng phải là Tuyết Huệ tâm loại kia, ôn nhã khí chất còn không bằng ôn tâm, Lâm Phi làm sao chủ động tiến công? Lâm Lĩnh, cái này 6. Đừng cái này kia, nữ nhân tộc mở ra 5000 nước em mở quốc tệ là ngươi dùng để thuê bọn hắn giết ta, điểm ấy ta còn không cùng ngươi tính toán đâu, nếu như ngươi lại chấp mê bất độ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Phi lạnh lùng lên tiếng. Nhìn xem Sơn Mục chính hùng sát cơ mười phần, lạnh giọng nói: "Ngươi không muốn cho 5000 nước cũng được, ta nhất quán cách làm chính là, ngươi ai đã giết ta, ta liền diệt người đó cả nhà, ngươi thuê ngư nhân tộc giết ta, ta đương nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, 1000 vạn một cái mạng, cái giá này già trẻ không gạt, từ giờ trở đi, Sơn Mục gia tộc người, bất kể là nam Bực vẫn là e giờ nước, đều sẽ là ta H4 đánh chết mục tiêu." Lời này vừa nói ra, Sơn Mục chính hùng hãi nhiên biến sắc, Lâm Phi vậy mà kéo ra H4, đây thật là muốn mạng già, bởi vì đòi lại ngư nhân tộc cao thủ nói qua, H4 bên trong xuất hiện 6 tiên viên mãn trải qua cao thủ, trong đó ba người không thua với mình. Về sau lại có 3 người gia nhập vào, đây chính là 9 người, tăng thêm Lâm Phi, chính là 10 người, mà bây giờ ngư nhân tộc cao thủ nhiều lắm là còn lại 8 người người, mặc dù có dị trùng chân khí, có thể ngăn cản hay không được H4 công kích. Thật sự là một trận số. Huống chi, Lâm Phi hiện tại có thể một đối hai hoặc một đối ba, nếu là có những người khác phụ trợ, H4 chắc chắn trở thành khó chơi nhất kinh khủng nhất thế lực, Nam vực chắc chắn là H4 thiên hạng, hơn nữa còn có một điểm, H4 muốn thay tên trở về Long Sóc Tông, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Nhớ tới nơi này, Sơn Mục Chính Hùng cũng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào xấu. 421 thứ 434 Trường so cường đạo còn thổ phỉ lâm phi nhìn xem Sơn Mục Chính Hùng chậm chạp không làm trả lời Trong lòng cười thầm không thôi Sau khi suy nghĩ một chút, càng thêm kiên định kế sách của mình Sơn Mục Chính Hùng nghĩ nuốt lang khu hổ Cái kia liền cho hắn mang đến tìm hiểu nguồn gốc Sơn Mục Chính Hùng lộ ra ngư nhân tộc tin tức Liền cầm lấy 5.000 nước em mở quốc tệ rời đi Nếu như không lộ ra, vậy thì lấy Sơn Mục ra tộc uy hiếp hắn Đầu này kế sách không thể bảo là không động hơn nữa sơn một chính hùng tuyệt đối không dám đánh cược trước thực lực tuyệt đối bất luận cái gì âm mưu đều là phí công kể từ lâm phi quay về sơn một chính hùng khắp nơi bị quản chế so với ai khác đều nghĩ giết chết lâm phi có thể lâm phi nhưng là lần lượt phá hủy kế hoạch của hắn mỗi một lần đều đánh vào kế hoạch tiết điểm bên trên ngư nhân tộc sự tỉnh cũng là như thế trước hết giết tranh tài người phía sau đến tử vân tông giết người mỗi một lần xuất kích đều để sơn một chính hùng không trôi đánh trả không thể trả kích thì cũng thôi đi còn phải tiếp lấy bị quản chế bây giờ ngư nhân tộc đảo khách thành chủ càng làm cho hắn như cùng ăn con rồi đồng dạng đối mặt lâm phi Sơn Mục Chính Hùng vô kế khả thi, chỉ có thể hai chọn một. 8. Nhất Trung Văn Võng Tám Lâm Lĩnh, không phải ta không nói Ngư Nhân Tộc hành tung, thật sự là không biết, không nói gần người. Cái này giai đoạn thứ hai tranh tài, Ngư Nhân Tộc chỉ làm cho một người thăm ra, chính là từ hát bốn căn cứ chạy trốn người kia, còn lại cũng là chúng ta Tử vân Tông đệ tử, mà chút cũng là Ngư Nhân Tộc nhân an bài. Sơn Mục Chính Hùng nói như thật lấy, một bộ không biết chuyện chút nào bộ dáng, vẫn là tiếp tục dẫn đạo Lâm Phi đi tìm Môn Nhã, mà một lòng tưởng nhớ, lại để cho Lâm Phi lòng sinh lo nghĩ. Xem ra Sơn Mục Tông chủ thật sự không biết Ngư Nhân Tộc cao thủ ở đâu, đã như vậy ta sẽ không cưỡng cầu Lâm Phi cười nhạt một tiếng, cái thanh kia đáp ứng ta 3.000 nghìn nước em mở quốc tệ cho ta đi, ta bây giờ liền mang đi. đến nỗi ngư nhân tộc, bọn hắn không treo chọc ta, ta tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động treo chọc bọn hắn, xem ở ôn tâm mặt mũi, ta sẽ không so đo. nói đến đây, Lâm Phi đứng dậy, liền muốn hưởng về bên ngoài đi, âm thanh cũng biến thành băng lãnh, ta ở trong viện chờ lấy, một nén hương thời gian không nhìn thấy tiền, ta liền mở giết. theo tiếng nói, liệt huyết đã đến trong tay, uống đủ đầy đủ địch nhân máu liệt huyết trong lúc vô hình hiện ra một cỗ khí, từng đạo hàn quang bên trong chứa một tia huyết sát chi quang, Nhường sơn mục chính hùng thấy mí mắt chực Lâm Phi đi thẳng tới trong viện, tìm được một cái băng ghế đá ngồi xuống, căng giọng quát, "Sơn Mục gia tộc người nghe, 5 phút sau, ta Lâm Phi muốn đại khai sát giới, các ngươi chỉ có 5 phút chạy trốn, bằng không, giết không tha." Câu nói này quanh quẩn tại kiến trúc bảy phía trên, liền Tần Băng cũng nghe được rõ ràng, trong lòng vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Lâm Phi vậy mà không để ý tự thân nguy hiểm đi tới nơi này, vui chính là lại có thể nhìn thấy con của mình. Mà ở Sơn Mục gia tộc người trong hai, câu nói này không thể nghi ngờ là tử hình lệnh, cho dù là ba tuổi hài tử cũng bị đại nhân che miệng lại, chỉ sợ tiêu khóc lên tiếng chọc giận Lâm Phi, đưa tới họa sát thân, trong lúc nhất thời Sơn Mục gia tộc Lâm vào sợ hai bên trong. Sơn Mục chính hùng con ngươi đảo một vòng, lập tức vọt ra phòng khách, gấp giọng nói: Lâm Linh an tâm chớ vội, ta đây đi chuẩn bị ngay. 3.000 nước cam đoan một phần không thiếu, liên quan tới ngư nhân tộc sự tình, ta trả trước một nửa. Sau khi chuyện thành công, trả lại một nửa khác, ngươi xem coi thế nào. Lâm Phi lúc này mới gật đầu một cái, cười nói: Lão giả sớm sảng khoái như vậy thật tốt, nhất định để ta hỏa, ngươi phải biết, hỏa rất thương thân thể, lần tiếp theo ta nhưng là không phát hỏa, trực tiếp tiết. Lâm Phi đem tiết hai chữ cắn đặc biệt trọng, tiết ý tứ nhiều lắm, quốc ngữ bác đại tinh hâm. Cũng chính là Sơn Mục Chính Hùng loại này vẫn nghĩ cùng Long Sóc là địch người mới sẽ đối với quốc ngữ quen thuộc như thế, biến thành người khác, cũng không chắc chắn có thể nghe hiểu hai chữ này chân chính hàng nghĩa. Cái này tiết nói là trực tiếp giết người, hơn nữa không có những thứ khác phương thức biểu đạt, Sơn Mục Chính Hùng nghe là hai hùng cái vía, nào còn dám nói nửa chữ không, cho dù là ngàn vạn cái không uốn, cũng muốn đợi đến Lao Tổ Sơn Mục đại tàng an bài hoàn tất, đã chết một cái đại ngu ngốc, e giờ nước cao thủ chỉ mấy cái như vậy, nếu như cứng ngắc lấy cùng Lâm Phi đối nghịch, thua thiệt tuyệt đối không phải là Lâm Phi. Bởi vì Lâm Phi gốc dễ quá cứng. Nam Bực có chuẩn nhiều lưu cho hắn H4, bây giờ tuyệt đối là bền chắc như thép, lại nghĩ từ nội bộ phá đổ H4, tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa Thám Tử cũng vừa vừa dò tin tức H4 sớm đã người đi nhà trống, căn cứ trực tiếp bỏ, điều này nói rõ cái gì? Chứng minh Lâm Phi càng thêm có thể không cố kỹ chút nào ra tay. Suy nghĩ một chút những thứ này, Sơn Mục Chính Hùng cũng không khỏi sợ hãi. Từ đại lý thuyết, Long Sóc nước quân lực có thể vài phút đem EJ quốc đánh vào đáy biển. Từ nhỏ Phương Diện nói, Lâm Phi cùng H4 sớm đã xưa đâu bằng này. Từ cá nhân tới nói, hai cái đại ngu ngốc cũng không nhất định là Lâm Phi đối thủ. nghi tới Nghi lui cũng chỉ có thể từ Lâm Phi nhược điểm vào tay. Lâm Phi nhược điểm chính là háo sắc cùng trọng tính nghĩa. cho nên Sơn Mục Chính Hùng mượn đi lấy tiền công phu, trực tiếp đi tìm Ôn Nhã, đem ngân hành tạp cùng với một chuôi to như bóng bàn lớn nhỏ nam châu giao cho Ôn Nhã, tinh tế dặn dò một phen. tại Lâm Phi về vấn đề, cho dù Ôn Nhã là ngư nhân tộc người, lúc này cũng chỉ có thể phối hợp Sơn Mục Chính Hùng. bằng không, một khi Tử vân Tông xong đợi, lấy Lâm Phi tính khí, ngư nhân tộc cũng khó trốn liên quan. Ôn Nhã đến nhường Lâm Phi trong lòng ngẩn ngơ, chợt cười thầm không thôi, chỉ thấy Ôn Nhã chậm rãi hướng về phía trước, một hồi đạm nhã hương khí tùy hành dựng lên. Nhìn xem Lâm Phi lộ ra hai hàng hàm răng, cười quyến rũ nói: "Lâm đại ca, cha ta đi an bài người tranh tại sự tình đi, cho nên nhờ ta đem các loại đồ vật đưa tới, đồng thời để cho ta chuyển cáo một tiếng, tiền một phần không thiếu, chỗ này Nam Châu chính là tự nhiên Nam Hải nước biển châu, đã có 3000 năm lịch sử, mỗi một quả đều giá trị liên thành, tổng cộng là 28 quả." Thỉnh Lâm đại ca vui vẻ nhận. Nhìn xem bốn nhã mỹ thái, Lâm Phi cười ha ha: "Sơn Mục tông chủ thủ bút thật lớn, cái này 28 quả Nam Châu chẳng lẽ lấy từ 28 tinh túc sao?" Khênh khách, Lâm đại ca thật biết chế cười, "28 tinh túc mỗi một cái tướng mạo đan chính." nào có những thứ này làm châu mượt mà ó ánh. ôn nhã quả nhiên là nhọn miệng cười bách bị sinh, mê người là mê người, thay cái nam nhân nhìn thấy nhất định sẽ xốp giòn đến trong xương cốt, nhưng tại lâm phi trong mắt, nhưng lại có không nói ra được chán ghét, so sánh ôn tâm thanh thuần, lâm phi hận không thể một cái tắt chụp chết ôn nhã, miễn cho làm hại cùng ôn tâm tương tự như vậy gương mặt xinh đẹp, nhưng bây giờ không được, ta chỉ biết bắc cực có cáo bắc cực, không nghe nói nam vực có hồ ly à, như thế nào gửi được một cô mùi khai. lâm phi trêu tức lên tiếng, nhìn chăm chăm ôn nhã lạnh giọng vấn đạo, ngươi cảm thấy ta sẽ hiếm có ngươi sao? ta cảm thấy sẽ. Bởi vì ta biết ngươi nghĩ biết đến tin tức, hơn nữa, ngươi muốn tình báo chỉ có ta có thể nói cho ngươi, ngoại trừ ta, ai cũng không biết những người kia hành tung. Ôn Nhã lộ ra rất là tự tin, nhìn chằm chằm Lâm Phi gần từng chữ nói, "Lâm Phi, ta thừa nhận ngươi rất xuất sắc, nhưng còn chưa tới chủ động để cho ta dò hỏi tống bao trình độ, hơn nữa, Ôn Tâm chết, với ta mà nói cũng là giáo hấn, yêu thương ngươi rất nguy hiểm, cho nên mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đây tướng mạo và khí chất là cha mẹ cho, ta không phải là Ôn Tâm, Ôn Tâm cũng không phải ta Ôn Nhã." Ôn Nhã phản kích nhường Lâm Phi có chút ngạc nhiên, chợt cười ha ha một tiếng rối bàn tay, nhận lấy ôn nhã đưa tới ngân hành tạp cùng nam châu, số tiền này cùng nam châu ta nhận, làm phiền ngươi chuyển cáo sơn mục chính hùng lao ra kia. sổ sách cần một bút bút tính toán, lại không trung thực, tiểu gia vẫn như cũ sẽ trở mặt vô tình, ngươi không giữ chữ tín. ôn nhã lập tức thét lên lên tiếng, lâm phi khinh thường nở nụ cười, nhìn xem ôn nhã lạnh giọng nói, thu hồi ngươi cái này sắc mặt ta, dục cầm cố túng những thứ này trò vặt đối với ta vô hiệu, còn có, ta lâm phi giảng hay không uy tín, các ngươi nói không tính, hơn nữa ta cũng sẽ không cùng xuất sinh coi trọng chữ tín. người nhất định chính là tên cường đạo. Sai, ta là so cường đạo còn thổ phị cường đạo, ngươi sẽ từ từ biết đến. Lâm Phi lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt bất kỳ nhiên hướng tần băng trô ở tiểu viện phương hướng liếc mắt nhìn, trầm giọng nói, sơn mục gia tộc không thành thật, ta không để ý xóa đi.